Chương 284, chấn ma thành báo nguy, chương 284, chấn ma thành thành nguy, nguy. 284, 284, ma ma báo báo đại đường đại doanh bên trong tào chính t h ầ n phụ thân tới đang cùng khổng khâu mấy người uống rượu tần thiên bên thai lẩm bẩm vài câu sau tần thiên kém chút không có bị sắp chết tần thiên không nghĩ ra cựu đầu sư tử cái này là vì cái gì muốn nói vì hóa long quả lời nói kia cũng không đến nội a hắn nếu là thật muốn muốn tần thiên có thể trực tiếp dùng hai mươi vạn thần tình bán cho hắn hai mươi cái làm gì hoa cái này tiền tiêu đ u ổn phí đâu thứ này hệ thống trong thương thành có là một vạn thần tình một cái tào chính phần nhìn ra tần thiên trong mắt nghi hoặc sau túi người tiếp tục trầm ngâm vài câu tần thiên nghe xong tào chính thuần lời nói sau trong n g á y mắt hiểu rõ ra cái này hóa ra là cái này mạc ly chịu không được đà kích đạo tâm trực tiếp nát khó trách cựu đầu sư từ nhất tộc sẽ bỏ ra nhiều tiền treo thưởng đầu của mình bất quá đối với việc này tần thiên cũng không có quá để ở trong lòng dù sao chỉ cần võ thần không ra kêu tần thiên liền ai cũng không sợ nhìn xem biểu hiện trên mặt â m tình bất định hứa chử vội vàng đứng lên ôm quyền nói vậy hạ ngài đây là thế nào có cái gì phiền lòng sự t ì n h ngài cùng hứa chử nói hứa chử thay ngài đi làm tần thiên không muốn hỏng đám lời hào hứng thế là cười to nói ha ha không có chuyện tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa ngay tại tần thiên t ạ i uống rượu làm vui thời điểm trấn ma thành t r ư ớ c tụ tập đại lượng ma tộc đại quân nhìn xem nhìn không thấy cuối ma tộc r a cắt lượng trong tay quạt lông nhẹ nhàng huy động vẻ mặt t h ô n g rong trấn ma thành bên trên hai trăm vạn bao tiền sơn thủ bị doanh cấp tướng sĩ phối hợp với hắc long quân nghiêm phòng tử thủ nhìn xem kéo dài vài trăm dặm ma tộc đại quân t r ư ơ n g dĩnh vẻ mặt kích động tại trương dĩnh xem ra cái này dưới tường thành không phải ma tộc hai mươi một hành tàu quân công điểm a trải qua vài lần đại chiến chương dĩnh bởi vì quân công lớn lao Hắn mà lúc trước cùng hắn cùng một kỳ tiến vào bao thiền sơn thủ bị doanh những cái kia kinh thành đám công tử ca tại chiến trường giặc hạ đã tử trận gần ba thành còn sống sót những công tử ca kia nhóm bất luận là chức quan vẫn là tu vi đều chiếm được to lớn tăng lên mà cùng trương dĩnh cùng một kỳ tiến vào bao thiền sơn trương hằng chi tử trường tuấn hiện tại đã tấn thăng đến địa nguyên cảnh đình phong hiện tại trương tuấn nương tựa theo quân công một đường tấn thăng đến phiêu kỵ tướng quân quan cư nhị phẩm dưới tay quản hạt lấy mười vạn nhân mã là đại đường quân giới bên trong từ từ bay lên tân t ì n h mà bây giờ bao thiền sơn thủ bị doanh bên trong các tướng sĩ tu vi phổ biến đều tại tông sư cảnh tà h ư u trương dinh đi đến trương tuấn bên cạnh trầm giọng nói tướng quân xem ra lần này ma tộc thế tới không nhỏ a cái này c h ấ n ma tháp đều nhanh chứa không nổi tới nữa kia c h ấ n ma tháp cũng chỉ có thể xây lại tạo cái thứ hai trương dinh nói xong móc ra một bình linh tự đưa cho trương tuấn nói rằng chờ một lúc đánh lên ngươi trước tiên cần phải để chúng ta hiểu tự doanh lên trước loại này đại chiến ta đến lâu như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải các huynh đệ gần nhất phần lớn đều ở bình c ả n h kỳ liền đợi đến lần này đại chiến tranh vào tay đầy đủ quân công điểm sau đó đi quân công các hối đoái đ a n dược đột phá đâu chứng dĩnh lời này không giả t h ủ bị doanh bên trong các tướng sĩ phần lớn tiên phú đều rất kém cỏi liền xem như đại đường linh khí đạt được chưa từng có tăng lên nhưng là do ở tư chất nguyên nhân lại tu luyện thế nào bằng vào các tướng sĩ tiên phú mong muốn đột phá tới phá hư cảnh kia là muôn vàn khó khăn Bất quá đại đường có quân công các, bên bó bị chất trong có thể cải thiện tư chất linh vật vừa nắm một bó to, huyết thể tay. thủ quá quân quân đều các, đại đường điểm đầy đủ. Ma huyết đều có thể đổi được cải linh công nắm cần công nên có có chỉ có Cho vừa Ma dù o theo a kia n tướng、si、đối với đánh trận, kia là chạy theo như h chạy các với si đối vịt. là d sao cái này liên quan đến võ đạo của mình tiền đồ phải biết quân công các bên trong rất nhiều thứ ở bên ngoài chính là muốn mua cũng mua không được liền lấy đơn giản nhất linh cựu cùng linh thực nói lên tại thiên hạ đệ nhất lâu mong muốn uống đến thượng phẩm cấp bậc linh cựu hoặc là linh thực vậy chỉ có thể đặt trước thân phận không đủ người người còn mua không được nhưng là tại đại đường quân công trong các chỉ cần ngươi có đầy đủ quân công điểm ngay cả cựu phẩm linh tựu đều có thể đổi được cho nên các tướng sĩ đối với quân công điểm mới như thế như vậy c n g nhiệt trương t u ấ n nghe vậy quay người nhìn về phía trương dĩnh trong tay lục phẩm thanh mai n h ư ỡ n g cười nói lục phẩm thanh mai tiểu đồ tốt ta bất quá tiểu từ ngươi ngươi có biết hay không trước trận hối lộ chủ tướng là bao lớn sai lầm trương dĩnh nghe vậy trên mặt nghiêm lập tức nói rằng đây coi là cái gì hối lộ a ta đây là thương cảm lãnh đạo bình thường vì các huynh đệ quan tâm mệnh n g chuyên tới để hiếu kính lãnh đạo ngài có muốn hay không vậy ta còn liền không cho trương dĩnh nói xong liền làm bộ muốn quay người rời đi phải biết cái này lục phẩm thanh mai t i ể u thật là cái thứ tốt ta uống một ngụm có thể tẩy địch linh hồn có bình tâm t ĩ n h khí công hiệu tại tu luyện người trước đó nếu là uống một ngụm đây tuyệt đối là làm ít công to hơn nữa không nói trước công hiệu chiếc kia cảm giác cũng tuyệt đối không thể chê miệng vừa hạ xuống kia là giang môi lưu hương làm cho người dư vị vô tận mà thân ở trong quân doanh t r ư ơ n g tuấn cũng nhiễm lên thích rượu ma bệnh t r ư ơ n g tuấn nhìn xem muốn đem thanh mai t i ể u thu lại trương dĩnh vội và nói dừng lại nâng gốc lưu lại chương hai trăm tám mươi năm chiến khởi trấn ma thành chương hai trăm tám mươi năm chiến khởi trấn ma thành trương, trương dĩnh nghe vậy cười quay đầu đem thanh mai tiểu đưa tới trương tuấn trong tay trương tuấn tiếp nhận thanh mai tiểu mở ra nút gỗ tử vẻ mặt say mê ngửi một cái rồi nói ra à, gần nhất sắp đột phá thiên nguyên cảnh ta đã hai tháng không có uống rượu cái này thanh mai tiểu có thể là đồ tốt ta ta liền nhận a đem thanh mai tiểu thu lại sau trương tuấn nhìn xem trương dĩnh cười nói vẫn là tiểu tử ngươi sẽ đến sự tỉnh rượu ta liền nhận a trương tuấn nghe vậy vội vàng tiến lên nói rằng vậy chúng ta h i ể u tự doanh đặt vào phía trước nhất chuyện này năm trương tuấn nghe vậy cười to nói cái này ngươi yên tâm gia cắt đại nhân đã thông chi một chút tới chúng ta t ê u mỗi quân mạo xưng làm tiên phong quân đến lúc đó ngươi liền xem như không muốn đặt tới phía trước ngươi cũng phải đặt tới phía trước trương tuấn cười vỗ vỗ trương dĩnh bả vai sau quay người liền hướng phía sau lưng đi đến nhìn xem trương tuấn rời đi bóng lưng trương dĩnh dùng sức vỗ một cái đùi mắng ngoa t ạ o thua thì lớn ba tháng đồng lộc không có trương tuấn tiểu tử ngươi chờ một chút rượu đưa ta mà lúc này chấn ma thành trên đầu thành trương hàm thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện ở da c ắ t lượng trước mặt nhìn xem bàn trà trước bồ đoàn trương hàm liền ngồi xuống da cát lượng thấy này cầm lấy chén trà cho trương hàm rót một chén trà trương hàm cầm lấy chén t r à n h ấ p một miếng sau nhãn tình sáng lên trầm giọng nói tráng ngon trương hàm chỉ là tùy ý n h ấ p một miếng liền trong nháy mắt cảm giác được có một dòng nước cấm theo toàn thân kinh mạch cọ rửa mà qua theo cái này dòng nước cấm tiêu tán sau trương hàm trong nháy mắt cảm giác được trên người mình nhẹ mấy phần trương hàm thấy này vội vàng đem trong tay t r à uống một hơi cạn sạch uống xong một chén sau trương hàm cơ lấy chén t r à chuẩn bị rót c h é n thứ hai g i a cát lượng nhìn xem đang chuẩn bị rót chen thứ hai trả trương hàm theo một cái bắt quái đổ sáng lên trương hà bình trà trong tay liền xuất hiện ở ra cát lượng trong tay ra đây chính là cựu phẩm diệp dương thảo bào chế lá trà ta thật là cầu hoa đả cùng bảo đình kia hai cái lao ra hỏa rất lâu bọn hắn mới đồng ý cho ta ba mảnh v ậ y hạ nơi đều không có nhiều ta cho ngươi rót một ly khách khí khách khí liền xong rồi ngươi thế nào còn lưỡng nghiêm mặt rót c h é n thứ hai đâu nhìn xem hộ ăn ra c ắ t lượng trương hàm tức giận cười nhạo nói cắt hẹp hòi l i ê n chén nước trà đều không n ỡ cho ra cắt lượng nghe vậy trong nháy mắt liền nổ nhìn xem sủ lông nhi ra cắt lượng trương hàm vội và nói、Tốt. nói một chút chính sự ra cắt lượng nghe vậy đem ấm trà đặt vào phía sau mình sau trong nháy mắt khôi phục ban đầu tiên phong đạo、cốt. nói một chút đi trương hàm nghe vậy hắng giọng một cái nói rằng ta vừa rồi đi điều tra một chút ma tộc tình báo phát hiện chấn ma thành phụ cận trong năm trăm dặm những cái kia ma tộc tu vi cao nhất cũng chỉ có cựu giai đình phong trong đó cựu giai đình phong ma tộc có mười sáu cựu giai trở lên nhiều đến tám mươi bảy bảy bắt giai ma tộc cộng lại tổng cộng phải có hàng ngàn con ma tộc đại quân một cùng điều động tháng ba năm một năm ức mà chúng ta chấn ma thành bên trong quân coi giữ lại thêm mặt thủ bị doanh quân coi giữ cũng chỉ có tám trăm hơn bốn trăm ngàn nhân mã chỉ có ngần ấy nhân thủ ta cảm thấy chúng ta chỉ sợ rất khó thủ vỡ ở Chúng ta có chút, cấm phải hay không tính doanh phòng, hỏa, muốn quân trong ta một bắt đó suy đem lần ô i dinh cho điều tới. Gia tam Cát Lượng nghe cho đ lắp vậy u ó i k h ô này g cần. Lần n ma tộc mục đích rất rõ ràng cái kia chính là đem những này ma tộc xem như phá hôi dùng để xung kích phòng ngự của chúng ta t r ậ n pháp một khi chúng ta đem những này ma tộc đều rết sạch sau như vậy ma quật đối với ma tộc gáp chế lực liền sẽ yếu bớt mà một khi ma quật đối với ma tộc gáp chế lực yếu bớt tới động h ư cảnh như vậy ma quật chỗ sâu những cái kia ma thần liền sẽ liệu linh hướng phía trấn ma thành phát động tiến công hiện tại võ an vương không tại n h ữ n g cái k i a ma tộc tuyệt đối sẽ không bông tha cái này đem chúng ta cái này tiền tuyến c h ạ m gác nhổ cơ hội một khi chấn ma thành bị hủy như vậy chúng ta đại đường liền đã mất đi ma quật bên trong tiền tiêu đến lúc đó chúng ta nếu như lại muốn chấn áp ma quật vậy liền sẽ khó càng thêm khó ra cắt l ư ợ n g nói xong cầm lấy ấm trà cho mình lại rót một c h é n trà nhấp một miếng lập tức nói rằng cho nên chấn ma thành không thể sai sót về phần những cái kia đê giai ma tộc chúng ta có thể bắt sống liền tận lực bắt sống về phần những cái kia ma tộc cao thủ nghe nói bệ hạ gần nhất cho các ngươi tăng minh trương hàm nghe vậy gật đầu nói đúng vậy tăng thêm mới tăng nhân thủ chúng ta ảnh mật vệ hiện tại nhân số đã đạt đến một sáu trăm n g ư ờ i hiện tại chúng ta ảnh mật vệ có thể điều động nhân thủ số lượng đạt đến một hai trăm ộ t ư ơ i tám người da c á t lượng nghe vậy đặt chén trà xuống sau trầm giọng nói kia tốt đem có thể điều động ảnh mật vệ toàn bộ điều động tới c h ấ n ma thành ta muốn tiếp theo bàn lớn cờ trương hàm nghe vậy nhìn xem g i a c á t lượng cười nói g i a c á t đại nhân ta nhớ được không sai chúng ta ảnh mật vệ chỉ nghe theo bệ hạ điều khiển a muốn để chúng ta động thủ có phải hay không bảy da cắt lượng nhìn vẻ mặt cười xấu xa trương hàm không khỏi nhức đầu đem hộ tại sau lưng ấm trà bỏ vào trên mặt bàn đi đi, đi. cầm lấy đi nhìn vẻ mặt thịt đau ra c ắ t lượng trương hàm lập tức một tay lấy ấm t r à đập lấy sau đó đổ ra một chén bắt đầu ngư u ẩm làm bắt đại chén sau trương hàm đứng dậy biến mất tại r a c ắ t lượng trước mặt ra c ắ t lượng nhìn xem rơi ấm t r à vẻ mặt thịt đau người tới một ga tướng sĩ、si、nghe vậy một đường chạy chậm tới ra c ắ t lượng trước mặt ôm quyền nói ra c ắ t đại nhân ra c ắ t lượng nhìn thoáng qua tên này quân sĩ trầm giọng nói truyền lệnh xuống các bộ chức g a chuẩn bị tiếp địch còn có thông tri hồ l ậ dũng nhường hắn tăng tốc xây dựng thêm chấn ma tháp tuân lệnh theo ra các lượng mệnh lệnh truyền ra sau các bộ lập tức bắt đầu vận động mà lúc này tiêu n g ỗ i quân trong đại doanh trương tuấn nhìn trước mắt lấy trương nghị cầm đầu mười tên thiên tướng trầm giọng nói ra các đại nhân ra lệnh cho ta bộ phối hợp vô song quân thiên hổ quân lập tức giết ra đông đại môn đem đông đại môn trước hai mươi bên trong địa vực toàn bộ t h a n h k h ô n g cho đến tiếp sau đại bộ đội đưa ra triển khai không gian bởi vì cửa thành nguyên nhân chúng ta mười vạn đại quân không có khả năng đồng thời triển khai trương dĩnh xuất quân theo bản tướng xem như lầu mâu trực tiếp đem ma tộc tiền quân xé mở một cái lỗ hổng các bộ nhân mã theo sát phía sau một khi các bộ nhân mã hoàn thành tập kết lập tức triển khai phòng ngự lấy vốn có chiến tuyến trầm chậm thúc đẩy bởi vì mở ra quân trận tiêu hao quá lớn mà nhiệm vụ lần này lại cực kỳ gian khổ cho nên không phải vạn bất đắc dĩ không được thi triển quân trận các ngươi có thể từng minh bạch bao quát trương dĩnh ở bên trong một ư ơ i tên thiên tướng nghe vậy lập tức ôm quyền nói tuân lệnh nhìn trước mắt một ư ơ i tên thiên tướng trương tuấn trầm giọng nói chư vị trận chiến này không thể coi thường nhất định không thể chủ quan Tốt. bản tướng muốn nói cứ như vậy nhiều đều đều riêng phần mình về xây theo trương tuấn vừa dứt tiếng m ư ơ i tên thiên tướng đều hướng phía trương tuấn ôm quyền ra hiệu sau đó liền quay người rời đi đại doanh cũng không lâu lắm tiêu mỗi quân liền hoàn thành tập kết theo i thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. ba tiếng hô to và thắng một ga sĩ、si、tốt chạy chậm tới trương tuấn trước mặt ông quyền nói khởi bẩm tướng quân vương tướng quân cùng lưu tướng quân cũng đã tập kết hoàn tất trương tuấn nghe vậy gật đầu nói biết theo đại môn mở ra ngoài thành ma tộc đại quân bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào phòng ngự trật pháp nhìn bên ngoài thành ma tộc trương tuấn tọa kỵ nhịn không được đới đào mặt đất trong lỗ mũi sông ra hai đạo hòa diễm nhìn xem nhìn không thấy quấy những cái kia ma tộc kia ngôi quân các tướng sĩ không khỏi nắm thật chặt vũ khí trong tay một giây sau theo hộ thành đại trận đ ố n g nhiên biến mất những cái k i a đã mất đi ngăn cản ma tộc bắt đầu hướng phía c h ấ n ma thành điên cuồng vào tới ngay tại hộ thành đại trận biến mất một giây sau c h ấ n ma thành bên trên phá ma nỗ liền bắt đầu bắn giết không ngừng đến gần ma tộc nhìn xem không ngừng ngã xuống ma tộc đại quân trương tuấn biết đây là huynh đệ bộ đội tại hiệp hội chính mình thế là trương tuấn t r ư ờ n g thương trong tay một hồi quát giết theo trương tuấn vừa dứt tiếng trương tuấn liền dẫn chính mình mấy trăm thân binh một ngựa đi đầu g i ế t ra ngoài mà trương dinh cũng theo sát phía sau hắn một vạn hiệu tự doanh đều là kỵ binh cho nên tính cơ động muốn so các doanh mạnh hơn nhiều các tướng sĩ tu vi cũng đ h i ể u tự doanh chính là kêu n g ỗ i quân bên trong sức chiến đấu cao nhất một doanh chương hai trăm tám mươi sáu dùng bánh gan dạ h i ể u chữ doanh chương hai trăm tám mươi sáu dùng bánh gan dạ h i ể u chữ doanh chương tuấn xuất lĩnh một vạn h i ể u tự doanh tại phá ma nỗ hiệp trợ hạ n g xông ra trấn ma thành tại hai quân cách xa nhau ba dặm thời điểm trương tuấn tay phải tìm tòi một thanh bảo cung xuất hiện ở trong tay của hắn ngay sau đó trương tuấn đem trong tay trường cung kéo trăng t r ò n theo trương tuấn b u ô n g lòng tay một đạo mũi tên liền hướng phía ma t ổ n đại quân bay đi trương tuấn một tiến này cách khoảng cách ba dặm trực tiếp xuyên thủng chín tên dai ma t ổ n thân thể mà trương tuấn sau l ư n g h i ể u tự doanh thấy này cũng vội vàng móc ra chính mình trường cung kéo trăng tròn một giây sau d i à y đ ặ c mũi tên đâm rách không khí âm thanh âm vang lên ma tộc trong đại quân rơi ra mưa tên giữa hai bên phối hợp cực kỳ mật thiết dường như rèn luyện qua trăm ngàn lần đồng dạng mà các tướng sĩ cung tên trong tay cũng không đơn giản chính là hoàng giai thượng phẩm linh khí một tiến hạ xuống ngay cả tứ giai ma tộc đều phải quỳ tại khoảng cách ba dặm bên trên h i ể u tự doanh trọn vẹn bắn ra mười đợt mưa tên sáu bảy vạn ma tộc ngã xuống mưa tiến h ạ mà loại này đấu pháp chính là bạch khởi căn cứ ma tộc đại quân tán loạn không có chút nào tổ chức tính đặc thù mà sáng tạo ra có thể nói bạch khởi cái này hoa hạ chiến quốc tứ đại quân thần một trong tên tuổi cũng không phải thổi p h o n g lên hắn nghiên cứu ra được chiến pháp tại cái này cấm chỉ phi hành ma quật bên trong khiến ma tộc ăn không nhỏ đau khổ theo hai quân cách xa nhau không đến trăm mét trương tuấn thu hồi trường cung nhặt lên trường thường cười chiến mã trực tiếp đâm vào ma tộc trong đại quân chỉ ở hai quân tiếp xúc một nháy mắt ma tộc đại quân liền trực tiếp bị xé thành hai nửa mà theo sát phía sau bộ tốt cũng theo sát phía sau rất nhanh liền đứng vững bước, bước chân dần dần bắt đầu hướng hai v ừ bắt đầu mở rộng chiến quả trương tuấn trưởng thương trong tay bay tán loạn mang theo vô số ma tộc chân cụt tay đức trương tuấn tiện tay quét qua phương viên hai trăm m bên trong ma tộc không ai sống sót một gã thất gia lực ma nhìn xem không ai cản nổi trương tuấn lập tức giận dữ thế là liền nhặt lên trong tay đại truy hướng phía trương tuấn đánh tới trên đường đi hắn dẫm chết hơn ngàn tên đê giai ma tộc nhìn trước mắt trương tuấn lực thiên khuỵ hai chân xuống sau đó nhảy lên thật cao trong tay đại truy hướng phía trương tuấn hung h ă n g vùng xuống dưới nhìn xem cái này thế đại lực trần một kích trương tuấn g i lên trưởng thương trong tay một ngăn theo một tiếng kim loại va chạm âm thanh âm vang lên trương tuấn bị chấn bị ch mà dưới t r ư ờ n g hắn chiến mã cũng bị một kích này đánh cho q u ỳ xuống a đi chết theo trương tuấn quắt to một tiếng lý thiên trực tiếp bị trương tuấn một c ư ớ c đặt bay sau đó theo đao quang loại lên lực thiên trong nháy mắt đầu thân c ế t rời tại trương tuấn đem lực thiên chém g i ế t sau h i ể u tự doanh sĩ khí đại trấn các tướng sĩ chém g i ế t càng bánh liệt hơn mà còn lại mấy tên thất giai ma tộc nhìn thấy lực thiên chặt đầu sau cũng dần dần hướng phía trương tuấn dựa s á t vào mà h i ể u tự doanh tại ma tộc vây công hạ cũng dần dần xuất hiện thương vong một gã bị trường thương đâm xuyên thủng hiệu tự doanh tướng sĩ nhìn trước mắt ma tộc m ắ to con nghĩa ngươi ma tộc lao tử là kêu n mỗi quân hiệu tự doanh nói xong liền bay nào tới ma tộc trong đại quân theo tiếng nổ vang lên h ắ n tự bạo cùng hơn vài chục tên ma tộc đồng quy vô tận trương tuấn đang chọn bay mấy cái hỏa cầu sau nhìn xem dần dần xuống lại tới mấy tên thất giai ma tộc quay người nhìn hướng phía sau đã thành hình quân trận t r ư ơ n g dĩnh dạng này đánh xuống không phải biện pháp các huynh đệ bắt đầu xuất hiện thương vong ngươi mang theo năm ngàn nhân mã phía bên trái ta mang theo năm ngàn nhân mã phía bên phải chúng ta mau chóng đả thông cùng huynh đệ bộ đội liên hệ thực sự không được ngươi có thể sử dụng quân trận nhưng là tiểu tử ngươi nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi là đả thông bên trái cùng vương thông liên hệ làm không được đưa đầu tới gặp trương dĩnh nghe vậy ôm quyền nói tuân lệnh trương dĩnh nói xong liền dẫn năm ngàn tướng sĩ、si、hướng phía bên trái ma tộc đại quân trùng sát mà đi nhìn xem trương dĩnh cái này liệu mạng tam lang trương tuấn lắc đầu lập tức dìm lại dây cương hướng phía hướng hắn không ngừng đến gần mấy tên thất giai ma tộc đánh tới mà phía sau tiêu n g ỗ i quân bộ tốt tại dùng tâm chắn binh trước mắt quân sau lương t r ư ở n g thương binh phụ trách công kích dần dần hướng về bốn phía tiến vào bọn hắn tiến lên tốc độ mặc dù có chút chậm nhưng là thắng ở ổn khai chiến đã thời gian một nén nhang Hiểu theo ự d o a n bỏ bộ bất mình trăm, từng hiện thương vong. chưa h đã qua xuất tốt t mà lại kỳ d ư ớ i đáy quân trận triển khai sau trên tường thành phá ma nô bắt đầu hướng phía nơi xa ném bắn dùng cái này đến chậm lại ma tộc tiến công tốc độ tần thiên lúc trước khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo bao thiền sơn thủ bị doanh hiện tại chiến đấu lực sơ h i ệ n dòng giã tám trăm vạn bao thiền sơn quân phòng giữ toàn bộ trang bị đều là thuần một sắc hoàng giai thượng phẩm linh khí mỗi danh tướng sĩ trên thân đều treo giá trị mấy ngàn mái hạ phẩm linh thạch trang bị mà ma tộc trang bị đơn sơ rất nhiều binh sĩ đều không có tiện tay vũ khí chỉ có thể nương tựa theo cường hoành lục thân cùng kéo mỗi quân chém giết cho nên song phương một khi tiếp xúc liền hiện ra thiên về một bên tư thế chương hai trăm tám mươi bảy trận đầu báo cáo thắng lợi chương hai trăm tám mươi bảy trận đầu báo cáo thắng lợi trấn ma thành bên trên trương hằng nhìn xem tại ma tộc đại quân bên trong bị mấy cái thất giai ma tộc vây trưởng tuấn không khỏi nhịu nhữ mày phụ thân nếu không ta đi giúp tứ đệ a trương tuấn đại ca trương hưng theo mười sáu tuổi bắt đầu liền theo trương hằng cùng một chỗ tại trấn nam quân bên trong dốc sức làm mà theo hắc long quân thành quân sau đạt được đại lượng tài nguyên c h ú t xuống trương hưng một thân tu vi cũng đạt tới thiên nguyên cảnh sơ kỳ trương hằng nghe vậy quay người nhìn về phía trương hưng trầm giọng nói ngươi phải tin tưởng ngươi tứ đệ chỉ là mấy cái thất giai ma tộc mà thôi hắn còn ứng phó được đến chúng ta chiến trường không tại hạ mặt ngươi cũng không cần thao cái kia tâm chúng ta đạt được mệnh lệnh là án binh bất động bây giờ đang là thời kỳ mấu chốt ngươi trở về đi mang tốt người của ngươi trương hằng nói xong liền nhắm mắt lại hít sâu m ộ t hơi nhìn xem phụ thân của mình trương hưng há to miệng l ờ i đến khỏe miệng lại không nói ra mà trấn ma thành giới các tướng sĩ lúc này ngay tại liều chết chém giết trương tuấn tại kéo lấy thân thể bị trọng thương đả thông cùng lưu tỉnh đại quân liên hệ nhìn xem trên thân bỏ đầy lít nha lít nhít vết thương. trên người máu tơi ư cùng má u huyết lăn lộn cùng một chỗ trên đầu mũ giáp đã biến mất không thấy trương tuấn lưu tình một đao đem bên cạnh không ngừng đến gần ma tộc đánh bay sau cười nói ha ha ha trương tuấn ngươi thế nào chật vật như vậy a trương tuấn t r ư ờ n g thương trong tay hướng phía sau lưng đâm một cái một cái ngũ giai ảnh ma liền bị hắn trực tiếp đâm xuyên đừng nói nhảm vừa mới xử lý bốn cái thất giai ma tộc các huynh đệ của ta tổn thất đều thật lớn hiện tại chúng ta muốn liên thủ đem cái lối đi này duy trì cho phía sau bộ tốt trở lại thời gian lưu tình nghe vậy cười to nói ha ha、tốt. hôm nay liền để huynh đệ chúng ta liên thủ theo trương tuấn một học. nói xong trường thương trong tay hướng phía trước người đột nhiên quét qua nhân viên giày đặc ma tộc đại quân bên trong trong nháy mắt nhiều hơn rộng chừng trăm mét khu vực chân không trương tuấn không phải là không có loại kia một chiêu xuống dưới liền chết một mạng lớn chiêu thức nhưng là nếu như làm như vậy lời nói cùng muốn chết không có gì khác biệt tại loại này cường độ cao trong chiến tranh sử dụng những cái kia loại loại chiêu thức mặc dù nhìn rất đẹp nhưng là như thế cũng biết để n g ư ờ i chết được rất khó coi trương tuấn mang theo hiệu tự doanh mấy ngàn tướng sĩ rất nhanh liền từ ma tộc đại quân trong vòng đây tới gần kia ngôi quân các tướng sĩ cấu trúc lên quân trận trước nhìn xem dẫn người chạy tới trương tuấn tấm chắn binh nhóm trực tiếp mở ra mười cái lỗ hổng tại hiệu tự doanh các tướng sĩ hoàn toàn thông qua sau những cái kia tấm chắn binh nhóm liền vội vàng đem lỗ hổng ngăn chặn rất nhanh b ị thanh không ma tộc đại quân rất nhanh lại từ những địa phương khác vây quanh mà kêu mỗi quân bên trong các tướng sĩ cũng có thứ tự ứng đối lấy đối với những cái kia vây quanh ma tộc tầm chắn binh sau lưng trường t h ư ờ n g binh trực tiếp một thương đem nó xuyên thủng theo hàng thứ nhất ma tộc sĩ tốt nã g xuống sau tầm chắn binh nhóm liền dẫm lên những cái kia ma tộc thi thể tiến lên một bước cứ như vậy thủ bị doanh các tướng sĩ lấy loại mô thức này đang từng bước từng bước hướng về phía trước đè ép mà những cái kia trực tiếp chạy vào như t o à n đem thủ bị doanh đại quân trận cướp bừa bãi ảnh ma nhóm cũng rất nhanh có người bổ sung tiến vào hậu phương phòng tuyến sau trương tuấn quất to trương dinh đâu b một r i cùng vương thông bên thiên tướng thấy này vội vàng tiến lên đem trương tuấn đỡ lấy mà lúc này chấn ma thành bên trên da cắt lượng nhìn xem thành chỉ phía trước đã bị cơ bản thanh lý sau khi ra ngoài liền giơ tay lên bên trong cộng đồng trầm giọng nói ra theo ra cát lượng ra lệnh một tiếng trong thành bốn trăm vạn đại quân lao nhanh ra c h ấ n ma thành khi lấy được viện quân sau thủ bị doanh tiến lên tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều theo không gian chung quanh rung động trương hàm thân ả n h xuất hiện ở da cát lượng trước mặt nhìn trước mắt cái này trên lưng quân lấy mấy cái đang đang dỉ máu ma tộc đầu lâu trương hàm ra cát lượng lắc đầu nói ngươi thói quen này liền không thể sửa đổi một chút sao trương hàm nghe vậy nhìn thoáng qua bên hông mình những người kia đầu n ế t miệng cười nói ngươi không cảm thấy dạng này nhìn rất đẹp sao nhìn trước mắt cười đến so á quỷ còn kinh khủng trương hàm ra cát lượng lập tức nhẹ lời những cái kia b á t dai trở lên ma tộc tướng lĩnh đã bị chúng ta toàn bộ chém đầu hiện tại có thể chỉ huy đại quân cũng chỉ có một ít thất giai ma tộc thất giai ma tộc số lượng nhiều lắm chúng ta không thể xuất thủ vừa rồi chúng ta phát hiện chúng ta trận tuyến bên trên sẽ bị ảnh ma tập kích bất ngờ cho nên chúng ta đến co vào binh lực không phải thương vong quá lớn chúng ta cùng ma tộc liều tiêu hao lời nói chúng ta là không đấu lại tại ma q u ậ t bên trong ảnh mật vệ có một ngàn da mặt nhưng là phân đến bốn bề lời nói mỗi một mặt cũng chỉ có ba trăm l i da mặt bất quá mặc dù chỉ có ba trăm da mặt ảnh mật vệ tương trợ nhưng là đối với chiến tuyến di chuyển về phía trước chợ rút còn là rất lớn thiếu đi ảnh ma quấy r ố i khiến cho chiến tuyến di chuyển về phía trước biến dễ dàng rất nhiều rất nhanh bà canh giờ trôi qua đại quân đã trước để ép một trăm dặm trên mặt đất khắp nơi đều là ma tộc thi thể mà nhân tộc thi thể ít càng thêm ít nhìn xem càng ngày càng dài c h i ế n tuyến gia cắt lượng trầm giọng nói bây giờ thu binh theo trên tường thành t r u n g tiếng vang lên thủ bị doanh hơn bốn trăm vạn đại quân bắt đầu có thứ tự triệt thoái phía sau tại đại quân toàn bộ rút về trong thành sau chấn ma thành t r ư ớ c phòng ngự trận pháp một lần nữa phát sáng lên mà những cái kia bị rết lùi ma tộc lại bắt đầu thưa tất hướng lấy chấn ma thành dựa sắt vào t hôm ủ bị d nay h bên trong, trong, trong n g trận t chiến này ta bộ hết thể bỏ mình hơn bốn vạn người chém giết ma tổng một mươi bốn triệu đồng trận chiến này có thể nói là quân ta đại thắng nhưng là cái này ảnh ma vấn đề không thể khinh thường quân ta thương vong ở mức độ rất lớn đều là ảnh ma tại tạo thành tại đã mất đi cao giai ma tộc chỉ huy hạ những cái kêu ma tộc đã không đáng để lo đối với ảnh ma chúng ta nên tương suất một cái đối sách 19 Chương 288, tấn cấp tam cường, chương 288, tấn 288, t mà lúc này đại đường đại doanh bên trong nhìn lấy ra c á t lượng đưa tới chiến báo tần thiên không khỏi nhẹ gật đầu dù sao mình hao tốn lớn như thế tinh lực bồi dưỡng lên quân đội sức chiến đấu vẫn là rất khả quan tần thiên nhìn thoáng qua bên cạnh tào chính thuần trầm giọng nói chuyển c h ầ m ý chỉ tào chính thuần nghe vậy trực tiếp quỷ tới tần t i ê n trước mặt lần này ma còn trận đầu báo cáo thắng lợi ứng luận công ảnh thưởng đối với những cái kia t ử trận tướng sĩ triều đình biết sửa chúc một tòa c h ấ n m a mộ đem những tướng sĩ tử trận kia di h ả i thu nhập trong đó tại bao thiền sơn thủ bị doanh xây dựng một tòa bia kỷ niệm đem tất cả bỏ mình tướng sĩ chi danh vĩnh viễn khắc ở phía trên lấy hộ bộ binh bộ mau trong chứng thực tốt chân muốn nói cứ như vậy nhiều người đi viết c h ỉ a nô tỷ lính chỉ tao chính thuần nói xong liền l ù i xuống ngày thứ hai theo trời vừa sáng trải qua một đêm khôi phục tần thiên mấy người đi tới trước lôi đài nhìn xem dưới đáy ồn ào đám người cái kia lão giả dâu bạc trắng nghiêm nghị quát túc tính theo lão giả lời nói âm rơi xuống dưới đây ồn ào đám người lập tức yên tĩnh trở lại hôm nay tới đây một đám võ giả đều rất kích động bởi vì ngay hôm nay sáu người đứng đầu xếp hạng sắp công bố bất quá cùng nó nói là sáu người đứng đầu còn không bằng nói là sau năm tên bởi vì hạng nhất đã hoàn toàn không có lo lắng đối với hoành không xuất thế tần thiên những cái kia đem toàn bộ thân gia đều bắt giữ lấy mấy đại đế quốc bên trên các vũ giả đều đúng tần thiên hận đến nghiến răng mà lúc này thanh sư đại đế cũng đã cười đến không ngầm miệng được ha ha ha ha ha ha dòng ra bốn mươi tám triệu thần tinh a đây chính là một cái đế quốc dòng g ã mấy chục vạn năm tích số ca thanh minh nhìn xem thanh sư đại đế trầm giọng nói hoàng huynh chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới tam đại đế quốc sẽ q u y ệ n nợ sao thanh sư đại đế nghe vậy nụ cười lập tức thu vào lệnh giọng nói rằng nếu như bọn hắn dám q u y ệ n nợ quyền kia đế không ngại để bọn hắn hồi ức một chút năm đó bản đế là như thế nào kiến quốc mười một mời đội ngũ tham gia ra trận hôm nay lôi đài thi đấu rất đơn giản để cho các đại đế quốc trong đội ngũ phái ra một gã tuyển thủ tiến hành điểm tích lũy thi đấu hôm nay dự thi đội ngũ hết thể có sáu chi cho nên muốn chọn ra sáu tên tuyển thủ dự、thi. mỗi c h i đội ngũ tranh tài trình tự để cho lão phu trong tay cái này luân bàn quyết định lão giả nói xong tay phải tìm t ỏ i sau đó một cái luân bàn liền xuất hiện ở trong tay của hắn ngay sau đó lão giả đem trong tay luân bàn hướng phía trên bầu trời đột nhiên ném một cái một giây sau cái kia luân bàn biến chứng tách ra bắp nô g lớn nhỏ tranh tài hết thể có ba lượn vòng thứ nhất là đấu vòng loại đem quyết ra ba hạng đầu cùng sau ba tên mà quyết ra ba hạng đầu sau đội ngũ sẽ hai hai quyết đấu sau ba tên cũng giống như thế cuối cùng tranh tài sẽ lấy tri đội ngũ kia điểm tích lũy nhiều kia một tri đội ngũ liền thắm được、Tốt. quy tắc chỉ đơn giản như vậy bất quá lao phu vẫn là phải xách một câu trong quá trình trận đấu không được tổn thương tính mạng người nếu có trái với chắc chắn nghiêm trị lao giả nói xong liền đem thể nội thần lực hướng phía kia cái cự đại luân bản chuyển vào đi theo mấy đạo kim quang hiện lên đại đường trận doanh ngay phía trên liền xuất hiện một cái cự đại mà một chữ thần thiên thấy này cũng tự động đi hướng lôi đài số một theo thần thiên đi lên lôi đài dưới đài một đám võ giả liền bắt đầu gieo họ thần thiên nhìn xem không có một hai lôi đài móc ra một cái ghế cứ như vậy ngồi xuống mà lúc này kim vô trần nhìn xem ngồi lôi đài số một bên trên thần thiên trong lòng hận không thể cho mình một cái bặt tay mặc ly kết quả đến bây giờ hắn cũng còn trước mắt rõ ràng thế là kim vô trần nhìn về phía một bàn kim ô đế quốc đệ tử nói rằng ngươi đi lên sau trực tiếp nhận thua cùng hắn đánh không có ý nghĩa tên đệ tử kia nghe vậy nhẹ gật đầu dù sao hiện tại tần thiên cái này thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân tên tuổi đã ngồi chết ai cũng biết đối đầu tần thiên tỷ số t h ắ n g cơ hội là số、0. cho nên kim vô trần rất dứt khoát gọi tên đệ tử kia sau khi lên đài liền nhận thua bất quá vừa nghĩ tới trước chân ba tên vô duyên sau kim vô trần trong lòng liền một hồi rút đau rất nhanh ba cái trên lôi đài tuyển thủ liền đã vào chỗ đấu vòng loại hiện tại bắt đầu theo lão giả ra lệnh một tiếng tần thiên sau lưng mười ba viên địa cầu vừa tế h ra đến cái kêu kim ô đế quốc đệ tử liền quát lớn chúng ta kim ô đế quốc nhận thua đối với kết quả này ở đây võ giả đều không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n bởi vì trận đấu này tại không có trước khi bắt đầu kết cục liền đã đã định trước mà kim vô trần cái này một lựa chọn không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn chính xác cứ như vậy dù sao đầy trạm g ư ớ i hắn đối đầu mấy đại đế quốc bên trong trải qua một trận đại chiến sau đối thủ đều sẽ chiếm được không nhỏ tiện nghi lão giả nhìn trước mắt kim ô đế quốc đệ tử quát lôi đài số một bên thắng đại đường vương triều theo lão giả lời nói âm rơi xuống thần thiên quay người liền hướng phía dưới đài đi đến hắn đối với dễ dàng như vậy liền tiến vào trước ba mạnh sớm có tâm lý chuẩn bị dù sao kim vô trần cũng không đốc mà đứng tại số hai trên lôi đài là tinh linh đế quốc đối tinh thần đế quốc số ba trên lôi đài là thú nhân đế quốc đối cổ long đế quốc đối với lôi đài số một bên trên kết quả mấy người đều không có cảm giác được ngoài ý mớn bởi vì nếu như là bọn hắn bọn hắn cũng sẽ làm ra cùng kim vô trần như thế lựa chọn rất nhanh chiến đấu liền tại số hai cùng số ba trên lôi đài bạo phát số hai trên lôi đài một quả đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên nhìn trước mắt một huyện thanh tinh hà tay phải cầm kiếm rất sau một cái ngôi sao cầm trong tay cự kiếm tinh thần chiến sĩ xuất hiện ở phía sau hắn tinh hà hoàng tử xin chỉ giáo một huyện thanh nhìn trước mắt tinh hà vươn tay nhẹ nói tinh hà nhìn trước mắt một huyện thanh cười nói một công chúa nghe đồn các ngươi tinh linh đế quốc thông linh t h u ậ t đ ộ c bộ thiên hạ hôm nay liền để tinh hà đến lĩnh giáo một phen thất lễ tinh hà nói xong liền giơ lên trong tay trường kiếm hướng phía một huyện thanh bổ tới m ộ u y ệ n thanh nhìn xem đánh tới lớn đại kiếm mang hai tay bấm n i ệ m phát quyết một giây sau mười mấy cây chừng vài chục trượng thô sợi đẳng liền từ lòng đất tr tinh hà nhìn xem chính mình một kiếm vậy mà không có thể đem những cái kia sợi đằng chặt tổn thương không khỏi cười to nói thông linh thuật quả nhiên danh bất hư truyền lại tiếp ta một chiêu tinh thần bạo s ắ t kiếm theo tinh hà q u á t to một tiếng trên trời đột nhiên bắt đầu thất t i n h bỗng nhiên hiện hiện tinh hà sau lưng tinh thần chiến sĩ cơ lấy trong tay cự kiếm hướng phía một quyển t h a n h sau lưng cây kia đại thụ c h e trời chém tới mà một quyển thanh t h ế này trong tay nhanh chóng bóp lấy p h á p quyết vô số dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng phía trên bầu trời trả xuống cự kiếm đánh tới mười số hai trên lô đài các loại phát quyết kiếm mang không ngừng va chạm ra h Mà sư ố trận trận thiên tâm không nghĩ n tới mấy năm không thấy thực lực của ngươi vẫn là một chút tiến bộ đều không có a sư thiên tâm vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn xem cổ thần nói rằng hứ mấy năm này thực lực ngươi ngược không có dài bao nhiêu một mép cũng là luyện được thật lợi hại sư thiên tâm nói xong hai tay hóa t r ả o hướng phía cổ thần đột nhiên trộm tới cổ thần nâng lên hai tay hướng phía đỉnh đầu c h à n lại sư thiên tâm một kích liền bị cản lại ngay sau đó cổ thần nâng lên đùi phải hướng phía sư thiên tâm đột nhiên đã tới nhìn xem thế đại lực t r ầ m một cước sư thiên tâm dưới chân g i ấ m một cái cả người liền hướng phía sau lưng nhanh chóng tối lui mà cổ thần cũng thừa cơ hướng phía sư thiên tâm đánh tới song phương trong nháy mắt ở giữa liền giao thủ hơn trăm lần tám mà tinh hà đang cùng một huyện thanh giao thủ sau liền cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác áp bách mà thiên huyền đại lục bên trên sinh linh cũng chân chính thấy được trong truyền thuyết đại thông linh thuận chỗ l một khi đại thông linh thuật bị thi triển đi ra sau chỉ cần không trước tiên đem thi thuật giả xử lý như vậy đằng sau chờ n g ư ờ i tuyệt đối là bị vô tình m i chết mà lúc này tinh hà liền là ở vào loại trạng thái này lúc này số hai trên lôi đài đã cơ hồ mọc đầy dây leo tinh hà vừa chém rụng một nhóm rất nhanh lại sẽ mọc ra một nhóm mà tinh hà không gian sinh tồn ngay tại từng bước từng bước thu nhỏ tinh hà bất đắc dĩ chỉ có thể ở chính mình quanh thân bố trí xuống d à y đặc kiếm võng nhìn xem chính mình đang không ngừng co vào không gian sinh tồn tinh hà phun ra một ngụm trọc khí nhìn về phía một huyện thanh nói rằng một công chúa một k í c h này sau nếu như ngươi có thể tiếp tục chống đỡ như vậy ta tinh hà liền nhận thua tinh hà nói xong một kiếm đem đánh tới dây leo toàn bộ chặt đứt sau hai chân dẫn mạnh liền hướng phía trên bầu trời bay đi nhìn lên bầu trời công chính không ngừng hội tụ tinh thần trí lực một huyện thanh hai tay bấm nghiệm pháp quyết vô số dây leo liền bắt đầu cấp tốc sinh trưởng tinh hà nhìn xem một huyện thanh quát to tinh thần áo nghĩa tinh thần kiếm theo tinh hà quát to một tiếng trên bầu trời liền dần dần ngưng tụ ra một thanh dài đến hơn ba trăm triệu giải ngân sắc cự kiếm、chấn. theo tinh hà chấn chữ vừa ra trên bầu trời cự kiếm kia liền hướng phía một h u ệ n thanh rơi xuống nhìn lên bầu trời bên trong rơi xuống cự kiếm một huyện thanh không dám khinh thường gấp vội vàng hai tay bấm nghiệm pháp quyết vô số nhỏ bé dây leo trong nháy mắt quấn quanh ở cùng nhau v ạ n thành năm cỗ to lớn dây leo hướng phía trên bầu trời cự kiếm quấn đi vòng qua rất nhanh tinh hà tinh thần kiếm liền bị một huyện thanh quấn chặt lấy không được tiến thêm tinh hà nhìn xem bị quấn lấy tinh thần kiếm hai tay bấm nghiệm pháp quyết gia tăng tinh thần chi lực chuyển vận mà theo tinh hà gia tăng tinh thần chi lực chuyển vận sau trước kia quấn lấy tinh thần kiếm dây leo lại có một tia bông lỏng vết tích mà trên trời cự kiếm vậy mà cũng bắt đầu hướng phía một huyện thanh ch tinh thần đại đế nhìn xem trên đài tinh hà không khỏi hài lòng gật gật đầu nói tinh hà không tệ chờ hắn sau khi xuống tới liền đem hắn đưa đến tinh thần trì trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện h ắ n tinh thần thể cũng hẳn là sắp tiếp cận viên mãn tinh thần đại đế bên cạnh một tên thái giám nghe vậy vội vàng ôm quyền nói l a o nô tuân chỉ mà một quyển thanh khi nhìn đến thanh cự kiếm kia lại có một tiên muốn chém đứt chính mình b ệ n đi ra dây leo xu thế lúc một quyển thanh cũng gia tăng linh lực chuyển vận theo một quyển thanh gia tăng linh lực chuyển vận sau song p ư ơ n g tiến vào căng thẳng giai đoạn bất quá mọi người ở đây đều hiểu tinh hà bại cục đã định cùng n đây không phải là ông cụ thác cổ muốn chết sao quả nhiên hai người tại rằng c o sau một hồi tinh hà liền chủ động tán đi hắn tinh thần kiếm bởi vì lại chiến đấu tiếp đã đã mất đi ý nghĩa cùng nó ở chỗ này liều cái linh lực hao hết còn không bằng giữ lại một ít thể lực tới đằng sau tranh thủ một chút hạng từ đâu một huyện thanh hướng phía tinh hà vi vi khẽ chào nói tinh hà hoàng tử đa t ạ tinh hà nghe vậy vi vi cười nói một công chúa thực lực chất tuyệt tinh hà bội phục chỗ nào huyện thanh chẳng qua làm ư u lợi mà thôi nếu là tinh hà hoàng tử tinh thần thể hoàn toàn thất tỉnh u y ệ n thanh thông linh thuật chắc chắn ngăn không được ngươi sư thiên tâm nghe vậy một cước đạp đến cổ thần trên cánh tay đem khoảng cách của hai người kéo ra sau nhìn về phía cổ thần nói rằng đang có ý đó nói xong sư thiên tâm trên thân bạo phát ra một cỗ nồng đậm huyết khí nhìn xem sư thiên tâm trên thân buộc phát ra huyết khí đang ngồi võ giả đều ứng lên bởi vì trăm vạn năm trước thanh sư đại đế chính là nương tựa theo một chiêu này đồng thời đơn đấu nhân tộc tam đại đế quốc hoàng đế đồng thời còn đem chiến thắng sau thành lập thú nhân đế quốc mà thanh sư đại đế cái môn này một mình sáng tạo bí kí chính là thanh sư đại đế tham khảo thú nhân kia kinh khủng huyết khí sáng tạo ra thú nhân mặc dù không có yêu thú như vậy thân thể cường hãn cũng không có người như vậy thông minh đầu não nhưng là thú nhân trên người huyết khí so với n h â n tộc cùng yêu thú mà nói trên người bọn họ huyết khí cơ hồ có thể nói là vô hạn hơn nữa thú nhân tại huyết khí hao hết sạch sau năng lực khôi phục cũng là rất nhanh mà thành sư đại đế chính là nhìn vào một điểm này mới đã sáng tạo ra cái môn này độc thuộc tại thú nhân nhất tộc bí thuật mà thanh sư đại đế cũng là trải qua trận chiến kia đem thú nhân theo nô lệ trong hàng ngũ m ò đi ra sư thiên tâm sau lưng ngưng tụ ra một đầu huyết sắt to lớn sư tử mà cổ thần sau lưng cũng hiện ra một đầu dài đến bốn trăm triệu h long sư thiên tâm thắng bại tại một chiêu này theo cổ thần vừa r ứ t lời trên bầu trời h long liền hướng lên trước mắt sư tử đánh tới mà sư thiên tâm sau lưng ngưng tụ ra sư tử hướng phía trên bầu trời phát ra một tiếng b i ế t t hai nhức g ố c tiếng giống sau cũng hướng phía trên bầu trời hắc long chạy đi theo hai đạo thân thể to lớn chạm vào nhau đã dẫn phát một đạo kịch liệt sóng xung kích nếu không có lây phòng ngự trận pháp tương hộ ở đây gần như năm thành võ giả đều sẽ bị chiến đấu dư ba đánh chết mà lúc này tần tiên h đang say sưa ngon lành mà nhìn xem đang đang kịch liệt chém giết lấy hai đầu quái vật khổng lồ rất nhanh cổ thần ngưng tụ ra hắc long liền dần dần đã rơi vào hạ phong ở đằng kia đầu hết sắc sư từ cắn một cái vào đầu kia hắc long nhất hầu sau hắc long liền biến thành điểm sáng tiêu tán tại giữa không trung theo, theo hắc long tiêu tán cổ thần cũng bị một ngụm máu tươi phun ra hiện nhiên là thụ không nhỏ nội thương ngươi lại bại sư thiên tâm đi đến cổ thần trước mặt trầm giọng nói ta biết nhưng là lần tiếp theo ta sẽ đánh bại ngươi cổ thần nói xong liền nhảy xuống lôi đài theo cổ thần nhảy xuống lôi đài ba hạng đầu cùng sau ba tên thứ tự đã phân chia ra tới sau đó phải tiến hành chính là sau cùng trận chung kết chương hai trăm chín mươi cho sư thiên tâm n h ậ n triều chương hai trăm chín mươi cho sư thiên tâm n h ậ n triều rất nhanh tại lao giả dẫn đạo hạ quyết định sáu người đứng đầu tranh tài liền trực tiếp bắt đầu mời tuyển thủ vào chỗ trận chung kết lôi đài biến thành hai cái hai cái trên lôi đài đồng thời tiến hành ba hạng đầu cùng sau ba tên tranh tài thần thiên trận chiến đầu tiên là sư thiên tâm mà lúc này sư thiên tâm nhìn trước mắt tần h thiên trong lòng bàn tay không khỏi toát ra mồ hôi nhìn qua tần h thiên tranh tài hắn rõ ràng chính mình cùng tần h thiên tranh lệch đến cùng lớn bao nhiêu không nói cái khác liền nói là theo đại đường vương t r i ề u bên trong đi ra tức riêng m ọ n người hắn tại gặp sau thắng bại còn chưa biết được đâu vậy thì lại càng không cần phải nói ở trong đó thực lực mạnh nhất tần thiên tần thiên chỉ là đứng ở nơi đó liền đã khiến sư thiên tâm cảm thấy áp lực như núi mà ở đây khán giả khi nhìn đến tần thiên vừa định móc ra cái ghế thời điểm liền đã cơ bản biết sư thiên tâm kết cục sư thiên tâm nhìn xem tần thiên làm bộ muốn lấy ra hắn cái ghế kia sư thiên tâm vội và nói g n tần huynh có thể không cần ngươi kia mấy khoả tiểu cầu đánh với ta sao ta biết mình thực lực cùng ngươi cùng so sánh rất lớn nhưng là ngươi có thể hay không đừng dùng những cái kia tiểu cầu bởi vì ta muốn cho tần huynh ngươi ra tay nhường ta xem một chút ta cùng ngươi về mặt thực lực tranh l ệ n h đến cùng lớn bao nhiêu tại sư thiên tâm xem ra tần thiên những cái kia tiểu cầu thật sự là quá mức q u dị dựa vào hắn thực lực trước mắt nhiều nhất hẳn là chỉ có thể chống đỡ được năm viên địa cầu đồng thời công kích. nếu là tần thiên bên trên sáu viên hắn tuyệt đối sẽ trô đang bị động bị đánh hoàn cảnh nhưng là nếu như tần thiên dứt bỏ những cái k i a q u ỷ dị tiểu cầu lời nói như vậy hắn hẳn là có thể nhiều tại tần thiên trong tay nhiều đi mấy chiêu mà sư thiên tâm không biết là tần thiên sở dĩ sẽ dùng địa cầu để thay thế ra tay truy cứu nguyên nhân là địa cầu dùng thuận tay hơn nữa dùng ít sức đồng thời địa cầu lực công kích tại tần thiên xem ra cũng liền bình thường căn bản không coi là gì cái chủng loại kia địa cầu đối với tần thiên mà nói nhiều nhất chính là một cái dùng để phụ trợ đạo cụ hoặc là dùng tới thu thập một chút hắn không để vào mắt tiểu lâu la hiện tại tần thiên cảnh giới đã đạt đến thiên nguyên cảnh định phong hơn nữa còn có song pháp tắc bản thân đối với thu thập những này tối cao cũng chỉ có thiên nguyên cảnh trung kỳ sư thiên tâm bọn người đối với tần thiên mà nói quả thực không cần quá đơn giản nếu như là tần thiên tự mình xuất thủ bọn hắn chỉ sợ thật đúng là không chống được một chiêu tần thiên nhìn trước mắt sư thiên tâm đem đã lấy ra một nửa cái ghế liền lại bị tần thiên lấp trở về hắn biết sư thiên tâm cái kia tiểu tâm tư bất quá cũng không phải trần tần thiên nhìn về phía sư thiên tâm nghi ngờ nói ngươi nhất định phải ta tự mình ra tay sư thiên tâm nghe vậy gật đầu nói ta xác định thần thiên nghe vậy gật đầu nói vậy thì thật là tốt ta một mực nhìn lấy các ngươi ra tay ta cũng có o chút án vừa v ẫ n bắt ngươi nóng người thần thiên nói xong liền bẹ bẹ cổ theo thần thiên bắt đầu sống chuyển động thân thể thần thiên khí tức trên thân cũng bắt đầu phóng thích ra ngoài nhìn xem đem cổ xoay đến vang lên kèn kẹt thần thiên chẳng biết tại sao sư thiên tâm trong lòng lại nổi lên một chút hối hận lúc này sư thiên tâm nhìn xem là nói liền như là một con thỏ thấy được đói bụng ba ngày ngạ lang đồng dạng vốn cho rằng địa cầu đã là thần thiên một loại rất mạnh thủ đoạn nhưng là theo thần thiên đem khí thế của mình phóng suất sau sư thiên tâm phát, phát hiện mình sai vô cùng tranh tài hiện tại bắt đầu. theo lão giả lời nói âm rơi xuống vạn trung chú mục đại quyết chiến rốt cục bắt đầu số hai trên lôi đài trận chiến đầu tiên là từ kim vô trần đối đầu tinh hà hai người vừa vừa khai chiến liền đánh cho rất là kịch liệt các loại đại chiêu cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài trả hỏi tần thiên nhìn thoáng qua số hai trên lôi đài chiến đấu kịch liệt đem tay phải thả chấp sau lưng nhìn xem sư thiên tâm nói rằng tới đi nên chúng ta sư thiên tâm thấy này cắn răng hướng phía tần thiên vào tới sư thiên tâm tốc độ tại cùng cảnh giới võ giả xem ra là rất nhanh nhưng là tại tần thiên trong mắt cái t i ê chính là cũng tạm được ngay tại tần thiên đang suy nghĩ đấy đến cùng là nên dùng một cước đem sư thiên tâm đánh bay vẫn là dùng một quyền đem sư thiên tâm đánh bay mà xoắn suýt thời điểm một thanh âm chuyển vào tần thiên trong hai lão đệ ta biết là ngươi cho chúng ta thú nhân đế quốc một bộ mặt cho thêm thiên tâm đứa nhỏ này uy mấy chiêu dù sao nói đến hắn vẫn là ngươi đại chất từ đâu ngươi cho nhà ngươi đại điệp nhi nhiều uy mấy chiêu không quá phận a thiên tâm đứa nhỏ này từ nhỏ nhi tâm lý liền đặc biệt y ê u ớt đại ca ta sợ hắn không chịu nổi sự đ ả kích này cho nên lão đệ ngươi hạ thủ nhẹ một chút nhi đừng để chúng ta thú nhân đế quốc thua quá khó nhìn dù sao hắn vẫn là ngươi đại điện chú đấy thanh s tại một đám võ thần cường giả xem ra không khác là minh mã phát tin mà chỉ cần tu vi tới võ thần cảnh trở lên cường giả đều có thể nghe được xem như trọng tài lão giả dâu bạc trắng chỉ có thể bất đắc di chừng mắt liếc thanh sư đại đế bởi vì hắn đây không tính là là bên ngoài sân quay nhiễu mà thanh sư đại đế đến lúc này chủ yếu là đối ngoại h i ệ n lộ rõ ràng hắn cùng thần thiên quan hệ không tầm thường thứ hai cũng chủ yếu là vì h i ệ n lộ rõ ràng thú nhân đế quốc không rác rời như vậy không giống bạn yêu đế quốc dường như mà lúc này thiên sư đại đế nghe đến mấy câu này sau cơ hồ mặt đều khí tái rồi thần thiên nghe vậy cũng không khỏi đến xạ mặt lại bất quá thanh sư đại đế làm như vậy không khác là tại đối ngoại giải thích rõ hắn tần thiên là hắn thanh sư đại đế bà bọc ai muốn động hắn vậy thì phải cân nhắc một chút chính mình đủ tư cách hay không nhi cùng thanh sư đại đế va vào bất quá cũng không loại trừ thanh sư đại đế mong muốn đối tần thiên ra tay dù sao tần thiên trên người bảo vật đã đủ để khiến thiên huyền đại lục bên trên bất kỳ một cái nào võ giả động tâm đặc biệt là tài nguyên thiếu thôn thú nhân đế quốc không nói trước cái khác liền nói kêu thiên nguyên tông mấy chục vạn năm không người quản lý d ư c đ i cũng đủ để gây nên toàn bộ thiên huyền đại lục bên trên võ giả đối tần thiên tiến hành truy sát mặc dù nhưng cái này nhưng là cái này cũng không thể loại trừ thành sư đại đế đối tần thiên có ý khác dù sao lòng người khó giỏ cẩn thận một chút tổng không có sai lầm lớn hơn nữa cho thêm sư thiên tâm uy uy chiêu đây đối với tần thiên mà nói vốn là không có gì độ khó mà lúc này đã bị siêu cấp thêm bối sư thiên tâm cũng không biết rõ trong miệng hắn tần h ì n h đã biến thành tần thúc tần thiên nhìn xem sư thiên tâm anh tới một quyển giơ tay lên đem sư thiên tâm anh tới một quyển cho đó lấy vì biểu hiện được chân thực một chút tần thiên còn cố ý lui về sau vài chục bước sư thiên tâm nhìn xem chính mình vậy mà có thể đem tần thiên đánh lui mấy bước thế là tựa như cùng điên c u ồ n g đồng dạng hướng lấy tần thiên triển khai cực kỳ công kích m á h liệt mà tần thiên cũng phối hợp lấy sư thiên tâm cho hắn càng không ngừng nhận chiêu tần thiên nhìn xem như là điên c u ồ n g đồng dạng sư thiên tâm không khỏi thở dài sinh hoạt thật khắp nơi là chỗ làm việc a mà dưới trận không rõ ràng cho l ắ m đến người xem nhìn xem trên đài đang giao chiến hai người trong lòng mọi người không khỏi nổi lên một loại cảm giác kia chính là ta bên trên ta cũng được còn có chính là mạc ly thật phế vật mà lúc này Tỉnh lôi ạ Mạc i Thiên lại Thiên xem Tâm cùng cho có qua có Ly nhìn Tần đánh h qua Sư k n g k h ỏ tức giận đài ế Nếu n gân như điều kiện cho phép, hắn nhất định sẽ xông lên người đánh Chương Quyền Thanh, chương 291, 91 Quyền Thanh. lá Lôi trách giả đau. điều đấu. đ phía hai kêu cho phép, thi trước, cứ sẽ số một bên trên sư thiên tâm càng đánh càng cảm thấy đến không thích hợp bởi vì hai người tại cái này ngắn ngủi mấy hơi thở đã đúng rồi hơn mấy trăm chiêu mà tần thiên lại vẫn luôn là phá giải chiêu thức của hắn cũng không có tiến hành đánh trả sư thiên tâm liền xem như có ngốc cũng minh bạch tần thiên đây là tại cho mình nhận chiêu bị b u ộ c bất đắc dĩ sư thiên tâm một chiêu đem tần thiên đẩy lui sau nhìn về phía tần thiên nói rằng hoàng nhất vinh ta hy vọng ngươi nghiêm túc cùng ta tiến hành đối chiến xin ngươi đừng lấy loại phương thức này đến vũ nhục ta nhìn xem rõ ràng xen lẫn mấy phần hỏa khí nhà mình đại điệp nhi tần thiên chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem sư thiên tâm nói rằng ngươi là chăm chú sao ngươi nghĩ kỹ sư thiên tâm gật đầu nói đúng vậy ngươi cứ việc phóng ngựa đến đây đi theo sư thiên tâm vừa dứt lời sư thiên tâm khí tức trên thân trăm năm lập tức bạo phát ra lại sau khi đứng dậy n g ư n g tụ thành một cái tuyệt đại sư tử nhìn trước mắt sư thiên tâm thần thiên lắc đầu nói kia t Theo、tần h e o t thiên vừa dứt lời, Tần t lời, hướng i giây sau tần Thiên liền xuất hiện ê n chân xuống, Tần đạp xuất sau một s ở、sư、Thiên Tâm t r ư c mặt. Đi ư hướng ơ i Thiên Tần phía sư thiên tâm phần bụng đột nhiên đá ra một c ước đụng phải một cái trọng kích sư thiên tâm hướng phía ngoài lôi đài bay ra ngoài mà phía sau hắn đầu kêu hết sát sư tử cũng tiêu tán theo bị đạp bay sư thiên tâm thân thể hung hăng đụng phải phòng ngự trận pháp bên trên tiếp theo lại lại bắn ngược trở về mà tần thiên thấy này vội vàng chạy đến sư thiên tâm rơi xuống địa phương tiếp lấy lại bổ một ước tại liên tiếp bổ mấy cước sau sư thiên tâm nằm n g a trên đất đã mất đi sức chiến đấu thằng đến nằm xuống đất mới thôi sư thiên, tâm đều không thấy rõ tần thiên động tác hắn chỉ cảm thấy trên người mình chịu vài cái trọng kích sau đó liền cái gì cũng không biết xem như trọng tài lão giả dâu bạc trắng nhìn xem ngã xuống đất không d ậ y nội sư thiên tâm quát lớn lôi đài số một bên thắng đại đường vương triều cho mời vị kế tiếp người khiêu chiến thinh linh đế quốc theo lão giả lời nói âm rơi xuống một huyện thanh trực tiếp nhảy lên lôi đài nhìn trước mắt tần h tiên một huyện thanh nói khẽ hoàng công tử ngươi vừa mới trận đại chiến kia là thật là đặc sắc mặc dù huyện thanh tự nhận là không là công tử đối thủ nhưng là vẫn như cũ mong muốn cùng công tử ngài luận bàn một chút thần tiên nghe vậy gật đầu nói một công chúa xin lỗi ta cũng không muốn ở trên đây lãng phí quá nhiều thời gian cho nên luận bản lời nói có thể muốn đợi đến lần sau tần thiên nghe được lời này vừa ra trong nháy mắt dẫn nổ ở đây tất cả võ giả nghị luận mục đạc nhìn xem trên trận xuất khẩu của ngôn tần thiên lập tức liền nổi giận nói cái này hoàng nhất quá p h é p lối ta muốn hạ đi chiếu của hắn tinh linh đại đế nghe vậy nhìn về phía mục đạc trầm giọng nói mục đạc chớ có làm cản mục đạc nghe vậy vội vàng ôm quyền nói mục đạc biết tội tinh linh đại đế nhìn xem lôi đài số một bên trên tần thiên trầm giọng nói nếu như tiểu tử kia muốn đối huyện thanh ra tay huyện thanh xác thực trên tay hắn sống không qua một liền xem như các ngươi cùng tiến lên kết quả cũng đều như thế tiểu tử này thực lực đã vượt ra khỏi các ngươi những bọn tiểu bối này thực lực thượng h ạ n muốn chân chính cùng tiểu tử này đánh một trận lời nói lấy nhân loại tiêu chuẩn để cân nhắc lời nói chỉ có nhất chuyển chi cảnh trở lên cảnh giới võ giả khả năng chiến thắng hắn nếu như muốn giết hắn trừ phi võ thần cảnh cường giả ra tay hoặc là phái ra đại lượng bán thần cảnh võ giả không phải nương tựa theo không gian của hắn phát tắc ai cũng đừng muốn làm sao hắn hơn nữa đợi đến hắn tấn thăng động hư cảnh sau võ thần cảnh sơ kỳ võ giả mong muốn bắt được hắn cũng là cơ bản không thể nào cho nên bằng các ngươi trước mắt còn một、điểm. một đặc cùng đang ngồi một đám tinh linh đế quốc đám thiên tài bọn họ nghe vậy đều nhao nhao cúi đầu cùng tần thiên cùng một thời đại theo một loại nào đó trình độ đi lên nói đúng là bi ai của bọn hắn nhưng cũng là vận may của bọn hắn dù sao có thể chứng kiến như thế thiên tài c ủ a c thời vậy làm sao nói đều là một chuyện may mắn trọng tài nhìn xem đã vào chỗ hai người quát lớn nói lôi đài số một trận thứ hai tỷ thí chính thức bắt đầu theo trọng tài ra lệnh một tiếng một quyển thanh vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem tần thiên một giây sau một quyển thanh sau l ư n g liền xuất hiện ba khỏa đại thụ che trời theo thứ tự là nộ huyết đẳng huyện linh hoa cùng tịnh tần thụ nhìn xem một huyện thanh sau lưng kêu ba khỏa chừng hai cao hơn trăm t r ư ợ n g ba cây đại thụ tần thiên sau lưng mười ba viên địa cầu đang chậm rãi vờn quanh tại tần thiên sau lưng hoàng nhất công tử huyện thanh biết mình cũng không phải là đối thủ của ngươi nhưng là ngươi nếu như muốn tốc chiến tốc thắng l ờ i nói kia sợ rằng sẽ có chút khó khăn tần thiên nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía một huyện thanh trầm giọng nói một công chúa ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi mong muốn đánh bại ngươi đúng là đến phí chút quyền cước nhưng cũng chỉ thế thôi theo tần thiên vừa dứt lời tần thiên tay phải tìm tỏi chiến thiên liền xuất hiện ở tần thiên trong tay trải qua tần thiên chút xuống đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. c h i một h bên, bên thanh i cận t k Theo c minh t i nói xuất rằng hoàng huynh cái này không phải liền là một thanh ngụy thần khí sao ngươi đến mức kích động như vậy sao thanh sư đại đế nghe vậy nổi giận mắng ngươi biết cái gì mọi thứ không thể nhìn bề ngoài tiểu tử kia trên tay cầm lấy vật kia coi như là bình thường hạ phẩm thần khí cũng không bằng nó ta nói như vậy ngươi hiểu không thanh minh nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu có ý tứ tiểu tử có ý tứ binh khí cái này thiên huyền đại lục cũng sẽ thay đổi càng ngày càng có ý tứ thanh sư đại đế nhìn xem t ầ n thiên nết miệng cười nói mà lúc này ở đây một đám võ thần cảnh cường giả nhìn về phía t ầ n thiên trong tay chiến thiên thời điểm cũng không khỏi đến nóng mắt không thôi ngay cả dân tộc đại đế cùng bạn yêu đế quốc mấy tên yêu hoàng đô lối chiến thiên nóng mắt không thôi m ộ trong, trong q trước mắt thần tiên liền g xuất hiện ở một huyện thanh trước mặt nhìn xem hướng phía chính mình đánh tới tần tiên một huyện thanh vi vi cười một tiếng một giây sau còn chưa chờ tần tiên công kích một q u y ệ n thanh liền biến mất ở nguyên điện t hai e o một t huyện n h b ế người mất, nên đón Tần Thiên thì nên đón là giao thủ cơ hồ liền trong nháy mắt xảy ra mà lúc này ngô thanh vũ nhìn xem trên lôi đài phát sinh tất cả hoảng sợ nói ngọ tạo cái này vừa rồi xảy ra chuyện gì cái kêu một huyện thanh làm sao lại chạy đến đối diện đi mà lúc này tức h i ê n g mấy người cũng mới phản ứng được bọn hắn lúc này rốt c ụ c nhận do chính mình cùng cao thủ chân chính trị ở giữa tranh l ệ n h tần tiên nhìn trong tay hóa thành linh lực điểm sáng nguôi tên trầm giọng nói một độ sao cái này tinh linh tộc không hổ là trời sinh s ạ thủ nếu không phải ta phản ứng rất nhanh không phải hiện tại ngươi đã kết thúc chiến đấu đi một h u y ề n thanh nhìn về phía tần tiên trầm giọng nói ta đại dự ngôn thuật nói cho ta nói tiếp xuống một chiêu này ta sẽ bị thương nặng tần tiên nghe vậy nhìn về phía một h u y ề n thanh nói rằng vậy ngươi còn muốn tới sao đến một huyện thanh vẻ mặt kiên định nhìn xem lá lời nói, nói. trong ầ n t h nội xem m t h u y ệ tâm nàng trực giác nói cho nàng phải nhanh lên một chút thoát đi nhưng là một huyện thanh mặc dù nhìn bề ngoài rất yếu đuối nhưng là nội tâm của nàng lại là cực kỳ cương nghị cho nên nàng rất muốn biết nàng cùng tần thiên t h ị ở giữa tranh lệch đến cùng có bao nhiêu đối với tần thiên công kích kế tiếp một q u y ể n thanh toàn tuyến co vào phòng ngự dùng vô số dây leo ở trước mặt nàng đỡ lấy nguyên một đám thật dạy một kén đem nó vây quanh ở trong đó thần thiên nhìn xem một q u y ể n thanh trầm giọng nói ngươi phải cẩn thận kim long âm theo thần thiên q u á t to một tiếng một đạo mánh liệt sóng âm liền hung hăng đụng vào một q u y ể n thanh bệnh đi ra một kén mà những cái kia từ vô số dây leo bệnh mà thành một kén tại gặp phải tần thiên sóng âm thời điểm liền thiên thạch đụng địa cầu giống như trực tiếp bị đánh nát mà bại lộ tại sóng âm bên trong một huyện thanh một ngụm máu tươi phun ra ngoài lập tức sụi lơ trên mặt đất lúc này một huyện thanh ngũ tạng lục phủ đã bị làm bị nội thương không nhẹ càng thêm muốn mạng chính là thần hồn của nàng lại có một k i a muốn tán loạn dáng vẻ nhìn xem thê thảm như thế một huyện thanh ngay cả vẫn luôn rất bình tĩnh tinh linh đại đế cũng không khỏi đến đứng lên vẻ mặt ngứng trọng mà t ầ n thiên lúc này cũng thiếu chút không có sợ tẻ ra quần tại trọng tài đều không có kịp phản ứng trước đó t ầ n thiên vội vàng tiến lên đem nó đỡ dậy sau lấy ra một quả cựu phẩm định hồn đan nhét vào một huyện thanh miệng bên trong nhìn xem giá trị ba vạn cực phẩm linh thạch định hồn đan bị một huyện thanh ăn vào sau tia suýt nữa tán loạn linh hồn lúc này mới ổn định lại mà ăn vào định hồn đan sau một huyện thanh vi vi vừa tỉnh tần thiên nhìn xem trong ngực một huyện thanh vẻ mặt nhức nhối nói rằng kia cái gì ngươi ăn vào viên đan d ư ợ c kia giá trị bốn ngàn vạn c ự c phẩm linh thạch xem ở ngươi làm mỹ nữ phân thượng ta thu ngươi ba ngàn vạn là được rồi vừa tỉnh lại một huyện thanh kém chút không có bị tần thiên câu nói này tức chết ngươi muốn nói hắn thẳng nam a hắn lại cho ngươi đánh gãy ngươi muốn nói hắn không phải thẳng nam a hắn lại hiện trường bảo ngươi muốn đền bù hợp lấy ta thương thế kia không phải ngươi đánh vậy sao bất quá rất nhanh một huyện thanh liền phát hiện không thích hợp bởi vì nàng phát phát hiện mình lại bị tần thiên như thế ôm eo của mình phải biết tại tinh linh nhất tộc bên trong chỉ có bạn lữ của mình khả năng ôm chính mình một nử Mà lúc này, lúc theo ầ n t i ê n nhìn x m mình Mùa ngực q u y trọng h h ánh n kia mắt t tài vừa dứt tiếng thần thiên liền nhảy xuống lôi đài mà lúc này nhìn xem bị tần thiên ôm vào trong ngực một quyển thanh toàn bộ tinh linh đế quốc đều xôi trào một đám nam tính tinh linh nhóm nhìn thấy tần thiên vậy mà ô m nữ thần của mình về sau trong nháy mắt bắt đầu nhao nhao kêu gào muốn cho tần thiên đ á n mắt phải biết tần thiên cử động lần này không khác là hủy một huyện thanh thanh bạch ta bất quá bọn hắn theo đàm luận tiếng kêu là rất lớn nhưng lại không ai dám đi tìm tần thiên p h i ệ n thái dù sao tần thiên thực lực còn tại đó nếu ai thật đi đây không phải là rõ ràng tìm đánh sao mà lúc này tinh linh đại đế cùng một tất cả trưởng lão đều lộ ra phá lệ chấn định dường như đây hết thệ cũng chưa từng xảy ra đồng dạng mà theo tần thiên đi xuống lôi đài sau số hai trên lôi đài cũng p â n ra được thắng bại kim vô trần lấy một mà dưới trạng thái toàn thịnh kim vô trần vậy mà lấy một c h i ề u thắng hiểm trải qua một trận đại chiến tinh hà mà lôi đài số một bên trên cuối cùng một trận chiến đấu cũng rốt c ụ c vang dội thứ sư thiên tâm đối chiến tinh linh đế quốc mộc đạc sư thiên tâm mặc dù bị tần thiên bảo đánh một trận nhưng thương thế cũng không nặng tần thiên đánh sư thiên tâm mặc dù nhìn rất nặng nhưng là tần thiên mỗi lần ra tay đều tận lực tránh đi yếu hại cho nên tại nuốt vào mấy viên thuốc sau rất nhanh liền khôi phục trạng thái mộc đạc cùng một quyện thanh không giống là một cái cận chiến tinh linh một tay đao pháp đùa nghịch đến xuất thần nhập hóa vậy mà một lần cùng sư thiên tâm đánh cho bất quá bởi vì sư thiên tâm trải qua trước hai lần chiến đấu hiện tại khí huyết thiếu nghiêm trọng cho nên tại lực bền bị phương diện này dần dần đã rơi vào hạ phong cuối cùng sư thiên tâm vẫn là bại bởi mộc đ ạ c như vậy vương triều giải thi đấu ba hạng đầu rốt cục nắp quan tài định luận mà số hai trên lôi đài trải qua một phen khổ chiến kim vô trần lại tiếp lấy nên đón cổ thần cái này kình địch hai người trải qua một phen khổ chiến cuối cùng vẫn kim vô trần thua trận bởi vì kim vô trần thái dương chân hỏa còn chưa hoàn toàn chín mùi cho nên kim vô trần sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều cái này cũng khiến cho kim vô trần tại sau khi chiến bại đối t ư ợ n diên hận lại càng lên hơn một tầng lầu. mà tùy theo mà đến thì là cổ thần giao đấu tinh thần đế quốc một tên đệ tử mặc dù cái kia tinh thần đế quốc đệ tử không kém nhưng là tại đối mặt cổ thần lúc cuối cùng vẫn là kém một chút cuối cùng thua trận trải qua liên tiếp khổ chiến vương triều giải thi đấu rốt cục nên đón kết thúc trọng tài cầm trong tay một cái kim sắc bảng danh sách đi tới giữa không trùng theo trọng tài đem trong tay bảng danh sách hướng phía trên bầu trời hất lên nói rằng vương triều giải thi đấu xếp hạng như sau sau đó các đại vương triều đế quốc phần thưởng sẽ có người chuyên đưa lên chư vị đảo chủ để cho ta cho đại gia để tỉnh một câu nhi tại cái này trong hội trường nếu ai dám đỡ vó như vậy tự gánh lấy hậu quả lao giả nói xong liền biến mất tại trong giữa không trung một cái bảng xếp hạng trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời mà chiếm cứ đứng đầu bảng thình lình cái kia đại đường vương triều càng trói mắt nhân tộc ba vị đại đế đều bình tĩnh mặt chỉ có thanh sư đại đế trên mặt chất đầy nụ cười bởi vì tần thiên nguyên nhân thanh sư đại đế kiếm được b à n đầy b ắ t đầy mà tam đại đế quốc may mà còn đều nhanh háng rơi mất rất nhanh vương triều phần thưởng cho cuộc tranh tài liền do chuyên gia đưa đến các thế lực lớn trong tay chương hai trăm chín mươi ba võ thần đạo chủ, chủ lôi kéo mà lúc này trước lôi đại các đại tông môn đại biểu đều điên quần vọt tới trước lôi đài muốn đem lúc trước mình nhìn chúng đệ tử thu nhập môn hạ của mình trên trận chạm tay có thể bỏng không thể nghi ngờ là chu lập đạt cùng ngô thanh vũ hai người về phần mấy đại đế quốc đệ tử một đám tông môn cũng không có tự chuốc lục n h ã m mà tiến lên lôi kéo mà tần thiên cùng tức diên thì trực tiếp bị vắng vẻ ở một bên tức diên tiên h phú cái khác tông môn mặc dù cũng rất trông m à t h è m nhưng là cũng không có người dám lên trước lôi kéo bởi vì tức diên thật là đắc tội kim vô trần cái này kim ô đế quốc thái tử à. một khi lôi kéo được tức diên kia không thể nghi ngờ là tương đương với đắc tội kim vô trần thân làm nhất phẩm thế lực bọn hắn vì một cái là thật là không có lời mà tần thiên liền càng thêm tần thiên trên người đ ổ tốt một đám cường giả thật là mắt rất là n ó n g a mặc dù tần thiên thiên phú và thực lực đúng là thiên huyền đại lục bên trên ít có tồn tại nhưng là cái này so với trên người hắn bảo vật mà nói những đại thế lực k i a càng muốn đạt được trên người hắn bảo vật nếu như nói tần thiên bằng lòng đem trên người bảo vật giao ra cầu được các thế lực lớn che trở lời nói đồng dạng thế lực còn thật không d á m tiếp ngay cả mấy đại đế quốc cũng muốn ước lượng đo một cái có nắm chắc hay không có thể gánh vác được mấy đại đế quốc cùng một đám cường giả áp lực mà ở đây một đám thế lực có thể cứu tần thiên có cũng chỉ có một cái cái t i ê chính là võ thần đạo nhưng là liền à l xem như võ thần đảo muốn muốn ra mặt bảo vệ tần thiên chỉ sợ cũng là có nhất định độ khó tức h diên nhìn xem tần thiên cười nói hoàng nhất minh chúng ta thật đúng là một đôi cá mẹ một lứa a thần thiên nghe vậy lắc đầu cười nói sẽ không ngươi sẽ có người mớn ấy cái này không liền đến sao theo tần thiên vừa dứt lời luyện dược sư liên minh minh chủ đi lên phía trước nhìn xem tức h diên trầm giọng nói ngươi là luyện dược sư a tức h diên nghe vậy gật đầu nói đúng vậy tiền bối vãn bối là tứ phẩm luyện dược sư t h ẩ m khoát nghe vậy gật đầu nói ngươi còn tính là có như vậy một phần thiên phú vậy ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta luyện dược sư liên minh đâu tức giên nghe vậy trong nháy mắt liền có chút ý động dù sao luyện dược sư liên minh thật là tứ đại minh một trong thực lực liền xem như so với tam đại đế quốc cũng không yếu nhiều ít lại thêm tứ đại minh đồng khí liên tri liền xem như tam đại đế quốc muốn động bọn hắn cũng phải c ẩ n t h ậ n ước lượng đo một cái hơn nữa thiên huyền đại lục bên trên cơ hồ tất cả cao dài đan dược đều là xuất từ luyện dược sư liên minh tri thủ có thể nói luyện dược sư liên minh chính là tất cả luyện dược sư trong lòng thánh địa cho nên lúc này tức giên nói không tâm động là giả. thế là vội vàng đáp ứng nói tiền bối van bối bằng lòng thẩm khoát nghe vậy gật đầu nói ngươi rất tốt cùng lao phu đi thôi t ứ c nhiên nhìn xem quay người liền muốn dẫn hắn đi thẩm khoát vội vàng nói tiền bối không biết do có thể hay không năm dừng lại ta biết ngươi nói cho đúng là cái gì nhưng là ta có thể nói cho ngươi là vị bằng hữu k i a của ngươi liền xem như chúng ta tứ minh liên thủ đều không nhất định có thể bảo vệ hắn bảo vệ hắn sau không khác cùng tiên h huyền đại lục bên trên tất cả võ giả l à địch điểm này ngay cả tam đại đế quốc đều không thể làm được hơn nữa liền xem như chúng ta tứ đại liên minh muốn muốn ra mặt bảo đảm vị bằng hữu tia của ngươi hắn cũng sẽ không đáp ứng, không phải cũng ứng, sẽ sao. đáp thần h tiên n nghe ì vậy phía h Tần t i c ư ờ i nói đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tỉnh thần khoát nhìn xem thần tiên vẻ mặt không quan trọng giáng vẻ không khỏi lắc đầu nếu không phải tứ minh hiện tại đã bị tam đại đế quốc nói kỵ bọn hắn tứ minh nhất định cũng biết đối tần thiên ra tay dù sao chuyển thừa võ bi bên trong có thể là có tứ minh bên trong rất nhiều đã thất truyền bí pháp nếu là đạt được chuyển thừa võ bi như vậy bọn hắn tứ minh nhất định có thể tái hiện vinh quang cho nên bất kể nói thế nào hiện tại tần thiên đều là tứ minh trong mắt bánh trái thơ ngon chỉ cần có cơ hội tứ minh nhất định sẽ đ ố i tần thiên ra tay mà lúc này ngồi ngay ngắn ở đám mây võ thần đ ả o chủ nhìn xem dưới đáy tức diên bị luyện dược sư liên minh thủ hạ sau cũng không có hiện thân ngăn cản bởi vì thiên cơ tử tại trước khi chết nói qua võ thần đạo không được can thiệp tức diên con đường trưởng thành cho nên v õ thần đ ả o chủ chỉ cần âm t h ầ m phái người tiếp cận tức riêng không cho hắn nửa đường chết mất là được rồi mà hắn chân chính mục tiêu thì là chu lập đạt cái này có cùng chính mình như thế thể chất tiểu tử mà lúc này chu lập đạt đang bị một đám tông môn thế gia trong nhà người ta lôi kéo một nhà r a giá cả so một nhà cao mà ngô thanh vũ thì đẩy ra một đám chính cực lực lôi kéo hắn tông môn đại biểu đi tới thiên kiếm thánh vực trưởng l ã o trước mặt quỷ xu ố nói g n trưởng lão v ạ n bối muốn muốn gia nhập thiên kiếm thánh vực thiên kiếm trưởng lão nghe vậy mở mắt nhìn về phía ngô thanh vũ trầm dọng nói có thể thiên kiếm trưởng lão nói xong chậm dại đứng người lên đem nô thanh vũ nâng đỡ rồi nói ra kỳ thật ngươi liền xem như không tìm đến ta ta cũng sẽ đi đưa ngươi chiêu nhập môn hạ của ta ngươi chính là chúng ta thiên kiếm thánh vực muốn tìm người kia đã ngươi đã nhập môn hạ của ta như vậy thì đến nhận thức một chút ta chính là thiên kiếm thánh vực thiên huyền hoàng tứ đại nắm kiếm trưởng lão một trong thiên kiếm trưởng lão về sau ngươi liền gọi ta thiên kiếm trưởng lão a nô thanh vũ nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra một bộ ngạc nhiên mừng rỡ như điên vẻ mặt hắn tại đại đường lúc liền đã mơ ước muốn gia nhập thiên kiếm thánh vực vì giấc Nô t h a n h vũ tại hưng phấn một chút sau vội vàng đứng lên ôm cử nói đệ tử gặp qua thiên kiếm trưởng lão thiên kiếm trưởng lão nghe vậy gật đầu nói ân rất tốt n ô thanh vũ vẻ mặt khó xử mà nhìn xem thiên kiếm trưởng lão nói rằng trưởng lão cái kia có thể không có thể giúp đỡ bằng hữu của ta mặc dù tần thiên cùng hắn không phải rất quen nhưng là thế nào nói cũng coi là một chỗ đi ra nếu như có thể giúp n ô thanh vũ nhất định giúp tần thiên một thanh thiên kiếm trưởng lão nghe vậy lắc đầu nói không chúng ta thiên kiếm thánh vực chỉ có thể cứu đệ tử của mình cái khác một mực mặc kệ nếu như hắn là ta thiên kiếm thánh vực đệ tử liền xem như đối mặt toàn bộ thiên huyền đại lục võ giả chúng ta thiên kiếm thánh vực cũng sẽ không l ù i lại nửa bước đáng tiếc thiên phú của hắn tuy tốt nhưng lại cùng chúng ta thiên kiếm thánh vực vô duyên nói xong thiên kiếm trưởng lao vung tay lên liền dẫn ngô thanh vũ biến mất ngay tại chỗ theo ngô thanh vũ sau khi đi võ thần đảo chủ cũng đi tới chu lập đạt trước mặt nhìn thấy người tới sau ở đây một đám võ giả vội vàng ôm q cử nói n gặp qua đảo chủ võ thần đảo chủ trực tiếp không để ý đến một đám võ giả hành lễ đi thẳng tới chu lập đạt trước mặt nhìn trước mắt chu lập đạt võ thần đạo chủ trầm giọng nói ngươi có bằng lòng hay không nhập môn hạ của ta chu lập đạt không nói thêm gì chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu bởi vì hắn có thể cảm giác được trước mắt vị lao giả này trên thân cùng hắn có cơ hồ giống nhau huyết mạch thể chất nhìn trước mắt chu lập đạt võ thần đạo chủ đi đến tần thiên trước mặt nói rằng nếu như ngươi bằng lòng giao ra truyền thừa võ bi cho võ thần đạo như vậy võ thần đạo liền bằng lòng thay ngươi chống đỡ một đám võ thần cảnh võ giả áp lực ra tay bảo vệ ngươi không phải ngươi chỉ có thể bằng thực lực của chính ngươi chạy ra đám này võ giả truy sát mặc dù võ thần cảnh võ giả không thể trực tiếp ra tay với ngươi nhưng là những cái kêu bán bộ võ thần cảnh võ giả bọn hắn nếu là thật muốn giết ngươi cũng không phải là việc khó gì mặc dù ngươi nắm giữ không gian phát tắc nhưng là nhân lực cuối cùng cũng có nghẹo lúc một khi ngươi linh lực hao hết như vậy nên đón ngươi liền chỉ có tử vong hơn nữa t r u y ề n thừa võ bi đối với ngươi mà nói giữ lại cũng không có tác dụng gì dù sao một người cũng chỉ có thể tiến vào t r u y ề n thừa võ bi một lần tần tiên h nghe vậy chỉ là cười cười nói đa tạ tiền bối ý tốt van bối không cần nhìn trước mắt võ thần đặc chủ tần tiên không chút do dự liền từ chối nói đùa Cái này theo r u y ề n t ừ a võ bi có, có t đến. Đến lâu à lúc dài đến xem có lẽ một cái truyền thừa võ bi giá trị có thể so với mười đầu cực phẩm linh mạch còn không chỉ tần thiên hoàn toàn có thể vây quanh truyền thừa võ bi chế tạo ra một cái thương nghiệp đế quốc mặc dù thứ này đối với hắn không có tác dụng gì nhưng là đối với những võ gia khác Đây chương hai trăm chín mươi bốn bị vây chương hai trăm chín mươi bốn bị vây võ thần đảo chủ nhìn xem dám cự tuyệt chính mình tần h thiên trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia tí mang võ thần đảo chủ ánh mắt nhìn chằm chặp tần thiên mà tần thiên cũng không cam chịu yếu thế phản nhìn chằm chằm trở về đang cùng võ thần đ ả o chủ ánh mắt đối đầu trong nháy mắt đó tần thiên cảm giác được linh hồn của mình truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức bất quá tần thiên vẫn là cắn răng tiên trì được bất quá lập tức liền lớn mặt cười ha ha ha Tốt. Tốt. Tốt. Có dũng cảm. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu Có mấy phần Lao Phu năm đó phong thái. Tần Thiên nhìn trước mắt thần tiền thần Tần Thiên lắc đầu nói, đáng tiếc. bối Có cảm. Có chủ chủ lắc đó nói, nói, dũng nhiên anh hùng niên phần năm phong nhìn quyền khen. nhìn đáng Quả đảo đảo mấy ôm xem Phu qua đầu là Lao L A. võ Võ cho nên lão phu liền không có ra tay giúp lý do của ngươi tần thiên cũng biết võ thần đạo chủ vừa rồi kiên l ờ i nói là muốn tìm được một cái xuất thủ cớ tại võ thần đạo chủ xem ra truyền thừa võ bi là đối hắn thứ vô dụng nhất cho nên mới sẽ mở miệng yêu cầu một khi tần thiên cho như vậy võ thần đạo chủ liền có ngăn chặn ung dung miệng một mọi người lý do dù sao cứ như vậy đem tần thiên thu nhập võ thần đạo lời nói như vậy võ thần đạo phải đối mặt nhưng chính là toàn bộ đại lục võ giả mà những cái kia tu vi bị kẹt lại vạn năm không được tiến thêm láo k h á i vật n ó n vì đột phá trước mắt cảnh giới võ thần đạo đối với bọn chúng mà nói cũng không tính là gì dù sao trên người hắn đồ tốt thật là nhiều lắm chỉ là kia linh dược ruộng liền đã đủ để đả động thiên huyền đại lục bên trên những cái kia vạn năm lao quái vật mà những lao quái vật kia mặc dù không thể đối v õ thần đảo thế nào nhưng là bọn hắn có thể nhớ loạn toàn bộ thiên huyền đại lục bức bách võ thần đảo đem tần thiên giao ra võ thần đảo tồn tại vốn là vì duy trì toàn bộ thiên huyền đại lục cân bằng cho nên vì đại cục võ thần đảo nếu như không có đầy đủ lý do lời nói l à không gánh nổi tần thiên võ thần đảo chủ nói xong nhìn hướng lên bầu trời bên trong tầng mây trầm giọng nói chư vị khi nhìn các ngươi có thể nhớ rõ ràng võ thần đạo quy củ võ thần đạo chủ nói xong liền dẫn chu lập đạt biến mất ngay tại chỗ mà lúc này các thế lực lớn đệ tử tuyển nhận công tác cũng đã sắp đến hồi kết thúc theo chiêu thu đệ tử các thế lực lớn dần, dần dần rời sân lớn như vậy trên quảng trường lại chỉ còn lại tần thiên một người mà tần thiên chung quanh chẳng biết lúc nào đã đứng đầy một đám võ giả tần thiên ngẩng đầu nhìn lại ngay cả cựu chuyển chi cảnh cường giả đều có mười cái mà tham dự vây quanh tần thiên võ giả tu là thấp nhất cũng đều có động hư cảnh trung kỳ bọn hạ biết động hư cảnh trung kỳ trở xuống võ giả tại tần thiên trước mặt căn bản chính là đưa đồ ăn mà nơi x được đưa đến băng thần cốc trong trận doanh trương tử hơn tam nữ đều vẻ mặt lo âu nhìn xem tần thiên phụ thân n g ư ơ i liền ra tay giúp giúp tần thiên a cái kêu hoàng nhất chính là tần thiên băng ngữ yên nhìn trước mắt băng lăng vũ vẻ mặt cầu khẩn mà băng lăng vũ nghe vậy thì là vẻ mặt c h ầ n kinh bất quá băng lăng vũ lập tức liền t h ở giải nói nữ nhi không phải vì cha không muốn cứu mà là vi phụ bất lực tám tần thiên nhìn phía xa đang không ngừng chạy tới c ư ờ n giả chân khẽ cong làm bộ liền muốn ngồi xuống mà theo tần thiên ngồi xuống lúc tao chính thuần dơ lên một cái ghế bỗng nhiên xuất hiện tại tần thiên sau lưng mà tần thiên cũng vừa vặn ngồi xuống trên、ghế. ngay sau đó tào chính thuần lại đem một đời trà đưa tới tần thiên trên tay tần thiên tiếp nhận chén trà vi vi nhấp một miếng sau đó liền đem mặt nạ hai xuống nhìn xem mặt nạ dưới đáy kia khuôn mặt quen thuộc lúc này chu lập đặt cùng ngô thanh vũ bọn người lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy mà ngay tại nơi xa vây xem một đám nữ võ giả khi nhìn đến tần thiên để lộ sau mặt nạ cũng không khỏi đến nhọn kêu lên bởi vì lúc này tần thiên so lúc trước hoàng nhất xoáy không biết bao nhiêu lần tại đại đường long mạch chi khí h u n dưỡng mấy năm này bên trong tần thiên trên thân dần dần nuôi thành một cỗ thượng vị người khí thế cho nên tần thiên vừa lộ ra chân dung một phút này. Ở đây, tần thiên nhỏ không không bắt đầu nhảy cấm hoan hô lên theo tần thiên đem chén trà đ ặ t vào tao chính thuần lấy ra trên bàn nhỏ tần thiên thế thân khôi lỗi cũng mang theo một vạn ba ngàn tên cầm ý gì hệ vệ cùng yên vân thập bát kỵ đi vào tần thiên sau lưng tần thiên nhìn xem bên cạnh thế thân khôi lỗi với bàn tay lớn một cái liền đem nó nhận được trong nhận chứa đ ổ mạc ly mang theo vạn yêu đế quốc một đám võ giả hướng phía tần thiên vẫn nộ quát hử hoàng nhất người phô trương thật lớn tần thiên nhìn xem mạc ly không khỏi cười nói thế nào mặt không đau vẫn là nói lại muốn tìm rút mạc ly nghe vậy biến xác giờ phút này đạo tâm của hắn đã hủ thần thiên câu nói này không khác tại bóc vết xẻo của hắn chương 295, bị vây bên trong chương 295, bị vây bên trong thần thiên nhìn trước mắt thần sắc biến ảo mạc ly cười nói đúng rồi sửa chữa một chút chấm chính là đại đường hoàng đế thần thiên cho nên xin ngươi nhớ kỹ cái tên này bởi vì quất ngươi chính là chấm mạc ly nghe vậy cười lạnh nói ha ha ha tốt một cái tần h thiên chỉ là một cái đại đường vô triều hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ngươi là như thế nào đi ra bên trong ngươi bây giờ đã trở thành cá trong chậu ha ha, ha. nhìn trước mắt đã có vẻ hơi điên cồn g mạc ly tần thiên cười lắc đầu nói nói trở lại chấm liền ngồi ở chỗ này các ngươi vì cái gì không dám động thủ đâu vẫn là nói các ngươi căn bản chính là một đám sợ hàng l i ê n chỉ biết ngoài miệng nói một chút mà thôi ngươi lúc trước võ thần đảo có lệnh không được tại trong hội trường động thủ cho nên lúc này tần thiên nhìn xem đem chính mình vây quanh một đám cao thủ vẻ mặt nhẹ nhõm hắn cũng không lo lắng có người sẽ ra tay với hắn ngược lại chỉ cần hôm nay không có qua trở ngại võ thần đảo đám người này liền xem như lại cho mấy người bọn hắn lá gan bọn hắn cũng không dám ra tay dù sao chỉ cần bọn hắn xuất thủ như vậy v õ thần đảo liền có tham gia lấy cớ đến lúc đó bọn hắn coi như chỗ tốt gì đều vất không đến cho nên thần thiên mới sẽ như vậy có chỗ dựa không lo ngại gì ngay tại mạc l y chuẩn bị mở miệng mắng to thời điểm một gã vạn yêu đế quốc uy tín lâu năm cấp chín yêu thú tiến lên nói rằng thần thiên đúng không chỉ cần ngươi bằng lòng đem trước kia theo thâm hải u giao trên tay cướp đi hóa long quả trả lại như vậy chúng ta vạn yêu đế quốc có thể không nhúng tay vào việc này thần tiên nghe vậy nhìn về phía tên lão giả kia sau l ư n g hóa thành nhân tính thâm hải u giao mấy người cười nói thế nào liền các ngươi mấy người này vớ va vớ vẩn cũng muốn cầm xuống、chấm. tại thiên nguyên bi cảnh thời điểm mấy người các ngươi đều lưu không được chấm hiện tại liền xem như lại nhiều mấy cái phế vật đến cùng một chỗ vây công chấm kia thì thế nào không sai chấm trên thân đúng là có hóa long quả hơn nữa còn là sáu mươi bảy mai theo t ầ n thiên vừa dứt lời ở đây cơ hồ tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh phải biết hóa long quả thật là một loại chỉ có thể nộm g mà không thể cầu trí bảo a đặc biệt là đối với những cái kia khí huyết khô kiệt tại võ thần cảnh cánh cửa bên trong hơn mấy ngàn vạn năm lão quái vật cái này hóa long quả chỉ muốn lấy được một cái ăn vào sau liền có rất lớn tỷ lệ có thể đột phá tới võ thần cảnh cho nên tần thiên trên người cái này mấy chục mai h ó a long quả đối với những võ giả này mà nói có lẽ so cái kia vườn linh dược cùng truyền thừa võ bi sức hấp dẫn còn mưa lớn dù sao mỗi cái thế lực lớn bên trong đều có một đống lớn bởi vì khí huyết khô kiệt mà không đột phá nội võ thần cảnh chỉ có thể chậm dai chờ chờ đại nạn đến mà thiên huyền đại lục bên trên những lao q u á i vật kia nếu như biết tần thiên trong tay có một đống lớn h ó a long quả tuyệt đối sẽ không tiếp bất cứ giá nào chạy đến mà những đại thế lực kia cũng tuyệt đối sẽ không tiếp bất cứ giá nào đối tần thiên tiến hành vây rết nói như vậy xếp hạng tại 20 tên về sau hoàng t r i ề u bên trong đều không có võ thần cảnh cường giả toa c h ấ n tăng hết cỡ cũng chính là mấy tên bán bộ võ thần cảnh cường giả đang dáng chống đỡ b ề ngoài mà thôi cho nên nói cái này hóa long quả đối với bọn h ắ n lực hấp dẫn đầu mạnh cỡ nào liền có thể nghĩ mà giống thiên mã hoàng t r i ề u loại này hạng chót hoàng t r i ề u trong nước cũng chính là chỉ có ba tên bán bộ võ thần cảnh cường giả mà lúc này hiện thân vây rết tần thiên cựu chuyển chi cảnh cường giả khoảng chừng năm vị mà n ú t trong bóng tối chỉ sợ không chỉ số này lượng những này có can đảm hiện thân cơ bản đều là xuất từ các thế lực lớn quả nhiên theo t ầ n tiên h vừa dứt tiếng những cái kia nút trong bóng tối khoảng cách võ thần cảnh chỉ có cách xa một bước lao quái vật nhóm đều nhao nhao hiện thân một gã khí huyết rõ ràng đã khô kiệt đại nạn sắp tới lao giả nhìn xem dưới đáy t ầ n tiên h âm thanh lạnh lùng nói tiểu hoa nhi chỉ cần ngươi đem hóa lòng quả giao ra chúng ta mai sơn lục hữu tuyệt đối sẽ bảo đảm ngươi không ngại lao giả nói x o n g vẫn không quên hướng phía bên người năm tên cùng là bán bộ võ thần bắt chuyển chi cảnh đồng bạn nhìn thoáng qua mà một đám võ giả nghe vậy lập tức không khỏi bắt đầu nghị luận ở mỹ cái này mai sơn lục hữu tên tuổi tại tán tu giới thật là rất vang dội đặc biệt là bọn hắn cái kia mai sơn lục kiệt trận ngay cả võ thần cảnh sơ kỳ cường giả gặp cũng phải tạm lánh nó p h o n g mang mà tần thiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía mai đại phát hiện bất quá tần thiên trong mắt lập tức hiện lên một vệ khinh thường lúc này ở phía xa nhìn xem trong hội trường tần thiên một huyện thanh nhìn về phía tinh linh đại đế trầm giọng nói phụ thân cái kia tần thiên vì sao bình tĩnh như thế ngươi nói chỉ bằng dưới tay hắn những cái kia hơn một vạn tên địa nguyên cảnh vó giả hắn có thể đi ra nơi này sao tinh linh đại đế nghe vậy cười khổ lắc đầu nói không biết rõ ti liền ngay cả chúng ta tinh linh nhất tộc đại dự ngôn thuật đều đúng vô hiệu nếu như cưỡng ép vận dụng lời nói chúng ta toàn bộ tinh linh nhất tộc đều sẽ nên đón thai hoàng h p đầu cho nên ngươi bây giờ hỏi ta ta cũng chỉ có thể nói không biết rõ theo tinh linh đại đế vừa dứt tiếng người trung binh cũng không khỏi đến hít vào một n g ụ m khí lạnh tiểu tử ngươi không cần quá cuồng não thanh nguyên tử nhìn xem tần h thiên vậy mà không nhìn chính mình không khỏi giận dữ chư vị nơi này chính là ta tinh thần đế quốc quốc cảnh các ngươi muốn muốn bắt lại tiểu tử này đến trước hỏi qua chúng ta tam đại đế quốc có đáp ứng hay không theo vừa dứt tiếng Tam đại đế q u ố có mấy mã Cầm mà Mà một đám chạy ngàn nhân mã cùng nhau chạy đến. Cầm đầu bán bộ võ thần cảnh cường giả khoảng trường chính bán bộ võ thần cảnh cường cộng trường trang còn động giả giả là thì hư cảnh hậu c đầu tu lại lại tại bộ bộ võ vị, võ vi võ giả. kỳ ít bị. thể thấy được tam đại đế quốc vì đem tần thiên cầm xuống thật là bỏ ra đại lực khí nhìn xem người rốt c ụ c đủ thế là liền chiến đứng người dậy nhìn hướng lên bầu trời bên trong một đám võ lực là đi không nổi đúng không mặc ly nghe vậy không khỏi cười to nói đi thật t i ê n ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể đi được rồi chứ chư vị theo a đề n g ị chờ c mặc ly vừa dứt tiếng mai sơn lục hưu đứng đầu mai đại nghe vậy đứng dậy nói rằng chúng ta mai sơn lục hưu chỉ thu sáu cái hóa loang quả còn lại chính các ngươi nhìn xem xử lý mọi người ở đây đối với mai sơn lục hưu đều cực kỳ kiếm kỵ dù sao bọn hắn cái k ê a mai sơn lục tuyệt trận uy lực quá mức kinh khủng cho nên mai đại nói lời ở đây võ giả không có một cái dám cự t u y ệ n tần thiên nâng trung trà lên nhìn thoáng qua trên trời một đám võ giả trầm giọng nói chấm khuyên các người một câu các người tốt nhất hiện tại thì rời đi không phải tất sát theo tần thiên vừa dứt tiếng ở đây võ giả không khỏi phát ra c à n rỡ cười to ha ha ha hắn đầu góc là xấu đi cười chết ta rồi ha ha ha chín nhìn lên bầu trời bên trong cùng tiếu những cái kia võ giả tần thiên vẫn như c ũ không nhanh không chậm nhấp một miếng nước trà quát lạnh nói hứa trừ điện v i có mặt tướng theo hai người ông truyền gia hai người như là như đạn pháo rơi xuống tần thiên trước mặt tùy theo mà đến còn có ba hai trăm tên hổ bùi quân tần thiên nhìn xem q u ỳ xuống ở trước mặt mình hai người trầm giọng nói đoạn thời gian trước các ngươi không phải nói ngứa tay sao đi thôi tần thiên nói xong đem chén trà trong tay bỏ vào trước mặt trên bàn nhỏ tuân lệnh nhìn xem tần thiên trước mặt hứa trừ điện vi hai người từ khi đạo tâm phá toái sau mạc ly biến càng thêm điên cuồng mạc ly nhìn xem tần thiên càng dỡ cười to nói tần thiên ngươi sợ không phải đầu h ố c nước vào đi chỉ bằng cái này khu khu hai tên động hư cảnh trung kỳ rắt rưởi ngươi cũng dám đối với chúng ta cái này mấy vạn võ giả độc thủ a không đúng các ngươi còn có gần hai vạn địa nguyên cảnh giác rời đầu m ạ c ly nói xong liền bắt đầu càn dỡ trào v ậ t cười từ khi đạo tâm của mình bị hủy sau trong lòng của hắn đối với tần thiên hận liền đã nhanh yếu giật xuất lai đạo tâm vỡ vụn sau hắn liền cùng phế vật không có gì khác biệt đây đối với một gã võ đạo thiên tài đả kích có thể nghĩ hứa chử các ngươi làm gì đâu nơi này quá ổn nhanh để bọn hắn yên tĩnh hứa chử điển vi nghe vậy hướng phía tần thiên ôm q u y ề nói n tuân lệ chương hai trăm chín mươi sáu bị vây hạ chương hai trăm chín mươi sáu bị vây hạ hứa chử điển vi xoay người sang chỗ khác khí tức trên thân trực tiếp bắt đầu tăng vọt nhìn xem tần thiên thủ hạ cái này hai tên võ tướng giữa không trung mấy vạn võ giả chẳng biết tại sao trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra một vệ tim đập nhanh mãi mãi ngại lâu như vậy lao t ử hôm nay rốt cục có thể chiến t h ô n g khoái hứa chử nói xong tay phải tìm đ ò i một thanh trường đao liền xuất hiện ở trong tay của hắn rất nhiều người đều nói hứa chử là dùng đao vậy ta liền sửa lại a dùng đao điện vi cầm trong tay s o n g kích trầm m à không nói hắn vốn chính là thuộc về cái loại người này hung á c không nói nhiều nhân vật cho nên hắn không có hứa chử nhiều như vậy nói nhảm chỉ thấy điện vi ánh mắt nhìn chằm chặp giữa không trung võ giả điện vi người đánh bên trái ta đánh bên phải theo hứa chử vừa dứt lời điện vi trực tiếp dưới chân dẫn một cái cả người liền hướng phía tam đại đế quốc đội ngũ phóng đi nhìn xem hướng chính mình đánh tới điện vi tam đại đế quốc mấy tên cựu chuyển chi cảnh võ giả cũng không hề để ý chỉ là đứng tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần một g ã tinh thần đế quốc nhất chuyển chi cảnh võ giả nhìn xem đánh tới điện vi vừa muốn ra tay ngăn cản chỉ thấy đao quan g loại lên cái tia nhất chuyển chi cảnh võ giả liền đầu thân phân ra từ giữa không trung rơi xuống đã mất đi khí t ứ c nhìn xem cái tia từ giữa không trung rơi xuống đã mất đi khí thức n h n xem cái tia từ giữa không trung rơi xuống võ giả đ á người trong l c nhất thời lại chưa kịp p h ả trong tay song kích đột nhiên vung lên theo hai đạo đao mang hiện lên một đám động hư cảnh v õ giả tựa như cùng giấy đồng dạng trực tiếp bị cắt thành hai nửa những cái kia động hư cảnh v õ giả chỉ ở trong chớp mắt liền đã tổn thất một nửa điện vi nhìn xem xứng sở tại nguyên chỗ một đám v õ giả hắn biết loại cơ hội này thật là có rất ít thế là liền chép lấy song kích sát nhập vào trong đám người một đám động hư cảnh v õ giả tại vẻ mặt mộng b ư ớ c bên trong liền bị điện vi cho nạo đầu mà lúc này hứa chử bên này nguyên bản đối với g á m can đảm hướng lấy bọn hắn đánh tới hứa chử đám người rất là khinh thường thật là theo hứa chử khí tức trên thân một đường bạo đã tăng tới lục chuyển chi cảnh sau. phía sau hắn cũng một đầu trường lục chuyển chi cảnh ma hồ đám người bị hứa trừ cái này bỗng nhiên tăng vọt thực lực cho sợ ngây người bọn hắn thực sự là nghĩ không ra vì sao hứa trừ khí tức trên thân lại đột nhiên bạo tăng hứa trừ nhìn trước mắt bị sợ ngây người đám v õ giả cười lớn một tiếng lập tức trường đao trong tay quét qua một giây sau một đạo đao mang liền hướng phía một đám v õ giả đánh tới mà những cái kia cựu chuyển chi cảnh đám v õ giả căn bản không nghĩ tới hứa trừ như thế một cái động hư cảnh v õ giả sẽ như vậy mánh cho nên bọn hắn lúc trước vốn cũng không có tính toán ra tay mà lúc này những cái tiêu cựu chuyển chi cảnh các cường giả cao n ạ o lại phải dùng một đám động hư cảnh võ giả sinh mệnh tới trả tiền theo hứa trừ đao khí đạo qua một đám động hư cảnh võ giả căn bản không có năng lực phản kháng trực tiếp bị hoành thành mảnh vụn c ạ t bã mà hứa trừ triệu hoán đi ra ma hổ cũng thừa cơ sông vào trong đám người bắt đầu điên cuồng đổ sát hai người một hổ cứ như vậy tại hai bên đội hình bên trong đại sát tứ phương chỉ trong nháy mắt ở giữa trên mặt đất liền nhiều hơn một đ ố n g pai thi mà đợi đến những cái tiêu cựu chuyển chi cảnh cường giả kịp phản ứng sau phép ì n h đội hình bên trong động hư cảnh võ giả đã bị tiêu diệt hai phần ba nhanh động hư cảnh cựu theo r u n n rút khỏi hứa chữ, điển vi hai s đạo thương mang hiện lên trên mặt đất nhiều hơn hai đạo dài tới mười dặm khe ránh mà hứa trừ tay phải nâng trường đao tay trái sở lấy thu nhỏ tới cao mười triệu xích viêm ma hồ đầu mà lúc này xích diễm ma hầu ngay tại liếm l á p lấy chính mình móng ướt phản phất tại trở về chỗ vừa rồi giết chóc mà nơi xa quan chiến một đám võ giả nhìn trước mắt một màn này cả người đều sợ choáng váng đây chỉ là một trong ngáy mắt trên mặt đất liền nằm một đống thi thể càng nhiều vẫn là hài cốt không còn tồn tại t chữ gúc nam nhìn xem một bên băng ngự yên trầm giọng nói ngự yên cái này hứa c h ừ điển vi hai vị tướng quân thực lực mạnh như vậy sao băng ngự yên nghe vậy chết lặng lắc đầu nói không biết rõ ta chỉ biết là thần thiên bên người giống như vậy võ đem trí ít có mười cái về phần có bao nhiêu ta cũng không rõ ràng hôm nay ta cũng là lần đầu tiên kiến thức đến hai vị tướng quân ra tay chẳng lẽ các ngươi cũng không phát hiện sao một mực đi theo bệ hạ cái t i a tảo công công giống như cũng không đơn giản không riêng gì võ tướng gia các đại nhân lưu đại nhân còn có bốn vị các lão bọn hắn hẳn là đều không tại hứa chữ, điển vi hai vị tướng quân phía dưới hơn nữa mấy vị này tướng quân vẫn chỉ là quốc công t ấ c vị đại đường còn có một vị bị tần thiên tự mình sắc phong võ an vương băng ngữ yên nói xong vẫn không quên nuốt một ngụ nước bọn mà băng lăng vũ nghe xong băng ngữ yên lời này cả người đều t theo lý thuyết một gã nhất chuyển chi cảnh v õ giả đủ để ngược s á t một gã động hư cảnh v õ giả liền xem như một gã bình thường nhất chuyển chi cảnh v õ giả muốn muốn g i ế t một gã động hư cảnh đình phong v õ giả cũng bất quá là mười mấy chiêu chuyện nhưng là vừa rồi điện vi dựa vào động hư cảnh trung kỳ thực lực chỉ dùng một chiêu liền đem cái kia nhất chuyển chi cảnh v õ giả làm thì rồi mà hứa trừ liền càng biến thái trực tiếp hô to một tiếng tu vi liền từ động hư cảnh trung kỳ một đường tiêu thăng đến lục chuyển chi cảnh dựa theo cảnh giới phân chia lời nói đây chính là tương đương với trực tiếp tăng vọt một cái đại cảnh giới a nếu như có thể mà nói băng lăng vũ cũng nghĩ hô to một tiếng sau đó cảnh giới trực tiếp tăng vọt bất quá đáng tiếc ta đồng nhân không đồng mệnh băng lăng vũ trong ánh mắt hiện lên một vệ thần sắc hưng phấn hắn hiện tại vô cùng may mắn lúc trước ánh mắt của mình tốt nhường băng ngựa yên tìm cho mình như thế một cái con rể tốt băng lăng vũ cơ hồ có thể nhìn thấy chỉ cần cho đại đường thời gian như vậy trên cái này đại lục rất nhanh liền sẽ nên đón thuộc về đại đường thời đại chương hai trăm chín mươi bảy giết chóc chương hai trăm chín mươi bảy giết chóc nhìn xem dần dần vây tới mấy trăm bán thần cảnh cường giả thứa chử cùng điện vi lưng tựa lưng nhìn xem giữa không chung một đám võ giả h ứ a chống đỡ không chịu được, được. điện vi nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi à. các ngươi là hai cái mục tiêu lớn hơn ta hứa chử nghe vậy lập tức một n g ẹ n một g ã tinh thần đế quốc cựu chuyển chi cảnh trường lão tinh kiếm trầm giọng nói chư vị hai tiểu tử này không đơn giản chúng ta trong lúc nhất thời là không cách nào bắt lấy bọn hắn cho nên vì để tránh cho không cần thiết thương vong đại gia kết trận cùng lên đi theo tinh kiếm vừa dứt tiếng tam đại đế quốc cùng vạn yêu đế quốc đám võ giả đều nhao nhao triệu hoán ra chính mình trật pháp mà lúc này có tư cách tham dự vây công cũng liền chỉ còn lại mai sơn lục hữu về phần cái khác ba tán tu đã sớm thối lui ra khỏi cái này vòng vây dù sao mong muốn cùng mấy đại đế quốc giành ăn n h ì bọn hắn còn không có cái kia p h â n lượng bất quá mai sơn lục hữu nhìn xem bị đám người vây quanh hứa trừ cùng điện vi hai người trong lúc nhất thời lại có chút do dự bọn hắn thân làm tán tu bọn hắn không có giống mấy đại đế quốc như vậy mạnh đại bối cảnh bọn hắn mai sơn lục nhật trận mặc dù danh xưng võ thần phía dưới vô địch thủ nhưng là bọn hắn cũng không đốc cái này hứa trừ cùng điện vi thân phận thật là võ t ư ớ n g a hơn nữa hai người bọn họ mang đến binh sĩ đến bây giờ đều còn không có động liền đã tạo thành lớn như thế phá hủy cái này nếu là vận dụng những binh lính này như vậy thực lực của bọn hắn đến khủng bố đến mức nào điểm này mai đại không dám hướng xuống nghĩ lại hơn nữa đều thân hãm trùng đ â y hứa c h ừ cùng điện vi hai người nhưng như cũng nhẹ như mây gió chủ yếu nhất là ngồi trên ghế tần thiên vẫn không có bất kỳ lấy bộ dáng gấp gáp vẫn tại khí định thần nhàn uống trả cho nên mai đại cho ra hai cái kết luận thứ nhất cái tiêu chính là chỉ dựa vào hứa c h ừ cùng điện vi có đối mặt bọn hắn đám này võ giả lòng tin thứ hai cái tiêu chính là tần thiên nắm giữ tại một đám võ giả trong vòng vây bảo vệ hứa trừ cùng điện vi năng lực hay là trực tiếp diệt đi bọn hắn hai loại tình huống bên trong bất luận một loại nào đưa tới hậu quả đều không phải hắn bọn là mai Sơn năng Lục có chịu Hữu khả đại ư ợ c n theo bắt đầu muôn sáu cái hàng đến bây giờ một cái có thể thấy được hắn đối với tần tiên âm thầm thực lực kiên kỵ cũng thể hiện ngoại trừ thành ý của hắn xem như mai sơn lục hữu một trong lão nhị mai nhị nhìn xem mai đại nói rằng lão đại ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì a trực tiếp ra tay đoạt không phải tốt sao bắt hắn lại cái này hai tên võ tướng sau đó nhường hắn giao ra hóa long quả đối đối mai nhị vừa dứt lời mai sơn lục hưu bên trong mấy người liền bắt đầu nhào nhào phụ hòa nói mai đại nhìn xem mai nhị mấy người nổi giận nói các ngươi biết cái gì tất cả im miệng cho ta theo mai đại quát to một tiếng còn lại mấy người trong nháy mắt biến thành chim cút mai đại nói xong nhìn tần h tiên nói rằng thế nào thần tiên người suy nghĩ một chút thần tiên nghe vậy để chén trả trong tay xuống nói rằng không cân nhắc ngươi, Mai đại nhìn xem Đại chơi nhìn khó theo ầ n t i ngươi mời Mai ê n ánh mắt dần dần lạnh xuống. Tốt. Đã ngươi rượu không chỉ thích uống uống cũng đừng trách ta. Bắt đầu dùng、mai、Sơn lục tuyệt trận. trách chỉ thích phạt. h mắt Bắt Tốt. ta. tuyệt t đầu Lục Là. rượu rượu Đã Kìa mai đại vừa dứt tiếng sáu người rất nhanh liền đem mai sơn lục tuyệt trận ngưng tụ đi ra không có cách nào hóa long quả đối với mai đại dụ hoặc thật sự là quá lớn lớn đến đủ để cho hắn đánh cược mai sơn lục hữu tính mệnh mà theo mai sơn lục tuyệt trận phát động mai đại bọn người khí tức trên thân đã đến gần vô hạn võ thần cảnh cảm thụ được thân bên trên truyền đến bàng bạc lực l ư ợ n mai đại trên mặt hiện lên một tia si mê mà còn lại tứ đại đế quốc nhìn xem m a i đại bọn người mở ra lục tuyệt trận sau cũng đều nhao nhao mở ra chính mình đại trận theo vì sao trên trời sáng lên một giây sau một lồng ánh sáng liền đem tất cả mọi người lồng chụp vào trong hứa c h ừ vươn tay đụng đụng từ thuần túy tinh thần chi lực tạo thành lồng ánh sáng cười nói a lao điện a dựa vào chúng ta thực lực giống như không đánh tan được trận pháp này a điện vi nghe vậy trầm giọng nói không cần ngươi nói chúng ta vẫn là xem bọn hắn xảy ra cái gì yêu thiêu thân a mà liền tại điện vi vừa dứt lời thời điểm chân của hai người dưới đáy bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại biệt lửa hơn mười đầu hỏa long không ngừng mà ở trong biển lựa lượn vòng lấy mỗi một đầu cơ hồ đều có cựu truyền c h i cảnh kim ô đế quốc kim tiện nhìn xem bị vây hứa trừ hai người cười nói ha ha ha ta còn tưởng rằng bọn hắn có gì đặc biệt hơn người đâu các ngươi không cần ra tay chỉ bằng chúng ta kim ô đế quốc hỏa long trận liền có thể bắt lấy bọn hắn đương nhiên chiến lợi phẩm đến về chúng ta tam đại đế quốc tất cả vạn yêu đế quốc mạc thiên hành nhìn xem kim tiện âm thanh lạnh lùng nói kim lão thất phu ngươi có ý tứ gì kim tiện nghe vậy cười lạnh nói đương nhiên là mặt chữ ý tứ các ngươi cái gì lực đô không ra liền nghị vất có sẵn nghĩ hay lắm đâu tinh kiếm nghe vậy nhìn xem kim tiện trầm giọng nói t ố t chiến lợi phẩm chuyện đằng sau rồi nói sau chúng ta trước đem hai tiểu tử này cầm xuống nói lại phía sau chiến lợi phẩm ngươi phân phối à. chiến lợi phẩm đương nhiên là tham dự liền có phần đại gia đừng tổn thương h o a khí nơi này khoảng cách tinh thần hoàng đô không xa cho nên tinh kiếm lời nói vẫn rất có phân lượng nhìn xem còn chưa cầm xuống hứa trừ cùng điện vi mấy người vậy mà bởi vì chiến lợi phẩm vấn đề liền bắt đầu nội chiến tần thiên không thể nín được cười đi ra lòng người quả nhiên là tham lam mà lúc này Trước Úc ngươi a hứa m xem nhìn n bị vây c ù điện vì hai n vì g ờ giờ cười i khỏi nói, Hai rồi. đài Thiên, khỏi nói, ai không khẩn không chứng nhốt nhìn bình tĩnh Ngữ Yên. tướng quân Băng Ngữ Yên trên Tần nha? làm à? xem mặt sao bây bị vị vẻ ư đừng lo lắng ngươi nhìn tần thiên hiện tại vẻ mặt bình tĩnh hắn lúc nào thời điểm thua thiệt q u á à? hắn nhất định còn có lấy hắn chuẩn bị ở sau ngươi cứ yên tâm đi nhìn xem bị vây ở trong trận rõ ràng ra không được hứa trừ hai người tần thiên trầm giọng nói hiến đại theo tần thiên vừa dứt tiếng yên vân thập bát kỵ đồng loạt xuất hiện q u gối tần thiên trước mặt theo yên vân thập bát kỵ xuất hiện mấy vị đại đế đều vội vàng đứng lên mặc dù yên vân thập bát kỵ chỉ có động hư cảnh hậu kỳ tu vi nhưng làm ấy vị đại đế cũng nhìn ra được cái này m ộ ư ơ i tám người không đơn giản hô hấp bước chân thậm chí là tiếng tim đập đều cơ hồ đạt đến đồng bộ cho nên cái này m ộ ư ơ i tám người hẳn là sẽ so hứa trừ cùng điện vi càng thêm đáng sợ đi đem kia cái vỏ trứng nhi đánh nát còn có đem những người kia đều làm thịt yến đại t u t lệ nói xong yến đại bọn người liền đồng loạt nhìn về phía kim t i ệ n bọn người không biết do vì sao bị yên vân thập bát kỵ để mắt tới kim tiền bọn người không khỏi sợ hãi trong lòng dường như bị h ư n g hoang manh thú để mắt tới đồng dạng nhìn trước mắt yên vân thập b á t kỵ mai đại không khỏi nuốt một ngụm nước bọt lão lão đại ta cảm giác kia là mười tám người có chút bất thường a mai đại tức giận chừng mắt liếc mai lục phẫn nộ quát kia còn cần ngươi nói ta sẽ không nhìn a theo mai đại vừa dứt lời yên vân thập b á t kỵ trên thân khí tức liền bắt đầu tăng vọt nhất chuyển n h ị chuyển thời gian một cái nháy mắt yên vân thập b á t kỵ khí tức trên thân liền đi tới b á t chuyển chi cảnh nhìn trước mắt mười tám tên người mặc khát giáp mặt mang tu làm ặ t nạ cầm trong tay loan đao yên vân thập bắt kỵ mai đại hai chân thẳng r u lên hã biết chính mình những người ở trước mắt cực độ nguy hiểm. một giây sau một đạo sát cơ liền đồng thời khóa chặt mai sơn lục hữu bị cố này sát cơ khóa chặt mai đại hai chân cứng đ ở cả người vậy mà xứng sở ngay tại chỗ mà lúc này mấy tên đại đế đều bị trước mắt một màn này dọa cho đến đứng lên nhìn trước mắt một màn này nhân tộc ba vị đại đế đều sắc mặt â m trầm mà nhìn trước mắt tất cả võ thần đảo chủ nhìn xem yên vân thập bát kỵ không khỏi ha ha cười nói ha ha ha ha có thể so với võ thần cảnh sơ kỳ bắt chuyển c h i cảnh có ý tứ rất có ý tứ lão bản tính a lão bản tính ngươi khó trách ngươi trước khi chết đều muốn nhớ đại đường vương triều ha ha ha rất có ý tứ tám mà lúc này đang v â y khốn lấy hứa c h ừ cùng đ i ệ n vi hai người một đám cao thủ lúc này đều kinh hoàng vô cùng bởi vì bọn hắn lại yên vân thập bát kỵ trên thân cảm nhận được một cô m á n h liệt tử vong n g uy hiếp chương hai trăm chín mươi tám hứa c h ừ đ i ệ n vi báo nổi chương hai trăm chín mươi tám hứa c h ừ đ i ệ n vi báo nổi mai sơn lục hữu nhìn trước mắt yên vân thập bát kỵ vội và nói chờ một chút đây đều là hiểu lầm hiểu lầm chúng ta cũng không có năm ngay tại mai đại muốn nói gì lúc ngực bỗng nhiên chuyển đến một cô kịch liệt đau nhức mai đại chậm rãi cúi đầu xuống nhìn về phía mình ngực phát hiện một thanh loan đao chẳng biết lúc nào đã xuyên qua lồng ngực của mình mai đại lúc này trong lòng tràn đầy hối hận hắn tung hoành thiên huyền đại lục gần v à n năm cho tới nay đều mang các huynh đệ của mình chú ý cẩn thận tu hành lấy không nghĩ tới hôm nay lại bởi vì chính mình một ý nghĩ sai lầm đem các huynh đệ của mình đưa vào vạn k i ế p bất phục vực sâu mai đại chầm rãi quay đầu đi lại phát hiện ngoại trừ hắn bên ngoài mai sơn lục hưu đã toàn bộ đầu thân tách rời tiến đại đem loan đao theo mai đại trong thân thể rút ra quay người nhìn về phía vây khốn hứa trừ điển vi trận pháp một giây sau tiến đại hướng lên trước mắt đại trận đột nhiên vung ra mà lọt vào phản vệ một đám kim ô đế quốc cùng tinh thần đế quốc cao thủ toàn bộ đều miệng phun m g u t ư ơ i t h ủ không nhỏ nội thương v õ thần đảo chủ v i ệ n dâu d i a hài lòng gật đầu nói không tệ một đao kia đủ để uy hiếp được v õ thần cảnh trung kỳ võ giả mà một bên bộ đảo chủ bạch sơn nhìn về phía hiến đại trầm giọng nói đảo chủ cái này đại đường quật khởi thật sự là quá quỷ dị có thể hay không đổi theo giới có chút liên quan có thể hay không v õ thần đảo chủ nghe vậy lắc đầu nói sẽ không mặc dù không biết rõ vì sao gần nhất thượng giới một mực hướng thiên huyền đại lục điên cùng t ầ m tấu bất quá cái này đại đường tóm lại vẫn là chúng ta thiên huyền đại lục bên trên bản thổ thế lực lão bản tính tại trước khi chết dùng sau cùng sinh cơ tính toán một cái thiên huyền đại lục tương lai bất quá lại bởi vì bị thiên đạo phản vệ mà mệnh vẫn trong đó nguyên do ta không tiện nhiều lời tại lão bản tính trước khi chết ta bắt lấy hắn cương ép bảo đảm lưu lại mảnh vụn linh hồn cho nên ta có thể khẳng định là cái này đại đường vương t r i ề u là tuyệt đối không có vấn đề bạch sơn nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu mà lúc này đem ai sơn lục hữu toàn bộ giải quyết sau pha trận mà ra hứa trừ nhìn về phía h ế n đại cười nói huynh đệ đa t ạ không phải hôm nay mất mặt liền ném đi được rồi hiến đại nghe vậy cũng không nói lời nào mà là nhìn về phía giữa không chung một đám bán thần cảnh cờ giả mà lúc này trên bầu trời một đám bán thần cảnh võ giả lúc này đều bị yên vân thập bát kỵ cho dọa cho sợ rồi phải biết cái này trước mắt yên vân thập bát kỵ đều là có thể so với võ thần cảnh sơ kỳ cờ ư n giả g muốn muốn giết bọn hắn tuyệt đối không phải việc khó gì hứa trừ đụng phải cùng mềm cái đinh cũng không nói lời nào thế là liền hướng phía trên bầu trời một đám bán thần cảnh võ giả g i ế t tới mà hiến đại mấy người cũng không có nhàn rỗi hướng phía trên bầu trời một đám cao thủ dết tới nhìn xem hướng chính mình đánh tới hứa trừ bọn người tinh kiếm vội văng không phải chỉ có thể chờ chết theo tinh kiếm vừa dứt tiếng tứ đại đế quốc bốn đạo đại trận trong nháy mắt sáng lên vạn yêu đế quốc dùng vạn yêu đại trận trận triệu hoán ra một cái thập gia yêu thú cổ long đế quốc cũng không cam chịu yếu thế theo trận pháp sáng lên một đầu hắc long bị kêu gọi ra mà tinh thần đế quốc cùng tinh thần đế quốc cũng không cam chịu yếu thế đều triệu hoán ra nắm giữ võ thần cảnh thực lực một cái tinh thần chiến sĩ cùng kim ô bọn hắn đây là đem áp đáy hòm đồ vật đều rời ra ngoài dù sao cái này chính là tính mệnh du quan đại sự bọn hắn không thể không thận trọng đối đãi hứa chử nhìn lên bầu trời bên trong sáng lên đại trận nổi giận nói, các vừa rồi các ngươi dám vây khốn ta đúng không tốt hôm nay ngươi hứa chử ra ra liền để các ngươi biết biết chúng ta hổ bôn song hùng cũng là có tỷ khí tiến đại nhìn xem hứa chử liền biết hứa chử muốn báo nổi thế là vung tay lên liền dẫn yên vân thập bát kỵ hướng phía sau lưng với lui hổ bôn quân ở đâu theo hứa chử vừa dứt tiếng hổ bôn tả quân tiến lên một bước nói tại ngưng hồn tuân lệ theo hứa chử hoa thiên rơi xuống một đầu xích viêm ma hổ liền đặng không mà lên hứa chử rang hai tay ra dung nhập cái kia đầu hổ bên trong theo xích diễm ma h ậ ngưng tụ hoàn thành liền hướng phía trên bầu trời một đ á m bán thần cảnh võ giả phát ra một tiếng kinh tiên g ầ m thét xích diễm ma hổ cái này vừa hô kém chút đem tứ đại đế quốc ngưng tụ ra trận pháp trực tiếp gào vỡ mà theo xích diễm ma hổ vừa ngưng tụ hoàn thành bên địa thị huyết ma hổ thân ảnh cũng xuất hiện ở bên cạnh của nó nhìn trước mắt hai đầu chừng võ thần cảnh trung kỳ ma hổ tinh kiếm trở trong lòng người không khỏi tóc thẳng sợ hãi mà lúc này đứng tại băng thần cốc trong trận doanh t r ư ơ n g t ự h â n nhìn về phía băng ngữ yên lẩm bẩm nói ngữ yên ngươi vừa mới nói qua b ậ hạ bên người còn có không giới tại mười cái giống hai vị tướng quân như thế võ tướng đ hứa trừ c u n g điển vi hai vệ tướng quân chỉ là bên cạnh bệ hạ cận vệ binh đoàn mà thôi người số không nhiều thật là tướng quân khác bọn hắn thống l ĩ n h quân đoàn nhân số chừng mười vạn theo băng ngữ yên vừa dứt lời một bên băng lăng vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh mà lúc này trốn ở trong tối bốn tên đại đế nhìn trước mắt hai cái ma hổ trong nháy mắt liền ngồi không yên dù sao nếu là hứa trừ bọn hắn đem nhóm cao thủ này toàn bộ đều làm thịt như vậy đối với mấy đại đế quốc mà nói không khác là một cái tổn thất lớn bán thần cảnh võ giả bọn hắn có lượng cũng không nhiều t ă n hết cỡ liền sáu bảy trăm bộ dạng này mà n g i cái đều thân cư yêu trước chương á i hai trăm chín mươi chín đại đế hiện chương hai trăm chín mươi chín đại đế hiện nhân tộc ba tên đại đế cùng tứ phương yêu đế mang theo một đám võ thần cảnh cao thủ xuất hiện ở hai cái quân hồn trước mặt đủ thu tay lại a tần thiên ngầm đầu nhìn cầm đầu tinh thần đại đế không thể nín được cười đi ra cái này chính chủ nhân rốt cuộc xuất hiện tần thiên từ đầu tới đôi muốn muốn đối phó xưa nay liền đều không phải là những n à y bán bộ võ thần cảnh cao thủ tần thiên chỉ là muốn buộc mấy vị đại đế lộ diện mà thôi sao thế ước hiếp nhà ta lão đệ còn là thế nào dọn mà theo mấy tên đại đế lộ diện sau thanh sư đại đế mang theo một đám cao thủ cũng đi tới tần thiên bên cạnh thanh sư đại đế nhìn xem bên cạnh tần thiên cười nói ha ha ha lão đệ h a lão ca ngươi hôm nay ta nhưng là muốn thật tốt cảm tạ ngươi một phen bởi vì ngươi lão ca ta hung hăng kiếm lời bốn ngàn vạn thần tinh a ha, ha, ha. ngươi phải có yêu cầu gì ngươi liền cứ việc nói đương nhiên cũng bao quát đánh đám này con chó đẻ thanh sư đại đế nói xong thanh sư đại đế vẫn không quên nhìn thoáng qua mấy tên đại đế cầm đầu mấy tên đại đế đều biết thanh sư đại đế thật là kẻ hung hãn năm đó thú nhân lập quốc chi chi ế n bọn hắn thật là có nghe thấy thanh sư đại đế có thể sửng sốt lấy võ thần cảnh sơ kỳ tu vi đơn đấu nhân tộc cùng vạn yêu đế quốc tám vị võ thần cảnh đ ỉ n h phong đại đế sức chiến đấu chi ngang ngược có thể nghĩ mà thú nhân sinh mệnh lực có thể so sánh yêu thú nhất tộc mạnh hơn nhiều dù sao khi huyết thứ này thú nhân không phải thiếu mà bây giờ thanh sư đại đế đã đột phá đến võ thần cảnh đ ỉ n h p h o n g mong muốn đánh bọn hắn đối với thanh sư đại đế mà nói thật đúng là không phải việc khó gì cho nên mấy tên đại đế nhìn xem thanh sư đại đế không khỏi kiêng rẽ không thôi thanh sư ngươi đừng quá mức tinh thần đại đế nhìn xem thanh sư đại đế trầm giọng nói hiện tại là tại tinh thần đế quốc cảnh nội hắn mới là nhất lời nói có trọng lượng cái kia thanh sư đại đế nhìn xem tinh thần đại đế cười to nói ha ha ha ngươi là cái t h a gì các người đám này con chó đẻ mong muốn dựa vào chính mình có tư lịch nước hiếp nhà ta tiểu lão đệ vậy ta có thể không đáp ứng b ă ngữ n yên chúng nữ khi nhìn đến thanh sư đại đế vậy mà cùng tần thiên xưng huynh gọi đệ lúc chúng nữ đều bị sợ ngây người phải biết đây chính là thanh sư đại đế a c h ấ n áp một thời đại tồn tại a bây giờ lại đang cùng tần thiên xưng huynh gọi đệ cái này đủ để rung động các nàng một năm trọn mà lúc này buồn bực nhất thuộc về sư thiên tâm dù sao hắn cho tới nay đều là cùng tần thiên lấy gọi nhau huynh đệ hiện tại thanh sư đại đế lại mở miệng một tiếng lao đệ đối với tần thiên cái này từ trên trời giáng xuống thúc thúc sư thiên tâm buồn bực trong lòng có thể nghĩ tần thiên đưa một ánh mắt cho bên cạnh tào chính thuần tào chính thuần hiểu ý lấy ra một cái gh đ thần thiên nhìn xem thanh sư đại đế trầm giọng nói lão ca chuyện này ngươi không cần đ h ú n g tay đến ngươi ngồi trước tiểu đệ ta tự có phương pháp ứng đối thanh sư đại đế mặc dù mở miệng một tiếng lão đệ nhưng là tần thiên lại cũng không muốn cho thanh sư đại đế thay hắn ra tay bởi vì đây là muốn nợ nhân tình dù sao ân tình thứ này một khi thiếu coi như không tốt trả dù sao chuyện này nếu là nhận hạ như vậy tần thiên thiếu ân tình nhưng lớn lắm hơn nữa thanh sư đại đế cũng là xem ở tần thiên có đáng giá hắn ra tay xuất thủ giá trị cho nên mới sẽ lựa chọn xuất thủ tuyệt đối không phải là bởi vì một tiếng này trên miệng lão đệ bằng không tại một lúc bắt đầu hắn liền xuất thủ tuyệt đối không phải phải chờ tới tần thiên cho thấy giá trị của hắn về sau mới lựa chọn ra tay thanh sư đại đế nghe vậy vẻ mặt to mò nhìn tần thiên hắn thực sự là nghĩ không ra tần thiên đến cùng có biện pháp nào có thể chống lại mấy vị này đại đế bất quá đã tần thiên cửa ra hắn thanh sư đại đế cũng không tốt tiếp tục kiên trì thanh sư đại đế đi đến tần thiên ngồi xuống bên người sau nhìn xem tần thiên cởi nói ýa cái gì lao đệ à lao ca ngay ở chỗ này cho ngươi chỗ dựa có cần ngươi liền cứ việc nói theo thần thiên nghe vừa ậ dứt lời mấy tên đại đế nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức liền lớn và cười bọn hắn thực sự là nghĩ không ra vì sao thần thiên sẽ là có như thế lực lượng cùng bọn hắn nói ra lời này theo bọn hắn nghĩ liền xem như đại đường có hai cái có thể ngưng tụ ra quân hồn quân đội nhưng là cái này đối với bọn hắn mà nói cũng không tính là gì loại trình độ này quân hồn bọn hắn đưa tay có thể diệt nếu không phải kiên kỵ võ thần đạo bọn hắn đã sớm phái ra võ thần cảnh trở lên cao thủ trực tiếp ra tay đem đại đường tiêu diệt trải qua trăm vạn năm tích lũy bọn hắn môi cái đế quốc võ thần cảnh cao thủ số lượng còn là không ít chỉ dựa vào bên ngoài võ thần cảnh cao thủ liền có bảy tám m ư ơ vụ trộm đến cùng có bao nhiêu khả năng cũng chỉ có bọn hắn rõ ràng cho nên liền từ một điểm này mà nói bọn hắn muốn, muốn tiêu diệt đại đường thật đúng là không phải việc khó gì nhi mọi người ở đây tựa như đang nhìn hầu tử đồng dạng nhìn xem tần thiên thời điểm thời gian ba hơi thở đã qua tần thiên xoay người đi đến trước ghế ngồi xuống thở dài đã như vậy vậy thì cùng một chỗ thu thập theo tần thiên vừa dứt tiếng đám người cười càng vui vẻ hơn mà thanh sư đại đế thì nhìn về phía tần thiên trầm giọng nói lao đệ là muốn lao ca ra tay sao lao ca cái này liền thu thập bọn hắn thanh sư đại đế nói xong liền lập tức đứng lên mấy tên đại đế nghe vậy hiện ra nụ cười trên mặt vừa thu lại bọn hắn lúc này mới nghĩ đến tần thiên nói thật giống như không có gì sai dù sao thanh sư đại đế nếu như muốn thu thập bọn họ thật đúng là không phải việc k h ó gì mà ở trong đó lại cách tinh thần hoàng đô qua xa tinh thần đại đế cũng không thể điều động lên long mạch chi khí không có long mạch chi khí như vậy tinh thần đại đế mấy người liền xem như cùng nhau liên thủ bên trên bọn hắn cũng không chấn áp được thanh sư đại đế mà thanh sư đại đế cũng chính là nhìn chuẩn điểm này mới sẽ ra tay dù sao nếu là hắn giúp tần t i ê n ra tay v õ thần cảnh cường giả là tuyệt đối không chết được dù sao có v õ thần đạo ôm lấy nhưng là nếu là đem cái này mấy trăm tên bán thần cảnh cao thủ đều làm thịt như vậy cái này đối với bọn hắn thú nhân đế quốc mà nói thật là một cái thiên đại hảo sự thiếu đi cái này mấy trăm bán bộ võ thần cảnh võ già sau mấy đại đế quốc thực lực tuyệt đối sẽ lọt vào rất nghiêm trọng đà kích cho nên vô luận như thế nào đây đối với thanh sư đại đế mà nói đều là một cái thiên đại h ả o sự tinh thần đại đế nhìn xem trầm dai đứng dậy thanh sư đại đế sắc mặt tâm trầm một gã võ thần cảnh trưởng lao đi đến tinh thần đại đế bên cạnh trầm giọng nói b ậ y hạ chúng ta có phải hay không muốn đem lão tổ tỉnh lại tinh thần đại đế nghe vậy lắc đầu nói không cần không đáng hiện tại còn không phải nhường lão tổ lúc xuất thế tinh thần đại đế nói xong nhìn về phía thanh sư đại đế trầm giọng nói thanh sư chẳng lẽ ngươi là muốn gây ra chiến tranh sao nếu như ngươi dám can đảm n h ú n g tay việc này ít ngày nữa ta tam đại đế quốc thiết kỵ chắc chắn san bằng người thú nhân đế quốc thanh sư đại đế nghe vậy không khỏi cười to nói ha ha ha ngươi muốn uy hiếp bản đế năm đó chúng ta thú nhân đế quốc kiến quốc thời điểm liền không sợ các ngươi cái gọi là tam đại đế quốc ngươi cảm thấy hiện tại ta sợ sao kỳ thật mặc dù thanh sư đại đế mặc dù nói như vậy trong lòng vẫn là nổi lên nói thầm hắn đang suy nghĩ như thế giúp tần thiên đến cùng có đáng giá hay không nếu là tam đại đế quốc người thật quyết tâm mong muốn lưu lại tần thiên như vậy thì bằng hắn cũng rất khó mang đi tần thiên nếu là cuối cùng đánh nhau thật tình bọn hắn làm không tốt thật đúng là sẽ bị lưu tại nơi này dù sao nếu là đánh ra chân hỏa như vậy v õ thần đạo cũng thật đúng là không nhất định sẽ quản tam đại đế quốc trên trăm vạn năm tích lũy có thể không phải chỉ là nói xuông bọn hắn thú nhân đế quốc theo hắn bắt đầu kiến quốc sau mặc dù cũng danh xưng trăm vạn năm nhưng là chỉ có trong lòng của hắn tin tưởng bọn hắn thú nhân đế quốc nội tỉnh căn bản không đủ ngay tại thanh sư đại đế khó xử thời điểm tần thiên nhìn xem thanh sư đại đế trầm giọng nói lão ca người ngồi xuống trước hôm nay không cần đến người ra tay chương ba trăm nho ra bảy mươi hai hiền chương ba trăm nho ra bảy mươi hai hiền t h a n h sư đại đế nghe được tần thiên lời này liền lại ngồi xuống l ã o đệ ngươi có chuyện gì ngươi liền cứ việc chào hỏi lao ca ta ngay ở chỗ này t ầ n thiên nghe vậy gật đầu nói lao ca ngươi cứ yên tâm hôm nay là không có ngươi cơ hội xuất thủ tần thiên nói xong liền nhìn về phía mấy tên đại đế trầm giọng nói cơ hội đã cho các ngươi vậy cũng đừng trách ta vô tình khổng khâu theo tần thiên vừa dứt lời khổng khâu thân ảnh xuất hiện ở tần thiên trước người đi Di. diện bọn hắn tuân lệnh khổng k â u nói xong quay người nhìn về phía mấy tên đại đế mấy tên đại đế đang nhìn hướng khổng k â u thời điểm con ngươi bắt đầu kịch liệt co vào bởi vì bọn hắn theo khổng khâu trên thân n g ư ờ i được một cỗ nhàn nhạt, nhạt nguy hiểm tinh thần đại đế quay người nhìn về phía một bên một gã võ thần cảnh cao thủ nói định tinh quân tới chỗ nào rồi cái kia võ thần cảnh cao thủ trầm giọng nói bẩm bệ hạ định tinh vương đã dẫn theo định tinh quân đang toàn lực trên đường chạy tới tinh thần đại đế nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu nghe nói như thế hắn cảm nhận được hơi an tâm dù sao định tinh quân thật là cùng cổ long đế quốc hộ long quân kim ô đế quốc kim ô quân đoàn cùng xưng là thiên huyền đại lục tam đại trấn quốc quân tồn tại cái này ba cái đại quân đều có một cái cộng đồng đặc điểm cái kia chính là có thể ngưng tụ ra quân hồn. h ổ buôn quân có thể ngưng tụ ra quân hồn tại một lúc bắt đầu s á t thực khiến mấy vị đại đế kinh ngạc một chút bất quá cũng giới hạn trong này dù sao theo bọn hắn nghĩ h ổ buôn quân tuy mạnh nhưng là bây giờ còn chưa trưởng thành mà tứ phương yêu đế khi nhìn đến h ổ buôn quân thời điểm liền đã ở trong lòng quyết định chủ ý thần thiên có thể thả đi nhưng là cái này hai nhánh quân đội nhất định phải diệt bởi vì bọn họ là không muốn lại nhìn thấy cũng không được nhân tộc bên trong lại xuất hiện hai chi nắm giữ quân hồn quân đội mà bây giờ đúng là bọn họ thừa cơ diệt đi cái này hai nhánh quân đội cơ hội nghĩ đến đây thiên sư đại đế nhìn xem tinh thần đại đế trầm giọng nói sao tr chẳng lẽ ngươi cứ như vậy quen lấy bọn hắn ngươi không xuất thủ ta có thể xuất thủ thiên sư đại đế nói xong cùng còn lại ba tên yêu đế lẫn nhau ngay sau đó liền hướng phía h ổ buôn quân đánh tới mà còn lại ba tên yêu đế thì hướng phía khổng khâu giết tới một bên ba tên đại đế liếc mắt một cái thấy ngay tứ phương yêu đế tâm tư bất quá bọn hắn cũng không có ra tay ngăn cản dù sao h ổ buôn quân cũng không tại bọn hắn trong k h ô n g chế nếu như bỏ mặc h ổ buôn quân trưởng thành t i ế p như vậy về sau h ổ buôn quân thành triều sau khi đứng lên bọn hắn tam đại đế quốc bánh gạ tổ liền sẽ tăng nhỏ thậm chí là sẽ uy hiếp được địa vị của bọn hắn cho nên v sao trời ba người là sẽ không đi ngăn cản mấy tên yêu đế hành vi k h ổ n g khâu nhìn trước mắt mấy tên đại đế trầm giọng nói muốn đi qua các ngươi hỏi qua lão phu sao nói xong k h ổ n g khâu trường kiếm trong tay vung lên một đạo kiếm khí liền hướng phía bốn tên yêu đế đánh tới nhìn trước mắt đạo kiếm khí này bốn tên yêu đế cơ hồ tại cùng một nháy mắt cảm ứng được khí tức tử vong thế là liền vội vàng dừng lại hướng phía trước bước chân sau đó theo từng đạo minh văn sáng lên k h ổ n g khâu vung ra kiếm khí liền bị cản lại ai tính toán vì các ngươi không thể quấy nhiêu tới bệ h ạ chỉ có thể tạm thời trước ủy khuất các ngươi một chút khẩn k khâu nói xong trong tay liền bỗng nhiên nhiều hơn thẻ tre ngay sau đó khổng khâu liền đem trong tay thẻ tre hướng phía trên bầu trời ném đi trầm giọng nói giàn trận theo khổng khâu q u á t to một tiếng nguyên bản nổi đồng bền giữa không trung thẻ tre trong nháy mắt liền bị giải khai theo trên thẻ trúc phủ văn sáng lên từng đầu thẻ tre bay đến mấy tên đại đế quanh thân đem nó bao phủ ở bên trong không tốt mau đi ra cổ long đại đế nhìn xem dần dần sáng lên thẻ tre vội vàng q u á t to khổng khâu nhìn xem chuẩn bị tránh thoát mấy tên đại đế vật khí thể nội thần lực quắt o túc tính theo khổng khâu lời này vừa nói ra mấy tên đại đế vừa vận khởi linh lực lại bị trực tiếp chấn á cảm nhận được thể nội thần lực mất khống chế sau mấy tên đại đế trên mặt hiện ra một chút hoảng hốt nhưng là chỉ qua một cái hô hấp mấy tên đại đế liền khôi phục đối thần lực trong cơ thể trường khống mà lúc này trong bóng tối quan chiến v õ thần đảo chủ nhìn xem khổng khâu trực tiếp hít vào một ngụ m khí lạnh hắn thân làm thiên huyền đại lục người phát ngôn hắn có thể cảm ứng được vừa rồi khổng khâu mặc dù chỉ là quát to một tiếng nhưng là kỳ thật hắn là trực tiếp cải biến bốn tên đại đế chung quanh thiên địa phát tắc mặc dù chỉ kéo dài một cái hô hấp nhưng là cái này nếu là trong chiến đấu mấy tên đại đế lúc này đã trở thành một cỗ thi thể theo mấy tên đại đế khôi ph dàn trận cũng thành công đem bốn tên đại đế bao phủ lại tần thiên rốt cục đã nhìn ra những này nho ra đệ tử trong tay thẻ tre là dùng làm gì kiếm trong tay cùng thẻ tre xem như một công một thủ vũ khí đến sử dụng bất quá không thể không nói cái này nho ra vũ khí mặc dù đơn giản nhưng là cũng cực kỳ người tiên tần thiên nhìn xem rõ ràng xứng sờ ngay tại chỗ một đám bán thần cảnh võ giả t r ầ m giọng nói bảy mươi hai hiền ở đâu nho ra thất thập nhị hiền nghe vậy liền trực tiếp xuất hiện tại tần thiên trước mặt ông cử nói tại tần thiên nhìn trước mắt cái này một đám bán thần cảnh võ giả chấm giọng nói diện bọn hắn nho ra thất thập nhị hiền tu lệnh nhan hồi nhìn xem một đám bán thần cảnh võ giả trầm giọng nói bảy mươi hai hiền nghe lệnh tại lập tức phong tỏa phương viên t r ă m dặm không vực cần tuân sư minh p h á p chỉ theo nhan hồi ra lệnh một tiếng bảy mươi hai đạo thẻ tre sáng lên vô số đầu thẻ tre bay hướng bốn phía hóa thành dài chừng m ộ ư ơ i t r ư ợ n g thẻ tre cắm ở trong hư không theo phủ văn sáng lên phương viên t r ă m dặm không gian trong nháy mắt bị phong tỏa mà một bên xem trò vui một đám đám võ giả sớm tại mấy tên đại đế động thủ lúc l i ề n đã chủ động t ố i lui ra khỏi ba trăm dặm phạm vi sợ lan đến gần bọn hắn Lại xuất hiện, trưng 301, theo nhan t đ ạ i vừa dứt lời giảng a trận bên trong trong nháy mắt kiếm ánh sáng đại thịnh vô số mấy đại đế quốc bán bộ võ thần cảnh cường giả bắt đầu vẫn lạc mà một bên một đám động hư cảnh võ giả thì trực tiếp bị bán thần cảnh chiến đấu sinh ra dư ba cho trấn thành huyết vụ nhìn xem đang không ngừng vẫn lạc thủ hạng tinh kiếm giơ lên trường kiếm trong tay quát o tặc tử chớ có cắn rỡ theo tinh kiếm hét lớn một tiếng mấy tên cựu chuyển chi cảnh võ giả cũng đều hướng phía dưới đáy bảy mươi hai hiền dễ tới mà lúc này trong trận cựu chuyển chi cảnh cao thủ khoảng chừng mười ba vị và yêu đế quốc bốn vị tăng thêm t ă n đại đế quốc chín vị nhìn xem bay tới tinh kiếm bọn người tử lộ khiêng một thanh trọng kiếm đột nhiên hướng phía tinh kiếm bọn người vung đi nhìn xem đánh tới kiếm cương tinh kiếm bọn người nhao nhao lựa chọn né tránh mà tử lộ nhìn xem tránh thoát nhan hồi nghe vậy mà không thay đổi gật đầu nói có thể nói xong nhan hồi liền sắn một cái kiếm hoa một giây sau liền trực tiếp xuất hiện tại tinh kiếm sau lưng hướng phía tinh kiếm đột nhiên vung ra một kiếm mà tinh kiếm đối với nhan hồi một kiếm này căn bản không kịp phản ứng liền trực tiếp bị chém đứt đầu nhìn xem dễ như t r ở bàn tay liền bị lột đầu tinh kiếm mấy tên cùng là cựu truyền c h i cảnh cao thủ bị giật nảy mình vừa rồi nhan hồi một kiếm kia đổi lại là bọn hắn bọn hắn cũng căn bản không kịp phản ứng tử lộ nhìn xem nhan hồi cười to nói sư huynh thân thủ tốt kế tiếp liền nhìn sư lệ ta nói xong tử lộ liền hướng phía hư không đột nhiên dẫn một cái cả người liền h một đám cao thủ nhìn xem như là mánh hồ hạ sơn giống như hướng lấy bọn hắn đánh tới tử lộ vừa muốn động thủ ngăn cản chỉ thấy nhan hồi đem trường kiếm trong tay thu chắp sau lưng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem một đám cựu c h u y ể n chi cảnh cao thủ âm thanh lạnh lùng nói cấm theo nhan hồi quát lạnh một tiếng một đám cựu c h u y ể n chi cảnh những cao thủ tuyệt vọng phát hiện bọn hắn vậy mà đối tượng thân thần lực đã mất đi k h ô n g chế kim tiện nhìn xem nhan hồi vẻ mặt sợ hai nói rằng đây là có chuyện gì ta thần lực thế nào không kiểm soát kim tiện vừa nói xong vừa quay đầu liền phát hiện trước mắt một đạo kiếm cương ngay tại vô h ạ n phóng đại ầm ầm theo một tiếng vang thật lớn chuyên r a mười hai tên cựu chuyển chi cảnh cao thủ tất cả đều chết tại t ử lộ một dưới thân kiếm cao thủ ở giữa chiến đấu thường thường chỉ phát sinh trong nháy mắt theo trên bầu trời mười hai bộ thi thể bay xuống dưới đáy mấy trăm tên bán thần cảnh võ giả cũng đều cơ bản bị bảy mươi hai hiền thành không về phần những cái kia động hư cảnh võ giả sớm đã bị chiến đấu dư ba đánh chết dù sao mấy trăm bán thần cảnh võ giả tại nhỏ như vậy phạm vi bên trong chiến đấu đối với những cái kia động hư cảnh võ giả mà nói tuyệt đối là một loại hủy diệt tính đà kích sư minh nguyên g ô n xuất phát tùy lại tinh tiến rất nhiều a vậy mà có thể đồng thời ngăn lại mười hai tên cựu chuyển chi cảnh h o thủ nhan hồi đánh giá một tầm mắt một đống thi thể trầm giọng nói đi phía dưới còn có mấy cái thở nhanh đi dọn dẹp một chút tử lộ nghe vậy gấp vội vàng gật đầu nói đến rồi sư minh ta cái này đi tử lộ nói xong liền hướng phía dưới đáy vung ra một kiếm nguyên bản còn tại thở mấy cái kia động hư cảnh v õ giả trực tiếp bị kiếm cương chấn thành hết u y vụ nhìn xem như thế bạo lực huyết tinh tử lộ nhan hồi không khỏi lắc đầu lập tức nhìn về phía trên bầu trời giản trận vung tay lên giản trận liền trực tiếp hóa thành thẻ tre bay trở về tới các người đệ tử trong tay thần tiên trước mặt ôm q u y ề nghe nói, sinh n khởi k hạ. Học h bầm bệ ô p ụ bệ hạ nhờ và đ m mấy tặc tiến giết. Tần thiên nhân chẳng nghe vậy chỉ là gật đầu nói chấm biết đi xuống đi nhan hồi nghe vậy ôm q u y ề nói n ấy thần tiên h nói xong liền nhìn về phía bên cạnh mặt mày kinh sợ thanh sư đại đế trầm giọng nói thế nào lao ca ta nói sẽ không để cho người xuất thủ a thanh sư đại đế nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức cười to nói ha ha ha tốt tốt tốt lao đệ thủ hạ cường tướng như mây lao ca bội phục nghĩ đến lại không lâu nữa liên sẽ xuất hiện nhân tộc thứ tứ đại đế quốc thần tiên h nghe vậy cười lắc đầu nói lao ca quá khen rồi tân thiên biết thanh sư đại đế lời này hắn chỉ có thể nghe đã nghiền mà thôi nếu là hắn thật mong muốn tại cái này thiên huyền đại lục bên trên đặt chân hiện tại đại đường còn chưa đủ mấy đại đế quốc nắm giữ trăm vạn năm nội tình ai biết bọn hắn phía sau có hay không một chút không xuất thế lao q u á i vợ ta hiện tại đại đường trong tay còn không có loại kia có thể chân chính c h ấ n được tràng tử cao thủ cho nên mong muốn thành lập thứ tư đế quốc cái này đại đường còn có một quãng đường rất dài muốn đi b ă n g lăng vũ nhìn xem cơ hồ là trong nháy mắt liền bị tàn sát không còn mấy trăm b á n thần cảnh võ giả và mấy vạn động hư cảnh võ giả không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh hắn thật sự là không nghĩ ra vì sao chỉ là một cái đại đường có thể đi ra nhiều như vậy yêu nghiệt không nói trước khổng khâu lại lấy võ thần cảnh trung kỳ tu vi lấy sức một mình khốn trụ bảy tên võ thần cảnh đình phong đại đế ngay cả bảy mươi hai hiền bên trong bất kỳ một cái nào mặc dù chỉ có ngũ chuyển chi cảnh tu vi nhưng là một gã cựu chuyển chi cảnh võ giả trong tay bọn hắn vậy mà đi bất quá một chiêu loại này vạn năm có gặp yêu nghiệt vậy mà tụ tập tại đại đường xuất hiện những tình huống này đều để băng lăng vũ n gửi được một k i a không giống bình thường theo lý thuyết nói đại đường cái kia linh khí cực kỳ c ẩ n c ố i địa phương là tuyệt đối bồi dưỡng không được nhiều như vậy cường giả yêu nghiệt nhưng là hết lần này tới lần khác chính là cái này đại đường liền ra nhiều như vậy cường giả tuyệt thế điểm này rất kỳ quái bất quá băng lăng vũ khi nhìn đến một bên bị dọa đến n gây người băng ngự yên sau liền lắc đầu quan tâm đến nó làm gì ngược lại bất kể như thế nào hắn là ta con rể là được nghĩ đến đây băng lăng vũ tâm tình lại không khỏi tốt mấy phần mà lúc này ngay tại nơi xa quan chiến một đám võ giả đều bị trước mắt một màn này sợ choáng mắt đặc biệt là thiên mã hoàng triều hoàng đế lưu mặc lưu mặc nhìn xem đang cùng thanh sư đại đế uống trà tần tiên h thở dài ai biến số a m u ố n ta thiên mã hoàng triều vạn năm cương nghiệp lại sẽ gãy trong tay ta lưu mặc rất rõ ràng quật khởi mạnh mẽ sau đại đường người thứ nhất phải diệt rơi tuyệt đối là bọn hắn thiên mã hoàng triều dù sao đại đường nếu như muốn nhất thống tây hoang như vậy thiên mã hoàng triều là tuyệt đối quấn không ra một đạo khảm đây chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn mà thôi chỉ bằng thiên mã hoàng triều bí cảnh bên trong mấy vị kêu bán thần cảnh lao tổ tại đại đường trước mặt căn bản không tính là cái gì nghĩ đến đây lưu mặc sắc mặt biến âm Bị chương khâu h ba trăm o n g t r ậ linh hai bạch khởi dết tới chương ba trăm linh hai bạch khởi giận dết tới nhìn xem giản trận bên trong mấy tên đại đế khổng khâu khe cười nói chư vị lao phu khuyên các ngươi vẫn là không nên kích động tốt dù sao chúng ta nho già xưa nay giảng cứu dĩ đức phục nhân nhưng là các ngươi nếu là lại hồ nháo như vậy x u ố n g d ư ớ i ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh chết các vị khổng khâu nói xong vẫn không quên hướng phía mấy tên đại đế ôn hòa nợ nụ cười hóa thân thành hắc long cổ long đại đế nhìn trước mắt cười tủm tìm khổng khâu nổi giận nói nguyên bản trở ngại võ thần đạo lệnh cấm chúng ta là không muốn ra tay thật là các ngươi đại đường vương triệu lại khinh người quả đáng đồ sắt nước ta đại thần cho nên liền xem như ta ra tay võ thần đạo cũng không dám nói thêm cái gì cổ long đại đế nói xong liền hướng phía khổng khâu đánh tới. nhìn trước mắt dài đến mấy ngàn trượng hất long k h ổ n khâu nhẹ nhàng nâng lên tay phải nhẹ giọng nói một câu chấn theo chấn chữ vừa ra t r u n g quanh một đầu trên thẻ trúc phủ văn sáng lên ngay sau đó mấy đầu phủ văn hóa thành xiềng xích liền đem cổ long đại đế gắt gao cân lấy mấy tên đại đế thấy này vội vàng tiến lên cứu nhưng vào lúc này liền tại còn lại mấy tên đại đế vừa muốn động thủ lúc giản trận bên trong sáu cái trúc giản p h à m ư đồng thời sáng lên sáu đầu xiềng xích chỉ ở chỉ c h ư ớ c mắt ở giữa liền đem sáu tên đại đế gắt gao trói lại một giây sau bảy tên đại đế liền trực tiếp bị kéo tới trên thẻ trúc vô số tráng kiện phủ văn hóa thành xiềng xích đem mấy tên đại đế chói ở bên trên. bị phù văn tỏa liên vây khốn tam đại đế quốc đại đế trong nháy mắt biến thành bản thể bị vây ở trên thẻ trúc mà vạn yêu đế quốc mấy tên đại đế thì lại lấy bản thể bị trói tại trên thẻ trúc theo phù văn rụt lại một hồi bọn hắn phát r a đ ì n h thai nhức góc tiếng gào thét khổng khâu nhìn xem bị vây mấy tên đại đế chắp tay sau lưng trầm giọng nói ta cái này g i ả n trận từ một trăm linh tám cây thẻ tre chế thành đối ứng trên trời một trăm linh tám ngôi sao liền các ngươi dạng này mặt hàng ta cái này g i ả n trận có thể trực tiếp vây khốn một trăm linh tám muốn đôi lao phu độc thủ các ngươi còn chưa đủ tư cách nhi các ngươi hiện tại giàn trận bên trong ở lại a dù sao làm thịt các chúng ta bệ hạ hẳn là sẽ rất bối rối khổng khâu nói xong l i ề n trực tiếp thối lui ra khỏi giàn trận mà l i ề n tại khổng khâu thu hồi giàn trận một giây sau một cái cự đại thú trưởng vọt thẳng thiên mà hàng hướng phía khổng khâu đột nhiên đánh tới khổng khâu nhìn lên bầu trời bên trong cái k i a đạo cự trưởng vội vàng giơ lên trong tay trường kiếm đột nhiên vung ra một kiếm có thể là do ở cái k i a đạo cự trưởng bây giờ tới là quá tấn mãnh khổng k h â u kiếm k h í l ạ i bị một trường vỗ nát ngay sau đó khổng khâu liền bị một trường vỗ tiến vào lòng đất theo đùi bẩm tán đi khổng khâu có chút thân ảnh chật vật lại xuất hiện tại trước mặt mọi người nhìn trước mắt nam tử trung niên nguyên bản cùng một đám võ thần cảnh võ giả chiến đấu hữu trừ điển vi cùng yên vân thập bát kỵ vội vàng x u ố n g lại tới tần thiên bên người u một cái chỉ là võ thần cảnh trung kỳ võ giả lại có thể chịu ta một trưởng m ò bất tử thật có ý tứ theo vừa dứt lời t ừ n g đ ầ u định tinh thú liền xuất hiện ở trước mắt mọi người định tinh thú trên trán hiện lên một chút ánh sáng cả người khoác kim sắc áo giáp đầu đội kim nón trụ trung niên nam nhân liền trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mọi người tần thiên nhìn trước mắt người mặc kim giáp nam nhân liền biết người này chính là tinh thần đế quốc tiếng tăm lửng lấy định tinh quân tri chủ định tinh vương mà phía sau hắn đầu kia định tinh thú chính là định tinh quân quân hồn chứng ngũ chuyển bán bộ quân cảnh định tinh thú khi nhìn đến trước mắt nam tử trung niên sau ở phía xa quan chiến tinh hà chạy tới định tinh vương bên cạnh hoàng thúc nhanh phu hoàng ở trong tay của hắn còn có mấy vị đại đế cũng bị kẻ này cho bắt giữ tinh hà nói xong nhấc ngón tay một chút k h ổ n g khâu định tinh vương nhìn trước mắt k h ổ n g k h â u ánh mắt vi vi nhữ lại trầm giọng nói a không nghĩ tới ngươi chỉ là một cái võ thần cảnh trung kỳ võ giả lại có thực lực bắt giữ mấy tên võ thần cảnh định phong cường giả giao ra ta hoàng huynh bọn hắn bản vương có thể giữ lại ngươi toàn thây khổng khâu nghe vậy c h ậ m rãi đứng lên phủi bụi trên người một cái cười nói ngũ chuyển chi cảnh một kích quả nhiên lực đạo đủ đủ bất quá chỉ bằng ngươi liền muốn để cho ta giao ra mấy người kia chỉ sợ vẫn là làm không được khổng khâu nói xong liền trực tiếp trợ quất lên nho ra đệ tử ở đâu theo khổng khâu vừa dứt lời ba ngàn nho ra đệ tử cùng thất thập nhị thánh trăm năm hướng phía trước bước ra một bước quát đệ tử tại kết quân tử kiếm trận tuân lệnh theo theo khổng khâu ra lệnh một tiếng ba ngàn nho ra đệ tử nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ một cái thật lớn kiếm trận trong nháy mắt bị ngưng két ra nhìn trước mắt tản ra lăng liệt khí tức kiế hắn biết trước mắt cái này kiếm trận không tầm thường tinh hà người về trước đi nơi này liền giao cho hoàng thúc định tinh vương nói xong liền trong nháy mắt dung nhập định tinh thú bên trong mà nơi xa quan chiến một đám võ giả vội vàng hướng phía sau lưng t ố i lui dù sao b á n bộ quân cảnh cấp bậc chiến đấu cái này khu khu vài trăm dặm trong nháy mắt liền sẽ bị dẹp i ê n bất quá cũng có mấy cái tự cao thực lực hơn người giữ lại ngay tại chỗ mong muốn quan sát bán bộ quân cảnh ở giữa chiến đấu cái này đối với bọn hắn mà nói thật là một cái khó được kỳ ngộ mà liền tại song phương sắp đánh lúc tinh thần đế quốc đại quân cũng g i t tới nhìn lên bầu trời bên trong trùng trùng điệp điệp nhìn không thấy cuối đại quân một cô cực lớn cảm giác gáp bách đánh tới thanh sư đại đế nhìn xem thần thiên cười nói lao đệ a xem ra chúng ta đây là bị vây quanh a thần thiên nghe vậy lắc đầu nói lao ca không cần sốt ruột tiểu đệ ta tự có hậu thủ theo thần thiên vừa dứt lời một chiếc to lớn thiết chế chiến hạm liền trực tiếp xông phá tinh thần đế quốc đại quân đội ngũ đi tới thần thiên trước mặt một giây sau theo chiến hạm khoang thuyền cửa mở ra hơn một trăm vạn đại quân liền xuất hiện ở trước mặt mọi người t một giây sau lục đạo to lớn thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện tại đình tinh vương trước mặt đình tinh vương nhìn trước mắt lục đại quân hồn không khỏi hô lớn làm sao có thể ngay tại đình tinh vương vừa dứt lời thời điểm một cái toàn thân r ụ c hỏa phượng hoàng liền lại một lần nữa xông phá tinh thần đế quốc quân trận xuất hiện ở tần thiên trước mặt Mặt tướng hoa m ụ c lan nghe vậy ôm cử nói mặt tướng linh mệnh hoa mộc lan nói xong đi đến bạch khởi trước mặt ôm cử nói bạch tướng quân mặt tướng phụng mệnh nghe theo ngài điều khiển bạch khởi nhẹ gật đầu nhìn trước mắt hoa m ụ c lan trầm giọng nói hoa tướng quân bệ hạ an toàn liền giao cho các ngươi chuyện còn lại liền từ chúng ta tới xử lý hoa mộc lan nghe vậy ôm cử nói mặt tướng vẫn Tư lệnh bạch khởi nói xong nhìn về phía hứa trừ cùng điện vi nói rằng hoa tướng quân phụ trách nội vệ hai người các ngươi xuất lĩnh h ổ buôn quân phụ trách bên ngoài vệ hứa trừ điện vi nghe vậy ôm cử nói mặt tướng tuân lệnh hai người nói xong liền dẫn h ổ buôn quân trực tiếp thối lui đến tần thiên trước người nhìn xem rời khỏi chiến đấu mấy người bạch khởi nhìn về phía khổng khâu trầm giọng nói khổng đại nhân xin ngươi cho chúng ta lựa trận đây là chúng ta quân nhân ở giữa chiến tranh khổng khâu nghe vậy cười nói kia tốt bạch tướng quân nơi này liền giao cho ngươi đợi đến khổng khâu cũng lui ra sau đ ị tinh vương tinh trấn thiên nhìn trước mắt bạch khởi trong lòng tr bạch khởi một cái chỉ là võ thần cảnh sơ kỳ võ giả vậy mà có thể khiến cho hắn tại triệu hắn ra quân hồn về sau vẫn như cũ cảm giác được một cỗ uy hiếp trí mạng trực giác nói cho hắn biết trước mắt cái này nhìn thường thường không có gì lạ nam nhân rất nguy hiểm tinh trấn thiên phát hiện theo đại đường đi ra cơ hồ tất cả mọi người rất t à tính mỗi một cái đều mạnh đến mức biến thái vượt cấp mà chiến đối với bọn hắn mà nói liền như là ăn cơm uống nước giống như đơn giản cho nên liền xem như đối m ặ t b ạ nước i ố n g như đơn giản cho nên liền xem như là ăn cơm uống nước giống như đơn giản nhất khiến tinh trấn thiên cảm thấy bất tán là bạch khởi sau l ư n g đ á m kia võ tướng mặc dù phổ biến chỉ có động hư cảnh thực lực nhưng là bọn hắn đang quan sát hắn thời điểm trong ánh mắt đều lõe ra một cỗ cảm giác hưng phấn bạch khởi nhìn xem tinh trấn thiên trầm giọng nói tinh thần đế quốc định tinh vương cựu ngưỡng đại danh tinh trấn thiên nhìn xem bạch khởi âm thanh lạnh lùng nói h ừ bớt nói nhảm như là đã tới vậy thì đánh đi làm gì lằng n h à làm nhằng bạnh b c h khởi nghe vậy cười to nói t u t có thể cùng danh chấn toàn bộ thiên huyền đại lục định tinh quân giao thủ tin tưởng những bộ hạ của ta hẳn là đều sẽ rất hưng phấn bạch khở chư nghe lệnh nên địch chư tướng nghe vậy vội vàng ôm quyền nói tuân lệnh theo một trận quang mang hiện lên nguyên bản đứng tại chỗ dòng giã một trăm hai mươi vạn đại quân trực tiếp biến mất ngay tại chỗ thay vào đó là lục đại quân hồn tần thiên tại sử dụng binh t r ù n g đội tăng tạp sau bạch khởi đám người quân đoàn số lượng trực tiếp bạo tăng tới hai mươi vạn mà theo nhân số tăng lên gấp ba mấy cái đại quân sức chiến đấu cũng cực gia tăng mạnh liệt mạnh triệu vân cùng lữ bố bọn người ngưng tụ ra tới quân hồn khi tức thẳng bức võ thần cảnh bình phong mà bạch khởi xuất lĩnh đại tần nghệ sĩ chỗ triệu hoán đi ra quân hồn bởi vì có bạch khởi cái này võ thần cảnh tướng lĩnh tồn tại triệu hoán đi ra quân hồn thực lực đã có thể so với ngũ chuyển bán bộ quân cảnh cao thủ khí tức nhìn trước mắt khí tức không chút nào thua cho mình thậm chí là tại khí tức bên trên mơ hồ che lại chính mình định tinh thú địa ngục tu la không khỏi nuốt một ngụm nước bọt nhìn trước mắt mấy cái bị triệu hoán đi ra quân hồn tinh c h ấ n tiên lâm vào lưỡng n an nguyên bản khổng khâu tại triệu hoán ra nho ra kiếm trận về sau tinh trấn tiên cảm thấy có chút khó giải quyết dù sao muôn thật đánh lên như vậy cuối cùng bất luận kết quả như thế nào thua thiệt nhất định là tinh thần đế quốc đ ngay tại tinh trấn thiên tiến thối lưỡng nan thời điểm bạch khởi hướng thẳng đến tinh t h ấ n thiên dưới tới tinh trấn thiên nhìn xem hướng phía chính mình đánh tới bạch khởi trong lòng lập tức giật mình rất nhanh tinh trấn thiên liền phản ứng lại hướng phía bạch khởi đột nhiên vung ra một trào bạch khởi nhìn xem đánh tới móng đốt nhọc thoát trực tiếp một quyền đem nó đánh tan mà cũng chính là một quyền này sinh ra sóng sung kích liền trực tiếp đem trong phạm vi mấy chục dặm mặt đất trực tiếp lột mấy chục m theo móng bút nhọn h o á t bị đánh tan sau bạch khởi thao túng địa ngục tu la hướng phía định tinh thú thẳng đ ả o tới tinh trấn thiên nhìn xem đánh tới địa ngục tu la cố ý đem nó dẫn tới trong t ầ n g mây theo hai đạo to lớn thân ảnh biến mất tại t ầ n g mây bên trong trên bầu trời phát ra thanh âm đ i ế c thai nhức góc phương viên vạn rằng mây đều bị đánh tan lữ bố nhìn lên bầu trời bên trong lâm vào kịch chiến hai thân ảnh hương phấn mà cười to nói ha ha ha t h ô n g khoái ta cũng tới nói xong lữ bố liền làm bộ muốn hướng phía mấy đại đế quốc một đám vo thần cảnh cường giả trận doanh tiến lên mà lúc này ở vào phía ngoài nhất tinh thần đế quốc mấy ngàn vạn đại tại ba mươi mấy tên võ thần cảnh trung hậu kỳ võ thần cảnh cường giả dẫn đầu hạng cùng lữ bố bọn người tạo thành thế g i ằ n g co nhìn xem đánh tới thị huyết thiên lang một gã cựu chuyện chi cảnh cấm quân đầu lĩnh trương tân vân không khỏi quát o nhanh phát động vạn tòa đại trận theo trương tân thiên vừa dứt lời vô số đầu từ linh lực hóa thành xiến g xích liền hướng phía thị huyết thiên lang đánh tới còn lại vài tòa quân trận cũng cơ hồ trong cùng một lúc hướng phía thị huyết thiên lang phát khởi công kích lữ bố thao túng thị huyết thiên lang phát khởi công kích kìa, cứ như vậy trực tiếp hướng lên trước mắt hơn ngàn vạn đại quân đánh tới mà những cái kia đủ để m i ể u s á t võ thần cảnh sơ kỳ công kích đang rơi xuống thị huyết thiên lang trên người thời điểm liền phảng phất cho nó gãi ngơ ngỡ đồng dạng rất nhanh thị huyết thiên lang liền vọt tới những cái kia quân trận trước mặt tây lương thiết kỵ hóa thành thị huyết thiên lang vừa mới tiếp xúc những cái kia thật vất vả ngưng tụ quân trận thì trực tiếp bị lữ bố xé nát chỉ qua một cái hô hấp tinh thần đế quốc đã hao t ổ n mấy chục vạn đại quân phải biết những đại quân này đều là tinh thần đế quốc hao tốn đại lượng tài nguyên tạo ra cầm quân ngay cả bình thường võ thần cảnh trung kỳ cơn giả tại đối mặt bọn hắn thời điểm cũng đều đến tránh né mũi nhọn nhưng là bây giờ vừa mới tiếp xúc, liền xuất hiện thiên về một bên tình huống nhìn xem ngay tại mấy cái quân trận bên trong tứ ngược thị huyết thiên lang một gã tinh thần đế quốc võ thần cảnh hậu kỳ cao thủ nhìn về phía tinh hà trầm giọng nói đại hoàng tử tỉnh lại lao tổ a tiếp tục như vậy nữa chúng ta tinh thần đế quốc tổn thất liền quá lớn trên trời thế cục cũng không rõ ràng tinh hà nghe vậy vẻ mặt khó xử nhìn về phía lao giả trước mắt trầm giọng nói thất trưởng lão ngài cũng không phải không biết lao tổ từng nói qua trừ phi là tinh thần đế quốc hủy diện không phải không biết lao tổ n g nói q h i là tinh thần đình trạm không công tha tên lão giả kia nghe vậy sắc mặt cứng đ ầ lập tức lắc đầu nói cũng được hôm nay liền để lão phu đến gặp một lần bọn hắn nói xong cái tia võ thần cảnh hậu kỳ cường a o thủ liền dẫn một đám võ thần cảnh liền dẫn đám võ c giả hướng phía thị huyết thiên lang bay đi theo r n ầ thần n trường đảo đảo chủ chủ h ra ra tay, 304, võ thần đảo chủ ra tay. t võ ba mươi mấy tên võ thần cảnh cường giả gia nhập chiến trường quan vũ mấy người cũng không còn nhàn rỗi đều nhao nhao hướng phía địch nhân trước mắt đánh tới mà trên trời bạch khởi cùng tinh t h ấ n thiên chiến đấu cũng đã có có qua có lại mà tinh thần đế quốc toại t ấ n các nơi võ thần cảnh cường giả tại nhận được tin tức sau cũng bắt đầu chạy đến mà cổ lúc này thiên huyền đại lục bên trên cơ hồ tất cả chú ý điểm cơ hồ đều tập trung vào tinh thần đế quốc bên trong đại đường vương triều cái tên này cũng bắt đầu ở thiên huyền đại lục bên trên điên cuồng truyền bá dù sao một cái đến từ thiên huyền đại lục tây hoang một cái nho nhỏ vương triều vậy mà tại chính diện cứng rắn một cái đế quốc cái này đưa tới náo động đủ để khiến toàn bộ thiên huyền đại lục chấn động đảo chủ hiện tại trận đại chiến này giống như đi hướng không thể k h ô n g phương hướng chúng ta thật không cần ra mặt can thiệp một chút không võ thần đảo bộ đảo chủ nhìn trước mắt đảo chủ trầm giọng nói võ thần đảo chủ nghe vậy cười nói gấp cái gì tam đại đế quốc cùng vạn yêu đế quốc trải qua những năm này phát triển thực lực đã được đến chưa từng có tăng lên cho nên tại đối mặt chúng ta võ thần đảo hiệu lệnh thời điểm tổng có vẻ hơi lá mặt lá trái hiện tại vừa vặn mượn cơ hội này thật tốt gõ một chút bọn hắn hiện tại là thời kỳ phi thường ma tộc quy mô xâm lấn sắp đến chúng ta nội bộ không thể xảy ra vấn đề mà cái này đại đường chính là ta dùng tới nhắc nhở mấy đại đế quốc để bọn hắn đánh xuống a mà lúc này đứng tại võ thần đảo chủ bên cạnh nhìn xem dưới đáy chiến đấu kịch liệt trong lòng rất là phức tạp、12. Ngay tại song phương chiến tên Khương Thành trong trấn nhỏ. giao tam tòa tại thời tại một thị đại điểm, dưới số vào kịch chô lâm là Vô quốc c đế Quan sát một cổ h tân nghe vậy vội vàng ôm cứ nói n là cổ tân nói xong liền dẫn hai người biến mất ngay tại chỗ nhìn xem biến mất cổ tân phương viêm mang theo còn lại hơn mười người cầm ý địa vệ trang điểm là thương nhân lặng lẽ thẩm thấu tiến vào khương thành、14. mà lúc này thiên nguyên bí c ả n h trước song phương đại chiến đã tiến vào gây cấn đ ô n g nhiên theo một tiếng vang thật lớn chuyển ra định tinh thú thân thể hóa thành lưu tinh nhập vào lòng đất định tinh thú cao đến gần ngàn t r ư ợ n g thân thể trực tiếp đem vỏ quả đất cho đánh xuyên vô số nham tương phun ra ngoài phương viên ngàn dặm phạm vi bên trong trong nháy mắt biến thành biển lửa trải qua hai khắc đồng hồ chiến đấu tinh c h ấ n thiên chỗ k h ô n g chế định tinh thú cuối cùng vẫn không địch lại đại tần nhuệ sĩ biến thành địa ngục tu la bị đánh tiến vào lòng đất bạch khởi khống chế lấy địa ngục tu la từ trên trời g a xuống một cước dưới lòng bản chân định tinh thú bạch khởi trầm giọng nói tinh trấn tiên h đúng không đây hết thể nên kết thúc nói xong địa n g ụ c tu la liền giơ lên móng phải theo một đạo huyết quang hiện lên một thanh trưởng thương liền xuất hiện ở trong tay của hắn nhìn xem địa n g ụ c tu la t r ư ờ n g thương trong tay tinh trấn tiên h biết nếu là một thương này chúng vào như vậy bọn hắn định tinh quân toàn thể trên thế g ớ i đem sẽ trực tiếp tử vong không một may mắn thoát khỏi mà lúc này đã sớm thối lui ra khỏi bên ngoài mấy ngàn danh ặ m t h sư đại đế nhìn trước mắt màn sáng bên trên một màn này nói rằng lão đệ ngươi thật muốn tiêu diệt định tinh quân nói như vậy các ngươi đại đường cùng tinh thần đế quốc ở giữa coi như thật kết xuống tử thủ chỉ dựa vào các ngươi b còn không cách nào chân chính cùng tinh thần đế quốc thương lượng trực tiếp mở ra làm mặc dù ta là thật thật muốn để ngươi làm thị tinh c h ấ n thiên láo tiểu tự kia thần thiên nghe vậy cười lắc đầu nói không có người sẽ ngăn cản đây hết thảy tần thiên nói xong trên mặt lộ ra một vệ nụ cười ý vị thâm trường nhìn ở đây thanh sư đại đế đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó liền minh bạch tần thiên nói tới chính là cái gì mà lúc này tinh hạ nhìn xem địa ngục tu la trong tay trôi này trường thường tay cầm kia cái ngọc g i ả n không khỏi nắm thật chặt bạch khởi nhìn xem dưới lòng bàn chân định tinh thú ánh mắt lạnh leo ngay sau đó liền trực tiếp cầm trong tay trường thương hướng ph tinh c h ấ n thiên nhìn xem trong mắt đang không đặt lớn t r ư ờ n g thương không khỏi nhắm hai mắt lại đốt theo kim loại và chạm thanh â m chuyên gia địa ngục tu l a thân thể trực tiếp bị đánh vào vô tận trong nham tương mà định tinh thú thân thể vẫn như c ũ hoàn hảo nằm tại nguyên chỗ mà trên bầu trời võ thần đ ả o chủ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người võ thần đ ả o chủ nhìn xem vài trăm dặm bên ngoài đang cùng còn sót lại mấy trăm vạn cấm quân cùng năm mươi mấy tên võ thần cảnh cao thủ chiến đấu quan vũ bọn người trầm giọng nói người tuổi trẻ bây giờ thế nào nguyên một đám hỏa khí đều lớn như vậy đâu nói xong võ thần đảo chủ một cái thuấn thân trực tiếp xuất hiện tại chiến trường ngay phía trên theo võ thần đảo chủ v u n g một phất ống tay á o một đạo kinh lực liền trực tiếp đem lâm vào trong khổ chiến hai nhóm nhân mã tách ra nhìn xem tách ra hai đợt nhân mã võ thần đảo chủ trầm giọng nói t ố t dừng ở đây a theo vừa dứt lời địa ngục tu la liền từ trong nham tương trực tiếp nhảy ra ngoài quan vũ bọn người thấy này cũng n ộ i vàng hướng phía bạch khởi bên người dựa s á t vào khổng khâu nhìn xem võ thần đảo chủ ánh mắt vi vi nhữ lại võ thần đảo chủ nhìn trước mắt khổng khâu vừa nhấc chân liền đi thẳng tới khổng khâu trước mặt nói rằng ngươi bây giờ đem l khổng khâu nghe vậy lắc đầu hướng phía võ thần đảo chủ ô m quyền nói thật không t i ệ n đôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ muốn cho đổi thả người lời nói kia phải có bệ hạ ý chỉ, đổi khả năng thả người khổng khâu đối ở trước mắt võ thần đảo chủ vô cùng k i ê n kỵ hắn biết nếu như võ thần đảo chủ mong muốn bắt giữ hắn nhấc nhấc tay liền có thể làm được võ thần đảo chủ nhìn trước mắt khổng khâu cười nói a đã như vậy lời nói kia bản đảo chủ liền tự mình đi theo hắn gặp mặt nói chuyện a nói xong võ thần đảo chủ vừa nhấc chân liền xuất hiện tại tần thiên trước mặt nhìn trước mắt đông nhiên xuất hiện võ thần đảo chủ tần thiên chậm d xin ra mắt tiền bối chương ba trăm linh ba cường địch vây quanh chương ba trăm linh ba cường địch vây quanh võ thần đảo chủ nhìn trước mắt t ầ n thiên gật đầu nói tiểu tử đánh cũng đã đánh nếu như ngươi không muốn đem tình thế khuyết đại lời nói vậy ngươi tốt nhất hiện tại liền dừng tay đem mấy vị kia đại đế p h o n g xuất không phải chỉ bằng các ngươi bây giờ tại mấy đại đế quốc trước mặt vẫn là quá mức nhỏ yếu thủ hạ của ngươi mặc dù cũng không tệ lắm nhưng là nếu quả như thật đánh lên vẹn vẹn một cái tinh thần đế quốc cũng đủ để đem các ngươi đại đường hủy diệt theo võ thần đảo chủ vừa dứt lời rất nhiều không gian trùng động đống nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người ngay sau đó phân biệt từ đó đi ra trên trăm đạo thân ảnh mà tinh thần đế quốc tiềm ẩn trong bóng tối lực lượng cũng tập kết hoàn tất hướng phía nơi này chạy đến thời gian một cái nháy mắt mười ba tên v õ thần cảnh định phong võ giả mang theo gần bốn trăm tên v õ thần cảnh cường giả xuất hiện ở trước mặt mọi người trong đó tinh thần đế quốc võ thần cảnh cường giả số lượng đạt đến kinh người một trăm hai mươi sáu người ban đầu năm mươi sáu người đều là c h ấ n thủ tại trong hoàng thành v õ thần cảnh cao thủ hiện tại tinh thần đại đế bị cướp c h ấ n thủ tại tinh thần đế quốc các nơi vo thần cảnh cường giả đều cấp tốc chạy tới kinh h à n h tinh thần đế quốc lúc này như là trong ngủ mê cự long bị đánh thức đồng đạo nhìn trước mắt hơn một trăm vị v õ thần cảnh cường giả nơi xa quan chiến một đám võ giả đều hít vào một ngụ m khí lạnh bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng trước kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi v õ thần cảnh cường giả hôm nay vậy mà tụ tập xuất hiện có thể thấy được mấy đại đế quốc trăm vạn năm nội t ì n h là thường nhân khó có thể tưởng tượng b a n g lăng vũ nhìn xem mấy đại đế quốc t r ư ừ n g hơn trăm người v õ thần cảnh cường giả không khỏi nắm thật chặt nắm đấm toàn bộ b a n g thần cốc trên dưới tất cả v õ thần cảnh trưởng lao cộng lại cũng bất quá hơn mười người mà tinh thần đế quốc vo thần cảnh cường giả số lượng đã đạt đến một trăm năm mươi sáu tên Mà đây lần à này tần thiên cái này sắp vỡ trực tiếp nổ ra tinh thần đế quốc bảy ở ngoài sáng chỗ có nội tình nếu như nói lúc trước bọn hắn tứ đại liên minh đối với cộng đồng chống cự tam đại đế quốc còn có lòng tin lời nói như vậy bọn hắn hiện tại tại nhiều như vậy võ thần cảnh cường giả huy áp hạ bọn hắn cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực tần thiên bay đầu nhìn một vòng sau nhìn về phía võ thần đảo chủ nhún vai một cái nói tiền bối đây không phải ta muốn đánh mà là từ đầu tới đôi đều là bọn hắn làm khó ta văn bối chỉ đành chịu phản kháng hơn nữa chỉ bằng những n à y nát khoai lang x ú ố điều chứng nếu như văn bối thật u ố n d i ệ t bọn hắn chẳng qua là văn bối chuyện một câu nói mà thôi mặc dù một cái giá lớn đối với văn bối mà nói sẽ nặng một chút nhưng là thật muốn đem văn bối ép văn bối không n g ạ i đem tứ đại đế quốc đều tiêu d i ệ t võ thần đảo chủ nghe vậy hai mắt nhữ lại chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại đối tần thiên lợi này tin mấy phần mà lúc này mạc ly đứng dậy nhìn về phía tần thiên cười to nói ha ha ha thần thiên n g ư ơ i khẩu khí thật lớn muốn muốn tiêu diệt chúng ta tứ đại đế quốc chỉ bằng ngươi ngươi cũng là diệt một cái cho ta xem một chút ta đối với mạc ly mở miệng khiêu khích tần thiên cũng không dành cho để ý tới dù sao một con voi làm sao lại để ý tới một con run dế c h ả o phúng nhìn xem không nhìn chính mình tần thiên mạc ly trong nháy mắt giận dữ ngay tại hắn vừa muốn nói gì thời điểm kim ô đế quốc trong đội ngũ đi ra một lão giả tiểu tử nhanh đem chúng ta đại đế giao ra không phải lão phu định để ngươi nếm t ậ n liệt diễm đốt cháy nối k ổ tần thiên nghe vậy quay người nhìn về phía tên lão giả kia cười nói t ầ nói tiên n xong nhìn về phía về khổng khâu nói rằng, khổng khâu. Đem mấy người bọn họ phóng xuất hong gió một chút. Khổng khâu nghe vậy ôm quyền nói, cần tuân gió khâu, họ chút. khâu hạ suốt đem mấy một ôm vậy bệ pháp xong chỉ. liền đem thẻ tre đem ra theo khổng khâu vung tay lên bảy cái trúc thẻ tre liền từ trong sách thoát ly đi ra đón gió biến thành cao đến trăm trượng cây cột thẳng tắp cắm trên mặt đất trên xuống mấy tên đại đế thì bị p h ù văn hóa thành xiềng xích trực tiếp bị gắt gao c h ó i ở bên trên mà c h ó i lại bọn hắn phủ văn tỏa liên cực kỳ quỷ dị một khi bọn hắn quá dãy r u ộ phủ văn tỏa liên liền lại rút lại một chút trong đó thiên sư đại đế bởi vì d â y rủa đến quá mức lợi hại lúc này những cái kia phủ văn t ỏ a liên đã đâm vào nhục thể của hắn tươi máu nhuộm đỏ ngay ngắn thẻ tre theo phủ văn t ỏ a liên dần dần nắm chặt phủ văn t ỏ a liên gắt gao tìm chặt mấy tên đại đế nhục thân khiến cho không thể động đậy làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng là căn này thẻ tre vậy mà đem trong cơ thể của bọn họ thần lực hấp thu không còn một mảnh nhìn xem bị ngũ hoa lớn b u ộ c mấy tên đại đế mấy đại đế quốc một đám võ thần cảnh cường giả vừa định xông lên trước cứu người lại bị tinh thần đế quốc trấn bắc vương ngăn lại bởi vì trấn bắc vương biết khổng khâu có thể tùy thời muốn mấy tên đại đế t r ấ n bắc vương biết hôm nay nếu như muốn nhường tần thiên giao ra mấy tên đại đế lời nói chỉ sợ sẽ không đơn giản t r ấ n bắc vương đi lên trước hướng phía võ thần đảo chủ ô m q u y ề nói n gặp qua đảo chủ võ thần đảo chủ nghe vậy chỉ là gật đầu nói ân hiện tại vừa rồi tần thiên nói ra kia lời nói cho nên võ thần đảo chủ muốn nhìn một chút t ầ n thiên đến cùng có biện pháp nào có thể ứng phó cục diện dưới mắt cho nên võ thần đảo chủ nhắm mắt lại lựa chọn đứng ngoài quan sát t r ấ n bắc vương thấy này cũng biết võ thần đảo chủ hẳn là không muốn quản những sự tình này dù sao những năm này mấy đại đế quốc thực lực cấp tốc bành trướng võ thần đảo chủ tuyệt đối sẽ không đông tha tốt nghĩ đến đây trấn bắc vương đi lên phía trước nhìn xem tần thiên nói rằng tần thiên ta chính là tinh thần đế quốc trấn bắc vương chỉ cần ngươi thả mấy vị đại đế điều kiện tùy ngươi mở theo trấn bắc vương vừa dứt tiếng mấy đại đế quốc người đại biểu năm cũng đều nhao n h a u mở miệng n h ư ờ n g tần thiên ra điều kiện nhìn xem đến gần trấn bắc vương hứa trừ c u n g điện vi vô ý thức hướng tần thiên trước người đi một bước dù sao đối mặt một gã võ thần cảnh đ ỉ n h phong cường giả hai người bọn họ là vạn vạn không dám kinh thường tần thiên một thanh kéo ra hứa trừ điện vi hai người nhìn một chút mắt mấy trăm người đứng đầu võ thần cảnh cường giả lập tức vừa nhìn về phía tr nhà các ngươi đại đế tự tiện đối chấm động thủ các ngươi liền riêng phần mình bồi thường năm mươi vạn thần tinh cho ta đi vạn yêu đế quốc hai trăm vạn cái này ba trăm năm mươi vạn thần tinh liền xem như chấm tổn thất tinh thần phí hết theo thần thiên vừa dứt lời c h ấ n bắc vương nhìn xem thần thiên ánh mắt ngưng tụ lập tức gật đầu nói kia tốt điều kiện này chúng ta tinh thần đế quốc đáp ứng năm mươi vạn đổi hắn trở về nhóm đại đế đối với tam đại đế quốc mà nói cái này mua bán cũng không thua thiệt đồng thời tài đại khí thô bọn hắn chỉ là năm mươi vạn thần tinh bọn hắn vẫn là cầm ra được hơn nữa liền xem như thần thiên đạt được khoản này thần tinh hắn Mà vạn yêu đế quốc một gã kình thiên mang yêu trưởng lao nghe vậy nhìn về phía tần thiên nổi giận nói tiểu tử ngươi khẩu vị thật là lớn ngươi cũng không sợ nhiều như vậy thần tinh cho ngươi ngươi không nuốt vào được tần thiên nghe vậy lắc đầu nói điểm này ngươi liền không cần lo lắng chấm không có ưu điểm khác chính là giang lợi tốt khẩu vị tốt tiêu hóa tốt vạn yêu đế quốc người trưởng lao kia nghe vậy khỏe mắt run lên có thể thấy được hiện tại trong lòng đã lên cơn giận dữ vạn yêu đế quốc cũng không giống như tam đại đế quốc như vậy tài đại khí thô cái này hai trăm vạn thần tinh gánh vác tới tứ đại tộc đằng sau cũng là một khoản số không nhỏ cựu đầu sư tử nhất tộc một tên trưởng lao nghe vậy tiến lên nói rằng, chúng ta cho rất nhanh tứ đại đế quốc liền cho thần thiên đưa tới ba trăm năm mươi vạn thần tinh thần thiên tại xác định số lượng xác thực không sai sau liền đem nó thu vào nhìn thấy thần thiên đem thần tinh thu lại sau cổ long đế quốc một gã võ thần cảnh định phong trưởng lao nói rằng hiện tại thần tinh ngươi cũng nhận như vậy là không phải liền có thể đem chúng ta đại đế đem thả thần thiên nghe vậy gật đầu nói đương nhiên có thể chúng ta đại đường làm ăn từ trước đến nay đều là giảng cứu thành tín theo thần thiên vừa dứt lời ngoại trừ tinh thần đại đế bên ngoài còn lại sáu tên đại đế trên người phụ văn tỏa liên trong nháy mắt biến mất sáu tên đại đế tại trùng hoạch tự do sau liền trong nháy mắt vọt tới giữa không trung cổ long đại đế nhìn xem tần thiên giận d ữ nói cổ long đế quốc sở thuộc nghe lệnh chu sát tần thiên cổ long đại đế nhìn xem tần thiên tức bệ phổi thân làm đại đế hắn chưa hề nhận qua như thế có đủ mà kim mô đại đế bọn người ở tại trùng hạch tự do sau cũng đều nhao nhao hạ đạt chu sát tần thiên mệnh lệnh mà tinh thần đế quốc c h ấ n bắc vương thấy này vội vàng đem m ấ y đại đế quốc nhân mã cả lại chương ba trăm linh bốn vạn yêu đế quốc tối lui chương ba trăm linh bốn vạn yêu đế quốc tối lui cổ long đại đế nhìn xem trấn bắc vương nổi giận nói tinh nguyên mặc người có ý tứ gì tinh nguyên mặc nghe vậy ô m trường kiếm trong tay nhìn về phía cổ long đại đế trầm giọng nói mấy vị đại đế ta tinh nguyên mặc vô ý mạo phạm chỉ là nhà ta đại đế còn tại tiểu tử kia trên tay các ngươi nếu là đạo thủ vậy ta nhà đại đế an ủi người nào chịu trách thiên sư đại đế nghe vậy nổi giận nói h ử thì tính sao nhà các ngươi đại đế an nguy quan chúng ta vạn yêu đế quốc chuyện gì ta hiện tại liền phải gỡ xuống tiểu tử kia thu cấp thiên sư đại đế nói xong quá to vạn yêu đế quốc sở thuộc giết tiểu tử kia trần bắc vương thấy này trực tiếp rút ra trường kiếm trong tay âm thanh lạnh lùng nói ta xem ai dám theo tinh nguyên mặc trường kiếm ra khỏi vỏ không khí t r u n g quanh đều giảm xuống mấy chuyến định tinh vương thấy này cũng hướng phía vạn yêu đế quốc đội ngũ gầm thét một tiếng theo một cố bảng bạ c u y áp chuyên r a vạn yêu đế quốc sở thuộc võ thần cảnh cường giả nhao nhao ngã rơi xuống đất dám c a n đảm tiến lên một bước giết chết bất luận tội theo định tinh vương lời vừa nói ra vạn yêu đế quốc mấy tên đại đế cũng rốt cục thanh t ỉ n h lại mà nhưng vào lúc này huế y nguyệt n đại đế mang theo gần trăm tên võ thần cảnh cường giả yêu tộc cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người nhìn xem dưới nền đất một đám yêu đế n u y ễ n nguyệt đại đế trầm giọng nói chư vị mong rằng cho ta huế nói xong h u y ễ n nguyệt đại đế liền nhìn về phía vạn yêu đế quốc một đám cường giả nói rằng còn đứng ngây đó làm gì đi thôi chuyện nơi đây đã không phải là chúng ta vạn yêu đế quốc có thể can dự được nói xong h u y ễ n nguyệt đại đế liền quay người hướng phía nơi xa đi đến thương k h â u nguyệt hồ tại trước khi đi ánh mắt phức tạp nhìn tần thiên một cái mà mấy tên đại đế nhìn xem rõ ràng nhân tộc thế lớn thế là liền dẫn chính mình nhân mã rời đi hiện trường đang đợi được vạn yêu đế quốc nhân mã sau khi đi trấn bắc vương nhìn về phía tần thiên nói rằng tần thiên chúng ta tiền chuộc đều giao vì sao ngươi còn không chịuộc đều giao vì sao ngươi còn không chịuộc đã nói tự nhiên chắc chắn tần thiên nói xong ánh mắt lập tức xứng sở sau đó nói bất quá chấm chi không có thả các ngươi nhà đại đế nguyên nhân ngay tại ở giữa chúng ta t r ư ớ n g còn không có coi xong đâu tinh nguyên mặc nghe vậy xứng sở sau đó nói chúng ta trước đó giống như trước đó cũng không có cái gì liên quan à. tần thiên nghe vậy cười lạnh nói có hay không liên quan ngươi nói không tính đúng không tinh hà theo tần tiên h quát lạnh một tiếng trong đám người tinh hà đầu tiên là một hồi m ở mịt có thể lập tức sắc mặt liền ngưng tụ tinh hà nghĩ đến lúc trước phái đi đại đường mong muốn đem đại đường diệt đi áo nô tần thiên nhìn xem ngu ngơ ở tinh hà tần thiên theo trong nhận chứa đồ lấy ra lúc trước lưu bá ôn thông qua cỡ nhỏ c h u y ể n tống trận đưa tới cái hộp nhỏ tần thiên đem trong tay cái hộp nhỏ ném đến tinh hà trên tay nói rằng tinh hà trong này chứa chính là ngươi dưới trướng ám nô đầu l â u nghĩ đến ngươi cũng không lạ lâm a trần bắc vương nghe vậy mướng mày quay người nhìn về phía tinh hà nói rằng tinh hà ngươi đã làm gì chuyện tốt tinh hà nghe vậy trong lòng máy động sau đó vội vàng há mồm nói rằng hoàng thúc ta đây cũng không biết ta thần thiên thấy nảy giơ tay lên cười nói đương nhiên ngươi cũng không cần biết vẫn là từ chấm đến cấp ngươi nói đi n g ư ơ i âm thầm điều động ám nô tiến về ta đại đường vương triều ý đồ diệt quốc nhưng là không nghĩ tới ta đại đường có cao thủ toa c h ấ n ngược lại là đem nó tiêu diệt nhưng là nếu như vẹn vẹn như thế như vậy còn tốt nhưng là n g ư ơ i phái ra ám nô tạo thành ta đại đường vương triều hoàng đô trên dưới những cái kia trên thân không có chút nào tu vi gần năm trăm triệu bình dân tử vong n g ư ơ i nói món nợ này chấm thân làm đại đường hoàng đế hẳn là từ đâu tính lên đâu trấn bắc vương nghe vậy mướn mày năm trăm triệu bình dân cái số này đối với tinh thần đế quốc gần mười vạn ư c bảng đại nhân miệm mà nói giống như có chút không có ý nghĩa hơn nữa đối với những cái kia không có chút nào tu vi bình dân đối với chấn bắc vương loại này võ thần cảnh đ ỉ n h phong võ giả mà nói liền cùng sâu kiến không khác chết nhiều ít hắn hoàn toàn không quan tâm liền xem như cái số này lại tăng thêm gấp trăm lần trong lòng cũng chút nào không vận sóng bất quá dưới mắt chuyện đã đã xảy ra mà tinh thần đại đế còn tại tay của đối phương bên trên tinh nguyên mặc cũng chỉ có thể mặc cho tần thiên mở miệng nói đi người có điều kiện gì tần thiên nhìn xem chấn bắc vương cười nói lấy chấm phong cách hành sự mà nói xưa nay đều là ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu đã các người đổ ta đại đường mách tính như vậy chấm đành phải bắt các người tinh thần đế quốc hoàng đế mệnh đến chống đỡ chấm muốn để thiên hạ này biết phạm ta đại đường người x a đâu cũng giết trấn bắc vương nghe vậy trực tiếp nổi giận nói thần thiên bản vương nhiều lần nhường nhịp chẳng lẽ ngươi là cảm thấy tinh thần đế quốc lúc dê ước hiếp không thành ngươi nếu dám làm tổn thương ta bệ hạ ta chắc chắn sẽ để các ngươi đại đường vương triều từ đây trực tiếp biến mất tại thiên huyền đại lục bên trên thần thiên nghe vậy nhìn xem trấn bắc vương cười lạnh nói kia tốt n g ư ơ i tin hay không trước đó chấm sẽ trước để các ngươi tinh thần đế quốc biến mất ngay tại song p ư ơ n g đều dương cung bạn kiếm thời điểm võ thần đảo chủ biết mình không ra mặt nữa lời nói như vậy cảnh tượng rất có thể sẽ đi hướng mất khống chế thế là võ thần đảo chủ nhất chân liền xuất hiện tại hai nhóm nhân mã ở giữa chương ba trăm linh năm chuyện chương ba trăm linh năm chuyện võ thần đảo chủ nhìn xem dương cung bạt kiếm hai nhóm nhân mã trầm giọng nói chấn bác vương tinh nguyên mặc đại đường hoàng đế tân thiên việc này liền dừng ở đây a thần thiên người đem tinh thần đế quốc hoàng đế đem thả đi võ thần đảo có quy định võ thần cảnh trở lên võ giả không được tự mình ra tay nếu như không muốn lại để cho lão phụ truy đến cùng xung ố d ư ớ i vậy các ngươi tốt nhất đến đây dừng tay tân thiên biết võ thần đảo chủ lời này rất rõ ràng là muốn dàn xếp ổ tỏa hơn nữa tần thiên còn cảm ứng được tinh thần đế quốc hoàng đô phương hướng có mấy c ố khí tức cực kỳ kinh khủng đang t h ứ c t ỉ n h nếu như lại dây dưa tiếp lời nói như vậy sớm muộn là ăn thiệt thòi mà võ thần đảo chủ làm như vậy rõ ràng chính là không muốn để cho tần thiên ăn thiệt thòi mà tần thiên cũng không ngốc tự nhiên cũng nghe được ý tứ trong đó tần thiên nghe vậy nhìn về phía võ thần đảo chủ trầm giọng nói đảo chủ có lệnh ván bối không dám không theo chỉ là tám võ thần đảo chủ nghe vậy gật đầu nói ta biết ngươi nói cho đúng là cái gì cũng tốt bản đảo chủ tuyên bố ma tộc sắp lâm thế võ thần cảnh trở lên võ giả tại ma tộc hàng thế trước đó không được tự tiện ra tay người vi phạm nghiêm trị không tha theo võ thần đạo chủ nói xong liền biến mất ở n g u y ê n địa t r ấ n bắc vương nhìn xem biến mất võ thần đạo chủ lập tức quay mặt đi nhìn về phía tần thiên nói rằng ngươi còn không nhanh đem chúng ta b ệ hạ thả t ầ n thiên nghe vậy nhìn về phía khổng khâu nói rằng thả hắn a khổng khâu nghe vậy ôm y ề nói n tuân chỉ theo khổng khâu vung tay lên nguyên bản vây k h ố n tinh thần đại đế trên thẻ trúc phủ văn tỏa liền trong nháy mắt tan giã đang giải thoát sau tinh thần đại đế trong nháy mắt thoát ly thẻ tre phạm vi nhìn trước mắt tần thiên tinh thần đại đế nổi giận nói người tới đem kẻ này cầm xuống ngay tại tinh thần đại đế vừa dứt lời thời điểm một đạo cự trưởng từ trên trời giang xuống trực tiếp đem tinh thần đại đế đập vào trong đất bùn sao trời ngươi là đem lão phu lời nói xem như gió bên thai sao theo võ thần đ ả o chủ hùng hậu thanh â m vang vọng đất trời bị đập tiến lòng đất tinh thần đại đế tránh thoát trói buộc s a u vội vàng hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới ôn q u y ề nói n v ă n bối không dám ừ n i ệ m tình ngươi là vi phạm lần đầu bàn đảo chủ không cho so đo ngươi lường tưởng rằng các ngươi hoàng thất kia mấy lão quái vật có thể giữ được ngươi nếu có tái phạm giết không tha tinh thần đại đế nghe vậy mồ hôi lạnh đều xuống、tới. bởi vì vừa rồi một c ố cực kỳ sát ý lạnh như băng trực tiếp khóa chặt hắn tinh thần đại đế không dám chút nào hoài nghi nếu như hắn lại đậu thủ như vậy một giây sau hắn thi thể lạnh băng liền sẽ nằm trên mặt đất võ thần đạo chủ u y nghiêm là không cho mạo phạm tinh thần đại đế vội vàng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới ô n q u y ề nói n v ă n bối biết sai nguyên bản còn có một tia không phục tinh thần đại đế tại bị c ố này sát ý lạnh như băng khóa chặt sau trong n g á y mắt liền trở nên thành thật mà theo tinh thần đại đế vừa dứt tiếng võ thần đạo chủ truyền đến hư lạnh một tiếng lập tức khí tức của hắn liền trực tiếp biến mất mà theo võ thần tinh thần đế quốc hoàng thành bên kia dần dần thức tỉnh kinh khủng tồn tại cũng trở nên yên lặng tại cảm ứ n g được kia mấy c ố yên tĩnh lại sau khí thức tần thiên tay nổi lên một k i a mồ hôi lạnh tần thiên biết hôm nay hắn là chơi đến hơi lớn nếu không có v õ thần đảo chủ ở chỗ này như vậy một khi kia mấy đạo khí tức bên trong bất kỳ một đạo thức tỉnh như vậy tần thiên lựa chọn duy nhất chính là mang theo giúp một tay hạ cùng bọn hắn đồng quy vô tận bởi vì mấy c ố khí tức kia bên trong bất kỳ một cỗ đều đã vượt ra khỏi khổng khâu cùng bạch khởi đủ khả năng ứng đối cực hạ mà kia mấy đạo khí tức một khi thức tỉnh bởi vì bọn hắn trong đó chỉ cần xuất động một cái cùng bạch khởi đồng quy vô tận mà còn lại mấy cái liền xem như tần thiên chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng tần thiên hôm nay chân chính ý thức được mấy đại đế quốc trăm vạn năm nội t ì n h kinh khủng tiểu tử ngươi rất không tệ mặc dù chúng ta võ thần cảnh không cách nào ra tay với ngươi nhưng là chúng ta mấy đại đế quốc nội t ì n h cũng không chỉ là những cường giả này tần thiên nghe vậy nhìn về phía tinh thần đại đế c ư ờ i nói ngươi là tại cùng ta so quân đội tinh vệ sao ngươi cứ việc có thể thử một chút theo tần thiên vừa dứt tiếng bạch khởi rất tự giác liền lui về sau một bước hứa chử bọn người nhao nhao tiến lên một bước mấy đạo hung thủ hư ảnh mơ hồ tại phía sau bọn hắn hiện hiện tinh thần đế quốc so đại đường mạnh địa phương ở chỗ bọn hắn đỉnh tiêm cao thủ số lượng muốn so đại đường nhiều mà nếu như so võ thần cảnh trở xuống võ giả tần thiên liền xem như đối mặt mấy đại đế quốc bên trong bất kỳ một cái nào cũng đều không giả bọn hắn dù sao có mấy chỉ có thể ngưng tụ ra quân hồn quân đoàn lại thêm nho ra thất thập nhị h i ể n so đấu võ thần cảnh một chút võ giả tần thiên thật đúng là không giả tinh thần đại đế thấy này như n h ữ mày hắn cũng biết bọn hắn tinh thần đế quốc hiện tại duy nhất đem ra được liền chỉ còn lại định tinh quân mà định tinh quân vừa rồi đã tại giao đấu đại đường vệ sĩ bên trong thua trận cấm quân cũng tại vừa rồi một trận chiến bên trong tổn thất ba phần tư nếu như tiếp tục đánh xuống lời nói như vậy thua thiệt tuyệt đối sẽ là bọn hắn tinh thần đại đế nhìn xem tần thiên hử lạnh nói hử bản đế không cùng các ngươi so đo h ạ n các ngươi tại hôm nay bên trong rời đi ta tinh thần đế quốc cương vực nếu không đừng trách chúng ta vô tình tinh thần đại đế nói xong liền dẫn tinh thần đế quốc nhân mã rời đi cổ long đại đế một cái thuấn thân đi tới tần thiên trước mặt trầm giọng nói tiểu tử ngươi rất không tệ đợi đến ma tộc hàng thế thời điểm chính là ngươi đại đường hủy diện thời điểm cố mà chân quý còn lại thời gian a tần thiên nghe vậy n ú n vai bậy làm ra một bộ không quan trọng dáng vẻ nói rằng tùy tiện các người nếu như muốn ra chiêu c h ấ m lúc nào cũng có thể sẽ tiếp lấy cổ long đại đế nghe vậy cười lắc đầu nói hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể cười được cổ long đại đế nói xong liền dẫn cổ long đế quốc nhân mã bước vào không gian trùng động biến mất ngay tại chỗ mà kim o đại đế thấy này cũng chỉ là lạnh lùng nhìn tần thiên một cái lập tức liền hóa thành một đám lửa biến mất tại nguyên chỗ theo một đạo hoàng đạo chi khí đánh tới trên mặt đất nguyên bản không ngừng phun trào ra nham tương mặt đất lại dần dần khép lại mà những cái kia phun ra ngoài nham tương cũng tại từ từ chạy trở về một cái trước mắt những cái kia nham tương đã biến mất sạch sẽ tần thiên nhìn trước mắt một màn này không khỏi chật chật lưỡi cái này tam đại đế quốc t r u n g quy là tam đại đế quốc cái này khí vận cuối cùng không phải đại đường loại này vừa kiến quốc ngàn năm tiểu quốc có thể so sánh nghĩ đến đây tần thiên trong lòng đối với đại đường khí vận tăng lên càng thêm bức tiết tần thiên cảm ứng được chung quanh nút trong bóng tối võ giả không phải số ít tần thiên biết bọn hắn đ ổ chính là cái gì bất quá kiên kỵ tại đại đường thực lực bọn hắn không dám tới gần mặt h ô i nhìn phía xa vẫn như cụ không chịu rời đi một đám võ giả t tin tưởng mọi người cũng đã biết lần này vương triều giải thi đấu ta đại đường dũng đoạt giải nhất thủ truyện cho nên kế tiếp ta muốn nói cho đại gia một tin tức tốt cái kia chính là nửa năm sau đại đường thiên hạ đệ nhất lâu sẽ cử hành một buổi đấu giá đấu giá hội bên trên vật đấu giá không chỉ có tấn thần đan còn có rất nhiều cung cấp bậc bảo vật theo tần thiên vừa dứt tiếng nút trong bóng tối một đám võ giả đều nhao nhao kích động không thôi đặc biệt là đối với những cái kia tại cùng một cảnh giới hơn mấy ngàn vạn năm những lao cái vật kia mà bây giờ tần thiên tại trải qua trận này đại chiến sau liền đã chấn nhiếp nút trong bóng tối những cái kia võ giả tần thiên nói xong lại vận khởi linh lực trầm giọng nói ngoại trừ đ ấ u g i á hội bên ngoài c h â m còn có một cái tin tức vô cùng tốt muốn nói cho c h ư vị truyền thừa võ bi chính là thiên hạ tổng cộng có c h i vật c h â m sẽ không tự mình đem nó chiếm cứ hiện tại ma tộc sắp hàng thế cho nên c h â m quyết định sẽ tại nửa năm sau đem truyền thừa võ bi thiết lập ở đại đường tắc hạ học cung bên trong truyền thừa võ bi đem không giảng buộc đối ngoại mở ra theo tần thiên vừa dứt tiếng nút trong bóng tối tứ đại liên minh minh chủ cũng không khỏi đến âm thầm nhẹ gật đầu nếu là tần thiên không đề cập tới việc này bọn hắn cũng muốn chủ động đi cùng tần thiên bàn bạc dù sao tứ đại liên minh c h u y ể n thừa thiếu thôn đến thật sự là quá mức nghiêm trọng mà tần thiên trong tay c h u y ể n thừa võ bi thì là bọn hắn tứ đại liên minh quật khởi lần nữa hy vọng vì có thể làm cho tứ đại liên minh trọng mới quật khởi bọn hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào chương ba trăm linh sáu cầu hôn chương ba trăm linh sáu cầu hôn tần thiên tại tuyên bố xong hai chuyện này sau trương úc nam cùng trương tử huân bị băng lăng vũ dẫn tới tần thiên trước mặt nhìn trước mắt băng lăng vũ tần thiên vội vàng ôm q u y ề nói n gặp qua bá phụ băng lăng vũ nghe vậy vội vàng tiến lên đỡ lên tần thiên nói rằng ai n g ư ơ i chính là nhất quốc tri quân làm sao có hướng ta chỉ là một cái băng thần cốc chủ hành lễ mà nói a tần thiên nghe vậy cười nói chấm tuy là nhất quốc tri quân nhưng là mặt gặp trưởng bối lúc nên có cấp bậc lễ nghĩa chấm vẫn hiểu băng lăng vũ nghe vậy không khỏi cười to nói t ố t t ố t tốt. n g ư ơ i cùng yên nhi chuyện ta đồng ý bất quá các ngươi muốn tại yên nhi tấn thăng làm võ thần cảnh về sau khả năng thành thân thiên hạo nghe vậy ánh mắt tối xâm lại hắn biết hắn cùng băng ngựa yên đã không có khả năng dù sao tần thiên bất luận là thiên phú thực lực bối cảnh đều đã hoàn toàn nghiền ép hắn nhìn xem rõ ràng là bị đả kích thiên hạo t h i ê n hình trưởng lao chỉ là t h ở dài một hơi đa tạ bá phụ nhìn trước mắt tần thiên băng lăng vũ trong lòng có không nói được hài lòng tần thiên bất luận là thiên phú thực lực bối cảnh đều đã thật to vượt qua ra băng lăng vũ dự kiến băng ngữ yên nhìn trước mắt tần thiên bay nào một cái liền vọt tới tần thiên trong ngực t ầ n thiên ta muốn về băng thần q u ố c đem thể chất của ta hoàn toàn đã thức tỉnh về sau không có ta ở bên người ngươi cũng không thể hòa tâm à. không phải nhìn ta về sau thế nào thu thập ngươi băng ngữ yên nói xong ngẩng đầu trơ mắt nhìn tần thiên t ầ n thiên nhìn xem băng ngữ yên gật đầu nói tốt, tốt, tốt. băng ngữ yên đối với tần thiên mà nói là một cái rất đặc biệt tồn tại thân làm hoàng đế bên cạnh hắn rất nhiều người tại đối mặt hắn thời điểm đều cẩn thận chỉ có băng ngữ yên dám không chút kiên kỵ ở trước mặt hắn nói chuyện đây là hai người đặc hưu ở chung hình thức không có trải nghiệm qua cái loại cảm giác này người là không cách nào tưởng tượng bên người liền một cái người nói chuyện đều không có cái chủng loại kiểu cảm giác cô độc mặc dù băng ngữ yên có đôi khi sẽ đối với hắn làm nhỏ tính tình đây đối với trên phiến đại lục này người mà nói là rất khó lấy tiếp nhận đối với người bên ngoài cách nhìn thần thiên thì hoàn toàn không quan tâm bởi vì chỉ có người tầm thường cùng vô năng người mới sẽ chú ý ngoại giới bình luận chân chính có thực lực cùng tự tin người là có thể làm được b ắ t mắt coi khinh nghìn lược sĩ băng lăng vũ nhìn xem dính nhau cùng một chỗ hai người trong lòng lại có một tia không vui t ố t tiên nhi cái này đại đình quảng chúng còn thể thống gì băng lăng vũ, vũ nhìn xem thần thiên cười nói tiểu tử lần sau gặp mặt ta hy vọng sẽ là ngươi đến băng thần cóc cầu hôn thần thiên nghe vậy gật đầu nói t h ẳ n g biết băng lăng vũ nghe vậy mẹ gật đầu lập tức kéo băng ngự yên tay biến mất ngay tại chỗ theo n i tào chính thuần như là vị được tiếng nói giống như tiếng nói chuyển ra từ hai mươi vạn tây lương thiết kỵ mở đường hai mươi vạn hoàng kim hỏa kỵ binh b ọ o hậu tại hồi buôn quân cùng cẩm ý địa vệ chen trúc hạng một đường hướng phía tinh thần đế quốc hoàng thành lái đi trên xe ngựa tần thiên đem trương úc nam mặt nạ trên mặt lấy xuống sau đó nhấc lên trương úc nam cái cằm trầm giọng nói từ hôm nay trở đi ngươi đem rốt cuộc không cần đeo lên mặt nạ đối mặt thế nhân tần thiên nói xong nhìn trước mắt dáng dấp cùng dung nhan cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ liền hôn xuống ngồi ở một bên nhìn xem ngay tại k í c hôn h hai người trương tử hân không khỏi đỏ bừng sau mặt ngay tại hai người lấy hơi lúc tần thiên một thanh kéo qua trương tử hân ôm vào trong ngực một giây sau liền hướng phía tia đôi môi mềm mại hôn xuống nhìn xem từ trên trời giáng xuống một đại đội nhân mã trong nháy mắt gõ cảnh báo tinh thần đế quốc trên hoàng thành trong nháy mắt vang lên địch nhân xâm lấn cảnh báo thanh âm trong hoàng thành dân chúng không khỏi kinh ngạc không thôi phải biết từ khi tinh thần đế quốc kiến quốc đến nay trên tường thành cảnh báo liền căn bản không có vang lên nhưng hôm nay lại vang lên tinh thần đế quốc dân chúng đều rất hiếu kỳ đến cùng thế lực nào ăn no rỗi việc dám đến tiến đánh tinh thần đế quốc thế là dân chúng liền điên cùng hướng lấy c ử a thành c r ầ n đến bọn hắn đều muốn nhìn một chút đến cùng là ai ăn hùng tâm báo tự đ ả n theo cảnh báo vang lên hộ thành đại trận trong nháy mắt bị mở ra trấn bắc vương mang theo một đám cao thủ đi tới trên tường thành nhìn xem trùng trùng điệp điệp đại quân trấn bắc vương nướng mày hắn rất n g h i hoặc tần thiên lại tới đây mục đích đến cùng là cái gì tinh thần đế quốc cấm quân hiện tại mặc dù là thương vong vượt qua ba phần tư nhưng là phải biết nơi này chính là hoàn thành tại hoàng tất khí vận ra t r ì hạ tinh thần đại đế nếu như muốn diệt nhánh đại quân này cũng không phải cái gì việc k h ó i a ngay tại tinh nguyên mặc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm tinh thần đại đế thân ảnh xuất hiện ở đại quân ngay phía trên nhìn xem dưới đáy tần thiên tinh thần đại đế âm thanh lạnh lùng nói tần thiên ngươi dám can đảm tiến đánh ta tinh thần đế quốc hoàng Đô. ngươi thật muốn muốn chết phải không đã như vậy q u y ề n tia đế liền thành bằng ngươi theo tinh thần đại đế vừa dứt tiếng hắn khí tức trên thân bắt đầu kịch liệt gia tăng trước đây không lâu tần thiên mang cho hắn khuất nhục là hắn cả đ ờ i này chỗ bẩn nghĩ đến đây tinh thần đại đế đều hận đến nghĩ đến r ă n g nếu là tần thiên hôm nay không cho một cái giải thích hợp lý như vậy thì tính tinh thần đại đế đem tần thiên những này nhân mã đều diện v õ thần đ ả o sẽ không nói cái gì chương ba trăm linh bảy cầu hôn bên trong chương ba trăm linh bảy cầu hôn bên trong tần thiên nhìn xem khí tức trên thân càng phát kinh khủng tinh thần đại đế cười nói ta nói chúng ta có thể không thể gặp một lần mặt chính là muốn ngươi chết ta sống ai nói với ngươi ta là tới công đánh các ngươi hoàng đô ta lần này đến chủ yếu là vì cầu hôn tinh thần đại đế nghe vậy lập tức nổi giận nói thử cầu hôn ngươi liền xem như thăm người thân bản đế cũng sẽ không để ngươi đi vào chúng ta tinh thần đế quốc hoàng đô bản đế hạ ngươi trong vòng một ngày đem nhân mã của ngươi mang cách chúng ta tinh thần đế quốc nếu không năm tinh thần đại đế nói xong hơi meo mắt lại thần thiên nhìn xem tinh thần đại đế khinh thường nói nếu không thế nào các ngươi võ thần cảnh trở lên võ giả cũng không thể tùy ý ra tay Võ tần h cảnh m ộ thiên c ú t t ớ một t ta giết một t ê nói đến hai cái ta giết một đôi. đại đường giết Hơn nữa chúng ta đại đường cũng không hai ta ta cái c một chủ h động k ê u quốc nếu như muốn khích kìa tinh thần như thần lệnh thần hẳn thật hứng các các cấm, cao trái người, người với đế đảo đảo võ võ là sẽ xong e m lại các người ra tay với ta. Thiên nói các Tần ra tay ta. đầu tiên là dừng một chút lập tức nói rằng hướng hồ ta lần này đến chủ yếu là vì cùng t r ư ơ n g ra cầu hôn các người đường đường một cái tinh thần đế quốc sẽ không liền điểm này độ lượng đều có hay không a tần thiên nói xong liền đem bên cạnh trương tử h â n cùng trương u ố nam kéo vào trong ngực nhìn xem bị tần thiên kéo trương quốc nam cùng trương tử hân một tên thái dám đi đến tinh thần đại đế bên cạnh gì thai vài câu sau tinh thần đại đế trên mặt biểu lộ rõ ràng thư h o á n rất nhiều bị tần thiên ôm vào trong ngực trương quốc nam chính là trương gia dùng để cùng kim ô đế quốc thông gia hiện tại tần thiên lại ôm trương quốc nam bên trên trương gia cầu hôn đây không thể nghi ngờ là đánh kim ô đế quốc mặt mà trương gia trong áp bức kim ô đế quốc áp lực là tuyệt đối không dám đem trương quốc nam t á i giá cho tần thiên cứ như vậy nếu như tần thiên không phải cưỡi trương quốc nam không thể lời nói tia tần thiên liền thật đem trương gia cùng kim ô đế quốc làm mất lòng hơn nữa thật muốn cùng tần thiên xảy ra xung đột lời nói kia v õ thần cảnh trở xuống đi lên hoàn toàn chính là đưa đồ ăn hơn nữa vừa rồi tần thiên đã cho tinh thần đại đế bậc thang hạ tinh thần đại đế đầu tiên là trầm mặc một chút sau trầm giọng nói các ngươi cầu hôn chúng ta tinh thần đế quốc đương nhiên sẽ không ngăn cản nhưng là mọi thứ đại đường sở thuộc tiến vào hoàng đô mỗi người giao một vạn thần tinh tiến vào nội thành giao mười vạn thần tinh tinh thần đại đế nói xong liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ trấn bắc vương bọn người nhìn xem tần thiên lập tức cũng quay trở về trong hoàng thành tinh thần đại đế cử động lần này hoàn toàn chính là tại buồn nôn t cái này một vạn lệ phí vào thành tần thiên là sẽ không giao hắn cũng chưa đóng nổi ngay tại một đám đứng ngoài quan sát v õ giả đều đang nhìn tần thiên đến cùng nên như thế nào hóa giải cái này xấu hổ thời điểm trương gia gia chủ đã được đến tần thiên đến cầu thân tin tức lúc này trương nguyên chính cùng trương gia một tất cả trưởng lão tụ tập tại trong phòng tiếp khách khởi bẩm gia chủ t u ố c nam tiểu thư trong phòng chỉ là nàng thế thân khôi l ỗ i trương gia gia chủ trương nguyên nghe vậy hơi m e o mắt lại lập tức âm thanh lạnh lùng nói tần thiên thủ đoạn cao cường vậy mà theo trước mặt ta đem người mang đi hắn tần thiên là làm ta trương gia dễ khi dễ sao nhìn xem nổi giận trương nguyên bên cạnh một tên trưởng lao ô m q u y ề nói n gia chủ có muốn hay không ta dẫn người đem hắn cầm xuống trương nguyên nghe vậy giơ tay lên nói rằng chứ không cần hiện tại ta ngược lại muốn xem xem hắn tần thiên vào không được hoàn thành hắn thế nào hướng ta t à trương ra cầu hôn nếu như hắn vào không được kia đến lúc đó chúng ta trực tiếp ra tay cướp người liền thành chúng ta ra tay trực tiếp cướp người liền thành ta tin tưởng đến lúc đó sao trời hoàng thất sẽ rất tình nguyện giúp chúng ta chuyện này đến lúc đó chúng ta trực tiếp ra tay liền xem như võ thần đạo biết sau cũng sẽ không trách tội chúng ta trương nguyên nói xong ánh mắt vi vi nhữ lại tần thiên hơi hơi nhịu nhịu mày sau nhìn về phía bên cạnh trương gúc nam cùng trương tử hân nói rằng hai người các ngươi phụ mẫu đều còn phải mạnh trương gúc nam nghe vậy lắc đầu nói rằng thiếp thân cha mẹ đều tại thiếp thân tám tuổi thời điểm liền đã không có ở đây trương tử hân nhìn xem tần thiên trầm giọng nói thiếp thân phụ thân chính là trương gia gia chủ bất quá thiếp thân chính là con thứ tần thiên nghe vậy nhẹ gật đầu hắn xem như cơ bản hiểu rõ hai nữ thân thế nói trắng ra là hai người k i a hoàn toàn chính là trương gia dùng để thông gia công cụ mà thôi mà đã tinh thần đại đế bên này đi không thông nghĩ như vậy phải vào thành cũng chỉ có thể đi trương ra đường dây này theo ầ Thuần n Thiên hướng phía bên cạnh Chính Chính Tàu mắt một Tàu Thuần hiểu ý phất phất tay. phía hiểu liếc cái, đưa ra qua ý tào chính thuần vung tay lên mấy chục tên cẩm y l i hẻ vệ khiêng mười mấy cái dương lớn đi tới tinh thần đế quốc hoàng đô trước theo hòm n g gỗ cái nắp vừa mở ra tường đạo bảo quang liền bắt đầu phóng lên tận trời tào chính thuần đi lên trước vận khởi linh lực hét to nói đại đường hoàng thất mang theo bán thần khí hai mươi trôi và năm n linh thảo ba mươi gốc thần tinh mười vạn thần khí hai thanh đặc biệt hướng thiên huyền thương hội trương gia cầu lấy trương gốc nam chương tử hơn hai vị tiểu thư thiên o à n bộ huyền đại lục bên trên tất cả thần phẩm trở lên đan dược thần khí phương pháp luyện chế đều đã thất truyền truyền thừa tương đối hoàn chỉnh cũng chỉ có khôi lỗi cùng trận pháp một mạch thiên huyền đại lục bên trên thần khí đã mười mấy vạn năm đều chưa từng thấy qua có thần khí xuất thế ngay cả mấy đại đế quốc đều chỉ có như vậy hai ba đem thần khí xem như t h ấ n quốc thần khí nhưng là hiện tại đại đường lại trực tiếp lấy ra hai thanh thần khí xem như xính lễ phải biết nói thủ bút lớn như vậy thật là ngay cả mấy đại đế quốc đều làm không được mà thú nhân đế quốc càng là liền thần khí đều không có nếu không phải kiên kỵ võ thần đạo cùng đại đường thực lực những cái kia nút trong bóng tối cao thủ đã sớm ra tay tranh đoạt dù sao nhiều như vậy chân bảo đủ để khiến người điên cuồng bất quá thần khí mặc dù tại thiên huyền đại lục bên trên là vô giá nhưng là đây đối với thần thiên mà nói thần khí cũng chẳng qua là mười mấy vạn mai thần tinh một thanh hàng vỉa hè hàng mà thôi tần thiên lúc trước theo tam đại đế quốc trong tay thắng được bốn trăm vạn thần、tinh. chỉ là hai thanh thần khí tần thiên vẫn là đem ra được nhìn xem phóng lên tận trời bảo khí ngưng tụ thành hư ảnh toàn bộ tinh thần đế quốc hoàng đô trong nháy mắt bị rất đốt một g ã trương gia thị vệ một đường chạy vào trương gia phòng tiếp khách ôm vừa nói báo khởi bẩm gia chủ trương nguyên nhìn trước mắt hộ vệ không vui nói chuyện gì hoàng hoàng t r ư ơ n g t r ư ơ n g thành hòa t h ể thống hộ vệ nghe vậy nuốt một ngụm nước bọt nói rằng khải khởi bẩm gia chủ tin tức mới nhất đại đường hoàng thất mang theo hai mươi trôi bán thần khí hai thanh thần khí ba mươi gốc vạn năm linh thảo mười vạn thần tinh chức đến cầu thân cái gì ngươi nói có thể là thật t r ư ơ n g nguyên nghe vậy trực tiếp đứng lên vẻ mặt khó có thể tin tên hộ vệ kia nghe vậy gặp người nói hồi gia chủ tiểu nhân lời nói câu câu là thật theo hộ vệ vừa dứt tiếng t r ư ơ n g nguyên cùng một đám t r ư ơ n g gia trưởng lão cũng không khỏi đến hít một hơi lanh khí t r ư ơ n g ba trăm linh tám cầu hôn hạ t r ư ơ n g ba trăm linh tám cầu hôn hạ t r ư ơ n g nguyên tại sưởng sốt sau một hồi liền hội và nói nhanh nhanh đi cửa thành đem chúng ta nhà cô ra nên t i ì n đến tên hộ vệ kia nghe vậy vẻ mặt khó xử nói nhà gia chủ hoàng thất bên kia làm sao bây giờ chương nguyên nghe vậy vẻ mặt không vui nói rằng ta quan tâm đến nó làm gì hoàng không hoàng thất nói cho bọn hắn nếu là không đem cô ra nhà ta bỏ vào đến chúng ta thiên huyền thương hội lập tức rút khỏi tinh thần đế quốc theo trương nguyên vừa dứt tiếng tên hộ vệ kia vội vàng ôm q u y ề n nói là ngay tại tên hộ vệ kia vừa định đi ra ngoài lúc trương nguyên lập tức nói rằng chờ một chút bản gia chủ tự mình đi tiếp chúng ta trương gia cô ra trương nguyên nói xong nhìn về phía bên cạnh một tất cả trường lão nói rằng đúng rồi còn có các ngươi nói xong một đám lâm vào trong lúc khiếp sợ trường lão vội vàng đi theo trương nguyên hướng phía cửa thành đi đến tần thiên chiêu này thật có thể nói là trực tiếp đánh chúng trương ra yếu hại không nói trước kia hai thanh thần khí liền nói kia hai mươi trôi bán thần khí cộng thêm ba mươi gốc vạn năm linh thảo liền đã đủ để đả động trương gia phải biết bán thần khí liền xem như luyện khí sư liên minh mười năm đều chưa chắc sẽ chạy ra một thành tần thiên thoáng qua một chút trực tiếp lấy ra hai mươi trôi nếu như trương nguyên còn nghĩ cự tuyệt tần thiên lời nói như vậy trương gia một đám v õ thần cảnh trưởng lão tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên tạo trương nguyên phản phải biết trương gia mặc dù n ắ m trong tay thiên huyền đại lục lớn nhất thương hội hắn thực lực cũng sẽ không so một cái đế cốt yếu thậm chí là tại một số phương diện còn muốn hơi mạnh hơn một chút tại thực lực kinh tế bên trên mấy đại đế quốc bên trong bất kỳ một cái nào cũng không dám cùng thiên huyền thương hội so đấu tài lực mà như vậy a i à u c h ư ớ c ra bọn hắn vo thần cảnh trưởng lao số rất ít còn tại sử dụng thiên giai thượng phẩm linh khí nếu là người trong nghề bỏ qua lần này hai mươi trôi bán thần khí như vậy những cái kia còn tại dùng đến thiên giai thượng phẩm thần khí trưởng lao tuyệt đối sẽ cùng trương nguyên gấp cho nên liền xem như không có kia hai thanh thần khí t r ư ơ n g g i a cũng tuyệt đối sẽ đem t ầ n thiên coi là thượng khách lại càng không cần phải nói t ầ n thiên trực tiếp chuyển ra đủ để làm trấn quốc thần khí thần khí về phần kim ô đế quốc phương diện thông gia chứ nguyên thì hoàn toàn không quan tâm dù sao trương gia tiểu thư nhiều như vậy tuy tiện tìm một cái gả đi là được rồi bọn hắn trương gia vì những bảo vật này có thể trà đạp thế gian này bất kỳ phát tắc trương tử h â n nhìn xem tần thiên vẻ mặt sợ hay nói bậy hạ cái này xính lễ có phải hay không có chút quá quý giá đứng ở một bên trương quốc nam lúc này cũng là vẻ mặt sợ hãi tần thiên nghe vậy nắm lên hai nữ vi vi phát lệnh tay nhỏ nói rằng không nhiều các ngươi thật là c h ố n g nữ nhân ngân ấy đồ vật hoàn toàn so ra kém các ngươi mảy may hiện tại có tiền tần thiên c u lên cô nàng đến có thể nói là bất kể chi phí rất nhanh nguyên bản đóng chặt tinh thần đế quốc hoàng đô cửa thành liền được mở ra trương gia ra chủ trương nguyên mang theo một tất cả t r ư ở n g lao đi tới đại đường đội ngũ trước mặt vẻ mặt khiêm tốn lữ bố nhìn xem đang muốn hướng phía trước dựa vào là trương nguyên trực tiếp giơ lên trong tay phương thiên họa kích quát dừng lại làm cái gì nhìn trước mắt cái này vẹn vẹn mới động hư cảnh trung kỳ võ tướng dám cầm phương thiên họa kích chỉ mình nếu là đặt ở bình thường trương nguyên đã sớm một bàn tay trục chết phải biết trương nguyên thật là võ thần cảnh đ ị n h phong cường giả liền xem như so với mấy tên đại đế cũng không giả tồn tại trương gia chính là là thương nhân thế gia không phải chỉ bằng trương gia thực lực thành lập một cái đế quốc vẫn là không có vấn đề gì cho nên trương nguyên trên thân không có thành tựu cường giả giá đỡ có chỉ là xem như thương nhân khéo đưa đ ẩ y trương nguyên nhìn xem lữ bố ô m quyền cười nói vị tướng quân này phiền thoái ngài thông báo một tiếng liền nói là trương gia g i a chủ cầu kiến lữ bố nghe vậy vội vàng đem trong tay phương tiên họa kích thu và ô m quyền nói thật có lỗi trương quốc trượng thuộc hạ cũng là chỗ chức trách trương nguyên đang nghe lữ bố đang gọi mình quốc trượng sau cũng không giận ngược lại vẻ mặt vui vẻ nói rằng ai tướng quân chuyện này đây đều là người trong nhà theo trương nguyên vừa dứt lời tao chính thuần liền đi tới trương nguyên trước mặt trương gia chủ chúng ta bệ hạ cho mời trương nguyên nghe vậy hướng phía tào chính thuần ôm quyền cười nói phiền t o á i công công nói xong trương nguyên liền tại tào chính thuần dẫn đầu hạ đi tới tần thiên liễn xa trước mà tại trăm vạn trong đại quân xuyên thẳng qua trương nguyên tại thiết thực cảm nhận được cái này mấy nhánh đại quân thực lực sau hắn trong mắt lóe lên một tia tinh mang bất quá cố này tinh mang rất nhanh liền bị hắn che giấu đi thay vào đó là thương nhân trong mắt kia cố hiền lành ánh mắt xuyên thẳng qua tại trong đại quân trương nguyên phát hiện đại đường là một cái tiềm lực rất mạnh cố hiện tại đại đường đã có hùng bá thiên dưới vai hùng chỉ cần cho hắn thời gian nhất định như vậy không hề nghi ngờ đại đường có lẽ sẽ trở thành thiên huyền đại lục bên trên lại một cái bá chủ. Tần Thiên l i n xa t r ư ớ c đã sớm thiết lập một thiết cái lập d o a này h doanh trướng, đi đến doanh trướng trước t đến đi Chính Thuần t đưa a phải ra nói ra rằng, trong ư Trương ơ n Nguyên nghe vậy ôm quyền nói, làm phiền. Nói g gia mời. chủ, ôm vậy làm x liền danh ẫ n s u l ư g ơ n người trưởng lao theo Tàu lao chướng í n Thuần đi vào trong doanh h t đi vào r Lúc này, trong doanh tần r trướng o doanh n g t thiên đã xin đợi đã lâu khi nhìn đến trương nguyên đi tới sau tần thiên vội vàng đứng dậy ôm y ề nói n gặp qua quốc trượng trương nguyên nghe vậy vội vàng tiến lên ôm y ề nói n vậy hạ chính là một nước tri tôn hạ có thể hướng ta cái này một giới thương nhân hành lệ h t ầ n thiên nhìn trước mắt trương gia gia chủ trong mắt lõe lên một tia ngoài ý mớn hắn còn tưởng rằng lần này cầu hôn sẽ là dương cung b ạ t kiếm đâu dù sao mình thần không biết quỷ không hay đem trương gúc nam lộ ra trương gia cái này không khác là đang đánh mặt của hắn à. nhìn xem trước vẻ mặt tươi cười trương nguyên t ầ n thiên luôn cảm giác chính mình là tại đối mặt một cái lao luyện thương nhân đồng d ạ n g t ầ n thiên nhìn trước mắt trương nguyên cười nói quốc trượng hôm nay là gia hiến đại gia tùy ý một chút tất cả mọi người vào chỗ a theo t ầ n thiên vừa dứt tiếng hơn mười người trưởng lão cũng bắt đầu dần, dần vào chỗ theo đám người sau khi ngồi xuống một đám cẩm y hệ vệ liền bắt đầu bưng một đống linh thực cùng linh tự đi tới trên bàn cơm nhìn trước mắt dâng lên lấy linh khí linh tự cùng linh thực trương nguyên vẻ mặt nghi hoặc tần thiên nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghi ngờ trương nguyên cười nói quốc trượng cái này chính là đại đường đặc hữu linh thực cùng linh tự ngài nếm thử trương nguyên nghe vậy kẹp lên một đũa linh thực đặt vào trong miệng sau lập tức biến sắc ngay sau đó trương nguyên lại vội vàng giơ lên trên mặt bàn chén rượu uống một hơi cạn sạch mà trương ra một tất cả trưởng lao đang thưởng thức trước mắt linh thực cùng linh tự sau đều vẻ mặt chân kinh chương nguyên nhìn xem tần thiên cười nói vậy hạ ta trương ra nếu có thể cùng đại đường thông gia tia tất nhiên là cường cường liên hợp chỉ là cái này hợp tác lại từ đâu nói đến đâu c r ư ơ n g ba trăm linh chín hợp tác t h ư ơ n g ba trăm linh chín hợp tác nhìn trước mắt không thấy thọ không thả chim ưng trương nguyên là nói cười nói đến tại chúng ta đại đường cùng trương ra hoặc là nói cùng thiên huyền thương hội ở giữa hợp tác đi quốc trượng trước mặt ngài chính là chúng ta muốn hợp tác một cái phương diện t r ư ơ nguyên n g nghe vậy sắc mặt buông lỏng lập tức trên mặt chậm rãi hiện ra một vệ nụ cười nói vậy hạ quả thật cái này rượu ngon món ngon là cái thứ tốt nhưng là ta muốn biết chính là những này cái gọi là rượu ngon món ngon chi phí bao nhiêu tần tiên nghe vậy vi vi cười nói cái này chế tác linh dược cần có vật liệu như ngươi thấy trước mắt ngươi cái tia đạo linh thực chỗ áp dụng nguyên liệu nấu ăn chính là lấy ba cân lục giai phục long thú cùng mấy vị thảo dược chế thành h ã n công hiệu mặc dù không bằng đan dược như vậy hiệu quả nhanh chóng nhưng là nó công hiệu tại một số phương diện liền xem như đan dược cũng là so giá kém hắn l i n h thực công hiệu thể hiện tại lâu dài an dưỡng nhưng là tại chi phí phương diện đi nó cũng chỉ có đan dược một phần mười cũng chưa tới tần thiên sở dĩ sẽ tìm tới trương gia hợp tác mục đích rất đơn giản cái k i a chính là tần thiên muốn mượn dùng trương gia chi thủ nhanh chóng đem thiên hạ đệ nhất lâu tại thiên huyền đại lục dường trên mở dù sao hiện tại thiên huyền đại lục đang gặp phải ma tọ uy hiếp cho nên tần thiên không có thời gian chậm rãi đem thiên hạ đệ nhất lâu phát triển ra chỉ có thể mượn dùng trương gia chi thủ tần thiên tin tưởng chỉ cần thông qua trương gia chi thủ thiên hạ đệ nhất lâu rất nhanh liền có thể tại thiên huyền đại lục đâm xuống căn mà tần thiên cũng có thể theo thiên hạ đệ nhất lâu nhanh chóng vơ vét của cải hiện tại đại đường khắp nơi đều rất cần tiền mặc dù tần thiên mới từ mấy đại đế quốc được đến mấy trăm vạn thần tinh nhưng là chỉ là sử dụng một lần chuyển t h ừ a võ bi bên trong thời gian trận pháp liền phải hao phí ba trăm vạn thần tinh tần thiên hiện tại nhu cầu cấp bách đem dưới tay v õ tướng gia tốc bồi dưỡng thành v õ thần cảnh hiện tại nó v õ tướng bên trong chỉ có bạch khởi một cái vo thần cảnh c ờ g i ả tần thiên tin tưởng tại thời gian trận pháp gấp trăm lần trong thời gian một đám vo tướng tuyệt đối có thể tại thời gian một năm bên trong đột ph một khi tần thiên thủ hạ võ thần cảnh võ tướng nhân số đạt tới mười cái như vậy tần thiên ắt có niềm tin liền xem như ma tộc giáng lâm tần thiên cũng có n ắ m chắc bảo toàn đại đường không bị ảnh hưởng cho nên hiện tại tần thiên đối với thần tinh cực độ đói khát chỉ cần thiên hạ đệ nhất lâu tại thiên huyền đại lục bên trên hoàn toàn trải rộng ra sau tần thiên tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể thu l i ệ m đến đại lượng linh thạch trương nguyên cầm lấy chén rượu trong tay n h ấ p một miếng hắn cũng biết tần thiên lời nói không loa cái này linh thực cùng linh tự đều là hiếm có độ tốt trương nguyên nhìn về phía tần thiên trầm giọng nói nói đi ngươi muốn hợp tác thế nào cái này linh thực cùng linh i ể u mặc dù là không thể nhiều đ ồ tốt nhưng là đối với cao thủ hàng đầu mà nói hiệu quả cực kỳ bẽ nhỏ cho nên thứ này thật muốn chạy dọc ra chỉ sợ lợi nhuận không phải rất khả quan tân thiên đối với thái độ bỗng nhiên biến chăm chú trương nguyên cười nói quốc trượng lời ấy sai rồi bay ở trước mắt ngươi linh thực cùng linh i ể u chẳng qua là lục phẩm mà thôi mặt trên còn có thất phẩm bát phẩm cựu phẩm thậm chí là thần phẩm linh thực cùng linh i ể u phải biết thần phẩm linh thực cùng linh cựu đối với võ thần cảnh kia cũng là có to lớn công hiệu hơn nữa trầm thủ hạ linh thực sư hắn có thể làm ra thần phẩm linh thực cùng linh cựu theo tần thiên vừa dứt lời trương nguyên trong mắt lóe lên một tia tinh mang phải biết t h â n phẩm trở lên đan dược đã thất truyền còn lại mấy cái có thể luyện chế đan phương đều bởi vì trong đó mấy vị thảo dược đã diệt tuyệt ngay cả luyện đan sư liên minh kia mấy lão quái vật đều không thể luyện chế cho nên nếu là tần thiên lợi này là thật như vậy một khi những vật này chuyển đi sau đưa tới chấn động liền có thể nghĩ trương nguyên tại trầm ngâm một chút sau nhìn về phía tần thiên nói rằng nếu như ngươi nói là sự thật kia giữa chúng ta có thể suy tính một chút hợp tác nói đi ngươi muốn cùng chúng ta thiên huyền thương hội hợp tác thế nào chúng ta mặc dù sắp kết làm thân gia nhưng là ở trong đó thần thiên thời gian 5, liền trở h nhìn là t r ư trước mắt trương nguyên cười nói quốc trợ n bốn dừng lại chúng ta tại thương nói thương hiện tại ngươi đại biểu đại đường ta đại biểu thiên huyền thương hội chuyện làm ăn liền là sinh ý t cho nên ta muốn mượn các ngươi thiên huyền thương hội danh nghĩa tại các đại hoàng triều cùng đế quốc quốc đô cấp tốc thành lập phân hội đem chúng ta đại đường thiên hạ đệ nhất lâu tạm thời về ở thiên huyền thương hội danh nghĩa mà chúng ta đại đường thì sẽ phái ra năm tên tác phẩm trở lên linh thực sư chú đóng ở thiên hạ đệ nhất lâu hơn nữa thành lập thiên hạ đệ nhất lâu tất cả phí tổn chúng ta đại đường ra mà hàng năm tại thiên huyền thương hội danh hạ thiên hạ đệ nhất lâu châu bán đi linh thực đạt được ích lợi Các ngươi thần i huyền thiên h tại ư đương ơ n g lúc nói g ư lời này để ý kỳ thật thiên hạ đệ nhất lâu ích lợi bên trong đã bao hàm rất nhiều loại trong đó bao gồm các trồng linh dược linh khí còn có các đại thương hộ tiền thuê và hội viên chế độ hơn nữa linh thực so với linh t i u lượng tiêu thụ mà nói chỉ có thể nói là tiểu vu gặp đại vu thiên hạ đệ nhất lâu tiêu thụ đến nhất là nóng nảy đồ vật phải kể tới linh i ự u hàng năm thiên hạ đệ nhất lâu ích lợi bên trong linh t i ự u đều muốn chiếm được ba thành mà linh thực thì chỉ chiếm một phần m ư ờ i lợi tuy như thế một khi thiên hạ đệ nhất lâu thật trải rộng ra khiê linh thực cái này ba thành ích lợi cũng tuyệt đối là rất khủng bố t r ư ơ n g nguyên nhìn xem tần thiên rơi vào châm t ư hắn cũng biết tần thiên cử động lần này hoàn toàn là đang lợi dụng bọn hắn thiên huyền thương hội danh hào cấp tốc đem thiên hạ đệ nhất lâu nghiệp vụ mở rộng ra ngoài mà thôi trương ầ n thiên sở dĩ sẽ xuất sở sẽ dĩ a nặng nghề n h vậy lễ hỏi, kia hoàn toàn chính là vì lễ là hỏi, hoàn chính h kia toàn ném đường. đá dò đường. Hơn nữa, cái này ba thành lợi nhuận kỳ thật tuy nói n ba cái lợi nhuận đều không phải là tuy thật thật h kỳ k ô ít, nguyên h ư n là lợi này những n h ậ n không trương n đều u phải g là xem t r ọ nhìn g ắ n n h chúng chính là vật gì khác. nhìn Trương nguyên gì là vật xem tần thiên trầm giọng nói ta không thể không thừa nhận n g ư ờ i đưa cho điều kiện rất mê người bất quá ta có một cái điều kiện đó chính là các ngươi thiên hạ đệ nhất lâu linh thực sư muốn thu chúng ta trương gia có tư chất đệ tử làm đồ đệ đồng thời dốc sức bồi dưỡng nhường trương gia nắm giữ linh thực sư đây mới là trương nguyên mục đích thực sự trương gia gia đại nghiệp đại t r ư ơ n dù sao nên thật nếu nói thiên hạ đệ nhất lâu nương tựa theo linh thực cùng linh cựu cái này hai đại lợi khí liền xem như không có thiên huyền thương hội cái danh này cũng có thể rất nhanh liền trải rộng ra hơn nữa thiên hạ đệ nhất lâu thật là tạm thời ghi tạc thiên huyền thương hội danh hạ Tại đ ạ i đ ư ờ n g lúc đó các ngươi thành t lên ớ c đến, song chương gia chỉ cần phái ra đệ tử tiến đến báo danh liền có thể t r ư ơ n g nguyên nghe xong lời này liền giơ lên chén rượu trong tay cùng tần thiên đụng một cái sau cười nói hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ theo t ầ n thiên cùng trương nguyên hai người đụng phải một chén sau t ầ n thiên đem một phần khế ước đưa tới trương nguyên trước mặt trương nguyên tiếp nhận khế ước sau nhìn một chút xác nhận không sai sau liền ký xuống đại danh của mình theo trương nguyên ký xong khế ước sau trên tay hắn khế ước liền lập tức hóa thành điểm sáng suất vào t ầ n thiên cùng trương xa thể nội đại đường cùng thiên huyền thương hội như vậy đạt thành hiệp nghị t ầ n thiên nhìn xem trên mặt bàn đã bị tiêu diệt sạch sẽ linh thực nhìn về phía trương nguyên cười nói quốc trượng hiện tại chuyện làm ăn nói xong rồi kia chấm liền trước tiên phản hồi đại đường dù sao sao trời đế đại đế thật là xem chấm là cái đinh trong mắt cái gai trong 310, trở về, 310, trở về. tần thiên đang đi ra doanh i c ư i trở trở h ư ờ n g sau bạch khởi vung tay lên một chiếc to lớn thiết chế chiến hạm liền xuất hiện ở trước mặt mọi người tần thiên mang theo hơn trăm vạn đại quân rất nhanh liền hoàn thành lên thuyền quay trở về đại đường nhìn xem biến mất ở trước mắt to lớn thiết chế chiến hạm trương nguyên sau lưng một tên trưởng l á o trầm giọng nói gia chủ xem ra ngươi là nhìn chúng đại đường vương triều cái này tương lai tiềm lực ca trương nguyên nghe vậy cười gật đầu một cái nói không được bao lâu chúng ta thiên huyền đại lục sẽ nên đón một vị mới hùng chủ mà ta lần này chính là đánh cược một keo nhìn vị này tương lai hùng chủ có phải hay không đại đường、11. Huyết hiện huyết chủ xuất trong, một đạo trên mặt mặt liên liên giáo chủ phía sau. Cảm ứng được người tới, huyết liên giáo bên nạ bóng đạo ở không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đi làm kia mạc thiên ly đ ệ tử thiên minh nghe vậy đầu tiên là cười một tiếng lập tức liền tháo xuống mặt nạ trên mặt không nghĩ tới vẫn là bị ngươi nhận ra ta cho là mình nhận dấu đã thật tốt bất quá dưới mắt cái kia thiên cơ tử cũng đã chết liền xem như bị ngươi biết cũng không ảnh hưởng toàn cục huyết liên giáo chủ nghe vậy gật đầu nói đúng là muốn không phải chúng ta huyết liên giáo có che đậy thiên kiếp bảo vật hiện tại sợ e rằng sẽ bị mạc thiên ly l á o ra hỏa kia mang theo võ thần đạo cao thủ đến đây đem chúng ta tiêu diệt ta bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi tìm đến ta có phải là vì đại đường a thiên minh nghe vậy trầm giọng nói không sai ta luôn cảm giác đại đường có gì đó quái lạ bởi vì ta phát hiện đại đường luôn luôn không giải thích được toát ra một số cao thủ lần này thiên nguyên bí cảnh trước đại, đường Vương Triều cùng mấy đại đế ư Vương ờ n cùng g Triều đại mấy đ quốc kia một trận đại chiến ta phát hiện những thủ hạ của hắn thủ hạ sử dụng công pháp đều không phải là ta quen thuộc dù sao có thể điều động cao thủ đến đến hạ giới thế lực đều là hiểu rõ tồn tại nhưng là trên người bọn hắn ta lại không có hiện mấy cái kia thế lực lớn dù là một kia cái bóng đều không có hơn nữa cái kia nho ra sử dụng thủ đoạn ta càng là chưa từng nghe thấy cho nên ta suy đoán đại đường phía sau vô cùng có khả năng không phải lên giới người huyết liên giáo chủ nghe vậy gật đầu nói ta cũng phát hiện điều này hơn nữa ta thậm chí còn hoài nghi chúng ta muốn tìm vật kia khả năng ngay tại trên người tiểu tử kia dù sao tiểu tử kia quá mức khả nghi lấy cái kia loại thiên phú liền xem như đặt vào thượng giới cũng là ít có tồn tại mà khiến những cái kia trí tôn đều động tâm bảo vật trong khoảng thời gian ngắn muốn muốn tạo ra ra một đám v õ thần cảnh cao thủ còn thật không phải là việc khó gì thiên minh nghe vậy gật đầu nói ngươi nói có đạo lý ta cũng hoài nghi vật kia liền ở trên người hắn chẳng qua trước mắt chúng ta nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ hiện tại kia tứ đại gia tộc cũng có sắp suất thế vết tích hiện tại chúng ta đã cơ bản khóa chặt vật kia cơ bản cũng là tại đại đường cho nên dưới mắt chúng ta có thể chủ động tiếp cận cái kia tần thiên một khi xác định vật kia ngay tại tần thiên trên tay vậy chúng ta mong muốn đưa nó nắm bắt tới tay liền đơn giản nhiều huyết liên giáo chủ nghe vậy gật đầu nói ta gần nhất thừa dịp v õ thần đảo chú ý lực đô tại vương t r i ề u giải thi đấu bên trên làm ra đại lượng h u y ế t nô tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ cho bọn họ một kinh hỉ thiên minh nhìn trước mắt huyết liên giáo chủ lắc đầu nói ngươi tốt nhất đừng bị lao đầu nhi kia để mắt tới lao già kia thực lực liền xem như ngươi ta trùng vào một chỗ đều không đủ h ẳ n đánh nói xong theo i ê n chiến hạm vừa rơi xuống đất tần thiên liền nhìn về phía tào chính thuần nói rằng đem lưu ba ôn phòng huyền linh cao thuận cứ gọi tới thấy chớm theo tần thiên vừa dứt tiếng tào chính thuần liền ôn cứ nói tôn chỉ mà liên tại tào chính thuần quay người vừa đi ra cửa lúc ngoài cửa liền chuyển đến một gã trưởng ấn thanh âm của thái giám vậy hạ phong huyền linh mấy vị đại nhân cầu kiến tần thiên nghe vậy đầu tiên là xưng sờ lập tức cười lạnh nói động tác của bọn hắn tới là thật mau tuyên tuân chỉ tao chính t h u ầ n thấy này đi đến tần thiên bên người cho tần thiên rót một c h é n trà chương ba trăm m t ư ơ i một trở về hạ một chương ba trăm m t ư ơ i một trở về hạ một rất nhanh lưu ba ôn mấy người liền tại thái giám dẫn đầu hạ đi tới trong đại điện tội thần tham kiến bệ hạ lưu ba ôn ba người mới vừa vào đại điện liền hội vàng quỳ d i ả m xuống tần thiên trước mặt nhìn trước mắt ba người tần thiên âm thanh lạnh lùng nói đứng lên đi đừng quỳ lưu ba ôn nghe vậy liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút nói chúng thần sợ hãi tần thiên nhìn xem quỷ giảm xuống đất ba người âm thanh lạnh l ù m nói đã các ngươi ưa thích quỷ vậy các ngươi liền quỷ à. tần thiên hít sâu một hơi nổi giận nói nhìn các ngươi kia chút tiền đồ lần này hoàng thành bị tấn công trách nhiệm trọng đại nhất muốn thuộc cao thuận theo lý thuyết lần này hoàng thành thương vong thảm trọng chấm hẳn là đưa ngươi cao thuận lôi ra ngõ môn bên ngoài chém đầu cao thuận nghe nói như thế mồ hôi lạnh đều xuống tới đem vùi đầu đến thấp hơn tần thiên nhìn xem cao thuận hít sâu vài khẩu khí về sau nói tiếp bất quá lúc này đại đường đang ở tại lúc dùng cao thuận Chấm cho nghe ư ơ cơ i cái một ộ tội, i điều sai lập là lầm, Thuận công chủ không nếu định công n gì g chấm chảm tha. sau kêu về ra Cao xảy vậy lập tức thở dài một hơi phải biết lần này hoàng thành thương vong nhiều người như vậy mà hoàng thành phòng ngự là từ hắn phụ trách tuy nói chuyện đột nhiên xảy ra hắn căn bản không kịp phản ứng nhưng là nói cho cùng trách nhiệm lớn nhất vẫn là cao thuận chuyện này kỳ thật cùng lưu bá ôn bọn hắn quan hệ không lớn mà lưu bá ôn sở dĩ sẽ cùng theo đến chủ yếu là vì cho cao thuận chia sẻ một chút tần thiên lựa giận hiện tại tần thiên không có trách cứ hắn nhóm ý tứ cho nên ba người liền vội vàng dập đầu nói t ạ bệ hạ long ân đều đứng lên đi chấm còn có nhiệm vụ điều động cho các ngươi lưu ba ôn mấy người nghe vậy đều đứng lên thần thiên nhìn xem cao thuận trầm giọng nói cao thuận cao thuận nghe vậy đi ra đội ngũ hướng phía tần thiên ôm quyền nói bậy hạ hiện tại ngươi lưu tại hoàng thành đã vô dụng ngươi mang theo h á m trận doanh về trấn ma thành a nơi đó càng cần hơn ngươi cao thuận nghe vậy trong lòng lập tức bung lòng đội vàng cười ôm quyền nói mặt tướng lĩnh mệnh nhìn xem bật cười cao thuận thần tiên mướn mày nhìn xem thần thiên biểu lộ cao thuận liền biết muốn hỏng thế nào chấm đem ngươi rời kinh thành ngươi liền vui vẻ như vậy cao thuận nghe vậy vội vàng quỳ xuống tới nói mặt tướng không dám ừ cao thuận ngươi đ ừ n g t ư ở n g rằng chấm không biết rõ ngươi điểm tiểu tâm tư kia đã như vậy kia chấm liền chụp ngươi một năm đồng lộc quân công về không cúc đi cao thuận nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía tần thiên vẻ mặt tuyệt vọng vừa muốn mở miệng lại phát hiện tần thiên sắc mặt lạnh lẽo cao thuận biết nếu như chính mình lại nói nhảm nhiều một câu như vậy hắn tuyệt đối sẽ đứng trước nghiêm trọng hơn xử phạt thế là cao thuận liền ôm quyền nói mặt tướng linh mệnh nói xong cao thuận liền quay người cho lưu bá ôn cùng phòng huyền linh y y ánh mắt cảm kích lập tức liền đi ra đại điện đi ra đại điện cao thuận lập tức liền thở dài một hơi vốn cao h nhẹ nhất o náo rằng, trước lần này cũng muốn náo mất trước điều tra gì gì、đó. Không nghĩ đó. có thể còn tới mò tại náo h i thuận ư vậy. Cao t h đã sớm ngứa tay khó nhịn cho nên tần thiên đem hắn rời hoàng thành hắn cao thuận cao hứng còn không kịp đâu bất quá những ngày tiếp theo cao thuận nhất định là không thể ra cái gì sai lên chức cũng vô vọng dù sao lần này hoàng thành thương vong nhiều người như vậy trách nhiệm lớn nhất chính là hắn bây giờ còn có thể mang binh đánh giặc đã coi như là tần thiên đối với hắn pháp ngoại khai ân lên chức gì gì đó cao thuận cũng không dám nghĩ nghĩ đến đây cao thuận thở dài trong đêm tập kết hãm trận ranh hướng phía bao thiền sơn phương hướng tiến vào tần tiên h nhìn xem lập tại trái phải phòng huyền linh cùng lưu bá ôn trầm giọng nói ngồi dê đứng ở một bên hai tên hai tên thái giám nghe vậy vội vàng đem hai cái ghế đưa đến lưu bắc văn cùng phòng huyền linh sau lưng nhìn xem hai người vào chỗ sau tần tiên h nói rằng chấm hiện tại có mấy chuyện muốn giao cho các ngươi đi làm cái này chuyện thứ nhất đem kinh đô đại học đổi tên là tắc hạ học cung tắc hạ học cung viện thủ tử khổng khâu đặc nhiệm hộ bộ toàn quyền phụ trách việc này tắc hạ học cùng xây dựng thêm nhân viên biên chế an bài đều từ hộ bộ thống nhất điều phối chuyện th chính là chấm mong muốn nhất thống tây hoàng đại quân xuất trinh cần thiết thuế ruộng binh bộ cùng hộ bộ gấp rút điều phối nửa tháng sau chấm muốn nhìn thấy đại quân mở ra n ổ về phần nhân viên điều động đợi đến ra cắt lượng sau khi trở về các ngươi lại tự hành thương nghị thương hội của các ngươi lấy kết thúc cho chấm viết số gấp chấm lại hạ một đạo thánh chỉ chấm muốn nói cứ như vậy nhiều cụ thể công việc các ngươi tự hành thương thảo chấm mệt mọi các ngươi đi trước ca lưu ba ôn cùng phòng huyền linh nghe vậy đứng người lên ôm của nói chúng thần cáo lui đợi đến phòng huyền linh cùng rời khỏi đại điện sau thần thiên nhìn về phía bên cạnh tàu chính thuần chấm giọng nói các ngươi cầm ý đ ị vệ vệ thẩm thấu tiến khương thành sao cầm ý địa vệ sớm tại mười ngày trước l i ề n đã thẩm thấu tiến vào khương thành bất quá khương gia nội t ì n h so mấy đại đế quốc còn kinh khủng hơn cho nên lấy trước mắt đại đường thực lực cùng khương gia ngày cường kia hoàn toàn là muốn chết cách làm cho nên tần thiên dự định c h ầ m chấm mưu toan trước nghĩ biện pháp thẩm thấu tiến khương gia tiểu thế giới bên trong sau đó lại nghĩ biện pháp tiếp cận khương tô du mà có thể hoàn thành cái này bí mật thẩm thấu nhiệm vụ cũng chỉ có ảnh mật vệ có thể đem đến tao chính thuần nghe vậy phụ thân tới tần thiên bên t a i trầm giọng nói vậy hạ trước mắt cầm ý địa vệ đã hoàn thành thẩm thấu cầm ý địa vệ phân đà cũng đã thiết lập hoàn chúng ta cầm ý địa vệ đang tại mật thiết phối hợp ảnh mật vệ tìm tới thông hướng khương gia bí cảnh bên trong thông đạo trước mắt có thể khẳng định là thông hướng khương gia bí cảnh thông đạo ngay tại trong phụ thành chủ mà kia khương thành thành chủ khương hàn chính là khương gia người có động hư cảnh hậu kỳ tu vi trước mắt đã có ba tên ảnh mật vệ mọi thời tiết tần nút bên cạnh hắn chỉ chờ lần tiếp theo thông đạo mở ra liền có thể nắm giữ tiến vào khương gia bí cảnh phương pháp thần thiên nghe vậy vớt vớt lông mày nói nhớ lấy khương gia thế lớn các ngươi nhất định không thể lỗ mãng mọi thứ đều phải chú ý hành sự cẩn thận Hiện tại cái h ú n g ta đ này g so với h gần Gia v một c nhỏ y c tháng trong chiến tranh bao thiền sơn thủ bị doanh bên trong tám trăm linh vạn quân coi giữ tiến hành thảm thiết luân chiến tổn thất gần hai mươi vạn đại quân Cái mặc này tổn thất mặc dù rất rèn ra trong chấn nhất chấn thê thảm một tại thủ bị doanh bên trong tòa thứ hai chấn ma tháp cũng tu kiến hoàn thành,、hiện、tại tòa thứ nhất chấn ma tháp nhưng chi Hiện doanh hoàn hiện không bên ma ma đau đớn, đội. đủ ngoan luyện quân quân cũng cường cũng kiến còn lại có bị sao ố sở dĩ tu t kiến ò thứ hai chấn ma tháp nguyên nhân ngay tại chấn nhân nguyên ngay ma ở l trước khỏi họa.、Dù、sao nếu là ma tộc đánh vào thiên huyền đại lục như vậy cái này tòa thứ hai trấn ma tháp thật đúng là có thể có chút không đủ chấn ma tháp bên trong giam giữ nước cờ lấy chục tỷ nhớ đê giai ma tộc chương ba trăm mười một trở về hạ hai chương ba trăm mười một trở về hạ hai mà trước kia tần thiên dẫn vào những cái kia thú nhân đều ở tại trấn ma tháp bên trong mỗi ngày phụ trách lấy máu để thử máu cùng t r o n g giữ ma tộc công tác mà a n o chính là hơn ngàn vạn tên lấy máu để thử máu công một viên hắn trước kia đi vào trấn ma tháp thời điểm không có chút nào t u vi có chỉ là quần áo cường kiện đ ụ thể mà trấn ma tháp nội ma khí l ợ lờ nếu là nhân tộc trường kỳ tại làm việc ở đây lời nói vẫn thật là bị không được mà thú nhân không giống thú nhân đối với ma khí chịu đựng tính so nhân tộc cao rất nhiều tại trấn ma tháp công tác mấy năm trôi qua hắn thông qua vất vả cần cù công tác cũng chính là mỗi ngày cho cố định mười mấy cái ma tộc lấy máu hắn đạt được một bản huyền giai tu luyện công pháp một thân tu vi của hắn tại đại đường tăng vọt linh khí hạ cũng đã tăng tới tiên tiên cảnh sơ kỳ hôm nay công tác của hắn chính là cho ma tộc ném uy huyết thực những n à y huyết thực đều là đóng tại đông hải ngạn đại đường quân phòng giữ đánh hải yêu dù sao mỗi một cái ma tộc cách mỗi một ngày liền phải lấy máu mà ma tộc mặc dù năng lực khôi phục cường đại nhưng là nếu như không chiếm được huyết thực bổ sung kia thả không được mấy lần liền sẽ chết chỉ có đúng hạn ném y mới có thể bảo chứng sản lượng đồng thời ma tộc cũng sẽ không chết dù sao mỗi một tên lấy máu để thử máu công lấy máu để thử máu lượng đều là có công trạng khảo hạch mỗi tên lấy máu để thử máu công danh nghĩa đều người quản lý mấy chục trên trăm con ma tộc nếu là không c ẩ n thận hại chết một cái như vậy tháng này công trạng v ề không cho nên mỗi tên lấy máu để thử máu công hầu hạ mình danh hạ ma tộc so hầu hạ mình lao nương đều chịu khó gian g d ắ c theo cơ quan âm thanh âm văn g lên a nô đi tới hắn công việc hàng ngày nơi trốn hắn phụ trách làm ộ t cái chỉ có tám mươi m vông t ả hữu phòng nhỏ bên trong căn phòng nhỏ đứng thẳng to bằng bắp đùi hàng trăm cây làm bằng sắt cây cột mỗi cây cột bên trên đều gắt gao cột một cái đê giai ma tộc mà mỗi cái đê giai ma tộc đều bị mọc đầy móc câu xích sắt gắt ga mà c h ấ n ma tháp bên trong có vô số dạng này phong nhỏ bên trong đều giam giữ lấy mấy chục trên trăm con đê d i a i ma tộc a n o xem như cực độ tối ưu lấy máu để thử máu công hắn phân phối tới một trăm con ma tộc nhìn xem diện mục giữ tợn đê d i a i ma tộc a n o đẩy thịnh trang vô số cục thịt thùng gỗ đi tới trong phòng mà những cái kia đê d i a i ma tộc tại người thấy huyết tinh vị sau trong miệng bài tiết nước bọt trong nháy mắt giọt đầy sàn nhà a n o dùng cái nĩa đem dính đ ầ y b ọ t máu nhanh miệng đưa tới bọn này đê g i i ma tộc trước mặt theo bọn này đê g i i ma tộc một hồi ăn như hồ đói một thùng gô lớn khối thịt đều bị tiêu diệt hoàn tất. Những này khối theo ị huyết dịch nhiễm tới trên cây cột sau bị điêu khắc tại trên cây cột minh văn toàn bộ sáng lên đem những cái kia chạy ra ma huyết trong nháy mắt hấp thu a nô nhìn trước mắt một màn này hài lòng nhẹ gật đầu nhìn xem cái này sản lượng xem ra tháng này ưu tú nhất lấy máu để thử máu công có chỗ dựa rồi a nô nghĩ như thế tới hiện tại mỗi một ngày chấn ma tháp bên trong sản xuất ma huyết đột phá năm mươi mình bởi vì mấy ngày nay sửa đổi không ngừng lấy máu để thử máu công nghệ cùng nuôi nâng quá trình khiến cho ma huyết sản lượng tăng vọt không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần mà đại đường quân đội tại ma huyết bồi dưỡng hạ vô số tinh anh cũng bắt đầu trổ hết tài năng lúc này trải qua trải qua luân chiến sau được an bài nghỉ một trường dính đi tới quân công các bên trong nhìn xem quân công các bên trong giới mục biểu bên trên giá trị một ngàn vạn quân công điểm độ tinh khiết là trăm phần trăm ma huyết t r ư ơ n g d ĩ n h trong ánh mắt bạo phát ra một cô vô cùng nóng bỏng vẻ mặt ma huyết hắn cũng dùng qua nhưng là kia là bị pha loạn qua không biết bao nhiêu lần ma huyết mà trải qua lần trước ma huyết rèn luyện t r ư ơ n g d ĩ n h cảm giác được trong cơ thể của mình có một cố lực lượng phản g phất muốn vô cùng sống động đồng dạng bất quá cuối cùng t r ư ơ n g d ĩ n h còn là bởi vì ma huyết nồng độ duyên cớ không có thể đem tiềm ẩn tại thể nội cố lực lượng tia kích phát ra đến lần này chương dinh thông qua được mấy năm tích lũy rốt cục góp đủ một vạn quân công điểm mua xuống một bình cao độ tinh khiết ma huyết phải biết này một ngàn vạn quân công đều là trương d ĩ n h trải qua cùng ma tộc chém giết chỗ có được trương d ĩ n h vì cái này một bình ma huyết không biết rõ bỏ ra nhiều ít đã từng nhiều lần bị đại lượng ma tộc vây quanh nhiều lần sinh tử rốt cục vào hôm nay gom góp quân công điểm m a cùng một đám lần tiến vào bao tiền sơn những cái kia con em thế ra bên trong trước mắt còn sống cường đại nhất hẳn là muốn thuộc trương tuấn m a trương tuấn mặc dù có một cái quốc công lao cha nhưng là trương tuấn tại trong quân doanh tất cả đều là hắn tự tay dốc sức làm đi ra người đưa ngoại hiệu liệu mạng tam lang mà trương tuấn từ khi tháng trước góp tể quân công điểm sau liền đổi một bình ma huyết tiến hành tu luyện ở đằng kia lần về sau đám người liền lại chưa từng nhìn thấy trương tuấn toàn lực xuất thủ bộ dáng mà trương d ĩ n h đối với ma huyết công hiệu giống nhau chờ mong vô cùng trương d ĩ n h móc ra thân phận lệnh bài của mình nhìn trước mắt tông nhân phủ một gã thiên nguyên cảnh cao thủ q u á to các lão cho ta đến một phần ma huyết thủ các trưởng lão nghe vậy nắm lấy trương tuấn lệnh bài sau đem phía trên quân công điểm xóa đi sau đem một bình ma huyết đưa tới trương tuấn trước mặt nói rằng cầm lấy đi cái này một bình ma huyết hết thệ một ngàn vạn quân công điểm nói xong đầu tiên trưởng lão liền đem thân phận bài đưa cho trương dính trương dính nhìn xem tới tay ma huyết không khỏi nết miệm bật cười vội vàng ôm ma huyết hướng phía tu luyện th mà lúc này trấn ma thành bên trong quan vũ cùng triệu vân bọn người xuất lĩnh đại quân đi tới thủ bị doanh bên trong hiện tại thủ bị doanh theo mấy năm này xây dựng thêm diện tích tăng lên không chỉ gấp hai nơi này nghiễm nhiên đã trở thành đại đường thứ nhất quân sự cứ điểm đặc biệt là hoa mộc lan xuất lĩnh kiêm một vạn loan v h ư ợ n g â n trong n g á y mắt trở thành thủ bị doanh bên trong xinh đẹp nhất phong cảnh khiến cho thủ bị doanh bên trong đã nhiều năm chưa từng thấy nữ nhân thủ bị doanh các tướng sĩ ánh mắt đều nhìn thẳng tại đem bộ đội của mình sắp xếp cẩn thận sau chư tướng liền ngựa không dừng v à chạy tới trấn ma thành chấn ma thành bên trong Đang cùng trương hằng đ á nhìn cờ cắt cũng ra lượng, đem Trương rỗi ra rồi ra, tay phải đánh bay rồi nói ra, tay ngươi cũng thật、nhiều. Trương lượng, ngươi Hằng đánh nói nhiều. Hằng n đem phải h xem thiên về một bên thế cuộc nói rằng, ai ai ai. bên rằng, vệ cuộc đã ừ n nào Trương Hằng nhìn g hạ chỗ Phải chết. xem đ lâm vào t u y ệ t cảnh thế cuộc nổi giận nói ngươi người ngoài cuộc ngươi chớ quái d ậ y thế nào giống như con ruồi một mực ồn ào a ngươi ra c ắ t lượng nghe vậy cũng không vui nói chính là cùng n g ư ơ i nhiều chuyện dường như không chơi đều do trương h ằ n g một mực tại bên thai ta ồn ào làm lại một ván nói xong trương hằng liền một tay lấy thế cuộc xáo trộn g i a c á t lượng nhìn xem rõ ràng chơi xấu trương hằng không vui nói ngươi đây không phải chơi xấu sao một bên xem trò vui trương hằng một tay lấy trương hằng kéo ra nói rằng chính là ngươi đánh cờ ta tối t để cho ta tới mấy vị thật có nhã hưng ơ a ngay tại mấy người tranh đoạt thời điểm bạch khởi thanh â m chuyển đến t r ư ơ n g ba trăm mười hai xong tuyến tác chiến t r ư ơ n g ba trăm mười hai xong tuyến tác chiến g i a c á t lượng mấy người khi nhìn đến bạch khởi mang theo một đám võ tướng đi vào sau vội vàng đứng dậy ôm quyền nói gặp qua võ an vương bạch khởi nghe vậy khoát tay nào nói không cần khắc khí đều ngồi đi đợi đến một đám võ tướng đều vào chỗ về sau g i a cát lượng nhìn xem hoa m ụ c lan cười nói nghĩ đến vị này chính là hoa tướng quân a quả nhiên bậc cân quắc không thua đấng mày dâu a hoa m ụ c lan nghe vậy ô n cười nói g i a cát đại nhân quá khen g i a cát lượng nghe vậy gật đầu nói các ngươi tại tinh thần đế quốc trận chiến kia ta nghe nói đánh cho xinh đẹp nói xong g i a cát lượng nhìn về phía bạch khởi trầm giọng nói võ an vương bậy hạ bên kia ý nghĩ ngươi biết sao bạch khởi nghe vậy gật đầu nói lưu đại nhân đã phái người cho ta biết hiện tại đúng là nhất thống tây hoang tốt nhất thời kỳ bất quá ta cảm thấy tại nhất thống tây hoang trước đó chúng ta hẳn là trước đem cái này ma quật cho d hiện tại thực lực chúng ta cho phép trước đem kia mấy cái thập giai cao giai ác ma cầm xuống còn lại một chút đê giai ma tộc chúng ta đem bắt giai trở lên ác ma bắt giữ còn lại liền giữ lại đến lượt binh gia cát lượng nghe vậy cười gật đầu một cái nói võ an vương ta ý nghĩ cùng ngươi không sai bị lắm chỉ là ta cho rằng xong tuyến tác chiến ta cảm thấy trải qua vương triều giải thi đấu một sau trận chiến này xung quanh những cái kia vương triều tự biết không phải chúng ta đại đường đối thủ chúng ta trước phái ra các địa phương phòng giữ bộ đội tiến đánh tới gần quốc gia nếu như bọn hắn t ứ c thời thần phục vậy chúng ta còn có thể bảo toàn bọn hắn hoàng thất huyết mạch nếu như gặp gỡ không t h ấ thời vậy phần khó khăn nhất tiến đánh thiên mã hoàng triều chúng ta có thể giữ lại tới phía sau cùng đợi đến chư vị tướng quân đem ma quật bình định sau chúng ta lại đem thiên mã hoàng triều hủy diệt bạch khởi nghe vậy gật đầu nói có thể là có thể nhưng là ta có một vấn đề lấy hiện tại chấn ma tháp cường độ có thể giam giữ ở thập giai át ma sao ra cát lượng nghe vậy lắc lắc tự tiện cười nói điểm này võ an vương yên tâm chỉ cần đem bọn hắn ma tinh lấy ra sau chỉ bằng năng lực của bọn hắn là không đột phá nổi c h ấ n ma tháp hiện hữu phòng ngự cái kia mới xây trúc c h ấ n ma tháp là ta chuyên môn tu kiến đến giam giữ cao giai ma tộc ta bày ra tám mươi mốt c ử u giai trận pháp mấy ngàn bát giai trận pháp cái này tám mươi mốt đạo c ử u giai trận pháp cùng mấy ngàn bát giai trận pháp ở giữa vòng vòng đan sen uy lực của nó cũng không thua gì một cái thập giai trận pháp l i ê n xem như võ thần cảnh trung kỳ võ giả mong muốn theo trấn ma tháp bên trong đi ra ngoài đó cũng là rất khó làm được chuyện bạch h ở i nghe vậy gật đầu nói ân Khi cứ d sau bảy ngày chúng ta liền đối với ma quật triển khai hành động gia cát lượng nghe vậy gật đầu nói vậy được ta đi diện thánh nhường b ệ hạ hạ một đạo thánh chỉ, ta còn nắm chắc trong vòng một tháng đem tây hoang đa số địa khu toàn bộ đặt vào đại đường bản đồ gia cát lượng nói xong liền quay người mang theo chính mình mấy tên đồ tôn rời đi chấn ma thành nhìn xem ra cắt l ư ợ n g bóng lưng bạch khởi ngồi vào chủ vị âm thanh lạnh lùn g nói chư nghe lệnh một đám võ tướng nghe vậy lập tức đứng người lên bạch khởi nhìn trước mắt chư tướng trầm giọng nói ngông điểm ngông điểm nghe vậy tiến lên một bước ôm q u y ề n nói có mặt tướng sau bảy ngày các ngươi hoàng kim hỏa kỵ binh làm làm tiên phong quân hướng phía ma tộc đại doanh lái đi bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là đê giai ma tộc các ngươi hoàng kim hỏa kỵ binh thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là vì tiến lên đại quân mở ra một con đường máu ngông điểm nghe vậy ôm quần nói mặt tướng linh mệnh bạch khởi nói xong nhìn về phía đang ngồi quân vũ cùng tri triệu vân nghe vậy tiến lên một bước ôm quyền nói có mặt tướng hai người các ngươi phụ trách cánh trái an toàn phòng ngừa ma t ộ c phản công quan vũ cùng triệu vân nghe vậy ôm quyền nói mặt tướng lĩnh mệnh lý tôn hiếu lữ bố nghe lệnh có mặt tướng hai người các ngươi phụ trách cánh phải an toàn mặt tướng lĩnh mệnh trương hằng có mặt tướng các ngươi hắc long quân xem như hậu quân phụ trách bọc hậu mặt tướng lĩnh mệnh bạch khởi nhìn trước mắt chư tướng trầm giọng nói ta cùng hoa tướng quân bộ tốt tại cái này mà quật bên trong tính cơ động không bằng các ngươi vì cam đoan tính cơ động chỗ để làm chủ xoái bản hương muốn làm an bài cứ như vậy nhiều chư tướng diên phần mình quý vị chư tướng nghe vậy đứng dậy ôm y ề nói n mặt tướng linh mệnh nói xong l ữ bố bọn người liền quay trở về diên phần mình đại doanh chuẩn bị sau cùng chiến sự ngay tại bạch khởi vừa định nhắm mắt lại chuẩn bị dưỡng thần thời điểm một g ã sĩ、si、tốt chạy đến bạch khởi trước mặt ôm y ề nói n khởi bẩm võ an vương cao thuận tướng quân cầu kiến bạch khởi nghe vậy mở mắt trầm giọng nói cao thuận hắn tới làm gì gọi hắn vào đi binh sĩ nghe vậy ôm cử nói là theo binh sĩ sau khi đi không bao lâu cao thuận liền lưng đeo bảo kiếm long đi hổ bộ đi tới bạch khởi trước mặt nhìn trước mắt bạch khởi cao thuận ôm quyền nói, mặt tướng gặp qua võ an vương. bạch khởi nghe vậy nhìn về phía cao thuận nói ngươi không ở kinh thành ở lại chạy ma quật tới làm gì cao thuận nghe vậy lập tức liền không vui vội và nói là bệ hạ n h ư ờ n g mạ tương lai bạch x o á i ta có thể nghe nói các ngươi gần nhất chuẩn bị đuối ma quật ra tay cho nên ta đến đâu liền là muốn cho ngài an bài cho ta nhiệm vụ bạch khởi trầm ngâm một chút rồi nói ra ai thật là có một cái nhiệm vụ muốn ngươi làm cao thuận nghe vậy lập tức liền hứng thú vội và nói nhiệm vụ gì a bạch khởi nhìn trước mắt cao thuận nợ nụ cười rồi nói ra bản vương dự định không cho ngươi tham dự lần này vây quét ma quật hành đ ộ n cao thuận nghe vậy lập tức liền gấp vội vàng nhìn về phía bạch khởi nói rằng đ ừ n g a bạch soái ta hiện tại là mang tội chi thân nếu là không tại ma quật lập công kia bệ hạ chuẩn sẽ l ộ t ta bạch khởi nhìn trước mắt cao thuận cười nói ngươi gấp cái gì ta chính là bởi vì biết ngươi bây giờ là mang tội chi thân cho nên muốn an bài cho ngươi công việc béo b ở cao thuận nghe vậy nhãn tình sáng lên vội và nói g n cái gì công việc béo b ở a cao thuận biết bạch khởi xưa nay sẽ không nói lời bịa đặt thế là trong lòng liền rất chờ mong bạch khởi trong miệng nói tới công việc béo bờ bạch khởi nhìn trước mắt cao thuận cười nói diệt thiên mã hoàng triều thế nào nhiệm vụ này đều không đủ phí a cao thuận nghe vậy lập tức trong lòng liền cao hứng không thôi phải biết đây chính là diệt một cái hoàng triều a đây chính là một cái chân chính công việc béo bở a làm xong h ắ n cao thuận không chừng sẽ còn đi lên trên một lít thế là cao thuận liền vội vàng ôm quyền nói mặt tướng linh mệnh cao thuận đối với mình cùng h á m trận doanh thực lực có rất rõ ràng nhận biết bọn hắn h á m trận doanh hiện tại là các lớn tinh nhuệ bộ đội bên trong yếu nhất tồn tại khắp nơi mở rộng về sau liền xem như vận dụng quân hồn hắn cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đạt tới võ thần cảnh sơ kỳ thực lực này đối mặt kia mấy cái thập giai ma tộc bất luận là chống lại con nào phần thắng cũng không lớn làm không tốt sẽ còn bị phản s á t dù sao cùng giai ma tộc đánh rết cùng giai v õ giả liền giống như chơi đ ù a cho nên cao thuận lưu tại ma quật tác dụng thật không lớn cho nên hắn liền xem như được an bài tới ma quật bên trong nhiều lắm là chính là đánh xì dầu nhưng là nếu như phái hắn đi tiến đánh thiên mã hoàng triều hiệu quả kia cũng không đồng d ạ n g lấy thiên mã hoàng triều loại này xếp hạng xếp tới hơn hai trăm tên tiếp cận ba trăm tên hoàng triều bọn hắn có cái cựu chuyển chi cảnh láo tổ liền cao nữa là lấy cao thuận thực lực phối hợp các lộ đại quân cầm xuống thiên mã hoàng triều giống như vấn đề thật không lớn nhìn trước mắt cao hứng không thôi cao thuận bạch khở ngươi bây giờ mang theo ngươi h á m trận doanh đi tìm ra các đại nhân nói với hắn là bạn vương phái ngươi đi là được rồi cao t h u ậ n nghe vậy gật đầu nói mặt tướng cái này đi nói xong cao t h u ậ n liền triệu tập bận b i ể u hoảng mang theo liền cái mông đều ngồi chưa nóng h á m trận doanh rời đi c h ấ n ma thành chương ba trăm mười ba trước chiến tranh tấu chương ba trăm mười ba trước chiến tranh tấu ngày thứ hai ngày m ớ i sáng tần thiên gỡ ra trương ú c nam cùng trương tử h â n ôn cổ của mình cánh tay vượt qua mấy tên phi tử đi xuống long sàng tại trải qua buổi tối hôm qua một trận bản ruột đại chiến sau đem chúng nữ giết đến không chừ mảnh giáp tần thiên cũng không có tận hứng thế là liền lại gọi tới mấy tên phi tử nhìn xem ngọc thể bày ngang long s à n g tần thiên rốt c ụ c cảm nhận được làm hoàng đế mang đến cảm giác thỏa mãn tần thiên tại mấy tên xinh đẹp như hoa thị nữ hầu hạ hạ mặc vào một cái rộng rãi quần áo tần thiên rất chán ghét những cái kia r ư ờ m già long bảo nếu như không phải tất yếu tần thiên là sẽ không mặc mặc tốt sau tần thiên đi tới thiên điện theo tần thiên vào chỗ sau một đám thị nữ bắt đầu bưng điểm tâm đi vào thiên điện tại đơn giản ăn mấy mở sau tần thiên mặc một bộ rộng rãi áo trắng tại tàu chính thuần cùng một đám thị nữ chen trúc hạ đi tới trong ngự hoa viên một lương đình trước mấy tên thái dám sớm ngay ở chỗ này bày xong một trên mặt bàn bày đầy giá trị lên i thành linh quả cùng mấy quyển s ổ gấp mấy tên thái giám nhìn thấy tần thiên sau khi đến liền hội vàng đốt lên long diên hương tham kiến bệ hạ tần thiên nhìn xem quỳ xuống mấy tên thái giám cùng cung nữ tần thiên nhẹ gật đầu sau đó liền đi tới ghế nằm trước nằm xuống đợi đến tần thiên nằm xuống sau mấy tên thị nữ liền đi tới tần thiên bên cạnh bắt đầu cho tần thiên xoa bóp nhìn xem rộng rãi áo choàng tắm hạ tần thiên lộ ra cường tráng cơ bắp mấy tên mới tới thị nữ không khỏi hơi đỏ mặt có thể tuyển tiến hoàng cung làm thị nữ có thể là có yêu cầu nghiêm khắc đầu tiên điều yêu cầu thứ nhất có thể tiến vào hoàng cung thị nữ nhan t r ị bình thường đều sẽ không thấp hơn tám mươi lăm điểm mà theo tần thiên tại tinh thần đế quốc nhất chiến thành danh hiện tại tần thiên cơ hồ trở thành tất cả khuê bên trong thiếu nữ tình nhân trong n ộ n g đại đường dung mạo xuất chúng các thiếu nữ đều đánh bể đầu hướng hoàng cung c h e n theo một cỗ mùi thơm bay ra tần thiên cầm lấy một cái chén trà nhấp một miếng sau cầm lấy một cái linh quả gặp một cái nhìn xem trên mặt bản đ ấ u trương tần thiên cầm lấy một phần mở ra sau khi xem xét lập tức nói rằng gia cắt lượng ở nơi nào tào chính thuần nghe vậy không người nói bẩm bệ hạ gia cắt đại nhân sáng sớm liền hầu tại bên ngoài cửa cung、Kinh. tào chính thuần nghe vậy ô m quyền không người nói nô tỷ tuân chỉ nói xong tào chính thuần liền hướng phía n g ự hoa viên đi ra ngoài g i a c á t đại nhân mời tới bên này cũng không lâu lắm tào chính thuần liền dẫn g i a c á t lượng đi tới tần thiên trước mặt tại đem g i a c á t lượng đưa đến sau tào chính thuần liền đi tới tần thiên sau lưng nhìn trước mắt quần áo tùy tiện tần thiên g i a c á t lượng đã tập mãi thành thói quen hắn biết tần thiên ghét nhất chính là câu thúc thế là ô m quyền nói vì thần tham kiến bệ hạ tần thiên nghe vậy buông xuống tấu trương sau nhìn về phía một bên cái ghế nhỏ nói rằng ngồi theo ra các lượng sau khi ngồi xuống một tên thái dám rót một chén trà đưa tới ra các lượng trước mặt theo hương trà vị bay ra g i a c á t lượng ánh mắt trong nháy mắt sáng lên nghe điều này hương vị g i a c á t lượng liền biết đây cũng là cựu phẩm diệp dương thảo thế là vội vàng ngâm c h u n g trà lên đột nhiên uống một ngụm lần trước hoa đà cho hắn kia ba mảnh bị hắn dòng g ã ngâm một tháng cuối cùng g i a c á t lượng còn đem kia ba mảnh cựu phẩm diệp dương thảo nhai nát n u ố t xuống nhìn trước mắt n ố c từ ngực g i a c á t lượng tần thiên nhìn về phía tàu chính thuần cười nói đi đem một cân cựu phẩm diệp dương thảo đóng gói tốt đưa cho ra các đại nhân tàu chính thuần nghe vậy không người nói tuân chỉ ra các lượng nghe vậy vội vàng đứng người lên hướng phía tần thiên ôm cười nói tạ bậy h n g ư ơ i viết tấu trương chấm nhìn qua ngươi nói đúng hiện tại các châu đều bình cường mã trắng hiện tại chính là vận dụng bọn h ắ n thời điểm như vậy đi chấm theo các châu đ i ề u một trăm vạn đại quân còn có cấm quân phong hỏa lôi tam dinh cho ngươi khổng khâu bên kia chấm chờ một lúc sẽ mô phỏng một đạo thánh trị để cho người ta đưa qua bất quá chỉ có một cái yêu cầu kia liền làm mau chóng cầm xuống toàn bộ tây hoang chấm chỉ cấp ngươi thời gian ba tháng về phần lương thảo binh m ã nhân viên điều động ngươi đi cùng lưu bá ôn cùng phòng huyền linh hai người bọn họ tự hải hiệp thương chấm cho ngươi quyền nhưng là ngươi muốn để chấm nhìn thấy quả ra cắt lượng nghe vậy đứng người lên ôn quyền nói Vi thần đ ị thiên nghe có n vậy lập tức liền n h mật cười hắn biết ra cát lượng hỏi hắn cho người mượn mục đích là cái gì đơn giản chính là muốn lợi dụng cầm y hệ vệ cùng ảnh mật vệ tình báo mặt thôi bất quá thân làm nhân quân tần thiên đối với nhà mình thần tử cái này điểm yêu cầu còn có thể hài lòng thần thiên gật đầu nói chấm chuẩn nói đi còn có cái gì yêu cầu g i a cát lượng nghe vậy lắc đầu nói bẩm bệ hạ không có thần thiên nhìn trước mắt g i a cát lượng gật đầu nói kia tốt chấm cái này sẽ hạ chỉ vậy n g ư ơ i là trinh tây đại nguyên soái sau sáu ngày chấm muốn xem lại các ngươi toàn bộ tập kết hoàn tất g i a cát lượng nghe vậy đứng người lên ôm quyền nói thần ổn thỏa không có nhục sứ mệnh nói xong g i a cát lượng liền quay người rời đi thần thiên nhìn xem bên cạnh tào chính thuần chấm giọng nói thay chấm viết chỉ tào chính thuần nghe vậy lập tức không người nói nô tỷ tuân chỉ chương ba trăm m ư ơ i bốn chuẩn bị chiến đấu chương ba trăm m ư ơ i bốn chuẩn bị chiến đấu theo t ầ n thiên vung tay lên mấy đạo thánh trị bị mang đến đại đường các nơi theo t ầ n thiên thánh trị hạ đạt đại đường sở thuộc bảy mươi hai châu binh mã trong nháy mắt bị đ i ề u bắt đầu chuyển động các châu tại đường phố đạo thánh trị sau nhao nhao bắt đầu điều động từ bản thân tinh nhuệ nhất quân đội hướng phía đại đường hoàng thành tập kết các châu quận trong thành vô số chiếc phi thuyền cơ hồ đều trong cùng một lúc lên không hướng phía hoàng thành bay đi mà lúc này đã bị chính thức đổi tên là tác hạ học cung kinh đô đại học bên trong khổng k â u đang cùng ngồi ngay ngắn ở chính mình đối diện nhan hồi chờ một đám đệ tử thưởng thức trà thơm thánh chỉ tới. theo một tên thái giám cực kỳ bén nhọn thanh â m chuyên r a một đám thân mang phi ngư phục keo đường tú xuân đao c ầ m y l i hệ vệ nối đuôi nhau mà vào đứng hàng hai bên ngay sau đó một gã thân mang tử kim phục thái giám tay phải bưng lấy lấy thánh chỉ tay trái quật lại phất trần long hành hổ bộ bước vào trong đại điện khổng khâu thấy này vội vàng mang theo một đám đệ tử đứng dậy tiến lên đón lấy nhìn trước mắt khổng khâu truyền chỉ thái giám nắm vút tiếng nói cao giọng nói t á t hạ học cung viện thủ tiếp chỉ khổng khâu nghe vậy vội vàng không người ư n quyền phụng tiên thừa vận hoàng đề xá nói phong tác hạ học cung viện thủ khổng khâu là tác khổng khâu nghe vậy ô m q u y ề nói n thần tạ chủ long ân truyền chỉ thái giám nghe vậy đem thánh chỉ đặt vào khổng khâu trên tay sau lại lấy ra một đạo thánh chỉ cao giọng nói nho ra đệ tử tiếp chỉ phúc tiên thừa vận hoàng đế xá nói phong nho ra thất thập nhị hiền là tác hạ học viện tế tiểu quan theo nhị phẩm phong còn lại nho ra ba ngàn đệ tử là tác hạ học cung nhất phẩm giản sư quan tỏng tam phẩm nho ra đệ tử chúng nghe vậy nhao nhao ông cử nói chúng thần tạ bệ hạ long ân theo hai đạo thánh chỉ tuyên độc hoàn tất hơn mười đạo khí vận liền trực tiếp xông vào đang ngồi chúng trong cơ thể con người rất nhanh bình thể khí vận liền tắn đi c h u y ể n chỉ thái giám đem thánh chỉ giao cho nhan hồi trên tay sau quay người nhìn về phía khổng khâu sau trầm giọng nói lộ v i ệ t thủ bệ hạ có lệnh tên các ngươi nhanh chóng tiến về c h ấ n ma thành trợ võ an vương bình định ma tộc náo động nói xong truyền chỉ thái giám đem một cái lệnh bài giao cho khổng khâu trên tay sau trầm giọng nói đây là bệ hạ ban cho lệnh bài nắm lệnh này b à i các ngươi có thể trực tiếp tiến vào c h ấ n ma thành bên trong tại chuyển vào linh l ự c sau nó sẽ mang theo các ngươi tiến về c h ấ n ma thành khổng k h â u nhìn xem lệnh bài trong tay ô n quên nói phiền t h á i công truyền chỉ thái giám nghe vậy bóp lấy tay hoa dịu r ằ n nói tạp ra cũng chỉ là, là bệ hạ phân chỉ là khổng đại nhân ứng mau mau khởi hành mới lạ truyền chỉ thái giám nói xong nhìn về phía khổng khâu ô m q u y ề n nói khổng đại nhân vậy hạ vẫn chờ tạp g i a trở về phục mệnh đâu tạp g i a liền không ở lâu cáo tử nói xong truyền chỉ thái giám liền quay người hướng phía sau l ư n g đi đến theo truyền chỉ thái giám sau khi rời đi nguyên bản đứng hàng hai bên cầm ý hệ vệ cũng quay người rời đi đại điện bên trong khổng khâu nhìn xem rời đi truyền chỉ thái giám trầm giọng nói nhan hồi nhan hồi nghe vậy tiến lên ô n q u ỳ n nói lão sư khổng khâu nhìn về phía nhan hồi trầm giọng nói ngươi lập tức triệu tập sư đệ của ngươi nhóm chúng ta lập t Nhan nói xong liền hồi ra xuất một cái lệnh bài, theo hồi đem linh lực chuyển vào lệnh bài, hồi linh bài lệnh lệnh nhan bên n theo vào t đem o r giây Một g sau hơn ba nho ra đệ tử ngự kiếm đi tới trước đại điện nhìn xem giữa không trung nho ra đệ tử khổng khâu nói rằng nho ra chúng đệ tử nghe lệ n h theo ta nhanh chóng chạy tới trấn ma thành chợ võ an vương chu ma một đám nho ra đệ tử nghe vậy nhao n h a u ô m q u y ề nói n đệ tử cần tuân sư tôn pháp chỉ nói xong khổng khâu liền dẫn nho ra một đám đệ tử hóa thành điểm sáng hướng phía bao t i ề n sơn phương hướng bay đi mà lúc này trấn ma thành bên trong hoa mộc lan cũng nhận được tần thiên thánh chỉ hoa mộc lan được phong làm thiên anh tướng quân quan theo nhất phẩm khổng khâu tại lệnh bài chỉ dẫn hạ đi tới bao thiền sơn thủ bị doanh trước quan khẩu phụ trách phòng thủ quân phòng giữ khi nhìn đến khổng khâu một nhóm người ngự kiếm đến đại doanh trước cửa một gã thập trưởng viện bên hông bảo kiếm đi vào khổng khâu trước mặt nói rằng dừng lại làm cái gì đây là quân sự trọng địa người xông vào giết chết bất luận tội tên này thập trưởng biết khổng khâu đợi người tới lịch nhất định không đơn giản cho nên cũng không có làm ra cử động thất thường gì nếu là bình thường lời nói hiện tại khổng khâu bọn người trước mặt cắm nhất định là một cái mũi tên tuyệt đối không phải một gã thập trưởng tự thân lên trước hỏi thăm nhìn trước mắt thập trưởng khổng khâu móc ra truyền chỉ thái giám cho nhìn thấy khổng khâu móc ra lệnh bài vương minh con người hơi co lại thân làm thủ bị doanh một viên hắn đương nhiên biết cái này mai lệnh bài đại biểu cho cái gì có thể nắm giữ cái này mai lệnh bài thật là đại biểu hoàng đế tín nhiệm mà trước mắt vị này ít ra cũng là trong triều đại quan vương minh nhìn trước mắt khổng khâu vội vàng ôm cử nói vương minh tham kiến đại nhân vừa rồi ti chức va chạm đại nhân mong rằng đại nhân rộng lòng tha thứ khổng khâu nghe vậy lắc đầu cười nói không sao lão phu lần này là phụng bệ hạ chi mệnh tiến về trấn ma thành cho võ an vương trợ trợ các ngươi mau đem đường tránh ra là được chứng minh nghe xong lời này trong nháy mắt bị giật này mình phải biết bạch khởi thật là v õ thần cảnh c ư n g giả có thể đến giúp bạch khởi đây tuyệt đối là đại đường không nhiều cao thủ vương minh nhìn trước mắt khổng khâu không dám chậm trễ chút nào thế là liền vội vàng nghiêng người sang đưa tay phải ra nói đại nhân ngài mời tới bên này nói xong vương minh liền hướng phía trên cửa thành thủ vệ q u á to mở cửa thành gian g i ắ c theo vương minh vừa dứt tiếng theo một tiếng cơ khuyết trương tiếng vang lên đơn mặt chừng cao mười t r ư ợ n g rộng ba mươi t r ư ợ n g lớn cửa sắt lớn bị từ từ mở ra nhìn xem hoàn toàn mở ra đại môn vương minh hướng phía khổng khâu nói rằng lớn trong đám người mời khổng khâu nhìn t h o á n g qua trước mắt vương minh gật gật đầu ngay sau đó liền dẫn liền dẫn mấy ngàn nho ra đệ tử đi vào phòng giữ đại doanh khổng khâu một đường xuyên qua phòng giữ đại doanh tại một gã sĩ、si、tốt dẫn đầu h ạ n đi tới trước thông đạo mà lúc này trước thông đạo một đám bị mọc đ ầ y móc câu xiềng xích hóa lại đê giai ma tộc đang bị thú nhân liên tục không ngừng theo cửa thông đạo dẫn ra đến mà ngay tại cửa thông đạo chờ trương hằng nhìn thấy khổng khâu đi vào sau liền vội vàng tiến lên cười nói nghĩ đến đây cũng là khổng đại nhân đi khổng khâu nghe vậy nhìn về phía trương hằng ôm cười nói gặp qua chu quốc công trương hằng thấy này gấp đội khoác khoắt tay nói khổng đ võ an vương gọi ta tại cái này chờ đón khổng đại nhân nghĩ đến võ an vương hẳn là sốt u ruột c h ở chúng ta đi vào trước đi trương hằng nói xong liền nhìn về phía khổng khâu sau lưng một đám nho gia đệ tử hắn biết bọn này nho gia đệ tử đều là cao thủ trong cao thủ chỉ là bọn hắn khí tức trên thân liền đã khiến trương hằng cảm thấy một cố không h i ể u cảm giác c áp bách khổng khâu nhìn xem đang không ngừng bị áp giải đi ra ma tộc nói rằng nói chu quốc công cái này nghĩ đến chính là cái gọi là ma tộc đi ta đây còn là lần đầu tiên nhìn thấy nho ra một đám đệ tử còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến ma tộc khẩn hồi khâu ì n trên xem t h liền g ma tộc, tại đang hàng dẫn đầu hạ thông qua thông đạo tiến vào chương ba trăm một mươi năm trước gia trấn ma thành chương ba trăm một mươi năm trước gia trấn ma thành k h ổ n g khâu xuyên qua thông đạo đi tới t h ấ n ma thành bên trong lúc này trong thành tất cả đại quân đều đã tập kết hoàn tất bạch khởi nhìn thấy k h ổ n g khâu thân ả n h sau liền vội vàng đi đến k h ổ n g khâu trước mặt ô m q u y ề nói n khổng đại nhân k h ổ n g khâu nghe vậy cũng giống nhau ô m q u y ề nói n võ an vương bạch khởi vung tay lên trong n g á y mắt hơn ba ngàn cái ngọc giản liền trôi lơ lửng ở một đám nho gia đệ tử trước mặt đây là trước mắt liên quan tới ma tộc tất cả tư liệu tất cả mọi người nhìn một chút chờ một lúc chúng ta liền phải bắt đầu quét sạch ma quật k h ổ n g khâu nghe vậy đem ngón tay hướng phía ngọc giản nhẹ nhàng điểm một cái lập tức liền thu hồi ngón tay của hắn nho ra một đám đệ tử tại tiếp thu xong tất cả tin tức sau trong ánh mắt đều nổi lên một vệ hưng v ngươi muốn làm sao chúng ta làm bạch khởi nhìn trước mắt trong ánh mắt tản ra hưng phấn một đám nho ra đệ tử quay người nhìn về phía khổng khâu trầm giọng nói k h ô n g đại nhân lần này chúng ta muốn cho ngài xem như chủ xoáy cùng chúng ta cùng một chỗ hành động ma quật tình huống đặc thù nghĩ đến các ngươi cũng đều cảm ứng được ma quật bên trong không có thể phi hành ngay cả võ thần cảnh võ giả cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng trẻ không cho nên chúng ta phải đi bộ hướng phía ma tộc đại doanh buôn tập mà đi tranh thủ một thanh trực tiếp cầm xuống ma tộc đại doanh bên trong kia mấy cái thập gia ma tộc mà kia mười cái thập gia ma tộc bên trong trong đó có một cái ít nhất là thập gia đình phong thiên ma cho nên ta muốn cho ngươi giấu ở trong đại quân đợi đến cái kia thiên ma hiện thân sau ngươi trực tiếp ra tay có thể bắt được khổng khâu nghe vậy gật đầu nói cụ thể làm thế nào chúng ta nghe ngươi bạch khởi nghe vậy trầm giọng nói kia tốt chờ một lúc các ngươi liền mặc vào giống như ta khôi giáp đi theo chúng ta chủ xoáy cùng một chỗ hành động bạch khởi nói xong quát to trương hằng trương hằng nghe vậy lập tức tiến lên ôm quyền nói có mặt tướng khổng đại nhân liền cùng các ngươi hắc long quân cùng một chỗ hành động các ngươi nhân số nhiều sen lẫn trong các ngươi tương đối khó lấy bị phát hiện trương hằng nghe vậy ôm quyền nói mặt tướng linh mệnh bạch khởi lời này cũng không phải tùy tiện nói lung tùng phải biết cái này mấy cái đại quân đều là có thể ngưng tụ ra quân hồn tồn tại bọn hắn hành quân thời điểm liền liền hô hấp đều là một cái tần suất nho ra cái này ba ngàn người mặc dù đặt vào trong quân rất không đáng chú ý nhưng là nếu như đặt vào bạch khởi đại tần nhuệ sĩ trong đội ngũ khó tránh khỏi có vẻ hơi trói mắt cho nên bạch khởi liền định đem cái này ba ngàn người l a n lộn tới hắc long quân bốn mươi vạn người bên trong mà hắc long quân xem như hậu quân những cái kêu ma tộc cao t h ủ lực chú ý sẽ không để tới trên đầu của bọn hắn bạch khởi nói xong quay người đi đến điểm tướng đại nhìn xem dưới đáy hơn một trăm vạn tướng sĩ bạch khởi vung vạn thắng vạn thắng theo bạch khởi vừa r ứ t tiếng c h ấ n ma thành bên trong bao quát phụ trách canh giữ tại trên tường thành thủ bị doanh c á c tướng sĩ cũng đều nhao nhao cùng k ê u lên hô to dòng trống theo bạch khởi hét lớn một tiếng trên tường thành to lớn trống làm bảng d a châu bắt đầu vang lên dày đặc tiếng trống mà lúc này sen lẫn trong hắc long quân trong trận mấy ngàn nho ra đệ tử đang nghe trực kích lòng người tiếng trống sau đều có vẻ hơi nhiệt huyết sôi trào đang nghe tiếng trống sau trong quân doanh chuồng ngựa bên trong quân mã cũng nhịn không được đảo trong lỗ mũi phun ra ngọn lửa nóng bỏng dường như một giây sau bọn chúng liền phải trên chiến trường trùng sắt đồng d bạch khởi nhìn xem dần dần mở ra lục đạo cửa thành một tay lấy bội kiếm bên hông rút ra quát to xuất trinh theo bạch khởi vừa dứt tiếng mông điểm rút ra bội kiếm bên hông quát to giết theo mông điểm quát to một tiếng mông điểm toạ kỵ tê minh một tiếng cao cao dương lên nó móng trước ngay sau đó liền hướng phía ngoài thành chạy như điên theo mông điểm xông ra trong thành sau phía sau hắn hoàng kim h ỏ a kỵ binh chăm chú đi theo tại mông điểm sau lưng cùng lúc đó phụ trách tả hữu cánh đại quân an toàn lý tổn hiếu cùng triệu vân mấy người cũng đều giục ngựa hướng phía ngoài thành chạy như điên theo kỵ binh đều giết ra thành sau bạch khởi cùng Trương Hằng cũng đều thúc vào bụng ngựa. một giây sau hai nhánh đại quân cũng đều ô ư ơ n g ương đi theo vạn thắng vạn thắng vạn thắng phụ trách phòng thủ t h ủ bị doanh các tướng sĩ nhìn xem mấy cái hướng phía ngoài thành trùng s á t mà đi đại quân càng không ngừng hô to và thắng mà lúc này trên tường thành trương tuấn nhìn xem phụ thân cùng ca ca thân ảnh trong ánh mắt nổi lên một tia mong muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ sông pha chiến đấu khát vọng trương tuấn nhìn xem trên cánh tay mơ hồ nổi lên h á t long văn ánh mắt càng thêm kiên định mà liên t ạ i mông điểm sông ra thành trì một phút này trước kia vây quanh ở trấn ma thành ngoại vi những cái kia đê g i i ma tộc nhìn trước mắt dọa đến chạy từ phía trên tường thành nhìn xem chạy tứ phía ma tộc trong nháy mắt sĩ khí phóng đại trải qua hơn một năm tiếp xúc tại trong ấn tượng của bọn hắn ma tộc giống như cũng chỉ là chỉ biết là giết chóc cùng ngắn hai loại bản năng máy móc nhưng bây giờ bọn hắn lại tại hoàng kim h ỏ a kỵ binh khí thế hạ dọa đến tẻ gia quần m ô n g điểm là toàn quân cái thứ nhất cùng ma tộc giao phong người theo m ô n g điểm một kiếm vung ra phương viên trăm m é t bên trong tứ tán chạy tán loạn những cái kia đê dài ma tộc trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đức theo hoàng kim h ỏ a kỵ binh trận tuyến triển khai hoàng kim hòa kỵ binh liền như là máy cắt cỏ đồng dạng tại dày đặc ma tộc một đao đem một cái tiến lên ngăn t r ở bát d a i ma tộc chặt thành hai nửa sau nhìn về phía triệu vân nói rằng t ử long xem chúng ta ai g i ế t bát d a i trở lên ma tộc tương đối nhiều triệu vân nghe vậy cười to nói t ố t kia dù sao cũng phải có cái tặng thưởng a nói xong triệu vân một thương trực tiếp đem hai cái tiến lên ngăn t r ở thất d a i ma tộc thọc xuyên thấu một binh bát phẩm trúc đ í a ai thua ai mua quan vũ nói xong vung ra một đao trực tiếp đem trước mắt ma tộc đại quân một đao t h a n h không mà lúc này ma tộc trong đại doanh ảnh vô thương thân ảnh xuất hiện ở hát hình trước mặt khởi bầm hát hình đại nhân trấn ma thành bên trong nhân tộc tinh nhuệ ra hết bọn hắn tựa như là trực tiếp chạy theo chúng ta đại doanh tới muốn hay không phái người đi chặn đường một chút h ắ c đi nghe vậy trực tiếp mở hai mắt ra nhìn về phía ảnh vô thương nói rằng ngươi nói cái gì cái kia võ thần cảnh võ giả đi ra chưa ảnh vô thương nghe vậy ôm quyền nói bẩm đại nhân lần này hành động chính là từ cái kia võ thần cảnh nhân tộc dẫn đội hiện tại bọn hắn đã xông ra cấm chế phạm vi chỉ cần mấy canh giờ liền sẽ giết đến đại doanh trước h ắ c hình nghe vậy cười to nói ha ha ha rốt cuộc đã đến nói xong hát hình nhìn về phía viêm u minh âm thanh lạnh lùng nói viêm u minh ngươi cùng viêm vô thiên hai người mang đám người tiến đến đem nhân tộc đường lui ngăn chặn viêm u minh cùng viêm vô thiên nghe vậy nhìn nhau liền trực tiếp ôm q u y ề nói n là mặt tướng lĩnh mệnh viêm u minh cùng viêm vô thiên sau khi đi hát hình cười lạnh nói những người khác cán binh bất động chúng ta ngồi đợi nhân tộc tự chui đầu vào lưới theo hát hình vừa dứt tiếng một đám ma tướng vội vàng ôm q u y ề nói n là chương ba trăm mười sáu ngăn chặn chương ba trăm mười sáu ngăn chặn theo hát hình mệnh lệnh được đưa ra vô số ma tộc đại quân bắt đầu tập kết sau đó liền hướng phía trấn ma thành điên cùng đánh tới hát hình nhìn xem giống như nước thủy triều dũng manh lao tới ma tộc đại quân hát hình trầm giọng nói ảnh vô thương tại ngươi phái mấy cái cựu gia đ ỉ n h phong năm quay dối một chút bọn hắn đừng để bọn hắn quá thuận lợi ảnh vô thương nghe vậy ôn y ề nói n là thuộc hạ tuân mệnh nói xong ảnh vô thương liền biến mất ở nguyên đ ị a mà lúc này cách đó không xa một tòa núi nhỏ bên trên ngay tại quan sát lấy tại ma tộc đại quân bên trong qua lại t r ú n g s á t mông điểm b ọ n người một đám cựu giai ma tộc cao thủ khi lấy được hát hình mệnh lệnh sau một đám ma tộc cựu gia cao thủ liền bắt đầu hưng phấn lên quá tốt rồi ta sớm liền không nhịn được các huynh một gã viêm ma nhất tộc cựu giai đình phong ma tộc cao thủ nói xong liền dẫn hai mươi mấy tên cựu giai ma tộc hướng phía mông điểm đánh tới mà lúc này ngay tại ma tộc đại quân bên trong mạnh mẽ đâm tới mông điểm đột nhiên có cảm giác đem trong tay bộ i kiếm nhận được trong nhận chứa đồ lập tức móc ra trường thương hướng phía bên cạnh đột nhiên một đâm làm theo một đạo kim loại va chạm âm thanh âm vang lên một cái ảnh ma thân ảnh xuất hiện tại mông điểm trước mặt bất quá một giây sau cái kia cựu giai ảnh ma liền biến mất ở nguyên đ i ệ ma vừa muốn đánh lén mông điểm không có kết quả cái kia ảnh ma vừa trốn không xa liền trong nháy mắt cảm giác được sau lưng chuyển đến thấy lạnh ảnh ma không dám có chút do dự vừa định xoay người hướng phía sau lưng một đầm bởi vì hắn biết một kích này vô luận như thế nào hắn đều tránh không khỏi cho nên chỉ có thể thông qua đồng quy vụ tận ý nghĩ bức bách sau lưng người kia lui lại thật là ngay tại cái kia ảnh ma cho là mình một chiêu này tuyệt đối sẽ có hiệu quả thời điểm hai cây ngón tay trắng non trực tiếp kẹp lấy hắn lưới dao ngay sau đó trên cổ truyền đến một cô ý lạnh ảnh ma liền đã mất đi ý thức nhìn xem theo trong hư không rơi xuống thi thể chưng hàm bắt lại hạ xuống đầu lâu một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ một giây sau trương hàm x á c h theo cái kia ảnh ma đầu lâu đi tới mông điểm trước m ặ t trầm giọng nói ảnh ma giao cho chúng ta các ngươi cứ việc xông là được nói xong trương hàm liền biến mất ở n g u y ê n đ ị a mông điểm vừa muốn nói gì lúc hai cái to lớn hỏa cầu liền hướng phía mông điểm đánh tới nhìn lên trên trời kia hai viên to lớn hỏa cầu mông điểm hét lớn một tiếng ngay sau đó cả người liền hướng phía trên bầu trời kia hai cái lớn hỏa cầu phóng đi theo mông điểm vung ra hai thương đem trên bầu trời hai cái kia hỏa cầu đánh tan sau trong nháy mắt mấy trục tên cao giai ma tộc liền xuất hiện ở mông điểm trước mắt nhìn xem đánh tới ma tộc cao thủ mông điểm quắt to một tiếng cùng ộ sư cương theo mông điểm q u á t to một tiếng một đầu to lớn sư tử trong nháy mắt xuất hiện ở mấy chục vạn đại quân trước mặt ngay sau đó hóa thân thành hoàng kim h ỏ a sư tử mông điểm hướng phía đánh tới ma tộc cao thủ gầm t h é t một tiếng theo một đạo kịch liệt sóng xung kích hướng phía ma tộc một đám cao thủ đánh tới bên trong phương viên mười dặm bắt dai trở xuống ma tộc đều bị nát thành bột mịn mà cầm đầu cựu giai viêm ma viêm quỷ nhìn xem đánh tới song âm vội vàng tại trước người của mình ngưng tụ ra một đạo từ h ỏ a diễm ngưng tụ thành màn sáng trực tiếp đỡ được mông điểm một cách này lữ b ố một thương đem chính mình quanh thân mấy trăm mét bên trong đê g a i ma tộc tiến mấy chạm riết sau nhìn về phía xa xa Lý Tổn Hiếu quá to. l ã o được bên kia có độc tính giống như bị vây công đi chúng ta đi chợ giúp hắn chúng ta cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian nói xong lữ bố liền cưỡi ngựa hướng phía mông điểm vị trí đánh tới lý tồn hiếu thấy này cũng không nói nhảm cưỡi ngựa cũng hướng phía mông điểm vị trí đánh tới mà lúc này quan vũ cùng triệu vân hai người cũng đều ăn ý tiến đến chợ giúp mông điểm v i ê m quỷ lọt vào mông điểm một cái âm ba công kích sau vẻ mặt cười hưng phần nói ha ha ha hữu lực nói ta đã mấy chục vạn năm không có gặp phải giống như nguyên h â n tộc cao thủ các huynh đệ cùng tiến lên xe hắn nhưng ó i i là hắn hiện tại đối mặt chính là ma tộc hắn không có năm chắc một người đem những này ma tộc toàn bộ đều ngăn lại mà nếu như đối phó những này mèo mèo cho chó đều phải vận dụng quân hồn lời nói cảm giác kia có chút được không bù mất dù sao ngưng tụ quân hồn tiêu hao phi thường lớn nếu như ở chỗ này liền sử dụng không biết rõ sẽ, sẽ không ảnh hưởng chiến đấu phía sau ngay tại mông điểm do dự thời điểm mấy đạo như là thần linh hàng thế âm thanh âm vang lên kỳ lân c h ấ n vực thiên ma liêu loạn bạch long giáng thế thanh long pha thiên theo bốn đạo như là thần minh hàng thế giống như âm thanh âm vang lên bốn đạo công kích mãnh liệt liền hướng phía một đám cựu giai ma tộc đánh tới nhìn xem đánh tới bốn đạo đủ để diệt thế công kích viên quỷ bắt l ấ y bên cạnh hai cái bắt giai lực ma thân thể hướng phía trước người chặn lại ầm ầm theo bốn đạo công kích tại ma tộc trong trận doanh nổ v a n g một đám ma tộc cao thủ đều bị nổ bay theo sóng xung kích tán đi trong vòng vương viên trăm dặm duy nhất có thể đứng liền chỉ còn lại những cái t i ê ma tộc cựu giai cao thủ viêm quỷ nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện lữ bố bọn người nết miệng cười gần nói kiệt kiệt kiệt lại tăng thêm mấy tên nhân tộc cao thủ huyết nhục của các ngươi nhất định sẽ vô cùng mỹ vị nói xong viêm quỷ hai chân khét quong liền hướng phía t r o n g mấy người trên thân khí tức mạnh nhất lý tổn hiếu vào tới mà cái khác cựu giai ma tộc cũng đều hướng phía còn lại chưa tướng vây công mà đến nhìn xem hướng phía chính mình đánh tới mấy cái cựu giai ma tộc quan vũ nhắc lên trường đao âm thanh lạnh lùng nói cử cắm tiêu bán đầu hàng người nói xong liền một cái lắc mình đi tới đang theo lấy hắn đánh tới bốn cái cựu giai lực ma tộc trước mặt quan vũ nhắc lên trường đao trong tay hướng phía cùng nhau đánh tới sáu con lực ma đột nhiên b ổ tới cầm đầu một cái cựu giai hậu kỳ lực ma nhìn xem đánh tới trường đao một đạo ma khi bám vào tới s o n g quyền phía trên mong muốn đem quan vũ cái này thế đại lực c h ầ m một đao tiếp xuống tới mà còn lại năm con lực ma thế này cũng đều hướng phía quan vũ phát động công kích quan vũ nhìn trước mắt cái này mấy cái cựu giai lực ma trong mắt lóe lên một vệ khinh thường ngay sau đó phải tay nắm chặt lại trong tay thanh long hiện nguyệt đao s ẹ t qua k h ô n g khí như là gọn đ ầ u hũ giống như mà sẽ vì thủ lực ma xong quyền g ọ sạch nhìn xem đem hai quả đấm của mình g ọ sạch quan vũ cầm đầu lực ma vẻ mặt khó có thể tin Mà q u theo một tiếng vang thật lớn chuyển ra năm con lực ma bị quan vũ trực tiếp một cước đạp đến lòng đất nhìn trước mắt bị đập ra hố to quan vũ cao cao giơ lên trong tay thanh long hiện nguyệt đau âm thanh lạnh lùng nói thanh long hiện nguyệt trảm theo quan vũ vừa dứt tiếng quan vũ hướng phía đáy hố năm con ma tộc đột nhiên vung ra một đạo đao khí mà đáy hố năm con lực ma nhìn xem đánh tới đao khí vội vàng điều động lên ma khí cộng đồng chống tự đạo này đao khí bất quá theo cả hai tiếp xúc năm con lực ma liền trực tiếp bị nổ bay ra ngoài chương 317, phá ma chương 317, phá ma nhìn xem ngã xuống đất đã mất đi năng lực hành động mấy cái cựu giai lực ma quan vũ một cái lắc mình tiến lên một đao đem cái này mấy cái lực ma khí h ả i cho trực tiếp đ â m rách theo quan vũ một đao đem lực ma khí h ả i đ â m rách vô tận ma khí liền bắt đầu theo năm con lực ma trên thân phun ra ngoài đợi đến ma khí dâng trào hầu như không còn sau quan vũ vận khởi linh lực hóa thành xiến g xích đem cái này mấy cái lực ma nhận được chính mình động thiên bên trong mà lúc này đang bị biển máu vô tận bị vây lưỡ bố vẻ mặt đồng tình nhìn về phía hướng phía lý tổn hiếu đánh tới viêm quỷ bởi vì tại trong mấy người ngoại trừ bạch khởi bên ngoài là thuộc lý tổn hiếu tu vi cao nhất đặt đến động hư cảnh đ ỉ n h phong mặc dù viêm quỷ cũng đạt tới cựu giai đ ỉ n h phong nhưng là tại lý tổn hiếu trước mặt chút tu vi ấy còn chưa đáng kể viêm quỷ nhìn trước mắt không nhúc n í c h lý tổn hiếu cười gần nói thế nào sợ t r ò n váng ta là cảm giác ngươi là trong nhóm người này mạnh nhất mới chọn ngươi nghe nói lực khôi thật là chết tại trên tay của ngươi nếu như ngươi cái này bị sợ choáng khó tránh khỏi sẽ để cho ta có chút thất vọng a viêm q u nói xong hai tay phun ra hai cái hỏa mãng hướng phía lý tổn hiếu đánh tới nhìn trước mắt hai cái đánh tới hỏa mãng lý tổn hiếu vẫn như cũ không hề lay động nhìn xem xứng sở tại nguyên chỗ lý tổn hiếu viêm quỷ cười gần nói xem ra người thật là sợ choáng như vậy nhìn như vậy đến lực khôi vật kia thật đúng là cái phế vật a mà liền tại hai cái hỏa mãng chuẩn bị tiếp xúc đến lý tổn hiếu lúc lý tổn hiếu thân ảnh bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ một giây sau lý tổn hiếu thân ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện ở viêm quỷ trước mặt nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình lý tổn hiếu viêm quỷ con ngươi kịch liệt q u vào vội vàng điều khiển hai cái hỏa mãng quay đầu lý tổn hiếu ánh mắt lạnh lạnh ngay sau đó liền đưa tay phải ra trực tiếp bóp lấy viêm quỷ cổ theo viêm quỷ cổ bị bỡ hở kia hai cái hướng phía lý tổn hiếu đánh tới hỏa mãng trong nháy mắt tiêu tán lý tổn hiếu nhìn trong tay điên cùng rẽ rùa viêm quỷ trong nháy mắt gia tăng linh lực chuyển vận theo lý tổn hiếu gia tăng linh lực chuyển vận sau lý tổn hiếu trong tay viêm quỷ trong nháy mắt liền bị chấn áp xuống lý tổn hiếu nhìn trong tay viêm quỷ âm thanh lạnh lùng nói đồng dạng là kiểu dai ngươi so với lực khôi đến t r a n lệch nhiều lắm hơn nữa lực khôi cũng không như ngươi vậy nói nhiều nói xong lý tổn hiếu liền chuẩn bị đem trong tay viêm quỷ giết chết nhưng lại tại lý tổn hiếu muốn động thủ một nháy mắt lý tổn hiếu trong tay viêm quỷ trong nháy mắt liền biến thành một đạo hỏa diễm tại lý tổn hiếu trong tay biến mất không thấy gì nữa mà tại lý tổn hiếu phía trước cách đó không xa theo một đạo hỏa diễm dấy lên viêm quỷ lại xuất hiện tại lý tổn hiếu trước mặt nhìn trước mắt lại xuất hiện viêm quỷ lý tổn hiếu nói rằng k i a lại là phân thân của ngươi viêm quỷ nhìn trước mắt lý tổn hiếu trầm giọng nói ta thu hồi lời nói mới rồi ngươi vẫn là rất mạnh không sai ngươi vừa mới đối phó chính là phân thân của ta mà cái tia phân thân cũng chỉ là có ta một phần mười thực lực mà thôi tác dụng của nó ngay tại ở để cho ta thăm dò ra thực lực cụ thể, bất quá bây giờ thăm dò kết thúc, thực lực của sắc thực đáng giá ta tự mình ra tay. quá đáng giá của cho lực cụ lực của sắc dụng dò dò nó ngay ngươi ngươi mình giờ ra ra bây ở để viêm quỷ nói xong giơ lên ngón trọ tay phải một đoá ngọn lửa nhỏ thật là ngay sau đó kia đoá ngọn lửa nhỏ liền trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa mãng hướng phía lý tồn hiếu đánh tới lý tồn hiếu nhìn trước mắt hỏa mãng không dám kéo lớn hắn biết trước mắt cái này viêm quỷ liền xem như so với lực khôi cũng không kém là bao nhiêu thế là lý tồn hiếu phải tay khẽ vẫy một thanh trường thương liền xuất hiện ở trong tay của hắn nhìn trước mắt hỏa mãng lý tồn hiếu một thương trực tiếp đem nó đấm nát nhìn xem bị lý tồn hiếu đấm nát hỏa mãng viên bỉ cười nhạo nói tốt không tệ lắm như vậy ta liền nghiêm túc đùa với ngươi chơi nói xong viên bỉ trên ngón trò ánh lửa t ì n h lớn từ bên trong thoát ra tám đầu dài đến ngàn trượng hỏa mãng viên bỉ nhảy tới trong đó một đầu hỏa mãng trên đầu hướng phía lý tồn hiếu cười to nói tới đi xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự chúng ta thật tốt đấu qua một trận lý tồn hiếu nhìn trước mắt viên bỉ biết hắn cùng lực khôi như thế đều là một người điên thế là lý tồn hiếu cũng nghiêm túc trực tiếp hóa thân thành ngọc kỳ lân cùng tám đầu hỏa mãng chiến đấu ở cùng nhau mà cách đó không xa chín tên huyết ma nhất tộc nhìn xem đã bị huyết hải hoàn toàn bao trùm nữ bố lập tức hưng phấn không thôi. lúc ữ bố vận nội thần khởi thể m lực, này h quanh không ì n trung ngừng mong muốn ăn xem m chín h mình cái, cái n huyết ma trong đầu một mực có một thanh âm để bọn hắn mau thoát đi nơi này ngay tại mấy cái huyết ma ngay người lúc một đạo thương mang hiện lên trong nháy mắt liền trực tiếp đem vô tận huyết hải đánh xuyên mà theo huyết hải dần dần tiêu tán lữ bố bên người cách đó không xa chín cái cầm trong tay huyết nhận cựu dai huyết ma lăng lăng đứng ngay tại chỗ không nút đích theo lữ bố đem trong tay phương thiên họa kích thu hồi cái này mấy cái cựu dai huyết ma lập tức liền biến thành huyết thủy trôi lấy đất nhìn xem cái này một chỗ huyết thủy lữ bố trong nháy mắt g i a g đau phải biết nếu như có thể bắt s ố n g cái này mấy cái huyết ma như vậy lữ bố ít ra có thể đổi được chín trăm vạn quân công điểm mà bây giờ cái này nguyên bản giá trị chín trăm vạn cựu dai huyết ma tại lữ bố một kích phía dưới trong nháy mắt rút lại gấp phải biết đây chính là chín trăm vạn quân công nghiệp a liền xem như đổi một thành bán thần khí đều có thể đổi ra lữ bố nhìn trên mặt đất một vũng máu nhịn không được trong lòng r ú t đau mà lúc này triệu vân bên này đã đem đối phương chế trụ tham dự vây công triệu vân hết thệ có bảy cái c i u giai ác ma triệu vân vì bắt sống bọn hắn thật là phi không ít công phu theo triệu vân một chiêu bạch đ i ể u triệu phượng s ử x u ấ t trong n g á y mắt liền đem vây công hắn mấy cái c i u giai ma tộc đánh ngã xuống đất triệu vân nhìn xem đã mất đi năng lực hành động mấy cái k i u g i a ma tộc tiến lên đem biển máu của bọn họ tất cả đều đâm rách về sau liền đem bọn hắn thu nhập chính mình động thiên bên trong. mông điểm một kiếm đem vây công chính mình bốn cái ma tộc cho chặt thành hai nửa sau cùng lữ bố mấy người tụ hợp sau nhìn về phía lý tồn hiếu vị trí mà lúc này v i ê m quỷ bị lý tồn hiếu áp chế đến không ngóc đầu lên được khiến v i ê m tuyệt vọng là chẳng biết tại sao mỗi một lần khi hắn ngăn lại lý tồn hiếu công kích sau chính mình tổng sẽ gặp phải một c ô không h i ể u công kích hơn nữa đạo này lực công kích nói còn không nhỏ trải qua trải qua đại chiến xuống tới hai người giao thủ mấy trăm chiều lúc này v i ê m quỷ đã t h ụ thương không nhẹ lại thêm hiện tại chính mình mang tới giúp đỡ đều bị giết cho nên viên q u lúc này đã làm anh sinh ra thoái ý chương ba trăm mười tám ma diễm chương ba trăm mười tám mà d i ễ ở chỗ này lãng phí thời gian không có ý nghĩa quan vũ nghe vậy gật đầu nói vậy thì cùng lên đi hơn trăm vạn đại quân thật muốn bị cái này khu khu viêm ma ngăn chặn lời nói tia truyền đi sẽ phải làm trò hề cho thiên hạ nói xong mấy người dần dần hướng phía viêm quỷ vị trí quanh co bọc đánh đi qua mà lúc này đang đang thao túng hỏa mãn g cùng lý tổn hiếu c u ấ n quýt lấy nhau viêm quỷ cũng phát hiện quanh co quanh co c u ố n sau mấy người viêm quỷ hiện tại kinh qua một trận đại chiến xuống tới thể nội ma lực còn có còn thừa nhưng là thể nội nội thường đã nhanh muốn áp chế không nổi thật sự nếu không trốn đi nếu để cho lữ bố chờ cùng quan vũ bọn người bao đi lên như vậy viêm quỷ coi như thật đi không nổi nhìn xem dần dần đến gần mấy người viêm quỷ đưa tay con g tới sau lưng theo một đầu lớn chừng ngón cái hỏa mãng theo ngón tay của hắn bên trong chui ra ngay sau đó đầu kia lửa nhỏ rắn liền buộc lấy hỏa mãng thân hình cao lớn đi tới trên mặt đất nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa mà lúc này, đang cùng mấy đầu hỏa mãng dây dưa lý tồn hiếu ép c ă n liền không có phát hiện viêm quỷ cái tiểu động t á c này viêm quỷ hỏa mãng mỗi lần bị đánh tan sau liền lại sẽ một lần nữa ngưng tụ ra dường như viêm quỷ ma lực là vô cùng vô tận đồng dạng v i ê m quỷ nhìn xem đã thành công vây quanh lữ bố bọn người nhìn về phía lý tồn hiếu cười lạnh nói ha ha vốn còn nghĩ ở chỗ này đưa ngươi mà chết bất quá rất đáng tiếc không nghĩ tới những phế vật kia vô dụng như vậy liền v à i cái nhân loại võ giả đều ngăn không được lần này mặc dù không có có thể giết ngươi nhưng là ta tin tưởng lần tiếp theo ngươi sẽ chết trong tay ta ta đi cái này mấy đầu hỏa mãng coi như lúc ta đưa lễ vật cho nói xong viêm quỷ trước người mấy đầu cự hình hỏa mãng liền bắt đầu kịch liệt b à n h trướng nhìn trước mắt nở ra gần gấp ba hỏa mãng lý tồn hiếu có to không được qua đây lý tồn hiếu nói xong liền vội vàng trước người ngưng tụ ra một mặt từ linh khí tạo thành cự thuẫn trong n g á y mắt đem hắn bọc lại tại bên trong triệu vân bọn người nghe vậy vội vàng dừng bước ẩm ẩm theo một đạo bạch quang hiện lên một đạo thanh âm niết thai n h ứ c góc đống nhiên nổ v a n g một đạo kinh khủng sóng xung kích trực tiếp đem lữ bố bọn người vọt thẳng bay ra ngoài theo dư âm nổ mạnh tắn đi nguyên bản lý tồn hiếu vị trí bị dòng giã lột sâu đạt lữ bố nhìn xem kéo dài thời hạn cảnh tượng kinh khủng chưa không khỏi nuốt một ngụm nước bọt lẩm bẩm nói ta đi cái này viêm ma cũng quá kinh khủng à. cái này lao ly không phải là bị tạc chết ta triệu v â n nghe vậy n h u nhữ mày nói rất khó nói nơi này không có phát hiện khí tức của hắn quan vũ nhìn trước mắt sâu đặt vài trăm mét hố to lẩm bẩm nói cái này viêm ma quả nhiên không hổ sưng làm công kích lực đệ nhất tồn tại m ô n g điểm nghe vậy kéo lấy cái c ầ m chầm giọng nói các ngươi nói cái này lao ly có phải hay không là cùng cái kia viêm ma đồng quy vũ tận theo nông điểm vừa dứt tiếng lữ bố khỏe miệm lập tức liền không nhịn được vỉnh lên cười nói vậy thì tốt qua a ta thiếu hắn kêu bốn mươi vạn quân công điểm vừa vặn không dùng xong theo lữ bố vừa r ứ t tiếng bạo tạc trung tâm bên trong một cánh tay bỗng nhiên xông ra bùn đất theo một đạo m á n h liệt linh khí xông ra cầm trong tay t r ư ờ n g thương lý tổn hiếu xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc này lý tổn hiếu có vẻ hơi chật vật cả khuôn mặt đều bị tạc đen một nửa nhìn xem theo đáy hố leo ra lý tổn hiếu lữ bố đầu tiên là s ư n g sở sau đó đổi u bước lên phía trước đem hắn nâng đỡ lên nói rằng hh lao lý ta liền biết người không chết lý tổn hiếu nghe vậy một tay lấy lữ bố liếc qua một bên sau đó vẻ mặt không kiên nhận nói rằng lan người nhà mới chết đâu ngươi lời nói mới rồi ta có thể nghe được ca bốn mươi vạn quân công điểm ngươi không có chút nào có thể thiếu cho ta trả lại lữ đ ố nghe vậy nghe vậy vội vàng cười nói lao lý cái kia ngươi bất giận nhi chẳng phải bốn mươi vạn quân công điểm đi chờ đánh xong trận chiến này ca ca ta có là quân công điểm chín ngay tại mấy người lẫn nhau cãi cọ thời điểm ở xa vài trăm dặm bên ngoài một cái sơn cốc bên trong theo một đạo hỏa diễm chống giông g i ấ y lên viêm quỷ thân ả n h xuất hiện ở trong sơn cốc phốc thử đ ỗ n g nhiên xuất hiện viêm quỷ x ư n g sở tại nguyên chỗ một hồi lâu về sau liền bỗng nhiên từ trong miệm p h u n ra một ngụ ma huyết ngay sau đó viêm quỷ bung mình mềm trên mặt đất tại t h ở hổn hển thật lớn một mạch sau viêm quỷ miễn cưỡng lật người ngựa nằm trên mặt đất bên trên nhìn xem màu đỏ sầm bầu trời khu khu khu thua thì lớn không nghĩ tới sẽ hơi kém đưa tại đám nhân loại kia trong tay chờ xem chờ ta thương thế tốt lên sau ta sẽ đi đem đầu lâu của các ngươi từng cái hai xuống ngay tại viêm quỷ vừa dứt lời thời điểm chẳng biết lúc nào viêm quỷ trước mắt vậy mà xuất hiện một bóng người nhìn n g ư ờ i tới viêm quỷ dãy rủa lấy đứng lên ngươi là ai viêm quỷ nhìn trước mắt cái này nhân loại trong lòng truyền đến một cố lệnh t ấ u sơ ý Viêm quỷ thử nghiệm một thử lúc ầ n nữa ngưng hắn ra tụ h ỏ này g tùy tiện tới một cái phá hư cảnh vó giả đều có thể thoải mái mà xử lý hắn mà viêm bị biết trước mắt cái này nhân loại cực kỳ nguy hiểm ngay cả toàn thắng trạng thái dưới chính mình cũng không dám đánh cam đo nói có thể ở trong tay của hắn thoát đi bởi vì vừa rồi trương hàm tại xuất hiện trước đó hắn vậy mà đối trương hàm tới gần hoàn toàn không biết gì cả viêm quỷ mặc dù bây giờ bản thân bị trọng thương nhưng là cảm giác của hắn mặc dù giảm xuống một chút nhưng là tuyệt sẽ không xuống đến liền có người tới gần bên cạnh mình đều hoàn toàn không biết gì cả trừ phi trước mắt c á i này nhân loại là một gã võ thần cảnh cường giả nhìn trước mắt h ư n h ư ợ c viêm quỷ trương hàm vừa muốn mở miệng lại bị viêm quỷ cắt ngang ha ha không nghĩ tới nhân tộc vậy mà lại vì g i ế t ta mà phái ra một gã võ thần cảnh võ giả hiện tại ta đưa tay trọng thương cùng nó chạy trở về bị đồng tộc thống vệ còn không bằng chết tại một gã võ thần cảnh võ giả thủ đây cũng là ta viêm quỷ vinh hạnh tới đi đậu tủ h đi nói xong viêm quỷ liền nhắm hai mắt lại trương hàm nhìn trước mắt vô cùng suy yếu viêm quỷ cũng không có đáp lời chỉ là đưa tay phải ra một giây sau một thanh màu đen trường nhận liền xuất hiện ở trong tay của hắn nhìn trước mắt viêm quỷ trương hàm dơ lên cao cao trong tay trường nhận ngay sau đó liền hướng phía viêm quỷ buồng tim chỗ đột nhiên đâm xuống theo trương hàm một đao đâm hư viêm quỷ dùng để chứa đ ự n g ma khí khí hải viêm quỷ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn nhìn trước mắt mở to hai mắt nhìn viêm quỷ trương hàm đem trường nhận rút ra viêm quỷ khí hải ngay sau đó trương hàm lại đem trường nhận nhắm ngay viêm quỷ đan điền đột nhiên đâm xuống. chương t r Hàm ba trăm một cái, mươi ộ chín ma diễm Trương hạ à chương ba trăm một mươi chín ma diễm hạ ma tộc ma diễm rất kỳ lạ chỉ phải đi qua càng không ngừng thôn vệ cao giai hòa diễm như vậy ma diễm phẩm chất liền sẽ càng không ngừng tăng lên mà viêm ma nhất tộc tấn thăng chính là dựa vào càng không ngừng thôn vệ tất cả hòa thuộc tính linh vật cùng khoáng thạch đến tiến giai viêm ma nhất tộc tất cả lực lượng đều đến từ bọn hắn bản m ệ n h hòa trùng mà mong muốn hoàn chỉnh lấy ra một đoá ma diễm kia cơ bản liền là chuyện không thể nào bởi vì viêm ma nhất tộc cho dù chết cũng sẽ không để người ngoài đạt được bọn hắn bản m ệ n h ma diễm mà vừa rồi viêm ủy bị, bị cực kỳ nghiêm trọng phản vệ liền ngay cả thể nội ma diễm đều không khống chế được cho nên mới sẽ nhường trương hàm có cơ hội đạt được đây cũng là vì cái gì viêm ủy tại lọt vào phản vệ sau cũng không có trước tiên trốn về ma tộc đại doanh nguyên nhân thực sự bởi vì một khi viêm quỷ kéo lấy trọng thương thân thể trốn về ma tộc đại doanh tiêm nên đón hắn tuyệt đối sẽ là hắn bình thường những cái tia thuộc h ạ lúc này viêm quỷ tại đồng tộc trong mắt chính là một khối phì chảy mỡ t h ị t mỡ cho dù ai nhìn thấy đều sẽ nhịn không được cắn một cái dù sao chỉ cần thôn vệ viêm quỷ ma diễm như vậy những cái k i a viêm ma thì tương đương với thu được viêm quỷ toàn bộ tu vi theo ma diễm ly thể viêm quỷ một ngụm máu tươi phun ra ngoài trên người hắn nguyên bản thiêu đốt lên hòa diễm cũng tại ma diễm ly thể một nháy mắt tắt đi nhìn trước mắt t o i thóc viêm quỷ trương hàm cười nói ta làm sao lại nỡ giết người chứ dù sao ngươi còn sống giá trị có thể so sánh sau khi ngươi chết giá trị cao hơn viêm quỷ nghe vậy con ngươi bắt đầu kịch liệt c o vào hắn một mực nghe nói những nhân loại này một mực tại chảo những cái kia đê giai ma tộc sau khi trở về xem như vê i nô một ngàn viêm quỷ đối với việc này cũng không chút nào để ý dù sao như thế nào đi nữa thân là ma tộc đại doanh bên trong h i ể u rõ mấy cái đến gần vô hạn lờ mở thập giai cao giai át ma loại sự tình này là là tuyệt đối không thể xảy ra ở trên người hắn thật là không nghĩ tới vốn cho là không chuyện có thể xảy ra bây giờ lại chân thật phát sinh ở trên người của nó nhìn trước mắt vẻ ma sinh không thể luyến viêm q u Trưng hàm đến e m l h lúc đó liền xem như một cái động hư cảnh vó giả tại trước mặt nó cũng bất quá là một thức ăn nghĩa mà thôi nếu là kiểu giai lực ma bị phế khí hải về sau ngay cả địa nguyên cảnh v õ giả ở trước mặt bọn họ cũng phải vòng quanh nói đi ma tộc lục thân chính là khủng bố như vậy liền xem như đã mất đi ma khí bọn hắn dựa vào cường hoành lục thân vẫn như cũ kinh khủng làm xong đây hết t h ẹ trương hàm quay người liền biến mất ở một khối nham thạch cái bóng bên trong ma liền tại bạch khởi mang theo bộ tốt đại quân gặp phải kỵ binh thời điểm ma tộc đại doanh bên trong ảnh vô thương đi tới hát hình trước mặt nhìn trước mắt hát hình ảnh vô thương ôm quyền nói kỵ binh đại nhân v i ê m quỷ chờ hai mươi chín tên cựu giai á c ma ngoại trừ v i ê m quỷ bên ngoài đều bị chém chết viên quỷ tại tự bạo tám đầu hỏa mãng về sau liền trọng thương thoát đi trước mắt không biết tung tích nghĩ đến hiện tại viêm quỷ đang hắc hình nghe vậy cười lạnh nói không cần suy nghĩ viêm quỷ lúc này xem chừng đã chết hoặc là nói hắn hiện tại đã bị bắt ảnh vô thương nghe vậy nghi ngờ nói đại nhân cớ gì nói ra lời ấy hắc hình nghe vậy cười lạnh nói ngươi chẳng lẽ quên lần trước ngươi đối đầu nhân loại kia lấy trình độ của hắn ngươi cảm thấy viêm quỷ có thể chạy trốn được hắn đ u ổ i bắt chỉ hy vọng kia viêm quỷ đừng quá phế vật bị bọn hắn bắt lấy trở thành huyết nộ i liền tốt ảnh vô thương nghe vậy vội vàng ôm cửa nói thuộc hạ sơ sẩy thuộc hạ hẳn lá theo sau đem viêm quỷ mang về dạng này ép không tính là lãng phí trên người hắn hòa trùng hắc đi nghe v i ê m u minh bọn hắn hiện tại hoàn thành đoạn hậu sao ảnh vô thương nghe vậy ô m quyền nói còn không có bất quá cũng nhanh hiện tại nhân tộc vừa xâm nhập ma quận bốn ngàn giảm v i ê m u minh nếu như lúc này tiến hành hợp vây lời nói khó tránh khỏi sẽ kinh động nhân tộc từ đó làm nhân tộc từ bỏ tiếp tục thâm nhập sâu kế hoạch hắc hình nghe vậy gật đầu nói ân rất tốt người đi xuống trước đi nói cho v i ê m u minh n h ư ờ n g hắn mau chóng hoàn thành đối nhân tộc đại quân vây kín ảnh vô thương nghe vậy ô m quyền liền biến mất ở trong bóng tối đợi đến ảnh vô thương biến mất sau mà lúc này h h n vừa mới cùng lữ bố bọn người tụ hợp bạch khởi nhìn trước mắt thêm ra hố to trầm giọng nói ma quật bên trong thiên địa pháp tắc rất kiên cố có thể đánh ra lớn như thế một cái hố to xem ra các người đối mặt ma tộc không đơn giản a bạch khởi nói xong lý tôn hiếu trầm giọng nói những cái kia ma tộc thật không đơn giản người lại chỉ là một cái tại cựu giai bên trong có chút cường đại một cái viêm ma mà thôi bây giờ lại đánh với ta đến tương xứng cái này vẫn là chúng ta nếu để cho cái khác nhân tộc võ giả đối đầu những n à y ma tộc kia kết quả thật đúng là khó có thể tưởng tượng hơn nữa bọn hắn độn thuật cũng cực kỳ cường đại vậy mà có thể ở chúng ta mấy cái trong vòng vây đào thoát cho nên ta lại nghĩ tới chúng ta lúc trước một mực trở tại cơm chế áp chế trong vòng có phải hay không có chút xem nhẹ ma tộc bạch khởi nghe vậy cũng là sắc mặt trầm xuống lập tức thở dài nói xem ra ma tộc vẫn thật l à như là trên tư liệu như vậy thực lực không thể coi thường à. mọi người ở đây lâm vào trầm mặc thời điểm trương hàm thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người ngay sau đó trương hàm đem viêm quỷ trực tiếp theo trong động phủ ném ra nhìn trên mặt đất viêm quỷ trương hàm cười nói t r ư vị làm gì dài người khác t r í khí diệt uy phong mình đâu lý tồn hiếu nhìn trên mặt đất viêm quỷ nhìn về phía trương hàm s ư n g sờ nói l ã o t r ư ơ n g ngươi đây là trương hàm nghe vậy cười nói có ta ở đây nếu như còn nhường ra hỏa này trốn như vậy chúng ta ảnh mật vệ ngày mai dứt khoát đóng cửa cho xong theo trương hàm vừa dứt tiếng tất cả mọi người không khỏi phá lên cười Trường Thạch Trường một mực đi theo bộ tốt bên trong hoa m ộ t lan nhìn trên mặt đất v i ế n quỷ, vẻ mặt hiếu kỳ dọc theo con đường này kỵ binh ở phía trước đầy ngang bọn hắn bộ tốt theo ở phía sau cho nên bọn hắn cơ bản đều chưa từng thấy còn sống ma tộc có chỉ là tử tướng cực kỳ khó coi thi thể cho nên lần thứ nhất nhìn thấy còn sống ma tộc loan vượng quân các tướng sĩ đều vô cùng hiếu kỳ loan vượng quân là bạch khởi theo tần thiên trong tay giữ lại dù sao loan vượng quân thực lực có thể so sánh hồ bôn quân mạnh hơn nhiều mà lúc này khẩn khâu cũng là vẻ mặt tò mò nhìn trước mắt viếng ủy châm rãi tỉnh lại v i ê n quỷ nhìn xem vây quanh ở chính mình mọi người chúng quanh lẩm bẩm nói giết giết ta nhìn trên mặt đất v i ê n quỷ trương hàm nhìn về phía lý tổn hiếu nói rằng lao lý hắn là của ngươi lý tổn hiếu nghe vậy hướng phía trương hàm ô m quyền nói đa t ạ trương hàm nhẹ gật đầu sau hướng phía bạch khởi ô m quyền nói khởi bẩm võ an vương thám tử đề báo chúng ta sau cánh trái cùng sau cánh phải đều mai phục đại lượng ma t ộ c đại quân trong đó cánh phải tới gần ta chấn ma thành chư tướng tu vi đạt đến thập giai đình phòng cánh trái đạt đến thập gia hậu kỳ hơn nữa không riêng như thế ở đằng kia hai nhánh đại quân bên trong còn các mang theo bốn trăm gia mặt chiến tranh cự thú nghĩ đến cái kia hẳn là là ma tộc dùng để cắt đứt chúng ta đường lối tinh nhuệ bạch khởi nghe vậy sắc mặt c h ầ m xuống đối với trương hàm trong miệng kia hai cái thập gia i ác ma hắn cũng không lo lắng hắn lo lắng chính là vậy sẽ gần một ngàn đầu chiến tranh cự thú phải biết chiến tranh cự thú uy lực thật là rất khủng bố đặc biệt là tại loại này cỡ lớn chiến tranh bên trong ma tộc chỗ khống chế chiến tranh cự thú chính là trên chiến trường đại sắc khí gần ngàn đầu chiến tranh cự thú đặt vào cùng một chỗ ngay cả võ thần cảnh võ giả đều phải quỳ bạch khởi nhìn trước mắt trương hàm trầm giọng nói bọn hắn cách chúng ta có bao xa trương hàm nghe vậy vội vàng ôm quyền nói địch nhân gần nhất quân tiên phong cách chúng ta chỉ có tám trăm i n dặm bạch khởi nghe vậy trực tiếp trầm m ặ t xuống ngay tại bạch khởi trầm ngâm thời điểm quan vũ ôm quyền nói võ an vương chiến tranh c ự thú uy lực tất nhiên kinh khủng nhưng là bọn hắn cũng chỉ có chỉ là vài trăm dặm tầm bắn m à thôi mặt tướng cảm thấy chúng ta bây giờ hẳn là trước tạm dừng tiến lên trước đem ma tộc cỗ này dùng để đoạn chúng ta đường lui lại quân đ n hết lại tiếp tục hướng phía ma tộc đại doanh phương hướng b u thập dù sao nếu như bỏ mặc cái này hai cái ma tộc đại quân tại phía sau chúng ta lời nói như vậy cái này đối với chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là một thanh đỉnh tại chúng ta phía sau lưới giao à. hơn nữa chiến tranh cự thú uy lực tất nhiên lớn nhưng là bọn hắn tự thân phòng ngự ngay cả một gã động hư cảnh võ giả đều có thể trực tiếp phá phòng chúng ta bây giờ linh thạch pháo tầm bắn đã vượt qua sáu ngàn dặm hơn nữa ngay cả ngũ chuyển chi cảnh cường giả đều có thể uy hiếp được cho nên dựa vào linh thạch pháo uy lực chúng ta hoàn toàn có thể tập trung hỏa lực đem những này chiến tranh cự thú tiêu diệt hết về phần còn lại những cái t i ê ma tộc cũng chỉ là một chút cắm tiêu bán đầu hạng người mà、thôi. ma tộc đã dám đem cái này hai khối thị phóng xuất v ằ n g vào chúng ta răng lợi đương nhiên liền phải đem bọn hắn ăn hết ma tộc đại doanh khoảng cách nơi đây khoảng chừng hơn bảy ngàn dặm thừa dịp hiện tại ma tộc không biết rõ chúng ta thực lực cụ thể chúng ta hoàn toàn có thể tại ma tộc đại doanh kịp phản ứng trước đó đem cái này hai chi ma tộc đại quân ăn bạch khởi nghe vậy gật đầu nói vân trường nói tới có lý vậy chúng ta trước hết ăn cái này hai chi ma tộc đại quân bạch khởi nói xong liền quay người nhìn về phía trương hàm trầm giọng nói trương hàm có mặt tướng bản vương mệnh ngươi lập tức khởi hành mang theo ảnh mật vệ đem chiến tranh cự thú vị trí đánh dấu đi ra đợi đến chúng ta đem địch nhân chú ý lực hấp dẫn lấy sau ngươi liền chỉ dẫn chấn ma thành bên trong linh thạch pháo khai hỏa đem chiến tranh cự thú tiêu diệt trương hàm nghe vậy ôm quyền nói tuân lệnh lý tôn hiếu lữ bố hoa mộc lan mông đ i ể m nghe lệ có mặt tướng mệnh các ngươi nhanh chóng xuất lĩnh đại quân hướng phía ma tộc cánh phải đại quân lái đi tận lực đem ma tộc đại quân chú ý lực đô hấp dẫn tới ngươi trên người chúng nhớ kỹ cái kêu ma tộc chủ tướng bản vương muốn sống nếu như hắn muốn tự bạo các ngươi cũng đừng cản nhớ kỹ mục đích của chúng ta là tiêu diệt chiến tranh cự thú đồng thời đem kêu hai cái ma tộc chư tướng bắt sống lữ bố, lý tôn hiếu. hoa mộc lan mông điểm nghe vậy ôm cửa nói tuân lệ bạch khởi nói xong nhìn về phía một bên khổng khâu nói rằng khổng đại nhân làm phiền ngươi cùng bọn hắn đi một chuyến khổng khâu nghe vậy gật gật đầu cười nói võ an vương k h á c h khí nói xong khổng khâu liền dẫn ba ngàn nho ra đệ tử cùng bảy mươi hai h i ể n đi tới lữ bô đám người bên người nhìn xem còn lại triệu vân quan vũ cùng trương hàng ba người bạch khởi trầm giọng nói các ngươi liền theo bản vương đi đem k i a c á n h trái ma tộc chủ tướng bắt giữ tuân lệ theo triệu vân đám người vừa dứt lời bạch khởi ngẩng đầu âm thanh lạnh lùng nói các bộ chia binh hai đường xuất phát tuân lệ theo bạch khởi vừa dứt tiếng, hiện tại ảnh mật vệ bình quân tu vi đều tại thiên nguyên cảnh cho nên tại đối mặt những cái tia ngũ lục giai ảnh ma lúc giết liền cùng rết gà không có gì khác biệt theo đại quân xuất phát núp trong bóng tối một ga ảnh ma vừa định đem tin tức truyền về ma tộc đại doanh phía sau bọn họ chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh lưới dao đem nó đầu cho gọi số dưới nhìn xem ngã trong vũng máu ảnh ma trương hàm lắp lắp tay lẩm bẩm nói xem ra là thời điểm cùng bệ hạ nói một tiếng trúng kiến hát thủy đại không phải cái gì công việc bẩn thiệu nhi việc cực nhi đều phải ta đến làm ảnh mật vệ nhân thủ thiếu nghiêm trọng a kỳ thật trương hàm sớm lúc trước liền đã nghĩ đến muốn trùng kiến hát thủy đại lúc trước cùng ma tộc giao chiến lâu như vậy thủ bị doanh thương vong ở mức độ rất lớn là ảnh ma tập kích bất ngờ đưa đến mà ảnh mật vệ nhân thủ cứ như vậy nhiều nếu không phải về sau lại bổ sung tám trăm hiện tại trương hàm đều không dám hứa chắc lần này hành động tin tức sẽ không để lộ cho nên trương hàm mong muốn trùng kiến hát thủy đại tâm tình càng thêm bất tiết một n g à n sở dĩ không có sách là bởi vì đại đường đang ở tại c ấ t bước giai đoạn hiện tại đại đường thực lực đã không thể so sánh nổi cho nên hát thủy đại cũng là thời điểm tại cái này thiên huyền đại lục diễn thế trương hàm nghĩ đến đây vỗ tay phát ra tiếng theo trên thi thể một hồi ma diễm dấy lên thi thể trong nháy mắt liền bị đốt cháy hầu như không còn nhìn xem trên ngón tay nhảy vọt h ỏ a diễm trương hàm lẩm bẩm nói cái này ma diễm còn thật lợi hại đi hôm nào cùng hoa đà cùng âu g i ã t ử bọn hắn học khống hỏa t h ủ pháp nói xong trương hàm liền lại biến mất tại âm thầm mà theo đại quân tiếp tục hướng phía trước nào tiềm ẩn trong bóng tối ảnh mật vệ một mực đang không ngừng thu gặt lấy mà lúc này trấn ma thành bên trong phụ trách phòng giữ lực lượng vương sung khi lấy được trương hàm tin tức sau đi tới trên tường thành q u á c to võ an vương có lệ kích hoạt linh thạch pháo theo vương sung vừa dứt tiếng trấn ma thành bên trong phụ trách thao khống hỏa pháo binh sĩ vội vàng chạy đến trên tường thành theo phụ trách điều khiển linh thạch pháo pháo binh vào chỗ sau trên tường thành trong nháy mắt sáng lên phụ văn mấy chục cửa linh thạch pháo chậm rãi theo tường thành bên trong dâng lên nhìn xem thành trên ngàn kia gần ngàn cửa khoảng t r ư n g cao mười trượng hùng vĩ linh thạch pháo vương sung trong lòng lập tức sinh ra một cô hưng phấn có tả hắn sớm liền muốn tự bất quá bởi vì thứ này đạn pháo quý giá phát pháo đạn liền phải hao phi mấy vạn c ự c phẩm linh thạch cái này hơn ngàn c ử a linh thạch pháo muốn là đồng thời khai hỏa chơi bạc m ạ n g đánh như vậy không cần một phút liền có thể tiêu hủy một trăm triệu c ự c phẩm linh thạch cho nên cái này đông tây kim đắt đến rất từ khi tạo sau khi ra ngoài thứ này vẫn giấu ở tường thành bên trong phần lớn binh sĩ đều chưa thấy qua cái này linh thạch pháo bộ g á n g mà linh thạch pháo cùng đại đường hiện tại chiến hạm như thế đều là trận pháp sư cùng luyện khí sư kết hợp thể sản phẩm ngoại hình cực giống hiện đại h ạ n pháo chẳng qua là hỏa pháo nền móng cùng họng pháo có chút d mà thao tác mỗi cái linh thạch pháo thành viên khoảng chừng hai mươi cái bốn cái phụ trách chứa thuốc m ộ ư ơ i sáu phụ trách khai hỏa mỗi cái thành viên tu là thấp nhất đều muốn có đan nguyên cảnh sở dĩ cần m ộ ư ơ i sáu người đến phụ trách khai hỏa nguyên nhân căn bản ngay tại ở hỏa pháo bản thân muốn nối vào một cái tham chắc trận pháp mà cái này tham chắc trận pháp mặc dù chỉ là do xét đại khái địa hình nhưng là cái này tham chắc trận pháp phạm vi bao trùm đạt đến tám n g h n dặm phạm vi cho nên mong muốn sử dụng linh thạch pháo liền cần có đầy đủ mạnh linh hồn lực nhìn trước mắt hùng vĩ linh thạch pháo vương xung vội vàng đem một gã pháo binh kéo xuống nói rằng tiểu tử ngươi cút qua một bên đi lao tử g i ú p n g ư ơ i đánh cái kia bị vương xung kéo xuống pháo binh há to miệng l ờ i đến khoe miệng giải quyết xong lại bị hắn mạnh mẽ n u ố t xuống phải biết vương xung thật là c h ấ n ma thành tướng phòng giữ hoàng thượng thân sách tướng quân thân là một gã pháo binh hắn mặc dù bình thường tại binh lính bình thường trước mặt rất có mặt mũi nhưng là tại như thế một vị quan cư tứ phẩm võ tướng trước mặt hắn vẫn là chỉ có thể nhẫn nhịn tính tỉnh mà lúc này trương tuấn khi nhìn đến pháo đài dâng lên sau cũng trực tiếp chui vào linh thạch pháo thao tắc cực kỳ đơn gi chỉ cần đem theo ầ cần n mình nối trận liền đạn pháo nhét vào hoàn tất sau, lợi dụng linh hồn lực kích hoạt phóng ra trận pháp liền trí tham thể, tất hoạt thể. t ra kích của chắc có cái khác chỉ chờ lực có sau, pháp pháo pháp h lợi vào vào gió nhẹ thổi qua cuốn lên trên đất cắt vàng cũng gợi lên bạch khởi hai tóc mai tóc dài thân mang màu đen huyền giáp lưng beo bảo kiếm bạch khởi đứng ở bên vách núi màu đỏ sậm bầu trời chiếu chiếu hạ lộ ra bên vách núi càng khí phách bạch khởi bên cạnh theo thứ tự đứng đấy triệu vân quan vũ trương hằng ba người bốn người đứng phía sau đứng thẳng thì là hơn trăm vạn đại quân hơn trăm vạn đại quân lúc này ngay cả ngựa cũng chưa từng phát ra một chút thanh â m có chỉ là trên vách núi âu thổi qua hàn phòng triệu vân nhìn xem bạch khởi trầm giọng nói võ an vương tại sao ta cảm giác dưới đ ấ y những cái kia ma tộc đại quân cùng trước đó không giống a bọn hắn như trước kia cầm đồng nát sắt vụn ma tộc đại quân cũng không giống nhau đội quân này rõ ràng là có trật tự ngươi nhìn bọn hắn quân dung trình tề ngay cả thủ vệ an bài đều rất có tự bạch khởi nghe vậy chỉ là cười cười lập tức nhìn về phía quan vũ nói rằng vân trường ngươi đến nói một chút nhìn quan vũ nghe vậy vớt ve d â u dài trầm giọng nói những n à y chi ma tộc đại quân ngoại trừ quân dung trình tề bên ngoài tu vi của bọn hắn thấp nhất đều tại ngũ giai bạch khởi nghe vậy gật đầu nói không sa cái kia chính là những n à y chi ma tộc đại quân cùng chúng ta nhân tộc quân đội không có gì sai biệt bởi vì tứ giai trở lên á c ma sự thông minh của bọn họ vốn là cùng n h â n tộc không sai biệt lắm mà trước mắt chi này ma tộc đại quân số lượng tuyệt đối vượt qua hai tỷ hơn nữa các ngươi xem bọn hắn quân đội biên chế vậy mà cùng chúng ta như thế hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì trước kia giao thủ với chúng ta những cái kia ma tộc trên tay cầm lấy đều là đồng nát sát vụn vì cái gì những cái kia ma tộc đại quân bên trong ngũ giai cùng lục giai ma tộc đều không thấy t h m hơi chỉ có đại lượng tứ giai át ma vai ức thậm chí là vài tỷ ma tộc đại quân bên trong cũng chỉ có mấy cái b ả y b á t giai cao giai ma tộc tại chỉ huy hiện tại xem ra mọi thứ đều chân tướng rõ ràng thì ra trước kia những cái kia thất bát giai ma tộc cũng không thể nói là tại xuất lĩnh ma tộc đại quân thích hợp hơn thuyết pháp hẳn là xua đổi bởi vì chỉ có cao giai ma tộc khả năng xua đổi những cái kia không có trí thông minh chỉ có bản năng đê giai ma tộc mà chúng ta bây giờ đối mặt mới thật sự là ma tộc đại quân trước kia cái gọi là những cái kia ma tộc đại quân đều chỉ là giả tượng mà thôi chúng ta đánh giá thấp ma tộc thực lực cái này cũng đang nói rõ vì cái gì ma tộc có thể tàn sát nhiều như vậy cái thế giới nguyên nhân chưng hằng nghe vậy cười khổ nói hợp lấy chúng ta đánh mấy năm cũng chỉ là cùng ma tộc phá o hôi đánh mà thôi à hiện tại ma tộc mới bắt đầu chân chính hiện ra bọn hắn giang n à n h trước tiên nếu không có lấy cấm chế áp chế ở chúng ta đường hiện tại chỉ sợ đã sinh linh đổ thắn đi theo trương hằng vừa dứt tiếng ở đây mấy tên võ tướng đều cảm giác được trong lòng cảm giác nặng nề bọn họ cũng đều biết có lẽ từ hôm nay trở đi bọn hắn phải đối mặt ma tộc có thể cùng trước tiên không giống như vậy nếu không phải bạch khởi nhìn xem trầm giọng nói không có lẽ tình huống so với chúng ta tưởng tượng càng hồng bét chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ qua sao ma quật bên trong á t ma có lẽ liền theo chúng ta quần tiên phong như thế bọn hắn chỉ là ma tộc dùng để xung phong bộ đội nói một cách khác phía sau bọn họ ma tộc mới là chúng ta chân chính phải đối mặt hiện tại ma quật tựa như đặt tại hai cái đại phao phao ở giữa tiểu phao phao như thế muốn làm một ngày nào tiểu phao phao bị tan như vậy thiên huyền đại lục cùng ma tộc chỗ ma vực coi như thật tan rất khó ngẫm lại coi là thật có một ngày tiến đến thời điểm chúng ta thiên huyền đại lục phải đối mặt là cái gì theo bạch khởi vừa r ứ t tiếng mấy tên võ tướng trong lòng đều giống như bị người mạnh mẽ soạn ở như thế bọn hắn hiện tại tại chính thức ma tộc trước mặt thật đúng là quá yếu ớt chỉ bằng quân tiên phong thực lực cũng đã đầy đủ để bọn hắn cả nguyên bản căn cứ tần thiên thứ nhất lao tử thứ hai lão thiên gia thứ ba tâm thái một đám võ tướng tại chính thức thấy được ma tộc thực lực sau đều sinh ra một cô áp lực vô hình cảm giác xem ra lần này trở về được thật tốt thao luyện một chút đám người kia theo c h ư ơ n g h à n g vừa dứt lời ở đây mấy người đều nhao nhao cười ra tiếng bạch khởi nhìn phía xa ma tộc đại doanh thở một hơi dài nhẹ nhõm nói đúng vậy a là thật cần phải thật tốt thao luyện bọn hắn bạch khởi nói xong một gã ảnh mật vệ bỗng nhiên theo bạch khởi cái bóng bên trong xuất hiện tại bạch khởi trước người kỵ binh bạch soái chiến tranh cự thú vị trí đã kh v nói, nói to,、si、lúc này lặng lẽ sở đến ma tộc đại doanh chức lữ bố cùng lý tồn hiếu mọi người nhìn trước mắt quân dung trình tề ma tộc đại quân trong ánh mắt đều tràn đầy ngưng trọng phải biết những ngày ma tộc tu là thấp nhất đều tại ngũ giai bày bắt giai ma tộc cao thủ càng là nhiều vô số kệ hơn nữa ma tộc số lượng đông đảo nếu là thật để bọn hắn x ố n g ra như vậy nên đón đại đường tuyệt đối là thai hỏa ngập đầu khổng khâu nhìn xem kéo dài mấy ngàn dặm ma tộc đại quân trầm giọng nói đây chính là ma tộc đại quân theo khổng khâu vừa dứt tiếng đám người không ai trả lời bởi vì lúc này mấy người trong lòng đều bị một cỗ áp lực vô hình đệ đến cơ hồ t h ở không nổi nơi này mặc dù khoảng cách ma tộc đại quân có hơn một trăm dặm khoảng cách nhưng là chỉ dựa vào khí thế liền đã đủ để làm người tuyệt vọng ở đây mấy chục vạn đại quân ngoại trừ nho ra đệ từ bên ngoài mỗi danh sĩ tốt tại cỗ sát khí kia hạ đều mặt đỏ lên ma tộc đại quân mặc dù không có giống nhân loại quân trận loại kiêng lịch thiên đồ vật nhưng là nhiều như vậy ma tộc tụ tập cùng một chỗ liền xem như một gã võ thần cảnh hậu kỳ võ giả tại nhiều như vậy ma tộc đại quân trước mặt cũng biết mạnh mẽ bị ngưng tụ sát khí mạnh mẽ đè nát liền xem như võ thần cảnh đ ỉ n h phong võ giả tại cái này trước mắt hơn hai tỷ ma tộc đại quân trước mặt một thân thực lực tuyệt đối phải bị áp chế b ạ y thành cho nên muốn tiêu diệt toàn bộ ma tộc đại quân độ khó kia tuyệt đối là ác n g ộ cấp mà lúc này đại đường cái này mấy chục vạn đại quân tại cái này hơn hai tỷ đại quân trước mặt là lộ ra như thế nhỏ bé bất quá tin tức tốt duy nhất là Nhân tộc trong đại quân quân trận cùng quân hồn có thể triệt tiêu những sát khí này.、Cho、nên một trận chiến này, đại đường quân đội cũng thể khí Cho h tộc triệt tiêu sát một đội có đại đại k ông phải không chiến là có theo ắ n năng. Ông, g khả h t m ô n g điểm bên hông ngọc bài truyền đến một trận rung động m ô n g điểm quay người nhìn về phía đám người trầm giọng nói chư vị bắt đầu đi nói xong lý tổn hiếu đem kẹp ở khuỵu tay dưới mũ giáp đeo lên trên đầu nhìn trước mắt khổng khâu m ô n g điểm trầm giọng nói k h ô n g đại nhân chờ một lúc ta cho các ngươi tranh thủ cơ hội các ngươi một có cơ hội liền trực tiếp ra tay đem cái tia ma tộc chủ tướng cầm xuống nông điểm đối với lần này mục đích chiến đấu rất rõ ràng Cái kia chính kia là đ e mông tất cả c h i điểm diệt hết, lại hết, chính là có, có. đ ớ nghe n n g g khâu h vậy gật đầu nói vậy thì phiền thoái mông điểm nói xong đem hét lớn một tiếng ngay sau đó liền xuất hiện một đầu mấy cao trăm trượng hoàng kim hoạ sư tử lý tồn hiếu bọn người thấy này cũng không cam chịu yếu thế cũng trực tiếp đem quân hồn t r ò ngưng n tụ đi ra theo mấy tiếng đ i ế t hai nhức góc tiếng gào thét truyền ra ngay tại nhắm mắt tính tọa viêm u minh trong nháy mắt bị bừng tỉnh một giây sau viêm u minh bộ hạ vội vàng xông tới hướng phía viêm u minh ôm q u y ề nói n khởi bẩm đại tướng quân có bốn cái hung thú đang theo lấy bên ta đại doanh đánh tới cái gì những cái kia ảnh ma thật đúng là phế vật viêm u minh nói xong một cái thuấn thân đi thẳng tới đại trướng bên ngoài nhìn xem đang không ngừng tới gần bốn đạo vô cùng to lớn thân ảnh trầm giọng nói giải khai chiến tranh cự thú phong ấn viêm u minh ý tứ rất rõ ràng. mặc dù khoảng cách này rất gần nhưng là cũng đủ làm cho chiến tranh cự thú phát ra đạo thứ nhất công kích tại cái này chỉ có thể làm trận địa chiến ma quật bên trong khoảng cách trăm dặm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn chỉ cần ba cái hô hấp cái này bốn cái cự thú trăm có thể trực tiếp đến ma tộc đại doanh trước nhưng trước đó cái này đã đầy đủ chiến tranh cự thú tiến hành một lần tập kích theo viêm u minh vừa r ứ t tiếng gần năm trăm đầu chiến tranh cự thú mở ra chừng mười cái sân bóng lớn nhỏ miệng lớn một giây sau mấy vạn mai đường kính có ít nhất hai mươi trượng hỏa cầu liền bắt đầu hướng phía bốn đầu cự thú bay đi trên bầu trời kia một đống hỏa cầu bên trên mang theo dọa người khí t ứ c nếu như một gã võ thần cảnh sơ kỳ võ giả chính diện chịu truy cập lời nói tuyệt đối sẽ không chịu được nổi chớ nói chi là cái này mấy vạn mai hỏa cầu đồng thời phát động công kích liền xem như võ thần cảnh đ ỉ n h phong võ giả chịu truy cập lời nói cũng phải trọng thương mông điểm biết hiện tại mấy người khoảng cách quá gần nếu như không tranh thủ thời gian tản ra lời nói kia rất dễ dàng bị tập kích mông điểm nhìn xem bên cạnh mấy người quát lớn nói tất cả mọi người tàn ra từng người tự chiến theo mông điểm vừa dứt tiếng nguyên bản vẹn, vẹn cách xa nhau mấy chục dặm mấy người vội vàng kéo ra riêng phần mình kho ngay tại mấy người kéo dài khoảng cách một giây sau vô số hỏa cầu liền bắt đầu rơi đập mà thân làm hỏa thuộc tính loan phượng chim đối với loại công kích này có thể có được ở mức độ rất lớn miễn dịch mà mông điềm hoàng kim hỏa sư tử đối với hỏa diễm cũng có nhất định sức miễn dịch cho nên những n à y hỏa cầu công kích đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn nhưng là lữ bố thị huyết thiên lang cùng lý tồn hiếu ngọc kỳ lân tại loại công kích này hạ cũng không tốt chịu cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể nương tựa theo siêu linh hoạt h â n pháp tránh né rơi đập hỏa cầu chiến tranh cự thú mỗi mai hỏa cầu mặc dù uy lực to lớn nhưng là liền loại trình độ này hỏa cầu hơn nữa hỏa cầu uy lực mặc dù rất lớn mật độ cũng rất khủng bố nhưng là độ chính xác lại rất kém cỏi tốc độ cũng bình thường nếu là võ thần cảnh trung kỳ võ giả mong muốn tránh thoát đi cũng không phải là việc khó gì hơn nữa tại kéo dài khoảng cách sau hỏa cầu đối l ư u bố đám người uy hiếp cũng rất nhỏ hỏa cầu bạo tạc sinh ra dư ba trực tiếp đem đại điệu đánh xuyên qua vô số nham tương trực tiếp theo lòng đất phun ra ngoài phạm vi ngàn d ắ m bên trong trong nháy mắt biến thành biển lửa vô số ngọn núi tại kinh khủng nhiệt độ hạ trực tiếp bị dung thành nham tương ma hỏa cầu sinh ra sóng xung kích vậy mà tại sắp đến ma tộc đại quân trước thời điểm bị ma tộc tướng lĩnh cấp tốc điều động lên sát khí đem nó yếu bớt phải biết cái này sóng xung kích thật là đủ để diệt đi bất kỳ một gã võ thần cảnh sơ kỳ cao thủ bây giờ lại bị ma tộc sinh ra sát khí hoàn toàn triệt tiêu bởi vậy có thể thấy được ma tộc sát khí chỗ kinh khủng nhìn xem đang không ngừng đến gần lữ bố bọn người viêm ú minh biết chiến tranh cự thú đã vô dụng khoảng cách gần như thế nếu như còn vận dụng chiến tranh cự thú lời nói như vậy không khác là giết địch một ngàn tự tôn một ngàn hai phải biết những bộ hạ này của hắn đều là bọn hắn viêm ma nhất tộc nội tình nếu như ở chỗ này liều sạch như vậy ngày sau hắn tại hát hình trước mặt quyền lên tiếng tuyệt đối sẽ nhỏ rất nhiều thế là viêm ú minh quay người nhìn về phía bên cạnh một gã phó tướng âm thanh lạnh lùng nói ngươi tranh thủ thời gian xuất đại quân triệt thoái phía sau ta đến đối phó bọn hắn nói xong viêm ú minh một cái thuấn thân liền xuất hiện ở hoàng kim hỏa sư t ử trước mặt trực tiếp một cước đá ra liền đem hoàng kim hỏa sư t ử cho đạp bay ra ngoài mà viêm ú minh một cước này trực tiếp đá ra âm bạo hoàng kim hỏa sư t ử thân thể khổng lộ trên mặt đất hạch xuất ra bên trên khoảng cách trăm dặm sau mới ngừng lại được viêm u minh nhìn xem bị chính mình đã bay hoàng kim họa sư t ử trầm giọng nói nhân tộc quân hồn sao cũng không gì hơn cái này mông điểm hoàng kim họa sư tử bị viêm u minh một cước này kém chút liền đá tản bị viêm u minh một cước đá bay sau hoàng kim họa sư tử rất nhanh liền lại bỏ lên mà lúc này mông điểm mới thật sự hiểu mà tộc chỗ kinh khủng bởi vì viêm u minh vừa rồi một cước kia đã có thể so với bán bộ quân cảnh nhất c h u y ể n thực lực hơn nữa chủ yếu nhất là viêm u minh chính là viêm ma nhất tộc bọn hắn a m hiệu cũng không phải là nhục thân thực lực mà là bọn hắn kia gần như biến thái khống hỏa năng lực hỏa diễm mới là bọn hắn bản lĩnh giữ nhà nông điểm thấy tình thế không đúng vội vàng quá to mấy anh em cùng tiến lên theo nông điểm vừa dứt tiếng to lớn hoàng kim hỏa sư từ sau lưng xuất hiện một đạo cự đại trận pháp màu vàng ngay sau đó hoàng kim hỏa sư từ liền giơ lên to lớn đầu lâu hướng phía viêm u minh phát ra một đạo con trụ theo nông điểm vừa dứt tiếng lữ bố mấy người cũng đều cùng một chỗ hướng phía viêm u minh phát khởi công kích nhìn xem đánh tới bốn đạo công kích viêm u minh cười lạnh một tiếng nói h ử điêu trùng tiểu kỹ mà thôi nói xong viêm u minh thân trong nháy mắt xuất hiện một đầu bốc lên ngọn lửa màu đỏ chừng mấy cao trăm trượng tây phương hỏa long g a o theo hỏa long xuất hiện Hỏa l o viêm u minh nhìn trước mắt bốn thú cười nhạo nói các người dân tộc quân hồn đúng là có các người chỗ độc đáo nhưng là các người khuyết điểm duy nhất chính là các người thực lực vẫn là quá thấp bất quá các người cũng coi là không tầm thưởng ta một kích này đủ để có thể so với các n g ư ơ i n h â n tộc bán bộ quân cảnh nghị truyền thực lực Các n g ư hiện n h tại liền để ta tới đưa các ngươi lên đường nói xong viêm u minh hai tay bấm nghiệm pháp quyết liền gia tăng ma khí chuyển vận theo viêm u minh gia tăng ma lực chuyển vận sau cốt long miệng lúc trước to lớn pháp trận trong nháy mắt làm lớn ra gấp ba mà phun ra hỏa diễm cũng trong nháy mắt trong nháy mắt đem bốn thú công kích đệ trở về bốn thú đỉnh lấy có thể so với b á n bộ quân cảnh tam c h u y ể n thực lực công kích liên tiếp lui về phía sau ngọc k ỳ lân thị huyết thiên lang cùng hoàng kim hỏa sư tự bốn đỡ tại đả kích cường liệt lực hạ đã liên tiếp rút lui mấy chục dặm mà bốn thú bên trong phượng loan điệu thực lực mạnh nhất đã có thể so với b á n bộ quân cảnh nhất c h u y ể n thực lực cho nên viêm u minh công kích phần lớn ép lực đô đặt ở hoa mộc lan trên thân nếu không có cái này loan vợ chim mấy người sớm đã bị một kích cho đánh thành cho cặn bã không đại nhân ngay tại lúc này nhìn xem sắp công kích tới trước người hòa diễm lý tồn hiếu không khỏi quát to theo lý tồn hiếu vừa dứt tiếng khổng khâu biết hiện tại viêm u minh đã toàn lực xuất thủ lúc này ra tay vừa vặn dù sao viêm ma nhất tổ cam h i ể u đột h u ậ t nếu để cho viêm u minh trốn như vậy lần sau mong muốn bắt giữ vậy coi như khói như lên trời khổng khâu nhìn xem một đám nho gia đệ tử quát to nho gia đệ tử ở đâu theo khổng khâu quát to một tiếng tiềm ẩn trong bóng tối nho gia đệ tử vọt thẳng ra quát to tại kết nho ra giàn trận cần tuân sư tôn phát chỉ theo một đám nho gia đệ tử vừa dứt lời hơn ba ngàn mai thẻ tre liền bay đến giữa không trung l một giây sau một trăm linh tám cây trên thẻ trúc vô số phủ văn tỏa liên bay ra hướng phía viêm u minh cùng hỏa long nhanh chóng đánh tới nhìn xem đánh tới x i ê n xích viêm u minh vừa định dùng đột thuật, chạy ra trận, lại phát hiện hắn đột thuật tại cái này giàn trận bên trong lại đã mất đi hiệu dụng hơn nữa thực lực của hắn lại bị không hạn chế áp chế ngay cả bên cạnh cổ long lại cũng bởi vì không chiếm được sung túc ma lực chỗ duy trì mà bắt đầu tiêu tán nhìn xem đ ầ y trời như là linh xà giống như đánh tới phủ văn t ò a liên viêm u minh con ngươi bắt đầu kịch liệt co vào viêm u minh biết lần này hắn xem như là thuyền trong mương mà giản trận bên ngoài ma t ộ c đại quân khi nhìn đến viêm u minh bị nuốt sau l i ề n bắt đầu tập kết đại quân mong muốn cứu ra viêm u minh mà xa xa chiến tranh cự thú cũng đã bắt đầu mở ra miệng rộng mong muốn đem giản trận đánh nát theo vòng thứ nhất mấy vạn mai hỏa cầu đánh tới khổng khâu nhìn xem vừa cất cánh hỏa cầu âm thanh lạnh lùng nói rơi theo khổng khâu vừa dứt tiếng, những cái k i a hỏa cầu lại cứ như vậy thẳng tắp hướng lấy ma tộc đại quân rơi xuống ẩm ẩm chiến tranh cự thú phát ra viên đạn tại ma tộc đại quân ở giữa trực tiếp nổ vang một nháy mắt ma tộc đại quân hơn hai tỷ đại quân trong nháy mắt bốc u hơi đồng dạng số lượng vô số ma tộc tướng l ĩ n h t ạ i hoàn toàn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt chiến tranh cự thú phát ra hỏa cầu liền tại đỉnh đầu của bọn hắn lăng không b ạ o tạc ma tộc đại quân trong nháy mắt thương v o n g trực tiếp hơn phân nửa ma liên tại ma tộc đại quân bị chiến tranh cự thú hỏa cầu nổ được thời điểm trấn ma thành bên trên linh thạch pháo pháo thủ khi lấy được chính xác t vương sung đang đánh xong thứ nhất phát về sau liền bắt đầu có t o trang điệu nhanh tay nhét vào phát thứ hai theo vương sung ra lệnh một tiếng nhét vào tay rất nhanh liền đem viên đạn nhét vào tốt sau linh thạch pháo lại một lần nữa phát ra tiếng gào thét t r ấ n ma thành hơn ngàn cửa linh thạch pháo tại một cái hô hấp bên trong liền đánh ra ba lượn tẩy xạ mà linh thạch pháo đánh ra viên đạn trải qua một cái hô hấp thời gian phi hành sau liền trực tiếp vượt qua khoảng cách bốn ngàn dặm đánh vào chiến tranh cự thú chỗ phương vị mà chấn ma thành bên trên linh thạch pháo viên đạn tại chiến tranh cự thú chỗ phương vị nổ v à sau mấy trăm con chiến tranh cự thú trong nháy mắt bị tặc thành thịt vụ mà tại ba đợt viên đạn tẩy lễ sau, chiến tranh cựu thú chỗ phòng vệ tăng thêm mấy ngàn vạn ma tộc đại quân trong nháy mắt bị một đợt mang đi trên mặt đất chỉ để lại nguyên một đám sâu đạt vài trăm mét hố sâu mà đang âm thầm quan sát lấy trương hàm trực tiếp hạ lệnh đình chỉ khai hỏa mà lúc này tại trấn ma thành bên trên cơ hồ tất cả linh thạch pháo tay tại đánh xong ba phát cấp tốc b ắ n sau bởi vì linh hồn lực hao hết mà đổi được kế tiếp trấn ma thành bên trên lúc này chỉ có hai ổ hỏa pháo đang không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ một cái là trương tuấn một cái khác là vương sung chỉ ở bốn cái hô hấp ở giữa hai người đã đánh ra mười mấy mai viên đạn một g a sĩ tốt chạy đến vương sung trước mặt giữ chặt vương sung lớn tiếng nói tướng quân t r ư ơ n g tướng quân có lệnh đình chỉ khai hỏa vương sung lúc này ngay tại cao hứng nhìn xem lôi kéo binh lính của mình không vui nói ngươi lôi kéo bản tướng quân làm gì nhét vào nhanh tay bên t r ê n đánh tướng quân t r ư ơ n g tướng quân có lệnh ngừng bắn ngay tại cao hứng vương sung nghe vậy đành phải hậm hực ngừng lại đem thần t r í của mình cùng tham chất trận pháp thoát ly tại vương sung ngừng bắn sau trương tuấn cũng đình chỉ khai hỏa chương ba trăm hai mươi b ố ma tộc thảm bại chương ba trăm hai mươi b ố ma tộc thảm bại theo pháo ganh đình chỉ sau ma tộc đại quân trực tiếp bắt đầu sụp v i ê m u minh bị bắt hạ lại thêm chiến tranh c ự thú nội thương trước kia chừng hơn hai tỷ ma tộc đại quân hiện tại chỉ còn lại một tỷ không đến hiện tại ma tộc đại quân quân tâm đã tan giã một đám b á t cựu giai v i ê m ma thấy tình thế không ổn cũng sớm đã trốn v i ê m ma nhất tộc tinh thông hỏa độn một thuật cho nên tại chiến tranh c ự thú hỏa cầu rơi vào ma tộc đại quân một phút này mấy ngàn cựu giai v i ê m ma thấy tình thế không ổn đã phát động đột thuật bắt đầu thoát đi cái gọi là binh bại như ngả vào không ngoài như vậy lữ bố nhìn xem chỉ còn lại nhóm căng hết cỡ sáu bảy giai ma tộc quắc to ma tộc đám tiểu tể nói xong lữ bố trên thân bạo phát ra một cỗ cực kỳ cường đại u y ác ngay sau đó thị huyết thiên lang hướng phía trên bầu trời dương đầu lên một giây sau một đạo huyết hồng sắc cột sáng liền hướng phía chạy tứ phía ma tộc quét tới lý tôn hiếu bọn người thấy này cũng đều nhao nhao ra tay bắt đầu truy sát những cái kia chạy trốn ma tộc mà lúc này giản trận bên trong bị vô số phủ văn tỏa liên truy sát viêm u minh đang vận khởi trên người ma lực bắt đầu điên c u ồ n g ngăn cản xiềng xích công kích viêm u minh nhìn xem điên quần công kích tới chính mình phủ văn tỏa liên một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc hắn biết hôm nay nàng là không cách nào bình yên đi ra g i n trận nhân lo có thể cáo chi tên của ngươi k h ổ n khâu nghe vậy nhìn xem viêm u minh cười nói nho ra k h ổ n khâu viêm u minh nghe vậy cười to nói ha ha ha tốt một cái k h ổ n khâu ta nhớ kỹ ngươi bất quá chỉ bằng các ngươi cũng muốn tù binh ta các ngươi còn non lắm nhi bản tôn đã sống vô tận tưới n g u y ệ t có thể bắt sống bản tôn rất nhiều người nhưng là tuyệt đối không phải là các ngươi các ngươi liền cùng ta cùng một chỗ xuống điện một ca nói xong viêm u minh thân thể liền bắt đầu kịch liệt bành trướng nhan hồi nhìn xem thân thể kịch liệt bành trướng viêm u minh vội và nói lao sư nó muốn tự bạo khẩn k h â u nghe vậy nhìn xem viêm u minh cười lạnh nói đi vào ta nho ra giàn trận sinh tử của ngươi đã sớm không tại trong lòng bàn tay của ngươi ngươi sống hay chết ta nói mới tính khổng khâu nói xong tay phải bấm nghiệm pháp quyết quát lạnh nói chấn theo khổng khâu vừa r ứ t tiếng viêm u minh lập tức cảm giác được thể nội nguyên bản bạo loạn ma lực trong nháy mắt bắt đầu không bị k h ô n g chế lắng lại x u ố n g dưới viêm u minh trước người vòng phòng hộ cung ứng thanh vỡ vụn mà nguyên bản bị ngăn cản tại vòng bảo hộ bên ngoài xương xích tại không có hỏa diễm vòng bảo hộ phòng hộ sau trong nháy mắt liền xuyên thủng viêm u minh thân thể k h ổ n g khâu tay phải bấm n i ệ m pháp quyết thao túng giản trận bên trong phủ văn toà liên trực tiếp cắm vào viêm u minh khí h ả i bên trong một giây sau một cái hỏa ống sắc ma tinh cùng h ỏ a trùng liền bị phủ văn toà liên theo viêm u minh trong thân thể trực tiếp tách rời ra nhìn xem phủ văn toà liên bên trên ma tinh cùng h ỏ a trùng viêm u minh trong nháy mắt sững sở ngay tại chỗ ngay sau đó viêm u minh trên thân thể ma diễm trong nháy mắt bắt đầu dập tắt ma huyết theo xiềng xích dọt trên mặt đất nhìn xem đã bị phế viêm u minh khẩn k khẩu vung tay lên trực tiếp đem giản trận trực hồi nhìn xem nằm trên mặt đất không thể động đậy viêm u minh một đá lời nói phân hai đầu lúc này bạch khởi bọn người ở tại linh thạch pháo hiểm hộ hạ thành công đem chiến tranh cự thú xử lý sau viêm vô thiên thấy tình thế không ổn trực tiếp dùng hỏa đ ộ trốn mặc dù viêm vô thiên chỉ có ma thần hậu kỳ thực lực nhưng là hắn mong muốn đi bạch khởi bọn người thật đúng là ngăn không được nhìn xem đã giống như nước thủy triều chạy từ phía ma tộc đại quân trương hàm đi tới bạch khởi bên cạnh trầm giọng nói võ an vương mặt tướng cảm giác cho chúng ta hẳn là rút lui thời gian đã qua một khắc đồng hồ ma tộc đại doanh bên kia hẳn là nhận được tin tức bạch khởi nghe vậy gật đầu nói ân thời gian đúng là không sai toàn quân rút quân lui. k hiện lấy được m h lệnh sau, tại u vân bọn người nhao nhao ma tộc thực lực rõ ràng là sâu không lường được nếu là lại như thế mãng xuống dưới như vậy thua thiệt có thể chính là bọn họ mà lúc này ma tộc đại doanh bên trong hát hình đột nhiên có cảm giác hướng lấy chấn ma thành phương hướng nhìn lại sau nhìn về phía một bên ảnh vô thương nói rằng v i ê m u minh bọn hắn bao lâu không có tin tức truyền về ảnh vô thương nghe vậy ôm q u y ề n nói có một khắc đồng hồ nhân tộc đại quân đâu một khắc đồng hồ trước bọn hắn đã vượt ra cơm chế phạm vi bốn ngàn dặm bên ngoài h á c hình nghe vậy nhìn xem ảnh vô thương nói rằng ý k i a n ó i đúng là tại thời khắc này t r ô n g bên trong các ngươi đã liền nhân tộc tin tức đều không có đối với bọn hắn động tĩnh các ngươi hoàn toàn không biết gì cả theo h á c hình vừa dứt tiếng trong đại trướng bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng ảnh vô thương nghe vậy mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới hắn biết hát hình lúc hắc hình nhìn trước mắt ảnh vô thương hít sâu một hơi sau nói rằng viêm u minh bọn hắn rất có thể đã xảy ra chuyện ngươi đi xem một chút ta hắc hình nói xong nhắm hai mắt lại thuộc hạ cáo lui ma liên t ạ i ảnh vô thương đi ra doanh trướng thời điểm một gã máu me khắp người cựu giai ảnh ma lảo đảo nghiêng ngã xông vào trong đại trướng nhìn trước mắt cựu giai ảnh ma ảnh vô thương tâm trong nháy mắt liền lạnh một nửa nhi phải biết trước mắt cái này ảnh ma thật là hắn thủ hạ đắc lực nhất hiện dưới tay hắn lại thành loại này bộ dáng viêm u minh kết quả của bọn hắn có thể nghĩ ảnh vô thương một thanh trực tiếp đem thủ hạc mình ngăn lại sau nói rằng, vì cái gì các ngươi không đưa tin trở về cái tia ê cựu giai ảnh ma nghe vậy trầm giọng nói lanh chúa tiền tuyến tan tác viêm u minh đại nhân bị bắt viêm vô thiên đại nhân không biết tung tích mấy tỷ đại quân bị g i ế t đến thất linh bắt lạc nhân tộc trong đại quân có một cái tên là khổng khâu quyết định cao thủ nhân tộc ở tiền tuyến thiết trí che l ậ y trận pháp khiến cho tin tức của chúng ta không cách nào kịp thời truyền về mà thuộc hạ một mực bị nhân tộc bên trong cái t i ê u am hiểu tiềm hành cao thủ dây dưa tại bộ hạ liều chết lẫn nhau hạ thuộc hạ lúc này mới có thể còn sống đem tin tức mang về chuyến này chúng ta ảnh bộ lần này người xuất động ngựa đều bị lưu tại trên chiến trường ảnh vô thương nghe vậy nhắm mắt lại hít sâu một hơi sau nhìn xem thủ hạ của mình nói rằng đi người đi về trước đi nếu như ngươi tiến bảo ngươi sẽ chết ở bên trong ảnh vô thương thủ hạ nghe vậy hướng phía ảnh vô thương quỳ xuống nói đa tạ đại nhân ân cứu mạng ma tộc đại doanh bên trong ảnh ma tộc nhân số lượng là ít nhất mỗi một tên cao giai ảnh ma đối với ảnh ma nhất tộc mà nói đều là đầy đủ chân quý tồn tại ảnh vô thương nghe vậy phất phất tay cái kêu cựu giai ảnh ma nghe vậy trực tiếp biến mất ngay tại chỗ hát hình đại trướng bên ngoài ảnh vô thương tại hít sâu vài khẩu khí sau một thanh sốc lên hát hình đại trướng hát hình nhìn xem đi vào trong đại trướng ảnh vô thương mở hai mắt ra nói rằng thật là tiền tuyến đề n báo ảnh vô thương nghe vậy trực tiếp quỳ tới hát hình trước mặt nói rằng đại nhân tiền tuyến tan tác viên ú minh bị bắt viên vô thiên mất tích hơn bốn tỷ đại quân bị giết đến quân lính tan giã nhân tộc đang hành động trước thiết t r í hạ che đậy trận pháp khiến cho tin tức của chúng ta không cách nào kịp thời đưa về chúng ta ảnh bộ thương vong thảm trọng chỉ có ảnh thiên chạy về ảnh vô thương dăm ba câu liền đem tình huống trần thuật đi ra ẩm ẩm theo một tiếng vang trầm chuyên g a h theo hát ảnh v hình vừa dứt tiếng trên tay vi vi vừa dùng lực ảnh vô thương cổ đều bóp biến hình thuộc thuộc hạng không dám bị một thanh bóp lấy cổ ảnh vô thương vội vàng gập đến nói hát hình nghe vậy như là ném rác rời đồng dạng đem ảnh vô thương vứt xuống trên mặt đất nói rằng nếu không phải nể tình ngươi còn có chút dùng chia lên ngươi bây giờ đã thành một cỗ thi thể nói xong h á c hình thân thể liền trực tiếp biến mất tại trong đại trướng một canh giờ sau theo bạch khởi bọn người quay trở về c h ấ n ma thành trung hậu hát hình thân ảnh cũng xuất hiện tại trước đây không lâu sẽ ra đại chiến địa phương nhìn trên mặt đất không ngừng phun trào ra nham tương hát hình vung tay lên hát hình trước mặt liền xuất hiện một màn ánh sáng quét sạch màn công chính tại lộn ngược lấy vừa rồi trên chiến trường phát sinh tất cả khi nhìn đến k h ổ n g khâu đem dàn trận triệu hoán đi ra sau hát tỉnh khoe miệng vi vi d ơ lên có ý tứ diễn xuất phát hiện hòa quái dị dàn trận này nhân loại là càng ngày càng có ý tứ nói xong hát hình thân ảnh liền biến mất ở nguyên đ i ệ m ư ơ i ba mà trở về tới trấn ma thành bên trong lữ bố bọn người tại trên tường thành phụ trách thủ vệ binh sĩ tiếng hoan hô bên trong bước vào trấn ma thành vừa về tới trấn ma thành bên trong bạch khởi vội vàng đem tất cả võ tướng đánh c h ú n g vào lên nhìn xem đang ngồi võ tướng bạch khởi trầm giọng nói chư vị tin tưởng ma tộc thực lực mọi người đều đã thấy a trận chiến ngày hôm nay thắng cũng chỉ là nhỏ thắng chưa quân nhất định không thể chủ quan nói đến trận chiến này chúng ta còn là đã chiếm đánh lén tiện nghi nếu là thật triển khai đánh như vậy thắng bại còn chưa biết được hôm nay chúng ta đối mặt cũng vẹn vẹn hai tên ma thần cấp bậc cao thủ xuất lĩnh đại quân mà thôi cho nên lấy trước mắt đại đường thực lực là không cách nào đem ma tộc chấn áp số giới ma tộc ma thần cấp bậc cao thủ một thân thực lực quá kinh khủng mà cầm đầu thiên ma càng là khó có thể tưởng tượng cho nên những ngày tiếp theo cấm chế đối ma tộc gáp chế lực tất sẽ đánh lớn giảm xuống mà ma, ma tộc rất có thể sẽ thừa cơ triển khai đại quy mô phản công cho nên ngay hôm đó lên c h ấ n ma thành hủy bỏ tất cả nghỉ m ụ c toàn viên chuẩn bị chiến đấu theo bạch khởi vừa r ứ t tiếng chư tướng nhao nhao đứng dậy ôm q u y ề nói n mặt tướng lĩnh mệnh bạch khởi nhìn xem chư tướng, gật đầu nói, tán chư tướng nghe vậy cũng đều nhao nhao hướng phía lớn đi ra ngoài đ i ệ bạch khởi nhìn xem bên cạnh khổng khâu ôm cử nói khổng đại nhân kế tiếp có tính toán gì không khổng khâu nghe vậy cởi mở cười to nói ha ha ha võ an vương hiện tại lao phu việc khẩn cấp trước mắt chính là đi đem kia viêm ma chấn áp tại c h ấ n ma tháp hạ sau đó mang lấy mồi lửa cùng ma tinh trở về kinh diện thánh bạch khởi nghe vậy gật đầu nói ân như thế rất tốt khổng khâu nói xong hướng phía bạch khởi ôm quần nói lao phụ kia liền tại chỗ cáo tử đi thong thả khổng khâu nói xong quay người liền dẫn một đám nho ra đệ tử rời đi c r ấ n ma thành thủ bị doanh bên trong toa thứ hai trấn ma tháp trước hoàng kim hỏa kỵ binh đem trấn ma tháp vây chật như nêm cối mà thủ bị doanh bên trong tướng sĩ lúc này đều rất h ế u kỳ cái này t ò a thứ hai chấn ma tháp bên trong đến cùng đã tới một tôn như thế nào đại thần vậy mà đáng giá như thế lớn như vậy động c ă n qua vừa xuất quan trương dĩnh trên mặt chất đầy vui vẻ đi tới trương tuấn bên cạnh vừa định cùng trương tuấn chia sẻ một chút chính mình trong khoảng thời gian này bế quan thành quả có thể một giây sau trương dĩnh chú ý lực liền trực tiếp bị một đám đem chấn ma tháp vây chật như nem tối hoàng kim h ỏ a kỵ binh hấp dẫn qua trương dĩnh nhìn xem trương tuấn vẻ mặt tò mò hỏi trương tuấn trong này đến cùng nhốt cái gì ha hương sư động chúng như vậy trương tuấn nghe vậy vẻ mặt không nhịn được đem trên bờ vai trương dĩnh cánh tay đánh bay lập tức nói rằng không nên chúng ta biết đến liền ít hỏi thăm chẳng lẽ ngươi muốn được cầm ý đ ị vệ ban đêm gõ ngươi cửa sổ à? theo trương tuấn l ờ i này vừa nói ra trương dĩnh thân thể không khỏi r u lên khổng khâu mang theo một đám nho ra đệ tử đi tới c h ấ n ma tháp trước phụ trách phòng thủ c h ấ n ma tháp ra cắt lượng dưới t r ư ớ n g tám mươi một tên bắt giai trận pháp sư tại nhìn thấy đến khổng khâu đến về sau liền vội vàng vừa c h ấ n ma tháp đại môn mở ra theo tám mươi một tên bắt giai trận pháp sư đồng thời ra tay c h ấ n ma tháp bên trên trận văn dần dần sáng lên thanh long bạch hổ huyền vũ chu tước tứ tượng trong nháy mắt xuất hiện ở tỏa thứ hai trấn ma tháp phía trên Khổng khâu nhìn xem giữa không nhìn giữa xem cầm h như thực thập chỉ thành phẩm. Cái này tứ tượng đại trận hiện u quá, n còn đồng dạng tượng nói, còn tượng trận. đáng bán này tượng trận dùng để ngăn g giai cười cái tiếc ca. vật tứ một tứ Bất tứ tại t lực, võ đại Đây đại để Cái uy là cản n cảnh trở xuống võ giả, vấn đề cũng không lớn. c giả, trở võ đề ầ đầu một gã trận pháp sư khi nhìn đến viêm u minh sau khi đến vội vàng tiến lên ôm cười nói khổng đại nhân hào nhãn lực trước mắt bởi vì tài liệu thiếu thốn gia sư chỉ có thể làm ra như thế một cái bán thành phẩm bất quá đợi đến qua ít ngày đem trong hoàn thành tập giai đại trận hoàn thiện sau mới có thể đem cái này tứ tượng đại trận hoàn thiện tốt khổng khâu nghe vậy nhìn thoáng qua trước mắt tám mươi mốt tên b á t giai trận pháp sư gật đầu nói tân các ngươi rất không tệ tuổi c ò n trẻ liền đã đạt đến b á t giai trận pháp sư các ngươi nhưng so với ta nhà những cái kia bất thành khí đệ tử mạnh hơn nhiều cầm đầu cái kia b á t giai trận pháp sư vội vàng ôm q u y ề nói n k h ô n g đại nhân qua khen nho gia đệ tử người người như rồng há là chúng ta p h ả m phu tục tử có thể so chúng ta vẫn là trước đem đầu kia ma vật cho chấn áp a khổng khâu cười nói ha ha ha t ố t mở cửa a cầm đầu bắt giai trận pháp sư vi vi một gật đầu ngay sau đó liền vung tay lên chấn ma tháp cao đến ba trượng lớn cửa sắt lớn liền bị từ từ mở ra khổng khâu thấy này nhấc chân liền hướng phía c h ấ n ma tháp bên trong đi đến theo khổng khâu đi vào c h ấ n ma tháp bên trong tại cưới c h ấ n ma tháp ở giữa lên xuống bậc thang xuống đến đáy tháp sau khổng khâu liền tại mấy tên trận pháp sư dẫn đầu hạng đi tới c h ấ n ma tháp dưới đáy chương ba trăm hai mươi sáu giam giữ viêm u minh chương ba trăm hai mươi sáu giam giữ viêm u minh theo khổng khâu mọi người đi tới c h ấ n ma tháp dưới đáy trương hàm thân ả n h xuất hiện ở trước mặt mọi người nhìn trước mắt trương hàm khổng khâu ô n quyền nói trương đại nhân xem ra chuyến này thu hoạch tương đối khá trương hàm nghe vậy nhìn về phía khổng khâu ô n quyền nói khổng đại nhân chỗ nào a trương a qua hàm nghe h i vậy nhẹ gật đầu cười nói rất tốt nói xong trương hàm nhìn về phía dẫn đầu một gã bắt giai trận pháp sư nói rằng mở a thời gian cấp bách cái tia dẫn đầu trận pháp sư nghe vậy ôm cười nói là trương đại nhân nói xong dẫn đầu trận pháp sư liền đi tới kia cao đến ba trượng to lớn trước cửa đá kích hoạt lên trận pháp theo trận pháp sáng lên trên cửa đá nguyên bản lẫn nhau cắn vào hai cái to lớn thạch mãng trong nháy mắt xuống lại hướng phía thạch hai bên cửa thối lui theo thạch mãng thối lui đến hai bên cửa đá c ũ n g ứng thanh mở ra nhìn xem trên cửa đá cự cử mãng trương hàm trong ánh mắt lóe lên một vệ t ngưng trọng trương hàm nhìn xem trên cửa đá to lớn thạch mãng nói rằng cái này thạch mãng không đơn giản a cầm đầu trận pháp sư nghe vậy vội vàng ôm quyền nói cái này thạch mãng xem ra ra các đại nhân vì tu kiến tòa này chấn ma tháp hao tốn không ít công phu a cầm đầu trận pháp sư nghe vậy chỉ là vi vi cười một tiếng ngay sau đó liền không người nói hai vị đại nhân mời vào bên trong trương hàm cùng khổng khâu nghe vậy nhìn nhau nhấp chân liền đi vào cửa đá khổng lồ đằng sau lít nha lít nhít đẩy nguyên một đám nhà tù cầm đầu trận pháp sư đem trương hàm đưa đến một tòa bình thường nhà tù trước nói rằng trương đại nhân đem kia viêm ma thả ra đi trương hàm nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc nói cứ như vậy bỏ vào đúng vậy ngài đem hắn cấm chế trên người giải khai sau ném đến trong phòng giam liền có thể đây là gia sư thiết kế dùng để chuyên môn giam giữ cựu dai trở lên ma tộc nhà tù ngài chỉ cần đem ma tộc cầm chế trên người giải khai sau ném vào tự sẽ có trận pháp đem nó trói buộc lại nói xong cầm đầu trận pháp sư đi lên trước đem cửa phòng giam miệng trận pháp kích hoạt sau cửa sắt trong nháy mắt bị bắn ra trương hàm thấy này liền đem động thiên bên trong viêm quỷ ném đi đi vào theo viêm quỷ vừa bị ném tới trong phòng giam trong phòng giam những cái kia xiềng xích tại cảm ứ n g được viêm quỷ trên thân yếu ớt ma k h í sau liền trực tiếp xuyên thủng viêm quỷ xương bả vai đem nó kéo tới trên tường tại xương bả vai bị xuyên thủng sau trong hôn mê viêm quỷ trong nháy mắt vừa tỉnh lại. Zeta, mau g i ế ta t nhân loại sớm muộn có một ngày ta ma tộc đại quân chắc chắn san bằng người thiên huyền đại lục đến lúc đó các ngươi tất cả nhân loại sẽ l u ô n cho chúng ta ma tộc huyết thực trương hàm nhìn xem trong phòng giam không ngừng gào thét v i ế n quỷ trương hàm cười nói a vậy sao vậy bản tướng liền rửa mắt mà đ ợ i đi đóng cửa theo trương hàm ra lệnh một tiếng to lớn cửa sắt t ư n g thanh đóng lại cầm đầu trận pháp sư thấy này nhìn về phía khổng khâu ông cử nói khổng đại nhân mời tới bên này giam giữ ma thần nhà tù tại càng sâu xa khổng khâu nghe vậy gật đầu nói dẫn đường khổng đại nhân trương đại nhân mời tới bên này trương hàm cùng k h ổ n khâu tại trận pháp sư dẫn đầu hạ một đường đi tới nhà tù tận cùng bên trong nhất liếc nhìn lại t ò a n à y trong phòng giam khoảng chừng một trăm linh tám nhà tù nhìn trước mắt nhà tù k h ổ n khâu vẻ mặt nghi ngờ nói đây là cầm đầu trận pháp sư nghe vậy ôm quyền nói đây là gia sư chuyên môn chế tạo đến giam giữ ma thần n ó trình độ chắc chắn lại thêm trận pháp đủ để ngăn chặn ở ngũ chuyển c h i cảnh công kích k h ổ n khâu nghe vậy không khỏi gật đầu nói ra c á t đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền cầm đầu trận pháp sư hướng phía bên cạnh mấy tên bắt g a i trận pháp sư nhìn qua mấy tên bắt g a i trận pháp sư thấy này đều cùng nhau tiến theo bảy tên bắt giai trận pháp sư hợp lực thôi động nhà tù trận pháp to lớn nhà tù đại môn từ từ mở ra theo nhà tù đại môn mở ra sau mấy tên bắt giai trận pháp sư lau lau mồ hôi trên c h á n hiện nhiên vì mở cánh cửa này bọn hắn tiêu hao cũng không nhỏ nhìn trước mắt nhà tù cầm đầu trận pháp sư quay người nhìn về phía khổng khâu ô n u y ề nói n khổng đại nhân m ờ i khổng khâu nghe vậy trực tiếp đem đã bất tỉnh nhân sự viêm u minh vứt xuống trong phòng giam nhìn xem trong phòng giam viêm u minh mấy tên bắt giai trận pháp sư vội vàng đóng lại cửa sắt lớn theo một đạo trầm thấp sắt cửa đóng lại âm thanh âm vang lên khổng khâu nhìn về phía bên cạ các ngươi là như thế nào tiến hành lấy máu để thử máu cầm đầu trận pháp sư nghe vậy ôm quyền nói bẩm đại nhân các ngươi cũng nhìn thấy quán xuyên trên người bọn họ kia hai cái xiềng xích đi kia xiềng xích gọi là phệ h ồ n tỏa nó bị hắn xuyên qua thân thể sau những cái kia ma tộc m á huyết sẽ tự động bị hấp thu tới lòng đất dưới một cái trong huyết chỉ không cần chúng ta nhân công tiến hành lấy máu để thử máu chỉ cần điều động thú nhân đem đồ ăn theo nhà tù dưới đáy cái kia đạo cửa nhỏ đem đồ ăn tiến dần lên đi là được trong phòng giam sẽ có khôi lỗi tự động cho bọn họ cho ăn khẩm khâu nghe vậy gật đầu nói kia tốt vất vả các ngươi ta trọng trận tiễn thấy tháp. thành quan hai quay ma ma cùng chương còn có chuyện quan trọng cần hồi kinh phục、mệ. Cầm cung cùng chương nhân kinh mệnh. nghe vậy quyền nói, cung tiễn hai vị đại nhân. Khổng khâu cùng Trương hàm thấy này quay người liền rời đi chấn ma tháp. Mà lúc này, chấn hồi pháp khâu hàm sư đại đầu đại đi rời vậy ôm Mà vị lúc bạch ê n trong, quan tới vũ đi b khởi trước mặt ôm q u y ề nghe nói, an n võ v ư ơ b ạ c khởi h n g vậy phất phất tay nói đều là đồng đội huynh đệ cũng không phải tại trường hợp công khai đừng như vậy câu nghệ quan vũ thấy này cười nói bạch x o á i bạch khởi nghe vậy gật đầu nói vẫn là xưng hô thế này dễ nghe võ an vương xưng hô thế này làm cho ta là hai hùng kiếp vĩa quan vũ nhìn xem bạch khởi vẻ mặt y ê u sầu bộ dáng cũng biết bạch khởi gút mắt trong lòng thế là liền cười nói bạch x o á i ngài không cần lo lắng vậy hạ hắn không giống bạch khởi nghe vậy cười khổ lắc đầu nói ta biết chỉ bất quá trong lòng luôn luôn rất sợ hai mà thôi đúng rồi ngươi tới làm gì tới quan vũ nghe vậy vẻ mặt ngưng trọng nói rằng bạch x o á i ma quật áp chế lực lại thấp xuống hơn nữa ma tộc đại quân giống như có xâm phạm s u thế vừa rồi ta cưỡi ngựa ra đến trấn ma thành bên ngoài tuần tra phát hiện lúc trước bị xua đuổi những cái kia đê giai ma tộc lại bị đuổi chạy về hơn nữa ma tộc tinh nhuệ bộ đội cũng đã đóng quân tới trấn ma thành lấy、đông. k h o ả nói g không giảm phương. cách đến n địa xong quan vũ đem một cái kiểu đầu xuống dai ma tộc đầu người vứt xuống trên vũ vứt đem đất. một mặt tộc cái bạch khởi nghe vậy nhìn trên viên vậy mặt đất viên kia lại â lâu, lâu đi khán trừng chống làm bằng da châu u đầu lâu gật đầu làm lớn là đi nói, Nói thượng trừng khán chống nhỏ chỉ bằng vẫn xong gật ma. b da c h h k ở lại nhìn về phía quan vũ thở dài việc này ta đã sớm liệu đến chỉ là không nghĩ tới ma tộc động tác sẽ nhanh như vậy lần trước ma tộc ăn thiệt thòi lớn như thế không nghĩ tới bọn hắn quay đầu lại bắt đầu cho chúng ta đem chiêu này ra bất quá đã ma tộc tinh nhuệ chú đóng ở khoảng cách trấn ma thành lấy ngàn dặm bên ngoài không dám bước vào cấm chế bên trong vậy đã nói rõ ma tộc hiện tại kiên kỵ thực lực của chúng ta mà chúng ta khai thác hắc r ử a thạch cùng h ỏ a diệu thạch khoáng mạch tại trấn ma thành phía tây cho nên ma tộc hiện tại không có gì đại động tác chúng ta cũng không cần từng bước ép sát đối với những cái kia bước vào cái này sáu trăm i n dặm cơm chế phạm vi bên trong tất cả ma tộc có thể bắt sống liền bắt sống không thể bắt sống liền trực tiếp g i ế t hiện tại thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm hiện tại ma tộc sắp hàng thế này phương thiên địa trả lại võ giả tu luyện độ khó cũng biết giảm xuống chúng ta phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này thật tốt tu luyện hiện tại đại đường tại ma tộc trước mặt vẫn là quá mức nhỏ yếu quan vũ nghe vậy sắc mặt cũng âm chấm xuống trải qua lần trước cùng ma tộc giao thủ quan vũ cũng biết đại đường cùng ma tộc ở giữa chân chính t r ê n lệnh. Trường 327, khiếp a đà c ù n g lệch ư u Ba Ôn. i ế p sợ hoa đại à cùng Ôn. Lưu Ba đ đường h o à n thành trong hoàng cung tần thiên tại hao tốn mấy ngày đem hậu cung mấy chục tên phi tử lần lượt từng cái đều cho ăn no về sau liền lại nằm ở trên ghế nằm bắt đầu kiểm kê tại vương t r i ề u giải thi đấu bên trong thu hoạch tần thiên lần này tần thiên có thể nói là đem đại đường tương lai ngàn vạn năm bên trong cơ sở đều đánh tốt tần thiên hiện tại đầu tiên muốn kiểm điểm chính là linh mạch hiện tại tần thiên trên tay những cái kia linh mạch số lượng đã đạt đến tám mươi sáu đầu thượng phẩm linh mạch càng là nhiều đến hơn mấy trăm đầu dựa vào những n à y linh mạch sản xuất linh thạch đại đường hàng năm thường quy chi tiêu liền đã có thể nói đã là không có ý nghĩa bất quá trước mắt tần thiên tu vi tăng lên võ tướng bồi dưỡng đều cần tốn hao số lượng khổng lồ linh thạch nếu như tần thiên giới t r ư ớ n g tất cả võ tướng đều tấn thăng đến võ thần cảnh lợi nói như vậy bằng lấy thủ hạ võ tướng thực lực tần thiên có thể bảo đảm hắn có thể trong tương lai m à tộc giáng lâm bên trong có thể chỉ lo thân mình hắn không làm chúa cứ thế hắn cũng không muốn làm chúa cứ thế nhìn xem hệ thống không gian bên trong một đống linh mạch tần thiên nhìn về phía bên cạnh tào chính thuần trầm giọng nói đi Đem lưu b tần tiên nghe vậy mở to c h mắt nhìn về phía hoa đà cùng lưu bá -ôn, ôn vội vàng ôm cửa nói vi thần tham kiến bệ hạ tần tiên nghe vậy mở to mắt nhìn về phía hoa đà cùng lưu bá ôn hai người nói chấm gọi các ngươi đến chủ yếu là có cái gì muốn cho các ngươi nói xong tần tiên h đem hai cái chữ vật giới chỉ cùng một bình đan dược đưa tới hoa đà trước mặt nói rằng cái này hai cái nhẫn bên trong có một khối dược điển cùng một ngụm linh tuyển tiêu bình ngọc bên trong chứa một cái có đan mây đan dược đan dược này công hiệu ngươi lấy về nghiên cứu dược đ i ể n linh tuyển đan dược chấm liền giao cho ngươi vội vàng đem t ầ n thiên đưa tới đổ vật đều đón lấy nói rằng thần tạ chủ l ò n g ân t h â n ổn thỏa không phụ bệ hạ nhờ vả hoa đ à thân làm luyện dược sư hắn nhưng là biết linh tuyển công hiệu nếu như linh điển cùng linh tuyển phối hợp như vậy hắn liền có thể luyện chế ra rất nhiều thiên huyền đại lục bên trên đã thất truyền linh dược thiên huyền đại lục bên trên vì cái gì không có có thần cấp luyện đan sư còn không phải là bởi vì thiếu kh rất nhiều phương thuốc không phải t h ấ t t r u y ề n cũng là bởi vì thiếu khuyết trong đó nào đó một vị linh dược mà trực tiếp t h ấ t t r u y ề n phải biết có thể luyện chế thần phẩm trở lên đan dược sinh trưởng chu kỳ ít ra đều cần mấy ngàn năm mà có thể luyện chế thần phẩm đan dược thảo dược đối với sinh trưởng điều kiện yêu cầu lại cực kỳ hà khắc có thể nói luyện chế thần phẩm đan dược thảo dược đều là vật có thể gặp mà không thể cầu lại thêm cho rằng nhân tố thiên huyền đại lục bên trên có thể luyện chế ra thần phẩm trở lên linh dược đã cơ hồ tuyệt tích linh dược nếu như cùng linh tuyển cùng một chỗ phối hợp sử dụng lời nói như vậy hoa đà liền có thể trong thời gian cực ngắn bồi dục ra đại lượng linh dược. Về phần tần thiên đưa cho dược điển, hoa đà cũng không quan tâm dù sao có linh đ i ể n g i a trí hạng hiện tại đại đường không thiếu chính là thảo dược chủng loại bất quá nếu như hoa đà biết tần thiên cho hắn linh đ i ể n chính là bốn mươi vạn năm trước thiên nguyên tông dược điền lời nói như vậy hoa đà tuyệt đối sẽ kích động đến ngày dựng lên mà nắm giữ đan mây đan dược hoa đà trên tay mình liền có ít ra trên t r ă mai đều là những năm này hắn tích lũy cho nên hoa đà đối với tần thiên cho hắn viên kia có đan mây đan dược cũng không phải rất để ý nhìn trước mắt đem hoa đà tần thiên chỉ là cười cười lập tức đem một cái nhẫn chữ vật ném cho lưu bá ôn nói rằng đây là đưa cho ngươi trong nhận chứa đồ hết thể có tám mươi sáu đầu cực phẩm linh mạch cùng mấy trăm đầu thượng phẩm linh mạch ngươi cầm đi đi lưu bá ôn nghe vậy trên mặt đầu tiên là một hồi kinh ngạc ngay sau đó liền v ẻ mặt ngạc nhiên nói rằng thần ổn thỏa không có nhục sứ mệnh lưu bá ôn thực lực cùng quốc gia long mạch chi khí trực tiếp móc đ ố i khi lấy được những này linh mạch ra chỉ sau như vậy một khi lưu bá ôn điều động lên long mạch chi khí chiến đấu như vậy lưu bá ôn liền xem như đụng tới một gã võ thần cảnh cờ giả lưu bá ôn cũng có thể va vào nhìn xem lưu bá ôn trong tay nhận chữ vật hoa đà đem thần thức g i vào chứa dược điền nhận chữ vật một giật một hoa đà liền bị trong tay nhẫn chữ vật trò sợ ngây người đầu tiên đập vào mi mắt là một quả hóa long quả thụ trên cây kết lấy mấy chục mai hóa long quả phải biết hóa long quả đơn độc phục d ụ n g lời nói có thể tăng lên huyết khí cường hóa nhục thân có thay ra đổi thịt công hiệu nhưng là nếu như dùng để nhập thuốc hay kia là dùng để luyện chế tấn thần đan chủ dược nhìn trước mắt hóa long quả hoa đà hận không thể vọt thẳng về phòng luyện đan bắt đầu luyện đan lập tức hoa đà khi nhìn đến kia khoảng chừng m ư ơ i mẫu trong dược điển linh giữa lúc cái cảm kém chút không có bị chấn kinh chỉ thấy kia khoảng chừng mười mẫu linh dược trong ruộng mười vạn năm trở lên linh dược khắp nơi có thể thấy được vạn năm linh dược càng là tụ tập sinh trưởng nhìn xem bởi vì tranh đoạt không gian sinh tồn mà bị mạnh mẽ hút rơi toàn thân trên giới tinh hoa những cái kia vạn năm linh dược hoa đà trong lòng đau đến giật giật hoa đà tại hơi cảm ứng một chút trong bình ngọc đan dược lúc phát hiện trong bình ngọc đan dược cũng không đơn giản nếu như đưa nó thả ra lời nói như vậy tuyệt đối sẽ trực tiếp biến hóa trước mắt viên đan dược này hoa đà chỉ là vi vi cảm ứng một chút sau liền cảm giác được một hồi hai hùng k i ế vĩa hoa đà cầm lấy bình ngọc trong tay nhìn về phía tần thiên t viên đan dược này là chấm theo thiên nguyên tông bí cảnh bên trong lấy r a có ít nhất bốn mươi vạn năm lịch sử đối phó đan dược ngươi là người trong nghề cho nên chấm lúc này mới đem đan dược giao cho ngươi hoa đà nghe vậy hướng phía tần thiên ôm quyền nói vi thần đa tạ bệ hạ tín nhiệm thần thiên nghe vậy phất phất tay nói đi hai người các ngươi đều đi thôi hoa đà cùng lưu bá ôn nghe vậy vội vàng ôm quyền nói vi thần cáo lui đợi đến hai người sau khi đi tần thiên n g m n g đầu nhìn về phía thẩm và tam chương ba trăm hai mươi tám bỏ đi thẩm vạn ba khúc mắc chương ba trăm hai mươi tám bỏ đi thẩm vạn ba khúc mắc tần thiên nhìn trước mắt thẩm vạn tam trầm giọng nói c h â m cùng thiên huyền thương hội đ ạ t thành hợp tác c h â m bảo ngươi phái người đi đón hiệp hiện tại tiến độ thế nào t h ầ m vạn tam nghe vậy ôm quyền nói bẩm bệ hạ trải qua mấy ngày nay hiệp thương chuyện đã hiệp thương không sai bị lắm hiện tại vi thần đã đem thương đội phái đi các đại hoàng triều trong vòng một tháng thiên hạ đệ nhất lâu liền có thể trực tiếp tại các đại hoàng triều cắm dễ tần thiên nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu kỳ thật nói đến t h ầ m vạn tam đ ố i đại đường cống hiến là rất lớn bất luận là thiên hạ đệ nhất lâu vẫn là cùng thú nhân tộc mậu dịch đều là từ thẩm vạn tam qua tay đại đường quân đội kiến thiết mỗi một năm đều là một khoản to lớn mở ra chi đại đường nhân khẩu nhiều đến hơn 1, các nơi chú quân tăng thêm các lớn quân chính quy đại đường chỗ duy trì quân đội số lượng nhiều đạt năm trăm triệu nhiều như vậy quân đội người ăn ngựa nhai hàng năm muốn hoa quân phí đều là một khoản khó có thể tưởng tượng số lượng nhưng là có thẩm vạn tam tại đại đường quốc kho chưa hề thâm vượt qua thậm chí hàng năm đều còn có không ít lợi nhuận có thể nói đại đường sở dĩ phát triển nhanh như vậy thẩm vạn tam có ít nhất một phần tư công lao cho nên thẩm vạn tam đối với tần thiên mà nói là một cái tồn tại rất đặc thù hiện tại đại đường cơ sở bản cơ bản vững chắc mà tần thiên có hệ thống linh điền linh tuyển đ a n dược linh khí chờ một chút có thẩm vạn tam gia chỉ sau đây đều là tần tiên h cây d ụ tiền tần thiên nhìn trước mắt thẩm vạn tam trầm giọng nói nửa năm sau trâm muốn tại đế đô trong hoàng thành cử hành một buổi đấu giá đấu giá hội hiện trường bố trí được thế nào thẩm vạn tam nghe vậy gật đầu nói bẩm bệ hạ hội trường tại gia các đại nhân đệ tử hợp tác h ạ đã chuẩn bị thỏa đáng lần này đấu giá hội đế đô thiên hạ đệ nhất lâu sẽ đưa ra mười tầng không gian đến cử hành cho tam phẩm trở lên các thế lực lớn thì mời thần đã mệnh chuyên gia đi viết dựa theo phân phó của ngài thiên huyền đại lục bên trên cho các đế quốc thiệp mời từ khổng đại nhân tự mình chất bút thần thiên nhìn trước mắt thẩm tam vạn g rất tốt ngươi làm được không tệ ngươi trước vất vả đoạn thời gian này đây là trâm t h ư ở n g ngươi xem như đ ố i trong khoảng thời gian này bồi thường cho ngươi nói xong thần thiên đem một cái bình ngọc đưa cho thẩm v ạ n tam thẩm vạn tam bởi vì sự vụ bận rộn đến bây giờ một thân tu vi của hắn mới là địa nguyên cảnh định phong ngay cả cùng hắn cảnh giới như thế phòng huyền linh hiện tại cũng đã đột phá tới động hư cảnh sơ kỳ có thể thấy được thẩm vạn tam vì đại đường bỏ ra nhiều ít thẩm vạn tam nhìn xem thần thiên đưa tới bình ngọc vội vàng ôm cười nói thần t ạ bệ hạ ban thường thần thiên nhìn xem trước người thẩm và tam cười nói ngồi đi người ta quân thần giữa hai người không cần công ệ theo thần thiên vừa dứt lời tao chính thuần đem một cái ghế đưa tới thẩm vạn tam bên người nói khẽ vương ra mời ngồi thẩm vạn tam thấy này cũng không tiện cự tuyệt liền trực tiếp ngồi lên nhìn vào tòa sau thẩm vạn tam thần thiên nhìn xem bên cạnh lại có vẻ hơi tiểu tụy thẩm vạn tam thở dài ai người xem một chút ngươi lúc trước phòng huyền linh tu vi cùng ngươi là giống nhau ngươi chính là vương gia trên thân lưng đeo khí vận xa cao hơn nhiều phòng huyền linh bọn hắn nhưng là bây giờ ngươi mới địa nguyên cảnh đình phong ngươi không muốn cái gì sự tỉnh đều tự thân đi làm phải học được đem một ít chuyện giao cho thủ hạ người đi làm ngươi chính là chấm bên cạnh thần chấm phụ tá đắc lực đại đường những năm qua này chính vụ có phòng huyền linh cùng l ư u ba ôn quân vụ có bạch khởi ra cắt lựa ư bằng người tài vụ có ngươi mà đại đường chính là bởi vì có các ngươi đám này thay chấm phân hưu thần tử chấm lúc này mới có thể tại cái này trong ngự hoa viên thường thường hoa câu câu cá không cần vì những cái kia chính vụ quân vụ mà p h i ề n não cho nên chấm không hy vọng tại mấy trăm năm sau chấm bên cạnh không có ngươi chấm sau đó sẽ an bài chấm hai vị ái phi đi giúp ngươi có các nàng tại áp lực của ngươi hẳn là sẽ ít một chút vừa rồi chấm đưa cho ngươi đan dược là thiên nguyên đan đợi đến đấu giá hội sau chấm cho ngươi ba năm ngày nghỉ đi giải sầu một chút những năm này cũng vất vả ngươi thẩm vạn tam nghe vậy hốc mắt một t ầ m ứ t bịch một tiếng quỳ xuống tần thiên trước mặt nặng nề g h mà dập đầu một cái khấu đầu sau ô n quyền nói thần t ạ b ệ hạ thương cảm thẩm vạn tam tại bị tần thiên phong vương về sau vẫn nơm nớp lo sợ sợ tại cái nào đó phương diện gây ra rủi ro bị tần thiên trách phạt thẩm vạn tam chính là một giới thương nhân tại gia cát lượng cùng phòng huyền linh bọn người trước mặt hắn vẫn luôn cảm thấy kém một bậc mà tần thiên tại vừa đăng cơ thời điểm liền trực tiếp cho hắn phong vương tại một lúc bắt đầu hắn là rất muốn cự tuyệt mặc dù thân làm thương nhân hắn nam mộng cũng nhớ muốn thăng quan tiến tước nhưng là chân chính bị phong vương hậu thẩm không như trong tưởng tượng vui mừng như điên. hắn trước tiên phản ứng là sợ hãi mà trong triều đối với hắn một giới thương nhân vậy mà có thể phong vương cũng rất có vi ngôn cho nên thẩm vạn tam ngoại trừ làm tốt bản chức công tác bên ngoài hắn vẫn cố gắng hợp lý người trong suốt cố gắng giảm xuống hắn tại tần thiên bên người tồn tại cảm bất quá tần thiên hôm nay lời nói này lại trực tiếp bỏ đi trong lòng của hắn lo lắng hắn đã từng một lần coi là tần thiên đây là tại nâng giết hắn n h ư n g hắn trở thành trong triều chúng thần c h â công khai xử lý tội lôi đối tượng từ đó chuyện di đám đại thần mâu thuẫn dù sao gần vô như gần góp câu nói này thẩm vạn tam có thể là có cực mạnh trải nghiệm thẩm vạn tam biết tần thiên cho không phải là hắn thiên nguyên đan mà là một cái thuốc an thần tần thiên vừa rồi nói lời nói chính là tại nói cho thẩm vạn tam hắn là tần thiên người ngoại trừ tần thiên người khác đừng nghĩ lấy động đến hắn một đầu ngón tay tần thiên nhìn trước mắt quỳ dạp xuống đất thẩm vạn tam c ư ờ i lắc đầu nói n g ư ờ i đi xuống trước đi chân có chút mệt mỏi thẩm vạn tam nghe vậy hướng phía tần thiên ôm cửa nói bậy hạ k i a vi thần xin được cáo lui trước thẩm vạn tam xoay người đi ra ngự hoa viên sau bước chân đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều dường như trên người gánh nặng một nháy mắt liền biến mất đ ồ n dạng nhìn xem thẩm vạn tam bóng lưng tào chính thu ngài đây là cho tiêu g i a o vương tháo xuống trong lòng nhiều năm gông x ư n g a tần thiên nghe vậy nhìn về phía tào chính thuần trầm giọng nói những năm này là chấm sơ sót cũng là ngươi sao không nhắc nhở c h ầ m a tần thiên những năm này ngoại trừ tại trong ngựa hoa viên câu cá đùa chim bên ngoài ngoại trừ tất nhiên nhìn tấu trường còn lại tần thiên một mực không quan tâm hơn nữa tần thiên đ a n g cơ sau thẩm vạn tam liền vẫn rất ít xuất hiện tại tần thiên bên người cho nên tần thiên vẫn không có chú ý tới thẩm vạn tam áp lực tâm lý nếu không phải đoạn thời gian trước tào chính thuần nhắc nhở tần thiên tần thiên đến bây giờ còn không phát hiện được đâu nhìn xem bên cạnh tần thiên tào chính thuần không người nói bệ hạ hoạn quân là không thể tham gia vào chính sự điểm này nô t ì nhất định là muốn ghi khắc nếu không phải nô t ì nhìn xem tiêu giao vương cái này trạng thái càng ngày càng tệ mà nô t ì lại không muốn nhìn thấy bệ hạ đau mất một gã trung thần không phải nô t ì cũng không dám tại trước mặt bệ hạ quá nhiều ngôn ngữ tần thiên nhìn xem nói chuyện không lưu mảy may cán tào chính thuần lắc đầu hắn biết bọn thủ hạ của hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị kiếp trước ảnh hưởng trước kia tần thiên cũng không chút nào để ý nhưng là hiện tại xem ra cái này về sau vẫn là phải nhiều chú ý một chút chính mình triệu hắn đến cái này một đám văn thần võ tướng nhóm trạng thái chương ba trăm hai mươi chín Cấm quân đại doanh. đại tại thẩm vạn tam sau khi đi tần thiên nằm tại ngựa hoa viên trên ghế nằm nghỉ ngơi chẳng biết lúc nào vi vi bỗng nhiên xuất hiện ở tần thiên trước mặt nhìn trước mắt vi vi tào chính thuần vừa định mở miệng nói chuyện chỉ thấy vi vi phất phất tay tào chính thuần liền dẫn một đám thái giám cung nữ thối lui ra khỏi đình nghỉ mát mà lúc này tần thiên đã hoàn toàn buông lỏng dù sao có thẩm vạn tam cộng thêm năm mươi tên ảnh mật vệ ở chung quanh cảnh giới tần thiên không tin có người nào có thể lặng yên không một tiếng động tới gần hắn hơn nữa liền xem như có thích khách muốn ám sát tần thiên tần thiên trên người hộ thân lòng khí cũng biết trước tiên bảo vệ tần thiên cho nên thân trong hoàng cung tần thiên là ở vào an toàn nhất trạng thái nhìn trước mắt lười biếng tần thiên vi vi lặng lẽ tới gần tần thiên bên cạnh ngay sau đó liền r ỗ i ra ngón tay thon dài bóp lấy tần thiên cái mũi theo trên mũi truyền đến một cỗ mềm mại xúc cảm tần thiên còn tưởng rằng là hồ mị đang t r e o c ả hắn thế là liền một tay lấy người bên cạnh nhi kéo vào trong ngực ngay sau đó liền hôn lên nhìn xem bỗng nhiên đem chính mình ôm còn hôn lên tần thiên vi vi trong lúc nhất thời lại xứng sở ngay tại chỗ vi vi nguyên bản cứng đ ợ thân thể cũng dần dần bắt đầu sủi lơ xuống tới cảm nhận được thân khách hàng lần lượt đến không giống mùi thơm cơ thể cùng vụ tần thiên còn tưởng rằng đây là cái nào nghịch n g ậ m cung nữ bị hắn cưỡng hôn nữa nha thế là liền mở hai mắt ra theo t ầ n thiên mở hai mắt ra đập vào mi mắt là một trương mỹ tới làm cho người hít thở không thông khuôn mặt vi vi lông mày là thật đạt đến hoàn mỹ cấp bậc ngay cả hai bên lông mày đều là đ ố i xứng cái này thiên huyền đại lục bên trên muốn nói tới mỹ mạo có thể cùng vi vi sánh ngang cũng chỉ có tinh linh nhất tộc một quyển thanh nhưng là từ dáng người đi lên nói một quyển thanh phải kém hơn vi vi một bậc bởi vì vi vi dáng người thật là đạt đến hoàn mỹ trình độ liền lớn nhỏ mà nói vi vi còn muốn so một quyển thanh lớn hơn một phần duyện nữ vô số tần chỉ từ bên ngoài nhìn vào một cái liền có thể biết nữ nhân đại khái lớn nhỏ nhìn xem trong ngực người ngọc kia vivi rung động mặt mũi tần thiên trong lòng vui lên lập tức nhắm mắt lại bắt đầu dẫn đạo vivi sớm đã bị tần thiên dự định là nữ nhân của mình cho nên lúc này tần thiên hai tay liền bắt đầu không ở yên mà vivi cái này chưa nhân sự xử nữ tại tần thiên cái này lao tài xế dẫn đầu hạng hô hấp càng thêm gấp rút tần thiên nhìn xem hô hấp càng thêm dồn dập vivi chủ động bung lỏng ra bờ môi theo hai người rời môi vivi chậm rãi mở hai mắt ra vội vàng lấy muốn theo tần thiên trên thân lên tần thiên nhìn xem trong ngực thổ khí như lan vivi vội vàng cánh tay vừa dùng lực nguyên vốn là không có gì khí lực vi vi lại lần nữa bị kéo vào trong ngực tần, tần thiên ầ n t người người thả ta ra ghé vào tần thiên trên ngực vi vi nghe tần thiên trong l ò n g ngực truyền đến mạnh hữu lực tiếng tim đập trong lòng không khỏi bối rối không thôi tần thiên nhìn xem trong ngực dãy rủa lấy vi vi ôm đến càng thêm gấp người dãy rủa cái gì thành thật khai báo ta trở về trong khoảng thời gian này vì cái gì không có nhìn thấy ngươi tới đón t i ế p ta nhìn xem trong ngực vi vi tần thiên dùng ngón tay trỏ bước lên kia xinh đẹp đến tuyệt trần tuyệt mỹ khuôn mặt nhẹ nhàng hôn lên bị tần thiên như thế một làm vừa mới khôi phục một một ít thể lực vi vi trong nháy mắt lại sủi lơ xuống dưới vi vi đưa ngón trỏ ra tại tần thiên cường tráng trên lồng ngực đánh lấy vòng vòng nói khẽ còn không phải là bởi vì ngươi tại đoạn thời gian kia mua quá nhiều đồ vật dẫn đến trên người ta tu vi một mực từ từ dâng đi lên vi vi nói xong ngâng lên c h á n nhìn về phía tần thiên vi vi cười nói ngươi đoán tu vi của ta bây giờ tới trình độ nào tần thiên nhìn xem trong ngực kiệu mị người trong nháy mắt liền nhịn không được thể nội long nguyên trong nháy mắt bắt đầu táo động tại là một thanh đem vi vi ôm ngang rồi nói ra chân quản ngươi bây giờ tu vi gì chấm chỉ biết là từ hôm nay trở đi ngươi chính là chấm phi tự nói xong thần thiên liền tại vi vi một tiếng kinh hô bên trong đem nó ôm đến một tòa bỏ trống trong đại điện đại điện bên trong thần thiên một tay lấy vi vi vứt xuống một cái giường lớn bên trên ngay sau đó liền biến thành nạ g lang nào tới 16. mà vương t r i ề u giải thi đấu đã kết thúc gần hơn một cái tháng thiên huyền đại lục bên trên vô số tuổi trẻ hào kiệt cùng các lớn tán tu mộ danh đi tới đại đường cho nên lúc này đại đường hoàng thành bên trong nguyên bản tại ám nô đồ sắt sau liền có vẻ hơi tiêu điều hoàn thành trong nháy mắt bắt đầu náo nhiệt trên đường cái phá hư cảnh cùng đan nguyên cảnh võ giả cơ hồ khắp nơi có thể thấy được mà có chút tán tu cùng một chút cái gọi là thiên tài tại vừa tới tới đại đường sau bởi vì nháo sự bị tóm lên tới thật đúng là không í t sáu mà trải qua hơn nửa tháng chuẩn bị đại đường các nơi đại quân cũng hoàn thành tập kết hộ bộ lương thảo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả liền đợi đến tần thiên ra lệnh một tiếng đại quân liền có thể xuất phát cái này lớn trong nửa tháng tần thiên mỗi ngày đều cùng vi vi hồ mị chúng nữ dính nhau cùng một chỗ mà trương tử h â n cùng trương úc nam bởi vì thiên hạ đệ nhất lâu sự vụ quá mức bận rộn lại thêm muốn chuẩn bị nửa năm sau đầu g i á hội cho nên bọn họ cũng bởi vì này trốn khỏi tần thiên má trưởng tần thiên rốt c ụ c có thể cảm nhận được vì cái gì cổ đại các hoàng đế vì sao lại trầm mê ở tựu sắc mà tại nửa tháng này bên trong tần thiên trôi qua có thể nói là cực kỳ hoang đường trong hậu c u n g chỉ là tần phi liền nhiều hơn mười mấy cái mà vi vi cũng được sắc phong làm đức phi tại nửa tháng này bên trong bởi vì tần thiên sức chiến đấu cường hãn một đám các phi tử quần áo cơ bản liền không chút mặc vào qua mà trải qua nửa tháng điên cùng sau tần thiên tại nhận được đại quân sắp xuất trình tin tức sau này mới khiến một đám phi tử cho mình mặc vào long bảo tại tàu chính thuần trợ một đám thái giám cùng cầm ý địa vệ trên trúc h ạ cưới long liễn gia hoàng cung tần thiên liễn sa tại bốn con long câu dẫn dắt h ạ tại hoàng cửa thành chờ đã lâu hồi buôn quân t h ế này cũng đều vội vàng tụ hợp và hộ vệ tần thiên trong đội ngũ tần thiên tại một bọn thị vệ trên trúc hạ đi tới ngoài hoàng thành cấm quân đại doanh lúc này theo đại đường các châu quận điều tới đại quân tinh nhuệ đều tập kết ở chỗ này mà theo tần thiên liễn sa chậm rãi đáp xuống cấm quân trong đại doanh lúc ra c á t lượng cùng trương hàm vội vàng dẫn người hướng phía tần thiên hành lễ nói nô hoàng và thuế vạn thuế vạn và thuế mà theo ra các lượng vừa dứt tiếng cấm quân đại doanh bên trong mấy ngàn vạn đại quân cơ hồ trong cùng một lúc đều hướng phía tần thiên cao gi